760 t h ứ 760 chương vô hạn phục sinh huyết long phun ra ra cái này h ỏ a c ầ u mặt ngoài nộn nhạo huyết sắc gợn sóng nhìn giống như là một cái huyết cầu nhưng lại tản ra nóng bỏng nhiệt độ vừa rồi một kích kia long ngâm c h ạ m trực tiếp đánh rất huyết long một phần mười lượng máu nếu như không phải cái kia to lớn huyết trào cùng long ngâm c h ạ m đụng vào nhau long ngâm c h ạ m đối với huyết long tạo thành tổn thương còn kinh khủng hơn giang cầm hứa phong tay phải vung lên trên thân kim sắc kiếp liên c h ấ p động một c ỗ lực lượng thần bí từ kiếp liên bên trên tán phát đi ra hướng về huyết long bao phủ tới huyết long phát giác uy hiếp muốn trốn tránh cơ thể lại bị không hiệu sức mạnh gò bó căn bản là không có cách chuyển động kim sắc tiếp liên từ hứa phong trên thân thể thoát ly hướng về huyết long nào tới đem huyết long trên dưới gắt gao khóa lại kiếm ảnh bước lúc này hứa phong mới có đầu không lộn xộn thi triển kiếm ảnh bước hướng về huyết long vào tới màu đỏ t h â m huyết cầu h u n g hăng nện ở liều hứa phong vừa mới đứng yên chỗ trực tiếp oanh kích ra một cái hơn ba mét sâu hố to bên cạnh cái hố lớn màu sắc h tám phát ra chạy âm thanh một c ố khét lẹ hương vị lập tức tại toàn bộ đại sành tràn ngập ra đạn kiếm thập tam t ứ c phá núi truy phi kiếm nhanh chóng vũ động vạch ra từng đạo đường vòng cùng phá núi truy h t cường hãn nhưng mà huyết long không có khả năng cho hắn nhiều thời gian như vậy phóng thích kỹ năng này bây giờ huyết long bị giam cầm ở hứa phong mới có thể phóng thích kỹ năng này rất nhanh một cái màu bạc hình mũi khoan khí đoàn tại hứa phong trước người ngưng kết t o n g long kiếm khí khí đoàn nhanh trong khuấy động trong không khí vang lên một hồi để cho người khiếp đ ả m ông run r i ọ n g huyết long tựa hồ có thể cảm nhận được cỗ này cường đại khí đoàn lợi hại liều mạng dãy r u ộ n kim sắc kiếp liên phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cũng không lâu lắm gò bót ạ i huyết long trên người kim sắc kiếp liên trực tiếp đứt từng khúc một lần nữa ngưng tụ trở lại hứa phong mặt ngoài thân thể chính mình mặc dù thực lực có thể sánh ngang hành tinh cấp nhưng bản thân vẫn là cựu tinh đình phong g i a n cầm chi thuật đối với hành tinh cấp quái vật trói buộc thời gian quá ngắn v a n h vừa mới tránh thoát tiếp liên gò bó hình mũi khoan khí đoàn liền đã hướng về huyết long ngực lao đến ngang một tiếng thống khổ tê minh im bặt mà rừng huyết long nửa khúc trên cơ thể trực tiếp bị hình mũi khoan kiếm khí đoàn quái nắp ấy trên bầu trời rơi ra một hồi huyết vũ hứa phong con mắt hiếp lại phá núi truy ly lực không tầm thường nhưng cũng không thể đem một cái hành tinh cấp quái thú miệu sát nhìn xem chỉ còn lại một nửa thân thể huyết long hứa phong tâm bên trong phát lạnh sau tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh là một tiếng vang thật lớn hứa phong vừa rồi đứng yên chô đá vụn bắn tung tóe một cái to lớn màu đỏ thám long đầu hung hăng đụng vào trên sàn nhà hứa phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ trong huyết trì lại chậm r ã i b ò lên một cái to lớn huyết long mới vừa rồi bị đánh nát cơ thể chỉ lưu lại một nửa thân thể huyết long hóa thành đầy trời màu đỏ sương mù biến mất không thấy gì nữa trong huyết trì huyết thủy lan l ộ t nguyên bản cùng dọc theo huyết thủy ước chừng giảm xuống nửa mét lại có thể tại trong huyết trì chúng sinh hứa phong kinh ngạc nói chẳng lẽ nói muốn tiêu diệt con này huyết long nhất định phải đem cái này một trì huyết thủy ngao làm. Nhìn xem mét miệng một hồi phát khổ. mặc giám mà muốn đem cái này một làm, mấy trăm thước huyết trì, trong phát huyết thủy thiếu, trì huyết thủy tướng huyết giết tới dài dù này này hồi cái hơn hứa phong khổ, không nhưng không chục hơn xuống ngao con long lần. đắc vậy ở cách hứa phong vừa rồi tiến vào đại s ả n h thông đạo chỗ không xa đỗ xảo nhi thận t r ọ n g vượt qua bên trong tường tiến vào thần điện nội thành nghe được phía trước tiếng đánh nhau đỗ xảo nhi theo âm thanh tiến vào trong thông đạo thế nhưng là phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là q u á i v ậ t đem chọn cái lối đi nhét chậm rãi nhiều như vậy quét vợt hứa phong nhất lúc hồi lâu đều thu thập không được một khi bị kẹt ở trong thông đạo còn có rơi xuống nguy hiểm đỗ xảo nhi càng là không được nhìn về phía trước con đường không thông đỗ xảo nhi bắt đầu tìm kiếm những thứ khác con đường thần điện bên trong kiến trúc rất nhiều cũng không chỉ có đầu này thông đạo đỗ xảo nhi lượn quanh lửa này g cuối cùng phát hiện thần điện bên cạnh một cái tháp cao tầng hai cửa sổ không biết bị ai hủy đi có thể từ nơi này tọa tháp cao quanh có tiến vào thần điện nội bộ đi tới tháp cao phía dưới đỗ xảo nhi nâng tay phải lên nặng cổ tay phải ghi một thanh sinh sắn thủ nọ đem tên nọ đổi thành một cái tam c h ả o c h ả o câu hướng về tháp cao lầu hai bệ cửa sổ vọt tới siêu trào câu đằng sau kéo lấy một đoạn thật dài dây thừng hướng về bệ cửa sổ bay đi len kèn một tiế c h à o câu vững vàng c ắ m ở bệ cửa sổ trong khe đá đỗ xảo nhi dò xét mấy lần phát giác c h à o câu tạp rất nhiều lao bắt đầu lôi dây thường hướng về tháp cao lầu hai bỏ đi đây đối với đạo tặc nghề nghiệp tớ i nói chỉ là một chuyện rất dễ dàng rất nhanh đỗ xảo nhi xoay người từ cửa sổ tiến vào tháp cao lầu hai phát hiện ở đây lại là một cái bỏ hoang tàng thư thất bốn phía vách tường đứng thẳng lấy kệ sách cao lớn phía trên bầy đầy sách cái này tàng thư thất tựa hồ bỏ phế rất lâu tràn đầy cho bụi chung quanh nhìn rất là tàn phá trên giá sách cũng đã xuất hiện nấm ban còn có mạng nện treo ở trên giá sách trên giá sách sách nhìn cũng là trần phong rất lâu phía trên rơi đầy một tầng thật d à y cho bụi đỗ s ả o nhi đột nhiên nghĩ đến hứa phong đối với sách loại vật phẩm cảm thấy rất hứng thú không biết nàng đem sách của nơi này toàn bộ mang đi ra ngoài đưa cho hứa phong hứa phong sẽ có biểu tình dạng gì nghĩ tới đây đỗ s ả o nhi mỉm cười chuẩn bị đem các loại sách thu sạch đứng lên thế nhưng là tại tay nàng chỉ chạm đến c u ố n thứ nhất lúc q u y n kia nhìn hoàn hảo không hao tốn sách đột nhiên bành một tiếng biến thành cho đ u i đỗ xảo nhi n h ữ mày sách của nơi này vậy mà vừa trả bảo đụng liên trực tiếp hóa thành bụi cái này còn như thế nào cầm lấy nhìn chung quanh một mắt đỗ s ả o nhi cắn r ă n g một cái bắt đầu từng quyển từng quyển thử lục vào nàng không tin sách của nơi này chẳng lẽ cũng không thể cầm lấy sao vậy tại sao còn trưng bày ở chỗ này bành bành bành chỉ chốc lát công phu toàn bộ phía đông vách tường trên giá sách sách tất cả đều hao tốn cho bụi đỗ s ả o nhi không tức n ổ i chuyển hướng một mặt khác vách tường a quyển sách này vậy mà không có vỡ đi đỗ s ả o nhi chạm đến một quyển sách theo thói quen chuyển hướng bên cạnh một bản kết quả lại đột nhiên phát hiện vừa rồi chạm đến quyển kia vậy mà không có phá t o đỗ xảo nhi khoe miệm hiện lên một nụ cười nàng đánh cuộc đúng đỗ xảo nhi đem quyển sách kia lấy ra ngoài, chuẩn bị để vào l ở ở đỗ, đỗ xảo nhi trên mặt lộ ra thân sắc thiết đấu nghề nghiệp của nàng là đạo tặc sinh hoạt nghề nghiệp chỉ học được cái mổ sẻ thuật quyển sách này đối với nàng không có tác dụng gì chỗ này địa điểm tiêu ký xuống hẳn là sẽ có chút tác dụng đỗ s ả o nhi tại trên địa đồ đem ở đây tiêu ký đi ra tiếp đó ánh mắt chuyển hướng những sách vợ khác sáu bảy t h ứ 761 t r ư ơ chương diện s á t đỗ xảo nhi lục soát xong toàn bộ tảng thư thất chỉ phát hiện một bản có thể mang đi sách nội dung phía trên cũng là dùng một loại chữ k ỳ quái viết mà thành còn lại ngoại trừ phát hiện hai quyển đọc phía sau có thể tăng thêm rèn đúc độ thuần thục sách bên ngoài còn có một vốn là đọc phía sau có thể có thể thêm tám trăm lượng máu sách đáng tiếc quyển sách này tại đỗ xảo nhi đọc phía sau cùng sách khác một dạng biến thành cho b u i đỗ xảo nhi ngờ tới cái kia hai quyển có thể tăng thêm rèn đúc độ thuần thục sách chỉ sợ cũng là chỉ có thể nhìn một lần nhìn qua phía sau liền sẽ tiêu thất đem toàn bộ tàng thư thất lại tìm tòi một lần không có phát hiện gì khác lạ phía sau đỗ xảo nhi ghé vào cửa ra vào nghe xong một hồi bên ngoài cũng không có cái gì v ă n g động thận trọng mở cửa đỗ xảo nhi phát hiện tàng thư thất bên ngoài trong hành lang vậy mà một bóng người cũng không có nàng không biết là hứa phong đã đem tất cả quái đều hấp dẫn tới thông đạo vừa rồi chắn đường những cái tia quái bên trong có không ít chính là ở nơi này trong thác cao giống đúng lúc này đỗ xảo nhi nghe được nơi xa chuyển đến một tiếng long âm giật mình ẩn thân hướng về phát ra dòng ngâm phương hướng lặng lẽ sờ soạn lúc này hứa phong đã đem huyết long r ế t ba lần mỗi một lần huyết long đều sẽ từ trong huyết t r ì phục hoạt chủng sinh mà hứa phong lượng máu cũng đã hạ xuống tiếp cận một nửa kiếm nguyên chân khí cũng chỉ còn dư một ba dáng vẻ đ á n kiếm thập tam thức y lực không tầm t h ư ờ n g nhưng tiêu hao chân khí quá lớn liên tục thi triển phía dưới hứa phong sắc mặt cũng có chút trắng bệnh trong đan điển còn thai n é n một cái ti hỗn độn chân khí nhưng cái này ti hỗn độn chân khí cũng nhiều nhất lại đem huyết long diệt sắt một lần chỉ cần huyết trị không làm rét nhiều một lần. thiếu g i ế t một lần đều v u sự vô bổ hứa phong trong mày nhìn qua cái kia hơi hơi nhộn nhạo huyết chỉ không có cam lòng làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy đào tẩu sao hứa phong tâm trung thầm nghĩ mặc dù không cách nào giết chết huyết long nhưng mà đào tẩu vẫn là không có vấn đề chỉ cần thừa dịp d i ệ t sát huyết long từ huyết chỉ cơ hội phục sinh hứa phong có thể rất dễ dàng từ nơi này tọa đại sành đào tẩu chỉ bất quá đã đánh tới tình trạng này cứ như vậy đào tẩu thật sự là có chút không cam tâm huyết chỉ đã ngơi tiên huyết nhiều vậy ta liền để máu tươi của ngươi triệt để khô cạn nhìn ngươi còn thế nào phục sinh hứa phong cắn răng nói tâm niệm vừa động vô số trùng binh xuất hiện ở bên cạnh hắn những thứ này trùng binh vừa ra tới không phải trước tiên phóng tới huyết long mà là trực tiếp đánh về phía huyết trì tại hứa phong dưới sự k h ô n g chế những thứ này trùng binh từng nốn từng nốn nuốt trong huyết trì tiên huyết thời gian nháy mắt trong huyết trì tiên huyết liền xuống hàng một đoạn nhỏ hứa phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cái này một đoạn nhỏ cơ hồ cùng d i ệ t s á t một lần huyết long huyết long phục sinh cần có tiên huyết không sai bị lắm theo lý thuyết cái này trong t r ư ớ mắt hàng ngàn con trùng binh liền trực tiếp tiêu diệt một lần huyết long ha ha hứa phong cười lên ha hả bất đắc dĩ c huyết long nhìn xem vô số t r ù n g binh phảng phất con ác thú thú đồng dạng nào h về phía huyết trì lập tức giận dữ gầm thét gầm lên giận dữ hướng về huyết trì nào h tới lập tức bên trong huyết trì như rời sông lấp biển đồng dạng vô số t r ù n g binh bị huyết long cắn xé thành m ả n h vụn bắt tinh t r ù n g binh tại hành tinh cấp huyết long trước mặt không hề có lực hoàn thủ nhìn xem trên trăm con t r ù n g binh chỉ giữ vững được mấy phút liền bị huyết long tàn sát không còn một n g ố n g hứa p h n g khoe miệng ngược lại nổi lên một nụ cười huyết long chậm rãi từ huyết trì nâng lên lúc này xông vào huyết trì trung binh tự nhiên bị nó tàn sát không còn một mống tại khoe miệng của nó răng ở giữa còn có một chỉ không có chết trùng binh. r a sức d i ấ y r u ộ n vẫn dùng c ố t n h ậ n h u n g hăng hướng về huyết long khoe miệng đâm tới nhưng lại vô luận như thế nào cũng không phá được huyết long phòng ngự huyết long cứ như vậy từ từ thôi cắt lấy răng đem cái tia trùng binh ngược sát gắt gao nhìn chằm tràm hứa phong muốn đem hứa phong hủ đến hứa phong cũng là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm huyết long khoe miệng thấm lấy lạnh lùng ý cởi trùng binh mặc dù bị giết chết nhưng bị trùng binh nuốt huyết thủy lại sẽ không trở lại huyết chỉ chẳng qua là tiêu hao một chút năng lượng linh hồn có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trùng xào tân cấp nhưng chỉ cần có thể đem con này hành tinh cấp huyết long xử lý đây hết thệ cũng là đằng lại là hàng ngàn con trùng binh xuất hiện tại hứa phong bên cạnh huyết long s ữ n g sở lập tức trở nên càng thêm phẫn nộ d ơ thẳng lên trời gầm thét một khoả to lớn màu đỏ thám huyết cầu hướng về trùng binh đập tới đây quả thực là dùng đại pháo đánh con n g u ô i căn bản không cần hứa phong hạ lệnh chúng các binh lính liền trực tiếp phân tán bốn phía né tránh điên cuồng hướng về huyết chỉ đánh tới n ố t từng ngụm lớn lên tiên huyết tới cũng không phải hứa phong không thể triệu hoán càng nhiều mà là huyết chỉ chỉ có lớn như vậy hàng ngàn con trùng binh đã đem huyết chỉ chen đầy ắp theo nuốt tiên huyết càng ngày càng nhiều chúng binh mặt ngoài thân thể nguyên bản đen như mực giáp、sát. vậy mà cũng hiện lên từng cái quỷ dị màu đỏ đường vân huyết long tức giận dơ lên chân trước hung hăng hướng về chủ binh trộm tới vậy mà không thấy ta tồn tại xem ra ta vẫn giết người không đủ nhiều a hứa phong lẩm bẩm lúc này đã nằm chắc thắng lợi trong tay huyết long lại d â y r u ộ n h ư thế nào cũng chạy không thoát huyết chỉ khô cạn cuối cùng bị diệt hạ tràng dưới chân khẽ nhúc đích hứa phong thân ảnh như là mũi tên bắn về phía huyết long phi kiếm lấp l o e h à n quang chính là cái kia lợi hại nhất mũi tên có l i u hứa phong kiềm chế huyết long cũng đã không thể giống vừa mới bắt đầu như thế tùy ý bắt giết chủ binh lần này dù cho tại hứa phong mới đưa trùng binh s á t lục không còn một ngống trong lúc đó còn bị hứa phong lại cho diện một lần lúc này huyết trì huyết thủy đã giảm xuống một ba nhìn thấy hứa phong lại một lần triệu hồi ra hơn ngàn trùng binh thời điểm huyết long trong mắt vậy mà toát ra thần sắc tuyệt vọng nó cũng cảm thấy tiếp tục như thế tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn giống huyết long rít lên một tiếng vậy mà trực tiếp chui vào đến trong huyết trì trong huyết trì huyết dịch bắt đầu sôi trào lên thủy vị không ngừng hạ xuống hứa phong nhũ mày chăm chú nhìn huyết trì chỉ, chỉ chốc lát công p u một cái so vừa rồi cường trang cao lớn gấp mấy lần huyết long chậm g ã i thỏ đầu ra lúc này huyết trì huyết dịch đã toàn bộ đều bị huyết long hấp thu tiến vào thể nội nhìn huyết long thân thể tựa hồ dắn chắc mấy lần nhưng mà nhiều như vậy thiên huyết huyết long căn bản là không có cách khống chế chỉ nhìn nó lung la lung lay thân thể liền biết nó bây giờ đã chống đỡ rất m i ệ n tướng không cần nói công kích e rằng liền đi hai bước cũng thành vấn đề bất quá nhìn xem huyết long cố gắng thích tướng bộ dáng sợ không cần bao lâu nó liền có thể thích tướng khổng lồ như thế thân thể hứa phong cũng sẽ không chờ nó thích tướng tốt lại cùng nó đánh điều động bên trong đan điền một tia hỗn độn kịp khí hứa phong thi triển ra áp đáy hỏm trượt chiều hỗn độn kiếm thuật một tia mở mở hỗn độn khí hơi thở đang phi kiếm bên trên không ngừng c ũ như nhưng g mông như bị t ợ mà ộ t l ớ đúng vào lúc này hỗn độn kiếm k h í đã chạm tới thân thể của nó một tiếng gào thét thảm thiết tiếng vang lên huyết long đột nhiên nổ bể ra tới hóa thành đầy trời huyết vũ hứa phong nhãn tình sáng lên lập tức đem tất cả chủng binh toàn bộ triệu hoán đi ra từng cái ngựa đầu nốn từng ngục lớn đem tất cả huyết vũ toàn bộ nuốt vào trong bụng thậm chí ngay cả rơi trên mặt đất cũng đều từng cái liếm lắp sạch sẽ ngay tại trùng binh tướng tất cả huyết vũ toàn bộ nuốt luôn h o à n t đất phía sau trên không đột nhiên xuất hiện một đầu kim quang trói mắt kiếp liên hướng về hứa phong nhào tới quấn quanh ở trên người hắn sáu bảy trăm sáu mươi hai thứ bảy trăm sáu mươi hai trương bảo thạch kim sắc kiếp liên quấn quanh tại hứa phong trên thân dần dần mất đi kim sắc quang mang trở nên u ám đứng lên cùng khác không đột phá kiếp liên một dạng cuối cùng trở thành gò bó hứa phong tiến hơn một bước công xiềng hiện tại hứa phong trên thân đã có bảy đầu kiếp liên mỗi nhiều một đầu kiếp liên thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại ngoại trừ cấp đoạt trên người đối phương một đầu kiếp liên bên ngoài con này huyết long cũng không có cho hứa phong rơi xuống bất luận cái gì bảo vật thậm chí ngay cả thi thể cũng không có hai tập thuật đều không dùng võ chi mà nhường hứa phong cảm thấy có chút tiết m ố i hứa phong diện sát huyết long tiếp tục hướng về nội điện phương hướng chạy như điên một đống lớn tám tinh tinh ảnh bột cấp quái vật thủ hộ tại nội điện lối vào hứa phong xa xa nhìn lại chỉ thấy nội điện cửa vào lại có hai cái truyền tống quang môn trong đó một cái truyền tống quang môn bên trong hoàn toàn đỏ đậm thỉnh thoảng phun ra ra nồng nặc nham tương liệt diễm thiêu đốt lây chung quanh tựa một cái khác quan g m ô n bên trong một mảnh đen kịp điểm điểm tinh quang tô điểm trong lúc đó thỉnh thoảng có một cỗ thần bí tinh thần trí lực từ quan g m ô n bên trong tản mát ra vô luận là hỏa diễm trí lực vẫn là tinh thần trí lực tựa hồ cũng có cải tạo sinh mạng năng lực chung quanh những thứ này tám tinh tinh ảnh bột cấp quái vật sở dĩ thủ hộ ở đây chỉ sợ sẽ là bị cái này hai cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn từ quan g m ô n bên trong phun ra năng lượng toàn bộ bị những thứ này bột hấp thu muốn tiếp tục đi xuống dưới nhất định phải đem các loại quái vật toàn bộ giết chết hứa phong vừa đi qua một hồi đại chiến lượng máu mặc dù bổ sung đầy nhưng mà kiếm nguyên chân khí tốc độ khôi phục chậm chạp bây giờ chỉ khôi phục một cái nửa tả hữu hôn độn chân k h í càng làm một chút cũng không có không cách nào thi triển hôn độn kiếm thuật nghĩ một lát hứa phong thả ra mấy trăm con trùng m i n h những thứ này trùng m i n h toàn bộ đều lan u ố t xuống huyết long tinh huyết những cái tia trùng m i n h từng cái chiều cao gần hai mét đ e n nhánh giáp sắc chừng mười cm dày tản ra như sắt thép màu sắc tràn ngập sắc, khí. Tại sắc mặt ngoài từng đạo quỷ dị huyết sắc đường vân tản ra đậm đà mùi huyết tinh những thứ này trùng binh mặc dù chỉ là bắt tinh đình phong nhưng hấp thu huyết long tinh huyết phía sau nguyên bản là cấp tinh anh bột thực lực bọn chúng tựa hồ hướng về cao hơn phẩm giai tiến hóa lấy diệt s á t bọn chúng hứa phong chỉ vào quan g m ô n phụ cận quái thú t h ấ p giọng ra lệnh mấy trăm con huyết tinh trùng binh phát ra một tiếng gào thét gào thét t ố p năm top ba nhanh chóng hướng về đám tia quái vật nào tới nhìn thấy có sâm chiếm giả thủ hộ tại quan ngôn phụ cận các quái thú từng cái cũng tức giận gầm hét lên hướng về trùng binh nào tới quái thú cùng trùng binh phảng phất hai cái dòng lũ sắt é p hung hăng đánh vào nhau ở quá trong tay phát trượng không ngừng phong thích ra hỏa vũ thuật trong lúc nhất thời vậy mà chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ bao phủ tại hỏa vũ thuật bên trong hứa phong nhữ mày cầm trong tay phi kiếm vòng qua đánh lẫn nhau ở chung với nhau chiến trường hướng về mấy cái kia mặc áo đỏ hình người quái vật đánh tới phi kiếm xẹt qua từng đạo kiếm khí màu bạc phản phất lưu tinh một dạng đập nện tại những cái kia quái vật hình người trên thân đem những quái vật kia đánh liên tiếp lui về phía sau từng cái thương tổn cực lớn theo bọn nó đỉnh đầu xung ra mỗi lần thi pháp đều bị kiếm khí đánh gãy trong lúc nhất thời mấy người này hình quái vật được chú ý toàn bộ đặt ở liêu hứa phong trên thân từng đạo ma pháp h ỏ a diễm xen lẫn tinh thần trí lực như yên h ỏ a đồng dạng hướng về hứa phong đánh tới rầm rầm rầm mấy chục đạo ma pháp đập về phía hứa phong vậy mà dâng lên một đoá cỡ nhỏ mây hình ấm từng cái thương tổn cực lớn con số từ hứa phong trên đỉnh đầu s u n g ra lập tức mấy trăm ngàn lượng máu biến mất không thấy gì nữa lần này t ề s ạ nhường hứa phong trực tiếp tổn thất một phần tư lượng máu không thể lại để cho bọn chúng không kiêng nể gì như thế bắn ra pháp thuật hứa phong tâm trung tâm nghĩ tâm nghiệm vừa động lại là mấy trăm con trùng binh xuất hiện ở bên cạnh hắn gầm thét hướng về những hình người kia quái vọt tới nguyên bản trốn ở quái thú sau lưng những này hình người pháp sư quái nhìn thấy chỉ có hứa phong nhất cái muốn tề hỏa m i ể u s á t hắn nhưng bây giờ chỉ một cái xuất hiện mấy trăm con tám tinh tinh anh cấp trùng binh để bọn chúng lập tức hoảng loạn lên có hai cái có hình người quái vật thậm chí quay người hướng về quang môn bỏ chạy những người còn lại hình quái toàn bộ bị trùng binh vây lại ma pháp còn không có ngâm sướng đi ra mấy chục trên trăm đạo công kích liền hướng nó、no、đánh tới nhường hắn liền một câu hoàn chỉnh chú ngữ cũng không có niệm xong liền trực tiếp quải điệu chỉ có tám tinh tinh ảnh b ộ t thực lực mấy tên hình người pháp sư quái tại thượng gấp trăm lần trước mặt đ ị c h nhân căn bản không hề có lực h o à n thủ ngắn ngủi ba mươi giây thời gian ngoại trừ cái kia hai cái chạy đến quang môn hình người quái toàn bộ cái khác c ú p diệt sắt những người này tâm quái phía sau còn dư lại t r ủ n g binh lại đánh về phía sau lưng những quái thú kia chỉ chốc lát công phu liền đem những quái thú kia toàn bộ bao vây tiêu diệt chỉ còn lại thi thể đẩy đất đinh một cái lập lòe tia sáng vận mệnh bảo dương chậm rãi từ một cái trên thi thể nổi lên hứa phong đang chuẩn bị túi n g u vận mệnh bảo dương tất nhiên cầu o n ý chí đối với diện s ắ t ngoài hành tinh kẻ xâm lấn một loại bán thưởng giết chết quái thú đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh rơi xuống vận mệnh bảo dương tỷ lệ cũng liền càng lớn bên trong da bảo vật phẩm dai cũng liền càng tốt trước mắt như thế một đống lớn tám tinh tinh ảnh bột cấp quái vật nếu như không phải hứa phong sợ rằng phải tụ tập toàn cầu bắt tinh thực lực người mới có cơ hội đem d i ệ t s á t bởi vậy mà cầu ý chí lần này cũng lộ ra rất là khẳng khái tùy ý lục tìm một cái vận mệnh bảo dương nhẹ nhàng mở ra từ bên trong lấy được hơn ngàn vận mệnh điểm số còn có một mai màu đỏ t h o n g tinh thể mạnh vụn hỏa diễm c h i lực bảo thạch mạnh vụn hứa phong nuốt vớt cái này mạnh vụn cẩn thận kiểm tra thuộc tính tới lại muốn mười cái mạnh vụn mới có thể hợp thành một cái hỏa diễm c h i lực bảo thạch mà hỏa diễm tri lực bảo thạch tác dụng nhưng là hấp thu như thể nội ngoại trừ tăng thêm toàn thuộc tính một trăm điểm bên ngoài còn có thể tăng thêm mười giờ hỏa diễm tri lực bị động tổn thương hứa phong nguyên bản là có một đầu tăng thêm một nghìn điểm hỏa diễm c h i lực t r u y ề n kỳ phẩm chất dây t r u y ề n nhưng cái này bảo trâu lên hỏa diễm c h i lực nhưng là trực tiếp hòa tan vào thân thể cùng mình trở thành một thể mặc dù gia tăng thiếu chỉ có mười điểm thế nhưng là có thể đập ư ra có thể vô hạn sử dụng chỉ cần ngươi có thể đủ làm đến thật nhiều h ỏ a diễm c h i lực bảo thạch hứa phong siêu tập hoàn mệnh vận bảo dương hết t hệ thu được vượt qua năm vạn điểm vận mệnh điểm số còn có hơn ba mươi mai hòa diễm tri lực bảo đá bể phiến hợp thành ba cái hòa diễm tri lực bảo thạch ngoại trừ hỏa diễm tri lực bảo thạch những oai thu khác trên người vận mệnh bảo dương còn mở ra một loại gọi là tinh thần tri lực bảo thạch mạ mười cái tinh thần chi lực bảo thạch m ạ n h vụn có thể hợp thành một cái tinh thần chi lực bảo thạch ngoại trừ tăng thêm một trăm điểm toàn thuộc tính điểm số bên ngoài còn có thể tăng thêm mười giờ tinh thần chi lực bị động tổn thương hứa phong mỉm cười kiếm tiên nghề nghiệp là cường hạn nhất công kích nghề nghiệp có thể kèm theo thuộc tính tổn thương tự nhiên là tốt nhất càng nhiều càng tốt hứa phong mệnh lệnh trùng binh thủ hộ tại chính mình t r u n g quanh bắt đầu nắm ba cái hỏa diễm chi lực bảo thạch cùng ba cái tinh thần chi lực bảo thạch hấp thu lên bên trong năng lượng sáu bảy trăm sáu mươi ba thứ sáu trăm bảy mươi ba chương chuyển thừa hỏa diễm chi lực bảo thạch năng lượng cực nóng t i n hứa phong hơi kinh ngạc phải biết hỗn độn kiếm khí mỗi lần tiêu hao ít nhất phải mấy ngày mới có thể từ kiếm nguyên chân khí bên trong rút ra tinh túy chậm rãi ngưng kết lần này vậy mà ngắn ngủi mấy giờ lại lần nữa ngưng tụ ra hơn nữa hứa phong cẩn thận quan sát cái này tuy hỗn độn kiếm khí vậy mà so với ban đầu cọng tóc kích cỡ tương đương hỗn độn kiếm khí lớn một chút chẳng lẽ là hỗn độn kiếm khí thôn phệ hỏa diễm c h i lực cùng tinh thần c h i lực hứa phong tâm trung lờ tới nghĩ tới đây hứa phong lại lấy ra một cái hỏa diễm c h i lực bảo thạch chậm rãi hấp thu quả nhiên tại hỏa diễm c h i lực tiến vào đan điền sau đó nguyên bản như định hải thần c h â m v ậ y hỗn độn kiếm khí lại giống như hổ báo đi săn đồng dạng đột nhiên hướng về vẻ này cực nóng năng lượng đẹp tới không ngừng thốn phê chỉ chốc lát c ô n phu một cái hầu như không còn Thứa h p xuất hiện vận mệnh bảo dương thi thể quái thú toàn bộ hóa thành bụi chỉ có bảy tăng cố không có vận mệnh bảo dương thi thể còn nằm ở hai phiến quang môn phía trước hứa phong thi triển hái tập thuật chỉ chốc lát công phu lại là mấy cái bắt tinh ám kim phẩm chất tài liệu xuất hiện tại hứa phong trước mắt đem các loại tài liệu để vào ba lô hứa phong nhìn qua hai phiến quang môn có chút do dự không biết nên tiến cánh cửa kia triệu hồi ra hai cái trung bình chỉ huy bọn chúng phân biệt tiến vào hai phiến quang môn chỉ chốc lát công phu hai phiến quang môn bên trong đều truyền đến trung bình tin tức đằng sau cũng không có cái gì quái t h ú c h ấ n l giữ hứa phong nghĩ một lát lựa chọn tràn đầy hỏa diễm chi lực cánh cửa ánh sáng bước đi vào thấy hoa mắt hứa phong cảm thấy hơi hơi mê m đợi đến hứa phong lần nữa mở mắt phát hiện mình phía trước là một đầu dài dáng rất bậc thang hướng phía dưới kéo dài ở phía dưới là một chỗ tràn đầy nham tương ngọn lửa khu vực ở đây tựa hồ đã không ở thái hành núi là một cái thế giới khác hứa phong tâm trung thầm nghĩ xa xa nhìn lại chỉ thấy phía dưới khắp nơi cũng là đang tại phun ra núi lửa toàn bộ thế giới chỉ có hai loại màu sắc màu đen cùng màu đỏ đ ọ n lại đá núi lửa thạch phiêu phủ ở c u ầ n c u ộ n màu đỏ thâm trong nham tương chung quanh tất cả đều tản ra nóng bỏng nhiệt độ phảng phất dung nham địa ngục đầm dạng ở vào cái không gian này khiến lòng người tràn đầy cảm giác bị có một cao mấy trăm thước dung nham vương tọa toàn thân đen như mực mặt ngoài nạm các loại bảo thạch vương tọa chỗ tựa l ư n g chỗ điêu khắc một cái to lớn đầu rồng một bộ g i ữ tợn gầm thét bộ dáng nhìn qua nơi xa cao mấy trăm thước giống như sơn phong một dạng vương tọa hứa phong ánh mắt hiếp lại dạng gì cự nhân mới có thể ngồi ở đây dạng trên n g a i vàng chẳng lẽ nơi này chính là rèn đúc chi thần thần địa chỗ hứa phong theo thật dài bậc thang hướng phía dưới đi đến tất nhiên đi tới nơi này không bằng liền đi nơi xa cái kia vương tọa điều tra một phen có thể rèn đúc chi thần truyền thừa liền cất giữ trong nơi đó tiến vào ở đây sau đó hứa phong trong hành trang viên kia bể tan cảnh thần cách càng sáng tỏ trói mắt hơi hơi rung động một bộ cấp bách bộ dáng cái kia sợi tà thần thần hỏa cũng bắt đầu chập trần đông đưa cháy hừng hực đứng lên hứa phong hơi nết khỏe môi lên lên rèn đúc chi thần chuyển thừa không biết có phải hay không là lại ở đây nhưng rèn đúc chi thần sau khi ngã xuống thần cách cùng thần hỏa e rằng chắc chắn để lại đây theo bậc thang một mực hướng xuống đi đến phần c u ố i hứa phong m ớ i phát hiện mảnh này như địa ngục vậy khu vực cũng không phải là không có sinh vật rất nhiều toàn thân tiêu đốt hỏa diễn k h o thú đang tại trong nham tương tùy ý chơi đùa trong miệm phun ra dung nham lẫn nhau đ hứa phong hai mắt hơi hơi c h ấ p động kiểm tra những ngọn lửa này monster thuộc tính lại là cựu tinh thực lực quái thú hứa phong tròng mắt hơi h í p trong lòng kinh ngạc nói càng đến gần thần điện chỗ sâu monster đẳng cấp càng cao ở đây lại có nhiều như vậy cựu tinh quái thú một khi từ nơi này đi ra ngoài xâm nhập địa cầu e rằng lại sẽ gây nên một hồi thai nạn nơi này quái thú số lượng quá nhiều với lại đẳng cấp quá cao dù cho đem hơn bốn nghìn bát tinh cấp tinh anh trùng b ì n h toàn bộ triệu hoán đi ra chỉ sợ cũng khó mà đem toàn bộ diệt xác ngược lại sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng linh hồn ảnh hưởng đến trùng xào tấn cấp nếu như có thể lách qua những quái thú này trực tiếp đi đến vương tọ hứa phong tâm trung thầm nghĩ nghĩ tới đây hứa phong tâm bên trong khẽ động đem h ổ sĩ phong lôi rực lấy ra ngoài lập tức một đôi huyền cánh một đôi tuyết cánh xuất hiện tại hứa phong sau lưng hơi động một chút hứa phong cơ thể phóng lên trời hướng về không trung lao đi bảy sao trở lên thực lực người mặc dù có thể bằng vào thực lực bản thân đằng không phi đi nhưng mà tốc độ quá chậm có phi hành đạo cụ phụ trợ tốc độ phi hành sẽ nhanh rất nhiều hứa phong lạng yên không một tiếng động tại trong nham tương q u á i thú từng cái một mực chơi đùa không có chút nào chú ý tới lĩnh vực của mình bên trong xông vào một cái những sinh vật khác càng đến gần vương toạc hứa phong tâm trùng càng là bất đàn, rõ ràng không có vật gì vương vậy mà cho hắn một loại cảm giác hết sức khủng bố loại trực giác này nhiều lần ứng cứu liêu hứa phong tính mệnh trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà không dám tới gần hứa phong rừng ở khoảng cách vương tỏa hơn một trăm em ở chỗ hai mắt hiếp lại dùng sức nhìn chăm chăm vương tỏa muốn nhìn một chút có cái gì manh mối chỉ chốc lát công phu trên n g a i vàng vậy mà hiện ra một cái rơi hư ảnh trong suốt đây là một cái cự nhân thân ảnh tướng mạo cùng nhân loại giống nhau đến bảy tám phần trên đỉnh đầu hai cái giống công dương sừng thú xoay quanh n g lượn rũ xuống ngực khuôn mặt giàn mua trên mặt từng đạo nếp nhăn giống như khe danh đồng dạng thân hình của hắn vi nạn tr nhìn không ra chiều cao nhưng hứa phong đoán chừng cái này hư ảnh chiều cao vượt qua sáu mươi mét ngươi làm ớn thu được truyền thừa của ta sao hư ảnh hai mắt sáng ngời hữu thần ngầm đầu nhìn thẳng nhìn chằm chằm giữa không trung hứa phong bờ môi k h ẽ nhúc ních h đối phương phát âm cổ quái hứa phong không biết là dùng ngôn ngữ gì nhưng ý tứ lại trực tiếp trong đầu hiện lên thật giống như đối phương trực tiếp đem ý tứ ấn khắc tại não hải mở dạng loại thủ đoạn này hứa phong kiếp trước cũng đã gặp cũng không như thế nào giật mình nhưng hắn kinh ngạc chính là đối phương chẳng lẽ chính là cái gọi là rèn đúc chi thần không phải nói rèn đúc chi thần vẫn là sao vì cái gì còn có thể xuất hiện ở、đây? bảy trăm sáu mươi b ố thứ bảy trăm sáu mươi bốn c ư ơ n g tản hồn ngươi là ai hứa phong phiêu phủ ở giữa không trung nhìn c h ầ m c h ầ m trên ngai vàng hư ảnh vấn đạo p h à m nhân không thể tụng tên của ta hư ảnh âm thanh trực tiếp chuyển vào hứa phong trong đầu ngươi có thể xưng hô ta vì rèn đúc chi thần quả nhiên vậy mà thật sự chính là rèn đúc chi thần hứa phong ánh mắt lấp lóe trên mặt lộ ra kinh hỷ thần s á c ngươi là muốn kế thừa ta chi truyền thừa sao rèn đúc chi thần lặp lại vấn đạo ta là thay người khác đến đây muốn kế thừa của ngươi truyền thừa hứa phong lắc đầu nói ta chi truyền thừa đều ở tinh thần chi môn ngươi có thể đi vào tự do nhớ kỹ một người chỉ có thể chọn lựa một ngôi sao thu được vật gì đ ề u ở thiên mệnh không thể cước cầu bằng không tất có thai họa bung xuống r e n đúc chi thần trên mặt lộ ra m ệ t m ỏ i thần sắc phất phất tay nói tinh thần chi môn hứa phong nghĩ đến vừa rồi tiến vào lúc một cánh cửa khác bên trong lộ ra tinh thần chi lực và tố bên trong một mảnh đèn kịp t ừ n g khỏa giống như chân c h â u vậy tinh thần tô điểm ở giữa cổng truyền tống kia đoán chừng chính là trong miệng nó tinh thần chi môn ta muốn ngươi thần cách cùng thần họa hứa phong trực tiếp làm nói lớn mật g e n đúc chi thần đột nhiên mở to mắt nét mặt đầy vẻ giận dữ nguyên bản lửa trong suốt thân thể cũng biến thành bắt đầu vặn ve ho n g ư ờ i một kẻ p h à m nhân cũng dám nhìn trộm thần v ự c ngấp nghẽ thần quyền nên giết một thân gầm thét toàn bộ nham tương khu vực núi lửa lập tức cùng nhau phát ra h u n h minh cùng một chỗ phun trào vô số tại trong nham tương vui lụa ẩ m ý hỏa d i ễ m quái thú phát ra chấn thiên g à o thét hướng về vương t o ạ đánh tới chấp nhoáng hứa phong tròng mắt hơi hít tại g i n đúc chi thần đan ảnh hư h o bên trong na bộ của nó một cái tinh hạch đa dạng người rực rỡ tản ra ngũ thải quan mang g i n đúc chi thần lơi tim vô cùng vô tận năng lượng từ hỏa diễm bên trong tàn mát ra rèn đúc chi thần chậm rãi từ trên ngai vàng đứng dậy tay phải dâng lên một cái to lớn cự truy c h ố n g rông xuất hiện bị nó gắt gao ta trong tay tất nhiên dám ngấp nghẽ thần quyền vậy thì chuẩn bị tiếp nhận thần l ử a giận rèn đúc chi thần gào thét lớn cự truy mặt ngoài đột nhiên b ộ c phát ra mạnh mẽ h ỏ a diễm cháy l ừ n g hực đứng lên đứng lên rèn đúc chi thần chiều cao vượt qua sáu mươi mét đỉnh thiên lập địa hứa phong ở trước mặt hắn thật giống như một cái dồi môi không đáng giá nhắc tới rèn đúc chi thần vung vệ cự truy hướng về hứa phong quét ngang qua hô một tiếng kình ph đều n h u ộ n thành màu đỏ hứa phong dưới chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái thân ảnh như chuồn chuồn l ư ớ t nước đ n g dạng trên không trung sẹt qua một đường vòng cung tránh thoát một k í c h này phi kiếm trong tay vung đ ẩ y hướng về gen đúc chi thần chém tới một đạo á n h kiếm màu bạc hướng về gen đúc chi thần bay đi lại trực tiếp thấu thể mà ra chém vào gen đúc chi thần sau lưng trên ngai vàng làm một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, trên ngai vàng lập tức xuất hiện một đạo dài hơn ba thước vết dạng một cái bảo thạch bị trực tiếp chém thành nắp ấy hóa thành trong suốt mảnh vụn bay xuống nhìn thấy vương tọa bị chạm gen đúc chi thần trên mặt lộ da thần sắc tức một tiếng quát nhẹ một tia mở mở kiếm khí nhẹ bông hướng về c ự t r ư ở n g chém tới lập tức gen đúc chi thần tay trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết kiếm dài hơn một thức vết thương tại gen đúc chi thần c ự trưởng bên trên giống như bị cây kim đâm một cái lỗ nhỏ một giọt dòng máu màu vàng nóng từ miệng vết thương d ì ra ngươi lại có thể làm bị thương ta thần khu d e n đúc chi thần trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hãi nguyên bản vốn đã rơi xuống nó thân thể sớm đã mục nát mảnh này r u n g nham khu vực chính là thân thể của nó chỗ diễn hóa mà đến lúc này nó chẳng qua là một tia thần hồn mà thôi dựa vào lấy thần cách cùng thần hỏa sống tạm tại phiến thiên địa này nhưng chỉ cần thần cách bất d i ệ t thần hỏa không tát d e n đúc chi thần mặc dù đã v ỡ lạc ngàn vạn năm sau đó chưa hẳn không thể lần nữa phục sinh nhưng mà hứa phong yêu cầu lại chọc giận dân đúc chi thần mất đi thần cách cùng thần hỏa dân đúc chi thần liền đã mất đi sống lại có thể. h ắ tích tích toa toa, đã đã người làm s a cũng dám thi thần rèn đúc chi thần tức giận gào thét bên trong lộ ra một tia hoảng sợ bàn tay trái nắm thật chặt đứng lên to lớn trọng truy bên tay phải bên trong run nhẹ nhẹ tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống ta lấy tạm sổ dạ cặt chi danh mục tiêu xác định người trước mắt vi thần địch sáu r e n đúc chi thần trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng trong m i ệ n g niệm niệm tự nói con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong toát ra p h ẫ n hận thần sắc nguyên bản rơi xuống r e n đúc chi thần ở đây đã nghỉ lại mấy trăm vạn năm thần hồn đã có thể hiện hình không bao lâu nữa liền có thể đúc lại thần khu sống lại mặc dù không có thể lập tức một lần nữa trở thành r e n đúc chi thần nhưng chỉ cần có thần cách cùng thần hỏa lại lên thần đàn đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn nhưng mà hứa phong một kiếm này trực tiếp chặt đức nó sống lại có thể dù cho bây giờ đạo kia kiếm thương không còn tiếp tục mở rộng r e n đúc chi thần cũng cần tại hao phí mấy trăm văn năm một lần nữa chữa trị bởi vì kiếm kia thương đã thương tới đến thần hồn căn bản làm r e n đúc chi thần đọc lên mục tiêu xác định người trước mắt vì thần đích lúc hứa phong đột nhiên cảm giác trên người mình bị một cố lực lượng thần bí bao phủ thật giống như trước đây hàn băng địa ngục chi mâu đô xô dạ thuyền trưởng tử vong trước đây nguyền rủa đồng dạng lúc này r e n đúc chi thần bàn tay trái đã xuất hiện một đạo to lớn vết dạng vô số nhỏ vụn cho xa từ bàn tay trái rơi xuống rèn đúc chi thần hết lớn một tiếng toàn thân kim quang tất cả lực lượng ngừng kết ở tay trái muốn đem lực hỗn độn đuổi ra ngoài nhưng người nào biết vô luận cường đại cỡ nào năng lượng hội tụ đến tay trái đều sẽ bị lực hỗn độn thôn p h ệ ngược lại biến thành hắn trợ lực thật giống như ý đồ dùng đại lượng tuổi đ ệ diệt đã bốc cháy lên hỏa diễm đ ồ n g dạng a thần địch thần địch r e n đúc chi thần gào thét lớn dùng sức vung v ẩ y cự truy nện ở không trung lúc này b à n tay trái của nó đã một nửa cũng đã hóa thành cho xa thương thế vẫn còn tiếp tục lan tràn lên phía trên t hướng về hứa phong của tới bất ngờ không đề phòng hứa phong bị một cỗ hỏa diễm chi lực x u n g kích đến phía sau lưng bay thẳng đi ra xa mấy chục thước một cái to lớn hơn một vạn điểm thương tổn từ đỉnh đầu của hắn xông ra dưới chân vô số hỏa diễm quái thú gào thét hướng về hắn dùng sức nhảy xuống những ngọn lửa này quái thú không biết phi hành nhưng bật lên năng lực nhưng là hết sức kinh người cơ hồ cùng phi hành không có gì khác biệt hứa phong liếc mắt nhìn rèn đúc chi thần h ữ ảnh gió lôi rực hơi hơi vỗ hướng về nơi xa vương tọa phía sau tránh đi sáu bảy trăm sáu mươi lăm thứ bảy trăm sáu mươi lăm trương bá đạo dung nham trong không gian hỏa di nhưng lại bị hứa phong né tránh một lần nữa rơi xuống trở về trong dung nham bọn hắn số lượng rất nhiều hứa phong cũng phải cố gắng trốn tránh bằng không một khi bị một cái b ổ i nào hơi chậm chạp một chút thời gian còn dư lại quái thú liền sẽ quần quẫn không dứt đem hắn từ không t r u n g kéo đến trên mặt đất bao phủ tại hỏa diễm mòn sờ trong hải dương thần địch thần địch g e n đúc chi thần thần hồn còn tại một mặt hoảng sợ chỉ vào hứa phong lớn tiếng gầm rú cũng không dám tiến lên tiếp tục cùng hứa phong tranh đấu toàn bộ thân lực toàn bộ dùng tại khu trục trong tay trái lực hỗn độn nhưng hiệu quả quá mức b ẽ nhỏ hứa phong quay đầu nhìn rèn đúc chi thần một mắt có thể chống cự lực hỗn độn lâu như vậy đã coi như là hắn gặp qua bên trong thời gian kháng cự lâu nhất hỗn độn kiếm thuật vừa thi triển ra cho dù là hành tinh cấp c ự n giả g dù là không thể lập tức d i ệ t sát nhưng xâm nhiễm tốc độ cũng không khả năng chậm như vậy cũng đã lâu liền rèn đúc chi thần thần hồn một nửa cũng không có xâm nhiễm xong hứa phong bay đến vương tọa sau đó lại đột nhiên cảm thấy một tia thanh lương ở đây chỉ s ợ là toàn bộ không gian mát mẹ nhất địa phương hứa phong cũng là chó ngáp phải rồi bởi vì vương tọa như núi non một dạng. tất cả nhảy bắn lên nào về phía hứa phong hỏa d i ễ m c á i thú tất cả đều đụng vào vương toạ trên chỗ giữa lưng tiếng ầm ầm không ngừng hứa phong nhìn về phía sau lưng r e n đúc chi thần hư ảnh lúc này nó toàn bộ bàn tay đã toàn bộ biến thành màu xám hạt cát thật giống như tay trái đứt từ cổ tay chỗ cánh tay vẫn chạy sôi hạt cát tựa hồ chỉ muốn r e n đúc chi thần bất diện cái này l ự c hỗn độn liền vĩnh viễn không cách nào khu trừ tha ta ta có thể đem thần cách giao cho ngươi r e n đúc chi thần đột nhiên giống to hứa phong tâm bên trong khẽ động ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy rèn đúc chi thần tay trái cánh tay đã từ trước tiên đem thần cách ném cho ta tiếp đó đem thần hỏa lấy ra hứa phong la lớn rèn đúc chi thần ánh mắt l a n g lệ nhưng không có mảy may biện pháp hơi hơi do dự phía dưới màu xám hạt cắt lan tràn tốc độ chỉ một cái tăng nhanh hơn rất nhiều lập tức trong lòng cả kinh hét lớn một tiếng rèn đúc chi thần tay phải trực tiếp luồn vào trong đầu của mình từ đầu trong đầu bộ đem viên k i a chiếu lấp lánh thần cách bắt đi ra một hồi cõi l ò n g như tan nát tiếng giống từ rèn đúc chi thần trong miệng phát ra có thể thấy được bóc ra thần cách đối với nó、no、tổn thương không phải lớn một cách bình thường mắt nhìn trong tay thần cách z e n đúc chi thần ánh mắt lộ ra không muốn thần sắc lại liếc mắt nhìn đã lan tràn đến bả vai màu xám hạ t cát z e n đúc chi thần căn r ă n g một cái đem thần cách ném cho liều hứa phong mất đi thần cách thần hỏa không có nhiên liệu cung cấp liền sẽ chậm rãi dập t cát quá trình này có thể là trăm năm cũng có thể là là ngàn năm nhưng rất rõ ràng không có thần cách phía sau z e n đúc chi thần đừng nói phục sinh chỉ sợ cũng liền như bây giờ trạng thái đều không thể bảo trì e rằng lập tức liền nhất thiết phải tiến vào ngủ say giai đoạn hảo giảm bớt thần hỏa tiêu hao nhanh lên để nó dừng lại z e n đúc chi thần giận d ữ hét hứa phong nhìn xem trong tay tinh thể đó cũng không phải một khối hoàn chỉnh thần cách thiếu sót gần tới m ộ t ba nhưng mà so với lúc trước thu được tà thần thần cách còn lớn hơn một chút hai khối tàn phá thần cách chỉ cần lại thu được một khối liền có thể hợp thành một cái hoàn chỉnh thần cách hứa phong hơi miết khỏe môi lên lên còn có thần hỏa hứa phong la lớn không có khả năng thần hỏa một khi ly thể ta ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong sẽ không bao giờ lại tỉnh lại đó cũng vẫn là khác nhau ở chỗ nào z e n đúc chi thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hứa phong mỉm cười có thể thu được cái này thần cách mạnh v ụ đã coi như là kiếm lời còn dư lại chính là kéo dài thời gian nếu như có thể đem cái này cái gọi là thần hồn tiêu diệt hết đó là tốt nhất hơn nữa hỗn độn kiếm thuật một khi thi triển ra căn bản không phải hắn có thể n ắ m trong tay lúc này z e n đúc chi thần thần hồn tiếp cận một nửa đã hóa thành màu xám h ạ t cát liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy mỉm cười biểu tình hứa phong z e n đúc chi thần đột nhiên hiểu được đối phương căn bản không có khả năng cho mình khu trừ lực hỗn độn ngươi q a t a z e n đúc chi thần giống to ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định thần sắc hứa phong đột nhiên cảm thấy một tia tử vong u hiếp đang tại tới gần nhất thiết phải lập tức rời tất nhiên thần hồn không cách nào bảo tồn vậy thì cùng một chỗ vẫn là cả toàn bộ không gian đều là của ta thân thể vẫn lạc diện hóa m à thành chỉ cần thần hồn tự bạo mảnh không gian này cũng sẽ tiêu tan mà bên trong tất cả sinh vật đều sẽ cùng theo nổ thành mảnh vụn biến mất ở bể tan cảnh trong thời không z e n đúc chi thần trở nên điên cuồng lên toàn bộ hư ảnh bắt đầu nổi lên một tia xích h ồ n g nơi buồng tim thần hỏa tựa như tới dầu đồng dạng đột nhiên phồng lên tựa hồ muốn bao trùm toàn bộ hư ảnh hứa phong hướng về tiến vào bậc thang phong đi giang hai cánh g i thân ảnh nhất thời như bay tiễn đồng dạng trên không trung phi nhanh chết đi cùng c h ế ta ha ha ha rèn đúc chi thần cơ chỉ còn lại một con cánh tay hung hăng hướng về không trung hứa phong t r ụ c tới thật giống như đi bắt một cái bay lượn trên không trung con môi hứa phong từ rèn đúc chi thần trong kẽ ngón tay vừa bay nhất phi mà qua hướng về mới vừa tiến vào không gian tảng đá bậc thang bay đi lúc này trên bậc thang đã chất đầy hỏa diễm q u á i thú từng cái hướng về hứa phong ngựa đầu gào thét lớn tiếng gào thét đi chết hứa phong v u n g vệ phi kiếm từng đạo kiếm khí màu bạc vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung các h ỏ a diễm các quái thú cơ thể từng cái thương tồn cực lớn Từ monster trên nơi này nhóm hỏa diễm trên đỉnh diễm bay lên nhưng mà hỏa đầu lúc ê n nhưng hỏa h mà diễm quái t số lượng quá nhiều. Hứa phong mỗi tiến lên ư nhiều. phong tiến quá Hứa mỗi t r ớ một bước đều hết bước sức đều khó h k ă này Lúc n hứa phong đã cảm thấy sau lưng rèn đúc chi thần hư ảnh tựa hồ đã biến thành một cái to lớn thùng thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là theo rèn đúc chi thần kích hoạt thần hỏa chuẩn bị tự bạo thời điểm kích phát năng lượng tự a hồ kích thích lực hỗn độn thôn vệ tốc độ một chút nhanh hơn rất nhiều kích hoạt thần hỏa phát động đi ra ngoài thần lực toàn bộ một mạch ôm vào lực hỗn độn bên trong hô hô hô mấy hơi thở ở giữa liên phản phất t h ổ lên một hồi gió lớn rèn đúc chi thần thần hồn vậy mà biến thành đ ầ y trời cho xa cuốn sạch lấy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi qua một phần nhỏ cho xa cuốn sạch lấy hướng về hứa phong nào tới vọt tới hứa phong trước mặt lại phảng phất biết hắn đồng dạng nhớ ra một đầu đường vòng cung nào về phía đang cùng hứa phong chém giết h ỏ a diễn m quái thú h thứ này, cựu tinh thực lực hỏa ữ n này g cựu lực diễm quái thú nhưng không có rèn đúc chi thần sức mạnh chỉ cần nhiễm phải cho xa căn bản không có tới năng lực đối kháng trong khoảnh khắc liền sẽ đường hóa thời gian nháy mắt trước mắt thành đoàn họa diễn quái thú toàn bộ bị lực hỗn độn tiêu tan hứa phong trận mắt h ố t mồm không thể tin được hết thạy trước mắt hỗn độn kiếm thuật lúc nào trở nên bá đạo như vậy vậy mà vét sạch toàn bộ dung nham không gian có một loại hủy thiên diệt địa một dạng bá đạo cảm giác không biết là bởi vì cái này không gian đặc thù còn là bởi vì hỗn độn kiếm khí tăng nhiều nguyên nhân nhìn qua phản phất nắm giữ bản thân ý thức một dạng đầy trời cho xa hứa phong lại có một loại cảm giác giận cả tóc gáy sáu bảy trăm sáu mươi sáu thứ bảy trăm sáu mươi sáu chương tinh thần nham tương dung nham núi lửa thậm chí liền cái kia vỡ tọa đ ề u ở đây đ ầ y trời bao phủ màu xám hạt c ắ t trung thổ sụp đổ tan giã hứa phong nhìn trước mắt cái này sắp sụp đổ không gian đột nhiên hiểu được cái không gian này chính là rèn đúc chi thần thân thể tạo dựng thuộc về rèn đúc chi thần một bộ phận mà vừa mới đó cao mấy chục mét hư ảnh đó là rèn đúc chi thần thần hồn cấu thành hỗn độn kiếm thuật thi triển chỉ cần hỗn độn kiếm khí không có tiêu hao h o à n tất liền sẽ đem chạm tới vật thể toàn bộ hủy diện khi nó nhiễm phải rèn đúc chi thần thần hồn lúc liền đã phong tỏa lại rèn đúc chi thần tên địch nhân này như vậy vô luận là hắn thân thể xây dựng không gian hay là hắn thần hồn, cũng là mà không phải thần hồn của hắn nhìn trước mắt đây hết thể dần dần hủy diệt hứa phong k h ẽ thở dài một cái cảnh tượng như vậy cho dù là hắn xem ra cũng không tránh khỏi quá tàn khốc toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ lúc này một cái màu vàng ấ n ký từ trong hư không sơ tuyển chỉ có to bằng ngón tay nhưng mà tại đầy trời cho xa chi bên trong lại phá lệ rõ ràng cái này ấ n ký dường như là hư h à o đồng dạng cho xa bao phủ lại không cách nào đụng chạm lấy nó một tơ m một hào chỉ b ấ t q u á tại t r u n g quanh nó không gian lại xuất hiện từng đạo khe hở kim sắc ân ký t ự hồ nhận lấy cái gì kinh hãi run nhẹ nhẹ sưu một tiếng hướng về hứa phong mi tâm bay đi hứa phong thậm chí không kịp phản ứng cũng cảm giác mi tâm như bị phỏng kim sắc ấn ký đã khát sâu vào hứa phong mi tâm nguyên bản cho s a còn muốn đuổi theo ấn ký nhưng ở ấn ký khát sâu vào hứa phong mi lòng một s á t na cho s a tựa hồ đã mất đi mục tiêu tiếp tục tại trong không gian ba phủ hứa phong mi đầu hơi nhữu đưa tay vớt vớt mi tâm cái kia kim sắc ấn ký lại không có bất kỳ cảm giác gì liếc mắt nhìn sau lưng màu đỏ thấm tổ đã có không thiếu màu xám hạt cắt bám và o ở phía trên không ngừng ăn mòn tùy thời đều có thể sụp đổ một khi bọt tổ sụp đổ hứa phong chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu tại nơi này theo cái không gian này sụp đổ mà vẫn lạc hứa phong hướng phía trước bước một bước từ h ọ t tô đi ra không biết lúc nào h ọ t tô bên ngoài rốt cuộc lại xuất hiện mấy chủ cái cựu tinh tinh anh bột cấp quái thú nhìn thấy hứa phong từ trong cổng truyền tống đi ra những quái thú này gầm thét hướng về hứa phong nhào tới còn không có cẩn thân hứa phong mi lòng kim sắc cân ký đột nhiên phóng ra mấy thước dài tia sáng lập tức những quái thú này một mặt hoảng sợ hướng về sau t ố i lui trên người bọn họ bốc lên nhàn nhạc khói xanh từng khóng chính là chỗ này ngôi thần điện chủ nhân tiêu chí hứa phong tâm trung thầm nghĩ rèn đúc chi thần nguyên bản là ngôi thần điện này chủ nhân hứa phong d i ệ t sắt thần hồn của nó cướp lấy no ấ n ký những thứ này làm thủ vệ quái thú tự nhiên không dám mạo hiểm phạm hán liếc mắt nhìn nằm trên đất động cũng không dám động thủ hộ quái thú hứa phong mỉm cười quay người hướng về bên cạnh cái k i a phiến tinh không chi môn bước tiến vào tinh không chi môn hứa phong mắt tối sầm lại dưới chân là vô tận hư không phản phất đặt mình vào vũ trụ chi bên trong nơi xa là từng khoả tất cả lớn nhỏ tản ra đủ mọi màu sắc tinh thần mỗi một khoả cũng là n trường đao cự p h ụ thậm chí còn có rất nhiều hứa phong căn bản cũng không có gặp qua liền tên đều gọi không lên đây bảo vật nơi này bảo vật chỉ sợ là rèn đúc chi thần tất cả cất giữ hứa phong tâm trung thẩm nghĩ hứa phong nhớ kỹ rèn đúc chi thần nói qua tiến vào người nơi này chỉ có thể đi bắt được một ngôi sao theo lý thuyết chỉ có thể thu được trước mắt tất cả bảo vật bên trong một kiện đây chính là một cái thần cất giữ dù cho xương chi vi thần g i ấ u chỉ sợ cũng không có người sẽ phản đối nhìn lên trước mắt lâm lang mãn mục tinh thần hứa phong tâm trung thẩm nghĩ đúng lúc này một ngôi sao từ hứa phong trước mắt vút qua hứa phong theo bản năng đưa tay hương cái ngôi sao kia t r ụ m tới nguyên bản cách biệt xa mấy c h ụ c thức cái ngôi sao kia tựa h ồ nhận lấy cái gì triệu hoán hơi hơi rung động rồi một lần vậy mà cải biến phương hướng hướng về hứa phong bay tới nhìn xem bay đến trước mắt tinh thần hứa phong trong triệu nhìn lại nguyên bản tinh thần mặt ngoài x ư ơ n g mù ngông lưu một mảnh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong vật phẩm đại khái hình dạng nhưng cái khác lại không cách nào nhìn rõ ràng như n g hứa phong chỉ nhìn phút chốc mi tâm kim sắc cấn ký l o a lên lập tức trước mắt tinh thần bên trong bảo vật t u t í xuất hiện tại hứa phong não hải hoàn thù đao đao nếu như đặt ở bên ngoài e rằng xem như thượng đẳng nhưng mà tại thần tàn g bên trong nên tính là kém nhất chờ bảo vật tiện tay vung lên viên này bao quanh hoàn thủ đao tinh thần hướng về nơi xa bay đi nếu như là những người khác chỉ có thể ngẫu nhiên chọn lựa thấy không rõ tinh thần bên trong vật phẩm thuộc tính nghèo mù đụng chót chết nhưng hứa phong bởi vì diện s á t rèn đúc chi thần thần hồn thu được kim sắc cận ký ngược lại có thể không nhìn tinh thần ngăn cản thấy rõ bên trong thuộc tính ngược lại có thể không nhìn tinh thần ngăn c n thấy rõ bên trong thuộc tính từ phía chân trời chợt lóe lên hứa phong chức nhận trên ngón tay bắt đầu chấn động nhẹ đây là sáu hứa phong sở lấy trên ngón tay duy nhất c h ư ớ c nhất kia ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ cậu minh đây là sáu trang cậu minh giống nhau một bộ trang bị ở giữa sẽ sinh ra một loại thần bí liên hệ tại nhất định khu vực bên trong lẫn nhau sẽ lẫn nhau hấp dẫn hứa phong trên ngón tay c h ư ớ c nhất này là kiếm tiên đỉnh tiêm trang bị hỗn độn linh bảo chi kiếm tiên trí giới có thể cùng nó sinh ra cậu minh hiển nhiên là một bộ trang bị bên trong khác bộ kiện hứa phong nhìn chằm chằm viên t i m màu vàng xanh lá tinh thần trong lòng hơi động lập tức tinh thần cải biến hướng về hứa phong vị trí bay tới tới gần xem xét tinh thần bên trong bao quanh một đôi giày hứa phong hai mắt hiếp lại mi tâm kim sắc ấn ký loay lên lập tức này đôi giày thuộc tính xuất hiện ở trước mắt của hắn hỗn độn linh bảo chi kiếm tiên chi g i à y nhu cầu sức mạnh chín nghìn điểm nhanh nhẹn bảy nghìn năm trăm điểm đẳng cấp c ử u tinh vật phẩm miêu tả vũ trụ sinh ra mới bắt đầu giữa thiên địa xuất hiện linh bảo hấp thu một tia khai thiên hỗn độn chi khí diễn biến thành một kiện hỗn độn linh bảo vật phẩm đấy làm kiếm tiên nghề nghiệp nguyên bộ định tiêm trang bị chỉ có kiếm tiên nghề nghiệp mới có thể phát huy vật phẩm đấy toàn bộ hiệu quả vật phẩm t h u tính phòng ngự tốc độ di chuyển 500, t r m n h tránh 300, n h a n h nhẹn thuộc tính 3.000 điểm sức mạnh thuộc tính 3.500 điểm cước bộ sức mạnh đề thăng 70% t ỷ lệ đón đỡ cước bộ gặp tổn thương kèm theo kỹ năng huyết ảnh chủ động mở ra phía sau sẽ xuất hiện một cái cùng người sở hữu giống nhau như lúc cái bóng võ sĩ cái bóng võ sĩ kế thừa người sở hữu tám m ư ơ t h u ộ c tính cùng kỹ năng lượng máu 10 ờ i vạn thời gian kéo dài 300 giây lượng máu về không hoặc thời gian kéo dài hoàn tất phía sau cái bóng võ sĩ tiêu thất kỹ năng này thời gian cúng độ h giờ sáo trang bộ phận hai kiện sáo thuộc tính công kích tăng thêm tám nghìn điểm vật phẩm đấy chỉ cùng kiếm tiên nghề nghiệp người nắm giữ khóa lại không thể chơi dịch không thể rơi xuống bảy trăm sáu mươi bảy thứ bảy trăm sáu mươi bảy chương mang bên mình tinh linh thấy rõ vật phẩm thuộc tính phía sau hứa phong m ỉ m cười đưa tay hướng về tinh thần bên trong cặp kia trường hoa giày bó t r ộ p tới làm hứa phong ngón tay chạm tới trường hoa giày bó sau đó đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực hướng chính mình vào tới tựa hồ toàn bộ không gian đều đ ố i chính mình sinh ra bài xích hứa phong tâm bên trong cặp kinh vội vang nắm chặt trường hoa g à y bó cũng không chống cự rất nhanh thân ảnh liền bị đưa ra chỗ này không gian lần nữa mở mắt hứa phong phát hiện hắn đã xuất hiện ở thần điện ngoại vi l ã o đại ngươi đi ra thành chủ thành chủ đi ra vòng ngoài thần điện mười mấy tên tế tự chi thành đạo tặc đoàn nhân đang thủ hộ ở đây còn thừa người ngay tại phủ cận tụ ba tụ năm đánh quái ở đây quái vật đẳng cấp khá cao rơi xuống vận mệnh bảo dương tỷ lệ cũng cao mở ra không thiếu đồ tốt tốt nhiệm vụ hoàn thành chúng ta trở về đi thôi hứa phong nhìn lướt qua những mày vấn đạo đỗ s ả o nhi đi nơi nào đỗ s ả o nhi là con này đạo tặc đoàn đoàn trưởng lúc này hứa phong lại không có thấy được nàng hứa phong trước người mấy cái đạo tặc hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra thần sắc do dự hứa phong tiến vào phía trước đã từng phân phó bọn hắn ở đây chờ đ ợ i đồng thời dặn dò không thể đi vào nhưng đỗ xảo nhi lại chính mình vụ n trộm đi vào đến bây giờ còn không có trở về thành chủ đỗ lao đại tại ngươi sau khi đi vào cũng len lén tiến vào thần điện sáu một cái đạo tặc ấp a ấp c n g nói cái gì hứa phong trong này hắn không để những người này đi vào là vì bọn hắn hảo bên trong quái vật đẳng cấp quá cao hơn nữa số lượng quá nhiều thiếu một không chú ý liền có thể bị vây trốn đều không chỗ trốn hứa phong minh bạch đỗ xảo nhi là lo lắng cho、mình. muốn cùng ở phía sau xem có thể hay không giúp đỡ được gì nhưng mà loại hành vi này thực sự quá nguy hiểm hứa phong đang chuẩn bị trở về thần điện đi tìm đỗ s ả o nhi lại nhìn thấy trong thần điện một cái r ờ i hẩn thân thân ảnh tiểu tiểu từ thần điện bên trong vật ra sau lưng truyền đến từng đợt tức giận tiếng gào thét hô hô làm ta sợ muốn chết kém một chút t i ể u già không tới đỗ s ả o nhi xông vào đám người nhìn thấy an toàn mới sắp xếp n g ư ợ c một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ tự đủ còn tốt các ngươi đều ở nơi này thành chủ đại nhân ra sao đỗ xảo nhi vẫn đạo tất cả mọi người đều hướng về sau lui lại mấy bước đem hứa phong, nhường lại, hứa phong nhìn chằm chằm đỗ xảo nhi không nói lời nào. k đúng k lúc này một đoạn nước chừng có hơn ba mươi con cựu tinh thực lực quái vật từ thân điện bên trong vật ra trong đó một cái dáng người cực lớn lương bên trên lại còn bao dài hai đầu cánh tay trắng kiện đây là một cái cựu tinh lanh chúa cấp bột khó trách đỗ xảo nhi trốn chật vật như vậy hứa phong lạnh rên một tiếng quay đầu nhìn một cái mi t â m ấn ký kim quan g l ó i lên đám kia quái vật vậy mà từng cái bị hù liên tiếp lui về phía sau cái kia cựu tinh lanh chúa cấp bột thậm chí trực tiếp t é quỵ dưới đất liên tục dập đầu chỉ vào đỗ xảo nhi trong miệng huyên thiên không biết nói thêm gì nữa hứa phong mặc dù nghe không hiểu nó nói cái gì nhưng bởi vì kim sắc con dấu quan hệ cũng hiểu được nó muốn biểu đạt ý tứ n g h e xong sau khi hướng về bọn này quái thú phất phất tay để bọn chúng rời đi những quái thú khác từng cái bị hù vội vàng hướng thần điện bên trong chạy tới cái kia cựu tinh lanh chúa cấp quái vật lại mặt mũi tràn đầy bộ dáng không t ă n lòng cẩn thận mỗ c ò n k h ô n g ngừng hướng về đỗ xảo Nhi phát về Đỗ Sảo r anh đe dọa t g giống. Trung n đạo tặc đ ề mồm năm miệng đ mời hỏi của hứa mình. mình thành chủ, k ô phong quay đầu nhìn chằm chằm đỗ xảo nhi khẽ vươn tay nói lấy ra đi lại từ bên trong trộm đồ vật gì đỗ xảo nhi miết miệng có chút không tình nguyện từ trong hành trang lấy ra một k h ỏ a trong suốt viên cầu cái này viên cầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một cái tay liền có thể cầm tới toàn thân trong suốt có thể nhìn thấy bên trong có một mọc r a một đôi cánh bộ kẹm mẫn gối lên cánh tay của mình đang ngủ say mang bên mình tinh linh hứa phong nhãn tình sáng lên ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc mang bên mình tinh linh là một loại giống chiến sùng tồn tại nhưng lại so chiến sùng cao cấp hơn rất nhiều thành thục kỳ mang bên mình tinh linh nắm giữ không kém nhân trí tuệ có thể học tập ngôn ngữ của nhân loại trao đổi với người mang bên mình tinh linh có rất nhiều loại thuộc tính thường thấy nhất có sức mạnh tinh linh nhanh nhẹn tinh linh ma pháp tinh linh trở, bọn chúng nắm giữ rất mạnh tiên h phú hậu kỳ còn có thể chính mình học tập kỹ năng cơ hồ có thể coi như nửa cái tùy tùng bồi dưỡng tiềm lực rất lớn kiếp trước hứa phong đã từng thấy qua một người nắm giữ một cái áo thuật tinh linh người kia là một cái mà s ỉ ẩn nghề nghiệp bản thân chỉ có bắt tinh thực lực nhưng ở bắt tinh áo thuật tinh linh tăng thêm phía dưới hắn vậy mà tại đơn đấu bên trong chiến thắng một cái cựu tinh thực lực cứng giả hứa phong còn nhớ rõ tình cảnh thời đó tên pháp sư kia thi pháp tốc độ cực nhanh cơ hồ cùng t u ấ n phát không có gì khác biệt hơn nữa không thèm để ý chút nào ma lực của mình tùy ý tiêu xài Cuộc chiến đấu kia sau khi kết thúc, phương viên mấy cây số phạm vi bên trong liền cùng bị mấy ngàn mai đạn pháo rửa sạch một cái giống như mặt tràn đầy vết thương loại kia uy lực kinh khủng hứa phong đến nay còn nhớ rõ vô cùng rõ ràng thanh chủ đây chính là ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới lấy được đỗ xảo nhi có chút không nỡ l ò n g bỏ viên cầu bên trong tinh linh nhìn thật là đáng yêu đỗ xảo nhi rất ưa thích hứa phong tiện tay đem viên cầu ném cho đỗ xảo nhi nói trở về tìm kiếm năng lượng thủy tinh t r ứ n g n ở ra phía sau xem là cái gì thuộc tính hy vọng là nhanh nhẹn tinh ngươi còn có thể dùng tới được nếu như là ma pháp tinh linh hay là ảo thuật tinh linh các loại pháp hệ tinh linh n g ư một t nhất đưa cái h khắc h o đạo tặc vấn đạo hứa phong đang chuẩn bị gật đầu trong đầu lại đột nhiên linh quang loại lên khỏe miệng hơi vệt lên nói không nóng này Ta phát hiện thần hiện điện bảy trăm sáu mươi tám thứ bảy trăm sáu mươi tám chương chiến sùng áo giáp kể từ vương viện sĩ nhờ cậy hứa phong đi thần điện thu hoạch rèn đúc chi thần truyền thừa đã qua hơn một tuần lễ phải biết thu được tin tức này người cũng không chỉ là vương viện sĩ một người còn có không ít người cũng đối rèn đúc chi thần truyền thừa thèm nhỏ nứt dãi p h ả i ra không ít người đi tới thần điện theo đi người càng tới càng nhiều quan vu thần điện tin tức cũng liền càng ngày càng nhiều càng ngày càng phong phú vượt qua bắt tinh thực lực quái thú cấp tinh anh bột thành đống lanh chúa cấp bột khắp nơi có thể thấy được thậm chí còn có hành tinh cấp thủ hộ thú khôi lỗi một ngày này vương viện sĩ lại mời đỉnh lũ thượng tướng đi tới trong nhà mình đỉnh lũ thượng tướng ngươi nói cái này tế tự chi thành thành chủ có thể hay không đem ta giao phó sự tỉnh quân đi vương viện sĩ vẻ mặt buồn thiệu vẫn đạo yên tâm hứa phong không phải người như vậy hắn chuyện đã đáp ứng chưa từng có thất thức qua ngươi cũng biết trong thần điện quái vật quá nhiều đẳng cấp cũng cao bây giờ còn chưa có người có thể tiến vào thần điện nội bộ thu hoạch rèn đúc chi thần tr đỉnh lũ an ủi này ta cũng là nóng n ộ i không biết ngươi có nghe nói hay không công trình học viện tống viện trưởng hao tốn hơn ngàn vạn vận mệnh điểm số thuê ba tên bắt tinh thực lực c ư n g giả đi rèn đúc thần điện tìm tòi sáu vương viện sĩ sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt bên trong cũng không tự chủ toát ra một vẻ khẩn trương bắt tinh bắt tinh cường giả cũng nhiều n h ấ t lại vòng ngoài thần điện tìm tòi một phen liền bên trong tường còn không thể nào vào được đỉnh lũ ánh mắt lộ ra thần sắc khinh miệt cười nói đỉnh lũ cũng đi qua rèn đúc thần điện từng tiến vào nội điện nhưng lại bị nội điện bên trong vô số cựu tinh, tinh anh bột cấp quái vật dọa cho lui nơi đó căn bản không phải một người Hoặc một tiểu đội có thể tiến vào thăm dò hơn nữa bên trong không thiếu quái vật đều có thể nhìn phá ẩn hình trạng thái cùng h u y ế n cảnh nhường rất nhiều đạo tặc cùng h u y ễ n thuật sư cũng cảm thấy đau đầu những quái vật kia nếu như đặt ở viết cổ cũng là thần thị hoặc thần vệ thủ hộ lấy thần điện há là một người như vậy có thể tùy tiện xông vào đỉnh lũ lắc đầu thở dài mặc dù hắn đối với rèn đúc thần truyền thừa không có hứng thú gì nhưng thông qua vòng ngoài thần điện không thiếu lưu lại văn hiến hắn biết ở trong thần điện bộ còn có không thiếu rèn đúc chi thần thu thập hoặc tự mình chế tạo trang bị thậm chí thần thánh phẩm chất trang bị cũng không phải số ít đỉnh lũ mục tiêu là những trang bị này. Nhưng tức là, đỉnh lũ do dự một chút thấp giọng nói từ lần trước gặp liêu hư phong đỉnh lũ càng phát giác đối phương thần bí căn bản từ đối phương trên thân không dò được một điểm ký h tức giống như là một người bình thường một dạo nhưng cái này sao có thể lần trước lanh thường lúc hứa phong trên thân đã có sáu đầu kiếp liên đem toàn thân lên hơi thở toàn bộ khóa lại dù cho không thi triển liễm tức thuật ngoại nhân cũng không cách nào điều tra được hắn chân chính thuộc tính trên thực tế bây giờ hứa phong chỉ là năm hạng giá trị thuộc tính liền đã vượt xa cựu tinh đ i n h phong thậm chí một chút đột phá một đầu kiếp liên hành tinh cấp cường giả cũng không có hắn giá trị thuộc tính cường hãn e rằng lấy thực lực của hắn cũng không cách nào tiến vào thần điện bên trong thành a vương viện sĩ nhẹ nói đỉnh lũ lắc đầu nội thành nhiều như vậy cựu tinh m u ộ coi như hứa phong là cựu tinh tinh phong hạt dù thế nào cao Ha ha, c hơi hơi ha ha hứa ô phong tại ngươi h n v bây ộ t t bên giờ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào gần như vậy ta vậy mà không có phát giác đỉnh lũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vẫn chưa có người nào có thể tại hắn không có phát giác dưới tình huống cận thân đến một trăm m mờ pha vi cựu tinh thực lực hắn nếu như nguyện ý cảm giác trải rộng ra có thể bao phủ mấy cây số phạm vi hứa phong thân ảnh ở phòng khách xuất hiện hướng về phía vương viện sĩ k h ẽ mỉm cười nói vương viện sĩ may mắn không làm được bệnh rèn đúc thần điện ta đã dò xét hoàn tất bất quá muốn thu được truyền thừa e rằng cần chính ngươi đi thu hoạch mặt khác phải chăng có thể có được truyền thừa cũng phải nhìn vận khí của ngươi vương viện sĩ biến sắc nếu như hắn có thể chính mình tiến vào thần điện làm sao còn sẽ đi tìm kiếm những người khác hứa phong mỉm cười đem thần điện bên trong tinh thần chi môn giới thiệu một phen sau đó nói rèn đúc chi thần truyền thừa ngay tại tinh thần trong cánh cửa nhưng mà mỗi người chỉ có thể thu được bên trong một kiện vật phẩm ta có thể hộ tống ngươi đến tinh thần chi môn đến nỗi có thể hay không thu được truyền t h ừ a liền muốn nhìn chính ngươi ngươi có thể hộ tống vương viện sĩ tiến vào thần điện chỗ sâu đỉnh lũ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc không tin hỏi tất nhiên ta nói nhiệm vụ hoàn thành vậy dĩ nhiên là có hoàn toàn chắc chắn hộ tống vương viện sĩ tiến vào thần điện tâm h sự chỉ bất quá không biết vương viện sĩ cho ta chiến sùng chế tạo chiến sùng áo giáp tiến hành thế nào hứa phong vấn đạo đi qua cái này hơn một tuần lễ nghiên cứu ta đã đem địa mục tam đầu k u y ệ n chiến khải cải tiến trình thể thuộc tính tăng lên mặt khác chiến khải mũ giáp số lượng đã từ lúc đầu ba kiện tăng thêm đến rồi chín kiện dù cho tương lai ngươi chiến s ủ n g tiến hóa đến bờ phêt bộ này chiến khải cũng sẽ không tụt hầu nói lên chiến khải vương viện sĩ trên mặt lộ r a thần sắc hưng phấn đây là hắn chuyên nghiệp vừa nhắc tới tới liền thao thao bất tuyệt phải biết đây chính là chiến khải sao trang mỗi tăng thêm một cái bộ kiện thế nhưng là có thể tăng thêm một đầu sao trang thuộc tính ngươi đây chính là ước chừng tăng lên sáu cái sao trang bộ kiện a nguyên bản địa ngục tam đầu khuyển chiến khải chỉ có hai đầu sao trang t h u tính nếu như ngươi chiến sùng tiến hóa đến tối cường chín đầu long trạng thái mặc xong lời nói đây chính là ước chừng tám đầu sao trang Mạnh mẽ như vương ậ y chiến cũng、e、hoa hạ, h giáp, liền sùng rằng toàn n áo e bộ vậy v một kiện. ư viện sĩ h gật gật ư càng càng đẩy phía dưới mắt kính trên súng núi tiếc nuối nói bởi vì chiến khải bản vẽ cải tiến tài liệu chế tạo hiện lên cấp số nhân tăng trưởng rất nhiều tài liệu dù cho công trình viện cũng không có nhất định phải sưu tập đủ tài liệu mới có thể đi vào đi chế tạo hứa phong nhím à y lúc đó đã nói xong chế tạo tài liệu thế nhưng là vương viện sĩ ra nhưng là bởi vì chiến khải bản vẽ cải tiến một chút tăng lên nhiều tài liệu như vậy nếu như chỉ là vương viện sĩ thu thập lời nói sợ rằng phải chờ tới bao giờ còn thiếu bao nhiêu ta có thể giúp thu thập hứa phong nói nắm giữ hai tòa thành phố hứa phong bây giờ thế nhưng là tài đại khí thô nếu như không phải đặc biệt tài liệu c h â n quý trực tiếp từ thành thị trong kho hàng cầm lấy là được rồi rất nhanh vương viện sĩ cho một phần tài liệu danh sách hứa phong nhận lấy xem xét lập tức sắc mặt đại biến t h í c một hơi lanh khí cái này cái này cần tài liệu có phần cũng quá là nhiều a hứa phong chỉ vào danh sách nói sáu bảy trăm sáu mươi chín thứ bảy trăm sáu mươi chín trương xích hoa kim t o á i tinh ân tan đồng lam sát tử mẫu thủy tinh sáu hứa phong m u i đọc lên một cái tài liệu tên sắc mặt liền khó coi một phần chờ đem tài liệu danh sách toàn bộ nhìn một bên phía sau sắc mặt đã vào nồi cho đồng dạng vương viện sĩ tài liệu này có phần sáu hứa phong cẩn thận cân nhắc cách diễn tả trong lòng cũng đã bắt đầu chửi mẹ những tài liệu này bình thường khó gặp dù cho tế tự chi thành trong kho hàng cũng không nhất định có thể gặp đủ mấu chốt hơn là mua bản tài liệu số lượng vậy mà động một tí mấy chục cân trên trăm cân phải biết những thứ này tài liệu quý hiếm bình thường sử dụng cũng là luận khắc dùng bộ này sửa đổi bản vẽ vốn chỉ là ám kim phẩm chất nhưng mà nếu như ngươi có thể đủ đem các loại tài liệu gặp đủ chế tác được phía sau phẩm chất ít nhất cũng là c h u y ể n kỳ vương v i ệ n sĩ nhìn xem hứa phong mắt nói t ê hứa phong mút lấy lợi hít một hơi lanh khí vốn là ám kim phẩm chất một bộ trang bị lại có thể tăng lên tới c h u y ể n kỳ phẩm chất đây quả thực khó mà tin được hứa phong nếu như ngươi có thể đem ta cũng hộ tống đến thần điện chỗ sâu những tài liệu này ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết một ba đ ì n h lũ thả xuống tài liệu danh sách thấp giọng nói vốn chỉ là hiếu kỳ liếc mắt nhìn tài liệu danh sách đ ì n h lũ cũng bị tài liệu trong danh sách những tài liệu kia và số lượng sợ hết hồn bất quá quân bộ thương khố tích lũy cũng không phải hứa phong nhất cái tế tự chi thành có thể sánh ngang những tài liệu này quân bộ thương khố đều có hơn nữa số lượng cũng không ít vốn lấy hứa phong cống hiến tới nói chỉ có thể từ bên trong lấy ra nhiều như vậy không bỏ sót có thể đem tài liệu danh sách gọt đủ một ba đã coi như là không tệ hứa phong cân nhắc đường này đem còn dư lại hai ba phát cho lý mẫn chỉ chốc lát c ô n u lý mẫn đắc lời trong kho hàng những tài liệu này đều có thể gọt đủ nhìn thấy lý mẫn đáp lời phía sau hứa phong nhãn tỉnh sáng lên vô đ u ổ i hô làm sáu ren đúc vào ngoài thân điện một đám người đang ra sức chém giết bất quá bọn hắn xem ra cũng không phải cùng nhau chia làm bốn năm cái khu vực giữa hai bên kéo ra không nhỏ một khoảng cách tựa hồ cũng đang để phòng đối phương tống viện trưởng nghe nói ngươi hao tốn hơn mười triệu vận mệnh điểm số thuê vài tên bắt tinh cường giả chẳng lẽ chính là trước mắt mấy vị này bất quá nhìn thực lực này ha ha tống viện trưởng ngươi có phải hay không bỏ ra tiền tiêu đồn vị a một mặt tương khinh điệu thiếu niên bên cạnh một cái bắt tinh thực lực của ông bạo chiến sĩ vung vẩy đại kiếm hai tay vừa mới giết chết một cái bắt tinh quái vật nghe được có người chào phúng tống v i ệ n trưởng quay đầu liếc mắt nhìn thấp giọng hỏi đi lên kinh thành bạch ra một cái hoàn khố mà thôi không đáng giá nhắc tới không cần để ý tới hắn tống viện trưởng nhẹ dọn cười nói đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt lên kinh bạch ra được vinh dự lên kinh đệ nhất rèn đúc thế gia trong gia tộc có gì to tát một số người đều nhậm chức thợ rèn nghề nghiệp có không ít t ô n g sư cấp thợ rèn ở trong kinh thành rèn đúc cửa hàng cơ hồ có một nửa cũng là bạch gia sản nghiệp nhưng những thứ này ở kinh thành công thành học viện tống huy viện trưởng trong mắt căn bản vốn không một bức sách dù sao liền một cái rèn đúc đại t ô n g sư cũng không có gia tộc cũng dám xưng đệ nhất rèn đúc thế gia đơn giản cực kỳ buồn cười ừ chỉ cần để cho ta thu được bên trong thần điện này truyền thừa đệ nhất rèn đúc thế gia đó chính là một chê cười tống viện trưởng trong lòng lạnh dên một tiếng hắn đã kẹt tại rèn đúc cảnh giới tống sư rất lâu vô luận chế tạo trang bị gì đều không thể tăng thêm rèn đúc độ thuần t h ủ trong lúc nhất thời nguyên bản khoảng cách rèn đúc đại tông sư chỉ thiếu một chút độ thuần t h ủ hiện tại xem ra điểm này độ thuần t h ủ lại như lệch trời đồng dạng mà cái kia bạch gia hoàn khố bản thân nghề nghiệp là một cái thuật sĩ lại kiêm chức thợ rèn nghề phụ khiến người khác nghe được căn bản chính là một cái chê cười nhưng cái này gọi là bạch lâm hoàn khố cũng không cho là n h ụ ngược lại cho là vinh dương dương đắc ý lại còn tuyên bố mình là bạch gia kiệt xuất nhất một cái thợ rèn làm trên kinh thành không ít người đều ở đây nhìn hắn chê cười ha ha ai nói thuật sĩ liền không thể nhậm chức thợ rèn nghề phụ ta lại muốn để những cái kia chê cười ta người、xem. đến tột cùng người nào tột thật sự là thiên tài. mới là sự bạch lâm gặp thuật ố n g y quay cũng chính đắc không mình, nghị trong lòng. thẩm Bạch h để đầu ý ý Lâm u lại, t sĩ nghề nghiệp là một loại đặc thù tên là máy móc thuật sĩ nghề nghiệp cùng rèn đúc sách hỗ trợ lẫn nhau không hề giống người khác cho là như thế bởi vậy bạch lâm đối với vu thần trong điện rèn đúc truyền thừa nhất định phải được liếc mắt nhìn chung quanh khác mấy lần người bạch lâm khỏe miệng hiện lên một tia lanh ý đây đều là cùng hắn cạnh tranh muốn cấp đoạt thần điện truyền thừa, thừa nhất định chính là nằm mơ giữa ban ngày thần điện truyền thừa nếu như không phải thợ rèn nghề nghiệp lời nói căn bản là không có cách thu được bạch lâm thầm nghĩ trong lòng bạch lâm làm qua không thiếu tiền kỳ công tác chuẩn bị tại vòng ngoài thần điện thu được không thiếu c ổ tịch biết dù cho xâm nhập thần điện nếu như không phải thợ rèn nghề nghiệp lời nói cũng căn bản không cách nào thu được truyền thừa bởi vậy hắn chủ yếu định nhân chính là công trình học viện tống viện trưởng tống viện trưởng cũng là một cái rèn đúc tông sư mà bạch lâm chính mình chỉ là một cái chuyên gia cấp thợ rèn bởi vậy nhìn thấy tống viện trưởng xuất hiện ở đây bạch lâm một mực đem hắn coi là đại họa trong đầu ngay tại bạch lâm chuẩn bị tiếp tục chào phúng tống viện trưởng thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy sau lưng lại có ba người chậm r bạch lâm trong mắt hơi h í p giật mình trong lòng cẩn thận nhìn lại lại là công trình viện vương viện sĩ mà bên cạnh hắn hai người lại là sáu hai tên thượng tướng cùng đi t cái này vương viện sĩ cũng là chịu dùng nhiều tiền nhân bạch lâm trong lòng lập tức có một loại cảm giác xấu vương vương viện sĩ người đây là sáu bạch lâm trên mặt mang nụ cười dối trá tiến lên chào hỏi đồng thời ánh mắt không ngừng tại đỉnh lũ cùng hứa phong trên thân hai người trên dưới dò xét đỉnh lũ đã là cựu tinh đ ỉ n h phong cương giả cái này không thể nghi ngờ hứa phong trên mặt đất cầu ý chí can thiệp phía dưới cùng bạch t u ộ t hải hoàn g một trận chiến cơ hồ toàn bộ hoa hạ thành thị đều chính mắt thấy một màn này bởi vậy rất nhiều người đã đem hứa phong thực lực coi là hành tinh cấp cực giả hai người này đại biểu chiến l ự c e rằng đã là thế giới tài nghệ À, là bạch lâm tiểu hữu à, bạch lâm tiểu hữu không phải thuật sĩ nghề nghiệp sao như thế nào cũng đến nơi đây tìm vận may tới vương viện sĩ nhìn bạch lâm một mắt cười vấn đạo ha hà vương viện sĩ ta nhưng cũng là nhậm chức thợ rèn nghề nghiệp tự nhiên muốn tới đây xem có thể hay không thu được rèn đúc chi thần truyền thừa bạch lâm ha hà cười nói bạch lâm hứa phong hứa phong đã từng thu được một chỗ bảo tàng manh mối còn không có đi khai quật tin tức liền bị để lộ rất nhiều đại gia tộc thế lực lớn đều tham dự trong đó truy sát hứa phong muốn thu được chỗ kêu bảo tàng manh mối trong đó có bên trên kinh mạch ra bạch lâm đã từng đã từng tham dự đối với hắn truy sát bởi vì bạch lâm đặc thù nghề nghiệp hứa phong đối với bạch lâm cái tên này ký ức vẫn còn mới mẻ s giờ thiên phú máy móc t h u ậ t sĩ ha ha đùa bỡn máy móc cùng linh hồn nghề nghiệp hứa phong con mắt h i ế p lại nhìn lướt qua bạch lâm đem tầm mắt thu hồi lại kiếp trước bạch lâm đã từng không chỉ một lần truy sát hứa phong nhưng cuối cùng lại bị hứa phong lợi dụng c ạ m bây xử lý bởi vậy cùng bên trên kinh bạch ra kết xuống đại thủ bạch g i a một mực đang đổi u g i ế t hứa phong hứa phong tận mắt thấy bạch lâm đem giết chết quái thú linh hồn rút ra đi ra tiếp đó giao phó đến từng cái máy móc binh thể nội tiếp trước bạch lâm vây tay một cái thì có mấy chục cái cường đại máy móc binh chủng chính mình thậm chí cũng không cần tham chiến là có thể đem địch nhân diệt sát. hứa phong trong lúc lơ đãng thả ra cái k i a sợi sắc ý nhường bạch lâm phảng tất cả người tiến vào trong nước đá toàn thân hàn ý hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu mong hứa phong n h ấ p mắt trong lòng nghi ngờ không biết mình ở nơi nào đắc tội dạng này một vị đại thần bây giờ hứa phong sớm đã không phải kiếp trước cái k i a dãy rụa tại trên con đường tử vong người đáng thương lấy thực lực của hắn bây giờ diện đi bên trên kinh bạch gia tộc như vậy hứa phong đã không để trong mắt húng chi gia tộc bọn họ bên trong một cái h o à n c h ố hứa phong đến nơi đây phải xem ngươi rồi đỉnh lũ lơ đãng nở nụ cười hứa phong cái kia sợi sát ý hắn cũng cảm nhận được mặc dù không biết vì cái gì bên trên kinh bạch ra ở nơi nào đắc tội liêu hứa phong nhưng mà đối với một cái gia tộc n h ị lưu đỉnh lũ cũng căn bản không có đem để ở trong mắt ân giao cho ta đem hứa phong mỉm cười đi ở phía trước nhất thật sự đi theo phía sau hắn là được rồi sao vương viện sĩ còn có chút chăn trở nhìn xem vòng ngoài thần điện không ngừng du đãng thu khôi lỗi quái vật trên mặt đã lộ ra thần sắc do dự tất nhiên hứa phong thượng tướng bảo đảm vậy thì không có vấn đề đuổi kịp hắn a đỉnh lũ nhẹ nói một cái câu gắt gao cùng tại hứa phong sau lưng vương viện sĩ cắn răng một cái cũng đi theo tống viện trưởng nhìn thấy vương viện sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vừa định tiến lên chào hỏi liền thấy ba người vậy mà không tránh không né trực tiếp thẳng hướng lấy thần điện đại môn đi đến lập tức kinh ngạc miệng đều không khép lại được bọn hắn bọn hắn đây là sáu tống viện trưởng chỉ vào hứa phong ba người lắp bắp lời nói không thành ngữ hắn thuê ba tên bắt tinh c ư ờ n giả g từng cái cũng đều ngây n g ẩ n cả người không biết hứa phong ba người có chủ ý gì vậy mà trực tiếp liền hướng về cửa thần điện đi đến phải biết cửa chính thành quái vật là nhiều nhất thậm chí còn có hai cái cửa giống như thần máy móc pho tượng vô luận ai tới gần. Đều sẽ cái h những ị u u đến q thú này chuyện ô n g k í c mánh này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là ta hoa mắt ta nhìn thấy cái kia hai cỗ pho tượng hướng về bọn hắn hành lễ xem ra ta hoa mắt so người lợi hại hơn ta cũng nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy đi vào thật bất khả tư nghị c h ú người ta thử tại thời hay có chừng đặc nói muốn xem, lên không không định đi chung quanh cơ hồ đều thấy hứa phong nhất người đi đường cứ như vậy thẳng tắp đi vào thần điện từng cái rung động trong lòng vô cùng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình giữa người và người t r ê n h lệch thực sự quá lớn xem ra bên trong thần điện này truyền thựa cùng ta vô duyên a một lao giả mặt đầy nếp nhăn thở dài một tiếng trước tiên bay đầu rời đi còn lại còn có mấy tri đội ngũ cũng từng cái lắc đầu thở dài xoay người rời đi mới v ư ợ một m ả n kia đối với những người này đã kết quả lớn bạch lâm cắn răng liếc mắt nhìn vừa mới giết chết thú khôi lỗi quái vật vậy mà học d á n g vẻ trực tiếp thẳng hướng lấy thần điện đại môn đi đến kết quả mới vừa đi không bao xa liền trực tiếp tiến vào hai cái m o n s t e r phạm vi cảnh giới hai cái quái thu cầm thét hướng bạch lâm vào tới bạch lâm bị hù vội vàng hướng về sau thối lui bên cạnh còn dư lại không đi nhân nhìn qua bạch l ĩ n h ngươi c ư ờ i lên ha hả mặt tràn đầy thần sắc trào phúng đáng chết vì cái gì ta không có thể vì cái gì bạch lâm hai tay nằm đấm ánh mắt lộ ra phẫn hận thần sắc nhìn qua thần điện đại môn gương mặt không cam lỏng hàn biết rèn đ chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng thu được không được hô hô hứa phong thượng tướng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra những quái thu kia thật giống như không thấy như chúng ta quá thần kỳ vương viện sĩ lau một cái khuôn mặt mồ hôi mới vừa rồi là tại quá khẩn trương từ một đám trong quái thu ở giữa đi tới khoảng cách gần nhất một cái còn kém mấy chục cm đối phương phun ra n h i ệ t k h í chính mình cũng có thể cảm nhận được thực sự là sinh tử một đường không phải không có nhìn thấy mà là cũng cảm giác thật giống như hai chúng ta là của hắn chủ nhân một dạng bọn chúng còn hướng lấy chúng ta hành lễ đâu đỉnh lũ cũng là một mặt kinh ngạc mặc dù đối với hứa phong tràn ngập lòng tin nhưng từ một đám bắt tinh cấp tinh anh bột ở giữa đi tới vẫn là rất khảo nghiệm người ý c h í lực ai ai hứa phong phía trước thế nhưng là cựu tinh cấp tinh anh q u á i thú người đến cùng có n ắ m chắc hay không một khi bị bọn chúng vây quanh chúng ta e rằng ngay cả chạy trốn đều không cơ hội nhìn xem hứa phong cứ như vậy thẳng tắp hướng về một đám cựu tinh cấp tinh anh bột đi đến liền một mực tin tưởng hắn đỉnh lũ cũng biến thành có chút chần chờ yên tâm đi theo ta đi liền tốt bọn chúng sẽ không công kích chúng ta hứa phong nhẹ nói hơi nhếch k h o e môi lên lên mi tâm của hắn viên kia kim sắc ấn khi tán phát kim sắc qua mang những người khác căn bản không nhìn thấy chỉ có những quái thú kia cùng hứa phong mới có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó cứ như vậy hứa phong mang theo hai người xuyên qua hành lang xuyên qua bên trong tường trực tiếp thẳng hướng lấy tinh thần chi môn đi đến dọc theo đường đi vô luận là cựu tinh tinh anh bột cấp quái thú vẫn là l ã n h chúa cấp thậm chí là hành tinh cấp quái thú nhìn thấy bọn hắn cũng không có phát động công kích ngược lại chậm dãi t ố i lui một m à n này để cho hai người nhìn về phía hứa phong ánh mắt trở nên c ổ quái càng phát giác hứa phong trên thân tràn đầy thần bí hương vị chẳng lẽ nói hắn đã công hãm ngôi thần điện này thu được ngôi thần điện này trưởng k h ô n g quyền thế nhưng là nếu như hắn thật sự thu được thần điện trưởng k h ô n g quyền vậy chẳng phải là muốn cùng thần điện chủ nhân g e n đúc chi thần đối đầu phải biết nơi này thủ hộ quái thú cũng đã là hành tinh cấp cái kia g e n đúc chi thần cấp bậc là cao hứa phong thực lực của bản thân lại là cao trong lúc nhất thời đỉnh lũ vậy mà trở nên có chút trở mặc suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới đây là đang là quá kinh khủng、6. bảy trăm b ả t h ứ 771 chương rèn đúc chi chú ý có lẽ là ý thức được mình cùng hứa phong ở giữa thực lực sai biệt dọc theo đường đi đỉnh lũ đều lộ ra rất là trầm mặc bởi vì hứa phong ở phía trước dẫn đường tất cả thủ hộ thần điện bái thú nhao nhao thối lui có chút hướng về hứa phong hành lễ có chút lại ngay cả cùng hứa phong đối mặt cũng không dám cách thật xa cảm nhận được kim sắc con dấu khí tức những q u á i thú này liền nhao nhao hướng về thần điện bốn phía tránh đi ba người dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm đi tới tinh thần chi môn hứa phong ba người đứng tại tinh thần chi môn phía trước bên cạnh hòa diễm chi môn đã hoàn toàn hứa phong chỉ vào tinh thần chi m ô n nói tiến vào cánh cửa này liền có thể thu được rèn đúc chi thần thu thập bảo vật truyền thừa của hắn cũng tại bên trong đến nỗi ngươi có thể không thể cầm tới liền muốn xem vận khí ngươi cẩn thận chọn lựa mỗi một viên tinh thần chính là một món bảo vật nhưng mỗi người chỉ có thể chọn lựa một kiện chọn lựa đi qua cũng sẽ bị đưa ra cũng lại không đi vào hứa phong đã đem tinh thần chi môn bên trong bảo vật nhìn trở thành mình cất giữ trừ phi có thể lấy ra nhường hắn tâm động bảo vật bằng không hắn thì sẽ không dẫn người tiến vào nơi này đỉnh lũ hít sâu một hơi nhìn vương viện s i một mắt dẫn đầu đi vào trước chỉ chốc lát công phu đỉnh lũ lảo đảo từ tinh thần c h i môn bên trong bị một cỗ đại lực đẩy ra ngoài hướng phía trước vọt lên hai bước mới đứng bước thân hình nhìn xem đỉnh lũ mặt đỏ lên dáng vẻ nhất định là chọn lựa đến rồi một kiện hài lòng bảo vật tinh thần c h i môn liền điểm ấy không tốt ở bên ngoài không biết người bên trong chọn lựa đến tột cùng là bảo vật gì trừ phi hắn chủ động bày ra cái này khiến hứa phong muốn tổ chức một nhóm người lớn đi vào thu hoạch bảo vật ý niệm không có cách nào áp dụng người đều là ích kỷ tham lam một khi đạt được bảo vật tuyệt đối sẽ che giấu tiếp đó cầm một kiện cũng không tốt như vậy xem như thu hoạch. của mình, bởi vương viện sĩ sắc mặt có chút khó coi bảo vật bên trong rất nhiều có thể thu được rèn đúc chi thần truyền thừa tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều mỗi người chỉ có một lần cơ hội vương viện sĩ không biết mình có thể hay không thu được mình muốn truyền thừa do dự hồi lâu suy nghĩ rất lâu vương viện sĩ cuối cùng hướng phía trước bước một bước mười phút hai mươi phút ba mươi phút sáu hứa phong hai người tại tinh thần chi môn bên ngoài đợi chừng hơn một giờ vương viện sĩ mới từ tinh thần chi môn bên trong vật ra vừa ra tới vương viện sĩ liền cười lên ha hả không kịp chờ đợi phô bày thu hoạch của mình chỉ thấy tay phải hắn nắm thật chặt một thanh lớn chừng bàn tay rèn đúc chi truy lòng lánh hào quan g b ả y m à u hứa phong đã có chuẩn bị tâm lý kiếp trước vương viện sĩ liền thu được rèn đúc chi truy so sánh cũng là từ tinh thần chi môn bên trong thu được một thế này chẳng qua là trước thời hạn mấy năm mà thôi đỉnh lũ nhưng là nhìn chằm chằm rèn đúc chi truy tán phát thần quang một hơi khí không phải vũ khí là rèn đúc chi truy là rèn đúc chi thần rèn đúc lúc sử dụng công cụ không có ạt vương viện sĩ lắc đầu giải thích nói nắm giữ nó ta liền có thể cảm nộ g rèn đúc chi thần rèn đúc năng lực ta liền có thể kế thừa rèn đúc chi thần truyền thừa ha ha tốt chúng ta ly khai nơi này ha hứa phong nói sử dụng rèn đúc chi đập tạo chiến súng áo giáp so sánh s á t x u ấ t thành công sẽ rất cao hơn nữa hứa phong biết rèn đúc chi truy một đầu thuộc tính ngay cả có tỷ lệ nhất định để t h a n đ g a nhất đ vật phẩm một cái phẩm dai cũng chính là nếu như nguyên bản chế tạo là cấp độ truyền Như vậy chế tạo tốt trong ngay rèn phẩm phẩm tăng lên mở dai, trở thành một kiện chế chi thể phẩm phẩm vậy vật truy đúc có tạo tốt mắt, trở một dai dai, đem mở sáu ử thi cấp trang cấp c bị. i viện này cũng là hứa phong nhất áp lấy không để vương n là lấy trực gáp hứa chế tạo để sĩ y ê n n hứa â n h phong có thể khống chế rèn đúc thần điện thủ hộ quái vật tin tức rất nhanh tại hoa hạ mỗi cái trong thành thị lưu truyền đưa tới thợ rèn nhóm cực lớn phản ứng đặc biệt là vương viện sĩ phô bày chính mình lấy được rèn đúc chi truy để những người khác thợ rèn đỏ con mắt hận không thể lập tức xông vào rèn đúc thần điện rất nhiều tổ chức cùng thế lực đều rối rít liên hệ hứa phong muốn thu được cùng vương viện sĩ một dạng g ã i ngộ nhường hứa phong hộ tống mình thợ rèn tiến vào tinh thần c h i môn nhưng rất nhanh lại có tin tức truyền ra tinh thần c h i môn bên trong cũng không chỉ là liên quan tới thợ rèn đồ vật bảo vật bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại phẩm chất đều có tất cả nghề nghiệp trang bị đều có thể ở bên trong thu được lần này tới liên hệ hứa phong nhân thì càng nhiều liên quan tới rèn đúc thần điện thảo luận kéo dài rất lâu mấy tháng phía sau mọi người lực chú ý mới bị sự vật khác thay đổi vị trí thần điện phụ cận vẫn như cũ có không ít người đang săn thú muốn bằng vào năng lực của mình tiến vào thần điện nhưng thủ hộ thần điện quái vật quá nhiều hứa phong đ o á n chừng coi như lại có ba năm chỉ sợ cũng không ai có thể tiến vào tinh thần chi môn ba tháng vương viện sĩ cuối cùng đem chín đầu long chiến sùng áo giáp chế tạo hoàn tất nhường hứa phong vui mừng chính là chín đỉnh chiến sùng mũ giáp một kiện hộ thân áo giáp một kiện hộ thân v ò n g cổ hết thể mười một trang bị lại có bảy kiện là sử thi phẩm chất còn lại bốn kiện cũng là chuyển kỳ phẩm chất mà chọn bộ chiến khải Là màu tím đậm kỳ đỉnh tiêm phẩm truyền đỉnh kỳ c h ấ tiếc c o như so v、so、bây n h h t giờ chín đầu long chỉ có bốn khoản đầu người mũ giáp tạm thời không dùng đến nhiều như vậy hứa phong bây giờ rất là trờ mong thành thục kỳ chín đầu long mặc vào một hồi bộ chiến khải phía sau thực lực sẽ tăng lên đến một cái trình độ gì hứa phong đem tiến vào tinh thần c h i môn coi là tế tự chi thành một hạ n g phúc lợi chỉ cần thu được đầy đủ công vân liền có thể tiến vào tinh thần c h i môn thu được một món bảo vật cái này khiến không ít người nao nao h gia nhập vào tế tự chi thành liền sáu trụ thành hộ thành quân cũng đột phá ba vạn trong lúc nhất thời tế tự chi thành trở thành gần với hoa hạ quân bộ đệ nhị thế lực lớn một ngày này hứa phong đang tại trong tính thất tu luyện chỉ thấy hai chân hắn ngồi xếp bằng cơ thể phiêu phủ ở giữa không t r u n g thể nội kiếm nguyên trợ khí giống như trường giang đại hà đồng dạng ở trong kinh mạch lưu động bên trong đan điển cái kia ti hỗn độn trợ khí hơi, hơi rung động thanh niên kiếm điện tu luyện đối với hỗn độn kiếm khí tới nói tựa hồ có chút cấp thấp căn bản là không có cách điều động hỗn độn kiếm khí tại thể nội di động bằng không mà nói hỗn độn kiếm khí cũng không khả năng chỉ có như vậy một kia hơn một tiếng sau hứa phong trầm g i i thu công trước mắt lại xuất hiện một nhóm hệ thống nhắc nhở hệ thống địa cầu thánh tử xương hào tranh đ o ạ t chiến sắp tại ba ngày sau bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng đầu này đỏ tươi nhắc nhở liên tiếp xuất hiện ba lần thẳng đến hứa phong sau khi thấy mới trầm rãi tiêu thất địa cầu thánh tử xương hào tranh bạc chiến có ý tứ hứa phong mỉm cười Kiếp trước bảy trăm bảy mươi hai thứ bảy trăm bảy mươi hai chương tranh đoạt chiến chi ba、e、ngày thời gian đi qua rất nhanh t hứa phong đã làm tốt chuẩn bị hắn mấy trăm ô bao q u địa cột bên trong chất đầy đủ loại dược để cùng đăng dược chỉ là dự bị trang bị liền trang ba bộ toàn bộ là t ừ tế tự chi thành trong khố phòng chọn lựa ra phẩm chất tốt nhất trang bị cao cấp thuốc giải độc cao cấp khôi phục t ề đều mang theo sao lý mẫn có chút khẩn trương vấn đạo toàn bộ mang tốt yên tâm đi trên thế giới này còn không có ta không chiến thắng được đ ị c h nhân cho dù là cái kia hành tinh cấp s o n g đầu hổ xa hải hoàng ta cũng có thể đưa nó giết chết hứa phong cười nói đối với cái này lần xưng h ả o tranh đ o ạ t chiến hứa phong nhất định phải được chớ khinh thường cẩn thận lật t u y ề n trong ương nói không chừng trên thế giới này có chỗ nào có được có thể giết chết hành tinh cấp cường giả cơ quan nhất định muốn cẩn thận lý mẫn nói hứa phong gật gật đầu lý mẫn nói không sai địa cầu đã tồn tại mấy c h ủ c ước năm kỳ này ở giữa không biết có bao nhiêu cái văn minh sinh ra lại tiêu vong trong đó có không ít sáng trói văn minh trên địa cầu tồn tại không ít di tích mà cầu ý chí sau khi t h ứ c tỉnh nó bắt đầu từng bước đem các loại dính đến văn minh tiền sử di tích toàn bộ bày ra làm cho nhân loại tăng cao thực lực cũng may tương lai trong đại vũ trụ thu được một chỗ cắm rủi không biết lần này địa cầu thánh tử xưng hào tranh đọc chiến sẽ lấy dạng gì tình thế bày ra không phải là lôi đài thi đâu a mấy người h a i hai vật lộn cuối cùng quyết ra tên thứ nhất hứa phong suy đoán nói nếu như là đơn giản như vậy liền tốt vậy ngươi không phải nhất định tên thứ nhất lý mẫn cười nói không biết có bao nhiêu cái cao cấp địa cầu c h i tử tham dự địa cầu thánh tử tranh đoạt chiến mấy tháng trước tựa hồ có ba cái bây giờ chỉ sợ sẽ không vượt qua hai chữ số a hứa phong suy đoán nói rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mắt một cái ba mươi phút đến ngược hắn biết tranh đoạt chiến lập tức phải bắt đầu đoán chừng sẽ đem hắn c h u y ể n tống đến địa cầu một cái góc nào đó ba mươi phút trôi qua rất nhanh lý mẫn trơ mắt nhìn hứa phong trong đại sành hư không tiêu thất một điểm vết tích cũng không có lưu lại hứa phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đột nhiên xuất hiện ở một cái phong bế trong căn phòng nhỏ. chính đôi hắn trên một mặt tường xuất hiện từng hàng hải dương loại m o n s t e r hình tượng hệ thống thỉnh chọn lựa ban đầu hải dương sinh vật đồ vật gì đây là muốn làm cái gì hứa phong n gây n g ẩ n cả người không biết cầu ý chí muốn làm cái quỷ gì hệ thống thỉnh chọn lựa ban đầu hải dương sinh vật ngươi nắm giữ ba trăm giây chọn lựa vượt qua thời gian không làm ra lựa chọn thì lập tức tạo ra một loại hải dương sinh vật hứa phong không để ý tới cân nhắc mà cầu ý chí dự định làm gì ánh mắt từ từng hàng hải dương sinh vật bên trong khẽ quét mà qua nửa bước hành tinh cấp thực n h ờ hắn có thể đủ đọc nhanh như rõ tất cả ban đầu hải dương sinh vật thuộc tính cùng k Toàn bát trả hồ chương đây là một loại có được tám con chạm tay bạch tuộc mặt ngoài thân thể lại có lạnh nhạt màu vàng giống con cỏ vằn bát trả hồ chương thuộc tính cũng không xuất sắc thậm chí so với khác hải dương sinh vật còn hơi co không bằng ở vào đếm ngược vài tên bên trong nhưng mà bát trả hồ chương lại có một cái thiên phú kỹ năng cùng hai cái ban đầu kỹ năng hạt không mạnh nhưng mà chạy trốn năng lực nhưng là tất cả ban đầu hải dương sinh vật bên trong xuất sắc nhất hệ thống người lựa chọn bắt chảo h ổ t r ư ơ n g xem như ban đầu hải dương sinh vật xin chờ một chút tất cả tuyển thủ toàn bộ chọn lựa hoàn tất tranh đoạt chiến mới có thể mở ra hứa phong kiên nhẫn chờ đợi một hồi xuất hiện trước mắt một cái đi hệ thống nhắc nhở hệ thống tất cả tuyển thủ đã chọn lựa hoàn tất tranh đoạt chiến mở ra hệ thống địa cầu thánh tử tranh đoạt chiến chiến thắng yêu cầu diễn sát xong đầu hồ xa như nhiều người đối với xong đầu hồ xa tạo thành tổn thương trong đó tạo thành tổn thương nhiều nhất người kia sẽ đạt được thắng lợi người thắng thu được địa cầu thánh tử s ư n g hào những người còn lại s ư n g hào giữ lại không thay đổi nên lần tranh đoạn chiến tổng cộng có chín tên tuyển thủ chúc người nhiều may mắn ông hứa phong đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi rung động mắt tối sầm lại lập tức hôn mê đi đợi đến hứa phong lần nữa tỉnh lại lại phát hiện thân thể của mình vậy mà đã biến thành một bạt t h a i lớn nhỏ b ạ c h tuộc ghé vào một chỗ biển cạn đá ngấm ốc mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thật mỏng tế xa hứa phong tâm bên trong cả kinh lập tức kiểm tra bao khỏa chuyện gì xảy ra bao khỏa cư nhân bị phong ấn lại hứa phong mở bọc ra d ư ớ i diện lại phát hiện trong bao tất cả vật phẩm đều không thể sử dụng đang nhìn phía dưới kỹ năng đ n g kiếm thập tam thức kiếm ảnh bước tật phong đâm thẳng các loại tất cả kỹ năng cũng đều phong ấ n lại chỉ có bát trào hổ trường kèm theo một cái thiên phú kỹ năng cùng hai cái ban đầu kỹ năng biểu hiện có thể sử dụng phi kiếm linh l u n g bảo tháp hỗn độn kiếm khí hết thể tất cả toàn bộ bị mà cầu ý c h i phong ấ n lại tất cả đều không cách nào sử dụng đáng chết tại sao có thể như vậy hứa phong nhữu mày lúc này hắn mới phát hiện mình gỗ thân thể này vậy mà chỉ có dùng nhất tinh thực lực, nếu như đặt ở trước đó e rằng chính mình một cây ngón tay nhỏ liền có thể diện s á t cố này bạch tuộc cơ thể hứa phong hít sâu một hơi đang chuẩn bị từ tế xa bên trong tránh ra lại đột nhiên phát hiện mình bạch tuộc mặt ngoài thân thể có bảy đạo xiềng xích một dạng tồn tại vây quanh cơ thể chậm rãi hoạt động lên trong đó một đầu xiềng xích là kim sắc còn lại sáu đầu xiềng xích toàn bộ đều là màu sắm cho kiếp liên làm sao có thể đổi một thân thể thậm chí ngay cả kiếp liên mọi người mà cầu ý chí làm sao có thể phạm sai lầm như vậy tất cả vật phẩm đều phong ấn kiếp liên lại giữ lại có thể cũng không phải mà cầu ý chí phạm sai lầm mà là nó căn bản là không có biện pháp đem kiếp liên cũng p h o n g ấ n hứa phong tâm trung suy đó nói trên thực tế hắn đoán cùng sự thật không sai bị lắm kiếp liên là hành tinh cấp cường giả mới có mà cầu ý chí đối với hành tinh cấp trở lên cường giả lực khống chế trên phạm vi lớn cắt giảm nếu như hứa phong đột phá bảy đầu kiếp liên mà cầu ý chí rốt cuộc không thể giống như vậy đem hứa phong tùy ý truyền t ố n g trừ phi nhận được hứa phong đồng ý nhìn xem trên thân đầu k i ế lấp lòe kim quan kiếp liên hứa phong tâm bên trong mỉm cười đây là lại có một cái kỹ năng so với những tuyển thủ khác tới nói thêm một cái kỹ năng cường đại thì tương đúng ư với với tại hàng bắt đầu、so、với người bắt so ra, ra,、e、lúc này hứa phong đột nhiên nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống bốn hào tuyển thủ bị đánh giết tranh đoạt chiến thất bại đã lùi ra、6. 773 t h ứ 773 t r ư ơ chương thăng cấp hệ thống nhắc nhở đã có một người bị đánh giết đào thải ra ngoài theo lý thuyết bây giờ cùng hứa phong cạnh tranh chỉ có bảy người th ế nhanh như vậy hứa phong kinh ngạc nói có thể trở thành cao cấp địa cầu c h i tử cùng hứa phong tranh đoạt địa cầu thánh tử danh hiệu người tuyệt đối không đơn giản địa cầu mấy tỷ người chọn lựa ra chín người mỗi một cái cơ hồ cũng có thể nói là ước dặm chọn một nhân tài lúc này mới thời gian bao lâu vậy mà liền đào thải một người xem ra trận chiến tranh đoạn này trình độ hung hiểm còn tại hứa phong dự đoàn phía trên cơ thể biến thành hải thú tất nhiên có thể tại trong hải dương sinh hoạt nhưng bỗng nhiên từ nhân loại biến thành hải thú còn cần một đoạn thời gian t h í c h ứ n g cái này trong lúc đó nếu như gặp phải đ ị c h nhân e rằng chỉ có thể chạy trốn căn bản không có năng lực chống cự hứa phong thận trọng khống chế cơ thể tại biển cạn bên trong chậm rãi bơi lên đột nhiên đã biến thành một cái nhỏ bạch tuộc chỉ là có thể tự nhiên điều khiển cơ thể liền để hứa phong mệnh m ỏ i ra một thân mồ hôi nhân loại chỉ có tứ chi mà chỉ bạch tuộc có được tám con xúc tu mỗi một chi trên xúc tu còn có vô số nhỏ bé rất hút muốn hoàn toàn trường khống cơ thể làm đến điều khiển như cánh tay tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hứa phong tại biển cạn vực lục lọi một đoạn thời gian rất dài mới rốt cục làm đến khống chế thân thể này may mắn ta ra đời chỗ là biển cạn nếu như là biển sâu nơi đó hải quái hải thú thành đàn ta đây sao hơi lớn còn không cách nào tự nhiên trưởng khống cơ thể e rằng thật muốn trở thành những cái kia c á c động v ậ t biển linh thực hứa phong tâm trung tâm h nghĩ trong hải dương tài nguyên phong phú nhưng mà hải thú đông đảo nhỏ yếu chính là nguyên tội chỉ có thể trở thành những cái kia cường đại hải thú đồ ăn hứa phong từ từ dối người ra nằm trong tay tám con x ú tu tại biển cạn trung du đi lại một bên quen thuộc lấy cơ thể một bên bốn phía quan sát tránh né cường đại hải thú đúng lúc này một cái cùng nó kích thước không lớn bao nhiêu con cua từ một khối đá ngầm đằng sau bỏ ra chặn con đường của nó cơ một đôi kìm lớn hướng về hứa phong lao đến dường như là muốn cải thiện một chút cơm nước ha ha c ư nhiên bị một cái nhỏ con cua cho coi thường hứa phong tâm chung một người đang chuẩn bị vung vẩy xúc tu đem con này tiểu con cua giết chết lại đột nhiên nhìn thấy con này tiểu con cua đang hướng tới trên đường đột nhiên đột nhiên ngừng lại tiếp đó lấy so vừa rồi còn phải nhanh mấy phần tốc độ hướng về bên cạnh một chỗ đá ngầm tránh đi siêu trước mắt thoáng hiện một đạo hắc ảnh Cái thực i i u t ể lực a cường đại hứa phong bình thường cảm giác dài tại thân thể chung quanh một khi có gió thổi cỏ lây gì liền có thể lập tức biết nhưng bây giờ trở thành một chỉ bạch thuộc nhỏ cảm giác quá yếu không cách nào ly thể căn bản không giò được bên người nguy hiểm vừa rồi nếu như mục tiêu công kích là của hắn lời nói chỉ sợ hắn cùng cái tia tiểu con cua một dạng căn bản là không có cách tránh né trở thành người thứ hai người bị đào thải hứa phong lúc này hướng phía trước nhìn lại trước mắt là một đầu dài hơn ba mét rắn biển chính là nó vừa rồi đem cái tia tiểu con cua một ngụm n u ố t lấy con này rắn biển có được ba tinh thực lực đối với một cái một tinh thực lực bạch tuộc nhỏ tới nói rõ ràng là không có khả năng chiến thắng được nhân rõ ràng cái tia tiểu con cua không thỏa mãn được con này rắn biển k h ẩ u vị nó lại hướng về hứa phong bơi tới phốc một đoàn tanh đồng màu đen mực nước từ nhỏ bắt trào bạch tuộc trong miệm phun ra lập tức đem chung quanh mấy chục mét trong phạm vi hải vực nhuộm thành màu đen một mảnh đen rán biển cũng không dám tùy tiện hướng phía trước và vào h ứ a phong t h ử a cơ hướng về đáy biển tế xa bên trong tránh đi chỉ c h ố c lát công phu liền đã hướng xuống lặn hơn một mét lẳng lặng trốn ở tế xa bên trong lựa chọn bắt c h ả o hổ trương cũng là bởi vì hổ trương chạy trốn năng lực cường hãn nắm giữ một cái thiên phú kỹ năng cùng hai cái ban đầu kỹ năng mà mới vừa mực nước phun tung tóe chính là trong đó một cái ban đầu kỹ năng kỹ năng tên mực nước phun tung tóe kỹ năng thuật tính hướng phía trước phun ra một đoàn mực nước đem chung quanh ba mươi m trong phạm vi hải vực n g ư ợ n thành màu đen mức nước tanh hôi tiến vào mực nước trong phạm vi sinh vật mỗi dây rơi xuống m ư ơ i điểm sinh mệnh ph tự thân tốc độ đề thăng ba mươi phần trăm độ địa năng lực đề thăng mười điểm phá sóng năng lực đề thăng mười lăm điểm mực nước thời gian tồn tại mười phút cách mỗi hai giờ có thể lặp lại sử dụng kỹ năng này tiếp trước hứa phong đắc tội không thiếu thế lực lớn có thể nói ít t h i năm chính là đang tránh né trong đổi r ế t trải qua đối với như thế nào đào thoát rất có tâm đắc bây giờ đã biến thành một cái nhỏ yếu b c h thuộc đối mặt cường đại g i á n biển vậy mà nhường hắn có một loại trở lại ban đầu cảm giác hứa phong l ặ n g lặng chờ tại bùn cắt bên trong dán biển không phải nhân loại không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn mười phút mực nước tan hết phía sau dán biển nhiều nhất sẽ tìm tìm một phen liền sẽ tán đi so với nhân loại tới vụng về sinh vật biển hẳn là càng dễ đối phó mới l à hứa phong tâm trung thầm nghĩ đúng lúc này hứa phong trước mắt đột nhiên nhảy lên lên mấy hàng hệ thống nhắc nhở hệ thống người giết chết vô lại rất tôn thu được điểm kinh nghiệm hai điểm hệ thống người giết chết chấm đỏ con cua thu được điểm kinh nghiệm một điểm hệ thống người giết chết kết thúc đôi kim thương ấu cá thu được điểm kinh nghiệm ba điểm sáu hứa phong toàn thân chấn động đây là cái tình h u ố n gì làm sao lại giết chết những thứ này tiểu hải thú vậy mà lại thu được điểm kinh nghiệm vội vàng mở ra thuộc tính giới diện hứa phong phát hiện tại hắn đẳng cấp phía dưới có một nhỏ giải thanh điểm kinh nghiệm lúc này đã thu được m ộ ư ơ i ba điểm m mà tăng lên tới nhị tinh cần một trăm h điểm chỉ cần săn giết hải thú liền có thể thu được điểm kinh nghiệm đây là mà cầu ý chí đang tăng nhanh chúng ta thăng cấp tốc độ hứa phong đột nhiên h i ể u được phải biết hắn từ một cái người bình thường tăng lên tới cựu tinh đình phong dòng giã dùng gần tới thời gian sáu năm nếu như lần này tranh đoạt chiến cũng là cần lấy năm vì tính toán đơn vị lời nói e rằng cho hắn thêm nhóm thời gian m ộ ư ơ i năm cũng không biện pháp từ một tinh thực lực tăng lên tới có thể cùng xong đầu hổ xa hải hoàng chiến đấu cảnh giới Hứa p h o n g k i n m c h ế k í c h đ ộ n g t r o n g lòng, l ậ n g l ọ n g t ạ i bùn cắt bên trong chờ đợi lấy mặc dù thu được nhanh chóng tăng lên biện pháp nhưng đề thăng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành lúc này hắn cũng chỉ bất quá là một cái một tinh thực lực b ạ c h tốt nhỏ bên cạnh còn có một chỉ ba tinh thực lực rắn biển đang dòm ngó nó nhất định muốn cẩn thận một chút bằng không mà nói hắn liền có khả năng cùng cái k i a bốn hào tuyển thủ mở dạng còn chưa bắt đầu liền đã bị đánh giết đ à o thải tại bùn cắt bên trong lẳng chờ đợi hơn nửa giờ hứa phong mới thận trọng từ bùn cắt bên trong c h u ô ra lúc này mực nước đã tiêu tán rất nhanh g hứa phong nhìn thấy phía trước có một đám hải ngư đang tại tạo biển bên trong không ngừng xuyên thẳng qua nút t h ừ n g tạo biển chúng quanh sinh vật phụ du hứa phong chậm ra hướng về đám kia hải ngư bơi đi lặng lẽ tới gần ẩn nút số sáu bảy trăm bảy mươi bốn thứ bảy trăm bảy mươi bốn chưa người cạnh tranh nhìn phía trước bảy cá t hứa phong kiên nhận chờ đ ợ i mực nước phun tung toé kỹ năng còn có hơn hai mươi phút thời gian cú n đổ liền có thể lần n ử a sử dụng thừa dịp trong khoảng thời gian này t hứa phong vừa vặn quan sát một chút phía trước bảy cá quỹ tích di động cái này rất giống là dùng lưới đánh cá bắt cá nếu như có thể sớm tại bảy cá du động phía trước tung lưới tự nhiên có thể đem bảy cá một mẹ hốt gọn nếu như nhìn thấy bảy cá tại tung lưới mà nói liền sẽ có không thiếu cá lọt lưới mực nước phun tung toé kỹ năng thời gian cú đ ầ cần hai giờ hơn nữa còn là trước mắt một cái duy nhất nắm giữ tổn thương kỹ năng hứa phong nhất thiết phải chắc chắn cơ hội, nhất kích trí bất quá đang quan sát sau mười mấy phút h ứ a phong đột nhiên phát hiện bầy cá bên trong tựa hồ có một con cá bơi lội động tác rất khó chịu giống như là trường học trên bãi tập làm tập thể dục theo đ à i những người khác đều rất t h u ầ n khiết quen chỉ có một người động tác lúc nào cũng chậm người khác nửa nhịp đứng ở một bên quan sát thời gian lâu dài tự nhiên ánh mắt sẽ tụ tập đến chậm nửa nhịp trên thân người này hiện tại hứa phong ánh mắt l i ê n tụ tập tại chậm nửa nhịp người này không con cá này trên thân mỗi lần khác cá chỉnh tệ như một vung vẩy đôi cá biến hướng bơi lội thời điểm con cá t u ế t nhưng vẫn là hướng về phía trước bơi đi thường xuyên đụng vào bên cạnh cá sau đó lại hốt hoảng sửa đổi tới sẽ không phải cái này cũng là của ta người cạnh tranh hắn chọn lựa ban đầu sinh vật biển chính là trước mắt loại này lớn chừng bàn tay kim văn c á hứa phong tâm trung thầm nghĩ lúc này hứa phong mực nước phun tung tóe kỹ năng thời gian cú n đ ầ u kết thúc lại có thể sử dụng hứa phong từ từ vũ động tám con xúc tu mượn nhờ đáy biển đá ngầm cùng tạo biển ẩ n t á g thân hình hướng về đám kia kim văn cá tới gần ở cách kim văn cá còn có mười mấy thước một khối đá ngầm bên cạnh hứa phong yên tính chờ đợi bởi vì căn cứ quan sát của hắn lại qua mấy phút bọn này kim văn cá liền muốn bơi tới đá ngầm bên cạnh chỗ kia bắt giữ tạo biển c h u n g quanh sinh vật phụ du vừa vặn đợi đến bọn chúng bơi tới thời điểm một m ẹ hốt gọn đợi một hồi kim văn bảy cá hướng về hứa phong chỗ ở khối này đá ngầm mới tới hứa phong chọn lửa con này bắt trả hồ trương nắm giữ một cái thiên phú kỹ năng chính là ẩn nấp tàng hình tại đứng im bất động thời điểm trên phạm vi lớn giảm xuống bị cảm ứng được tỷ lệ cái này cũng là hắn có thể đủ trốn qua tam tinh rắn biển bắt giết nguyên nhân một trong hứa phong lúc này lặng lặng trốn ở đá ngầm đằng sau không n ú c n í c tại kim văn trong mắt cá hắn thật giống như một khối nhỏ một chút đá ngầm cũng không có gây nên bảy cá chú ý giống như ngày thường bảy cá không thiếu kim văn cá đã há hốc miệng ra nhìn chằm chằm cây dong phủ cận sinh vật phù du muốn một ngụm nuốt vào trong bụng đúng lúc này phù một tiếng nhẹ văng lên kim văn bảy cá lập tức bị một đoàn mực nước bao phủ ở bên trong lập tức bảy cá chân kinh bắt đầu chạy trốn tư tán nhưng mà mực nước bao phủ phương viên ba mươi m p h ạ m vi rất nhiều kim văn ngư du mười mấy m é t phía sau phát giác không có bơi ra phần cối u lại hốt hoảng hướng về một hướng khác bơi đi từ đầu đến cuối không có thoát ly mực nước trong phạm vi một giây thiệt hại mười điểm lượng máu mười giây chính là một trăm điểm hp bọn này kim văn cá phần lớn cũng là nhất tinh tự lực thể lực giá trị tại mười lăm điểm tạ hữu theo lý thuyết đẩy máu kim văn cá lượng máu tối đa cũng liền một trăm năm mươi điểm chỉ có thể ở mực nước phạm vi bao phủ bên trong kiên chỉ m t mươi năm giây rất nhanh từng cái kim văn cá toàn thân biến thành màu đen lượng máu về không hướng về đáy biển lạ xuống hứa phong trước mắt xuất hiện như là thác nước liên tiếp hệ thống nhắc nhở hệ thống người đánh g i ế t nhất tinh kim văn cá thu được điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i sáu điểm hệ thống người đánh g i ế t nhất tinh kim văn cá thu được điểm kinh nghiệm m ộ ư ơ i sáu điểm sáu rất nhanh hứa phong kinh nghiệm cũng đã đầy đủ hắn tăng lên tới nhị tinh khoảng cách tam tinh cũng chỉ kém hơn ba trăm điểm nhị tinh sau đó hứa phong năm hạng t h u tính đồng thời tăng lên m ư ơ i năm điểm theo lý thuyết hắn đề thăng đến nhị tinh liền đã đạt đến nhị tinh đình phong không biết là tất cả mọi người đều là như thế này còn là bởi vì bản thân hắn chính là cựu tinh đình phong cho nên mỗi lần đề thăng đều sẽ năm hạ thuộc tính cùng một chỗ đề thăng chỉ cần tìm khác người cạnh tranh hỏi một chút liền biết hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nghĩ đến người cạnh tranh hứa phong mới đột nhiên ý thức được bọn này kim văn cá bên trong vậy chỉ đ ổ thừa dị tồn tại nói không chừng chính là một cái địa cầu thánh tử danh hiệu người cạnh tranh hứa phong bắt đầu hướng về chung quanh cẩn thận nhìn lại chi này kim văn bệ cá cũng không phải tất cả kim văn cá đều bị mực nước phun tung t u e hạ đốc chết còn có không ít kim văn cá một mạch hướng về một phương hướng bơi đi ba mươi mét phạm vi nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn chỉ cần hướng về một phương hướng bơi mười lăm giây thời gian đầy đủ bơi ra mực nước phạm vi bão phủ thậm chí còn có chút kim văn cá vậy mà hướng về hứa phong chỗ ở đá ngầm mới tới hiện nhiên đã hoảng hốt chạy bựa nhìn thấy những thứ này tàn huyết kim văn cá hứa phong cũng không có k h á c h khí vung vệ xúc tu hướng về kim văn cá chỗ tới nhị tinh định phong thực lực bát trào hộ trường tám đầu xúc tu mềm mại đứng lên tựa như n h u tiên cứng lại thật giống như tám cái côn sát t h u n g h ă n g rút đánh vào kim văn hứng cá trên thân lập tức đem từng cái tàn huyết kim văn hứng cá khô đi điểm kinh nghiệm lại nhỏ tăng một đợt lúc này t hứa phong nhìn thấy một cái kim văn cá nữu bãi cơ thể l i ề u mạng hướng về chỗ ở mình đ ã n g n g mới lại nhưng nhìn thấy chính mình bắt giết kim văn cá phía sau lại hốt hoảng muốn quay đầu thoát đi chỉ bất quá động tác thực sự quá khó chịu căn bản vốn không giống khác kim văn hứng cá như thế quay đuôi một cái liền trực tiếp quay đầu con này kim văn cá bối rối phía dưới cơ thể vậy mà quay cuồng lộ ra trắng cái bụng liều mạng g ấ y r u ộ muốn quay đầu lui lại nhưng cơ thể làm thế nào cũng không nghe sai sử vậy mà tại tại chỗ xoay tròn nhìn hứa phong suýt chút nữa cười ra tiếng r ồ i ra một chi xúc tu chậm rãi đem con này tại chỗ đảo quanh kim văn cá bắt lấy trên xúc tu rắc hút g ắ t gao đem con này kim văn cá hấp thụ không để nó rẽ giụa tiếp đó chậm rãi kéo tới đường dây ta đường dây ta kim văn cá phun ra liên tiếp tiểu phao phao hứa phong trong đầu hiện ra con này tiểu kim văn cá âm thanh nghe giống như một thiếu niên ai cũng không biết tranh đoạt chiến tử vong bản thân phải chăng cũng sẽ cùng theo tử vong trên lý luận hẳn là sau khi chết liền thối lui ra khỏi tranh đoạt chiến còn có thể một lần nữa biến thành nhân loại nhưng mà ai có thể biết đâu bao khóa cột thanh kỹ năng mặc dù đều phong ấn nhưng mà cái kia quả thật là của mình đồ v à t ta vạn nhất tranh đoạt chiến chết bản thân cũng đã chết đây chẳng phải là khóc đều không chỗ để khóc đố cường nước mắt d ư n g d ư n g chính mình mới mười sáu tuổi cũng không muốn sớm như vậy sẽ chết mất h t h t ngươi cũng là địa cầu thánh tử s ư n g hào tranh đoạt chiến người cạnh tranh ngươi tên là gì hứa phong cười h t h t nói có lẽ là mà cầu ý chí nguyên nhân đối thoại giữa hai người đều có thể tại lẫn nhau trong đầu hiện hiện ra nhưng mà khác h ả i thú tiếng tê u hứa phong cũng không minh bạch là có ý gì đố cường xứng sở lập tức hưng phấn lên la lớn đúng vậy đúng vậy ta cũng là ta gọi đố cường ngươi thả ta bảy trăm bảy mươi lăm thứ bảy trăm bảy mươi lăm chương thăng cấp hứa phong bông ra sốc tu đem đố cường cũng chính là trước mắt đầu này tiểu kim văn ruốc cám mở nói với hắn tốt ta ta không giết ngươi ngươi ra khỏi à nếu như một mực quân lấy lời của hắn e rằng hệ thống cũng sẽ cho rằng đố cường nhất thẳng ở vào trạng thái chiến đấu bởi vậy hứa phong b ô n g lòng ra hắn lấy hắn kỹ thuật bơi lội coi như nhường hắn trước tiên bơi một trăm m hứa phong cũng có thể dễ dàng đuổi kịp hắn đố cường rõ ràng cũng biết mình bơi lội trình độ nhìn thấy hứa phong b ô n g lòng ra chính mình đầu tiên là thở dài trận chiến tranh đoạn này mới ngày đầu tiên chính mình vậy mà liền bị đào thải cái này khiến trong lòng của hắn có chút khổ sở cũng may không phải thứ nhất cái hơn nữa đối phương cũng không biết tên của mình cuối cùng không phải quá mất mặt đố cường thấm nghĩ nói bắt đầu mặc niệm ra khỏi đợi một、hồi. hứa phong phát giác trước mắt kim văn cá cũng không có tiêu thất xem ra chính mình đoán không sai trận chiến tranh đoạn này căn bản vốn không cho phép người tham dự ra khỏi hoặc là chết hoặc là liền hoàn thành nhiệm vụ đánh giết xong đầu h ổ xa hải hoàng lui ra khỏi không được kim văn cá đ ấ cường nhất phía dưới trở nên khẩn trương lên nếu như không thể thối lui ra lời nói đối phương có thể hay không trực tiếp đem chính mình giết chết ta tất nhiên ra khỏi không được vậy ngươi liền theo ta đem đến lúc đó giúp ta nguyện ý giúp giúp ngươi đ ấ cường liền vội vàng gật đầu đáp ứng chỉ cần có thể trốn qua một mạng liền tốt đến nỗi về sau sự t ì n h hắn nơi nào quản nhiều như vậy thế là một cái bát trào b ạ c h thuộc một cái nhỏ kim văn cá bắt đầu cùng một t r ỗ ở mảnh này b i ể n cạn trung du đ n g tất nhiên đại gia bây giờ là cùng một cái chiến tuyến như vậy ngươi đem ngươi ban đầu thuộc tính cùng kỹ năng cho ta xem một chút hứa phong nói lúc này đỗ cường căn bản không dám chống cự chỉ có thể ngoan ngoan đem chính mình thuộc tính cùng kỹ năng phô bày đi ra sức mạnh nhất tinh nhanh nhẹn nhất tinh thể lực nhất tinh bất quá cảm giác cùng tinh thần thuộc tính quá thấp căn bản không đạt được một sao trình độ a hứa phong nhìn một hồi thầm nghĩ trong lòng ngươi không có tham gia tranh đoạt chiến phía trước thuộc tính có phải hay không là sức mạnh nhanh nhẹn thể lực ưu tiên thêm điểm không có mỗi một đẳng cấp đều đạt đến đỉnh phong đang t h ă n g cấp hứa phong v ấ n đạo đỗ cường gật gật đầu nói đúng vậy ta chuyển chức chính là ảnh vũ giả nghề nghiệp bởi vậy cường điệu tăng thêm sức mạnh nhanh nhẹn cùng thể lực ba loại thể lực nguyên bản cũng nghĩ năm hạng thuộc tính đồng thời để thắng nhưng mà quá khó khăn tại ta lục tinh thời điểm liền từ bỏ bình quân thêm điểm ta bây giờ đã bắt tinh còn kém hơn một trăm điểm nhanh nhẹn thuộc tính liền có thể trước tiên đột phá đến cựu tinh hứa phong gật, gật đầu xem ra đ ấ cường coi như tại tranh đoạt chiến bên trong thăng cấp phía sau cũng là sức mạnh nhanh nhẹn thể lực ba loại thuộc tính để thăng mà còn lại hai hạng thuộc tính sẽ trở thành hắn điểm yếu coi lại một mắt đ ấ cường ban đầu kỹ năng lập tức cảm thấy người này mạch suy nghĩ tựa hồ không khác mình làm ấy cũng là lấy bảo mệnh làm chủ kim văn cá cùng bát trào bạch t h u ộ t một dạng cũng là một cái thiên phú kỹ năng cùng hai cái ban đầu kỹ năng thiên phú kỹ năng gọi là cường tráng là một cái kỹ năng bị động tăng lên gấp đôi lượng máu hạn mức cao nhất này liền rất khủng bố đẳng cấp bây giờ thấp còn nhìn không ra nếu như trở đến thất tinh bất tinh lượng máu hơn bạn hắn cái này kỹ năng bị động trực tiếp nhường lượng máu của hắn vượt lên gấp đôi cơ h ộ i chính là một cái siêu cấp đại viết như mà ban đầu kỹ năng một cái tên là nguy trang là bị động kỹ năng tại ở gần lớn vật thể lúc bản thân sẽ nguy trang thành cỡ lớn vật thể một bộ phận một cái khác kỹ năng gọi là gia tốc kỹ năng chủ động sử dụng phía sau có thể tăng lên bơi lội tốc độ 80% h ứ a phong bây giờ biết vì cái gì hắn vừa gặp phải nguy hiểm liền đầu tiên hướng về chỗ ở mình khối kia đại đá ngầm mới đi h i ệ n nhiên là muốn phải dựa vào nguy trang kỹ năng tránh né công kích mà phát hiện mình ngay tại đá ngầm quay người chạy chỗ lúc vì sao lại tại chỗ đặc quanh nhất định là dùng da tốc kỹ năng nhưng là mình lại trưởng khống không được kết quả tại chỗ quay tròn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình ha ha ngươi liền cùng ở bên cạnh ta trước tiên luyện tập thân thể một cái trưởng không a bằng không gặp phải nguy hiểm chạy đều chạy không thoát hứa phong cười nói đ ỗ cường sắc mặt đỏ lên mặc dù đã biến thành kim văn cá nhìn không ra đỏ mặt nhưng mà hắn vẫn cảm giác có chút ngượng ngủng hảo t ố t ta đã biết đ ỗ cường đang cố gắng nắm trong tay cơ thể mà hứa phong thì tại chúng quanh quay trở ra đánh giết trước mắt có thể thấy hết thẻ hải dương sinh vật hứa phong bây giờ nhị tinh hắn phát hiện dù cho đánh g i ế t phổ thông phẩm chất hải dương sinh vật cũng có thể thu được điểm kinh nghiệm chỉ bất quá chỉ có một điểm hai giờ bộ dáng đánh g i ế t yếu sinh vật mặc dù cho điểm kinh nghiệm thiếu nhưng lại tuyệt đối an toàn hứa phong cũng không để ý một cái bạch thuộc một đầu tiểu kim văn cá cứ như vậy từ từ tại biển cạn bên trong bốn phía du đãng mấy ngày cứ như vậy đi qua mặc dù mỗi lần đánh g i ế t phổ thông sinh vật chỉ có thể thu được một điểm hai giờ kinh nghiệm nhưng góp gió thành bão hơn nữa hứa phong còn gặp phải không thiếu nhất tinh thực lực hải dương sinh vật điểm kinh nghiệm lại so với phổ thông phẩm chất hải dương sinh vật nhiều một ít trải qua mấy ngày cũng cuối cùng góp đủ lên tới ba sao kinh nghiệm một vện kim quan g từ hứa phong trên thân t h o á n g hiện nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mạch t u ộ c trải qua hai lần thăng cấp phía sau hình thể biến lớn rất nhiều bây giờ đã cùng một người trưởng thành không trên lệch nhiều ma đỗ cường nhưng vẫn là giống như trước đây vẫn là một cái một sao kim văn cá hắn bây giờ còn không biết đánh giết khác hải thú có thể thăng cấp mỗi ngày nhìn xem hứa phong đánh giết hải thú còn tưởng rằng hứa phong nguyên bản thị sát trong lúc nhất thời hứa phong ở trong mắt hắn hình tượng và một cái sát nhân của ma không có gì khác biệt ẩn ẩn đối với hứa phong có chút e ngại nhìn thấy hứa phong trên thân kim quan l o i lên từ nhị tinh thăng cấp đến t h ă tinh cho dù ở trị đội đỗ cường cũng đã min đánh giết sinh vật nơi này có thể thăng cấp đ ỗ cường kinh ngạc nói đương nhiên hứa phong nhìn đ ỗ cường nhắc mắt nói nếu như không thể thăng cấp chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể tăng lên tới cùng xong đầu hổ xa đánh một trận cảnh giới ngươi thật sự cho là mà m cầu ý chí có thể chờ chúng ta mười năm tám năm hứa phong thế nhưng là hai cái thành phố thành chủ nếu như rời đi mấy tháng còn dễ nói nếu quả như thật rời đi mười năm tám năm e rằng hai cái thành thị ngay lập tức sẽ loại lên tốt đẹp tình thế hủy hoại chỉ trong chốc lát mà cầu ý chí cũng không muốn thấy cảnh này vậy mà lại dạng này thế nhưng là thế nhưng là ta một cái tổn thương kỹ năng cũng không có cái này làm sao đây đỗ cường vẻ mặt đưa đám cái đuôi bại xuống bại xuống bây giờ có chút hối hận chọn lựa kim văn cá xem như ban đầu hải dương sinh vật đỗ cường trí nhớ mặc dù không có hứa phong biến thái như vậy có thể nhớ kỹ mấy ngàn loại ban đầu sinh vật thuộc tính cùng kỹ năng nhưng mà mấy trăm đỗ cường còn có thể nhớ lúc đương thời một cái ặt cường hãn vô cùng hạ thú chỉ là bởi vì không có bất kỳ cái gì chạy trốn kỹ năng bị đỗ cường đem thả bỏ bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối hận sống sót trước mới có thể thăng cấp hứa phong nhìn đỗ cường nhất mắt đạo chúng ta bây giờ mảnh này b ê cạn có không ít phổ thông phẩm chất hải dương sinh vật lấy thuộc tính của ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng muốn thăng cấp liền đi săn giết bọn chúng à. đỗ cường nhấc i ế t miệng mặt mũi tràn đầy khổ sở nói ngươi xem ta không có móng ướt dùng hết răng răng như thế nào đi săn giết ngươi tốt xấu còn có tám đầu xúc tu thế nhưng là ta trời ạ để cho ta chết đi coi như xong cái này ta có thể giúp ngươi h ứ a phong cười nói đỗ cường dùng mình một cái liền vội vàng lắc đầu nói nói đùa đùa giỡn sáu bảy trăm bảy mươi sáu thứ bảy trăm bảy mươi sáu chương thiên tài địa bạo đỗ cường đầu này tiểu kim văn cá bây giờ cùng hứa phong con này bạch tuộc đã là cùng trên một con thuyền nhìn thấy hứa phong vui sướng thăng cấp cùng mình đẳng cấp càng kéo càng xa đ ỗ cường đột nhiên phát hiện nếu như mình không thêm nhanh tăng cao thực lực nếu như mình liễn tác dụng phụ trợ cũng không có như vậy hứa phong chắc chắn sẽ không để ý t ự tay đem chính mình đào thải nghĩ thông suốt điểm này đ ỗ cường cũng biến thành anh dũng đứng lên dù là không thể xem như chiến đấu trợ lực còn có thể xem như mội n h ử cống hiến một phần lực lượng của mình hứa minh hứa minh nhanh lên nhanh lên ra hỏa này lội thật nhanh đố cường ở trong nước phản phát sóng bên trong hóa đơn tạo vạch ra một đạo màu trắng vết tích tại hắn sau lưng một cái hai tinh thực lực quái ngư đang liều mạng đuổi theo hắn trong miệng một vòng luận rằng hết sức dữ t ậ n giá trích quái ca con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đố cường đầu này tiểu kim văn cá màu đỏ sậm trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam phóng một đoàn mực nước đột nhiên hướng nó phun ra tới đưa nó cùng đố cường hai người tất cả đều bao phủ ở bên trong đố cường thân ở mực nước bên trong lại cảm thấy an toàn rất nhiều liều mạng hướng phía trước bơi đi chờ hắn bơi tới hứa phong bên cạnh tự thân lượng máu cũng chỉ giảm xuống bất quá mờ ba nhìn xem cái kia hai tinh thực lực quái ngư tại mực nước bên trong lăn lộn dãy r u ộ đố cường trong lòng cu vậy mà so hai tinh thực lực quái ngư tốc độ còn nhanh hứa phong tan thán nói ở trong nước bơi lội tốc độ tăng thêm tám mươi phần trăm một khi đỗ cường trưởng khống tốt chính mình cơ thể thì t r i ể n ra kỹ năng này cơ h ộ i không có gì hải thú có thể đuổi kịp hắn cái cũng khó trách hứa phong nhường hắn đi làm mội nhử nhị tinh quái ngư tại mực nước bên trong la lộn tựa hồ đã mất đi phương hướng cảm giác đi vòng vòng phía dưới vậy mà giống như con ruồi không đầu một dạng vọt ra khỏi mực nước phạm vi bao phủ lúc này lượng máu của nó đã giảm xuống một nửa nhìn qua sau lưng đen nhánh một đoàn á i ngư ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng rõ ràng kinh lịch vừa rồi cho nó tâm linh nhỏ yếu lưu lại khó mà ma diện vết tích hứa phong k h ẽ thở dài một cái mực nước phun tung t ó é 30 m é t p h ạ m vi đối với một tinh thực lực trở xuống quái vật xem như không nhỏ nhưng mà đối với hai tinh thực lực quái vật liền có vẻ hơi không đủ dù là nhị tinh quái ngư tốc độ không nhanh nhưng chỉ cần hướng về một phương hướng bởi đi tối đa cũng liền cùng đ ỗ cường m ộ t dạng thiệt hại một ba lượng máu liền có thể thoát ly mực nước p h ạ m vi x ô n g đi lên cùng ta cùng lúc làm xẹp nó hứa phong hướng về đ ấ cường hô một câu trước tiên vung v ẩ tám đầu xúc tu hướng về quái ngư lanh tới tám đầu xúc tu thay nhau hướng về quái ngư tới chỉ một vòng liền đem quái ngư tám cái vài chục điểm tổn thương con số từ quái ngư trên đỉnh đầu bay lên lập tức quái ngư lượng máu như tiết á p hồng thủy một dạng chỉ còn lại có một bốn đô cường cũng l i ề u mạng hướng về quái ngư phát động công kích dùng sức dùng đầu đụng chạm lấy quái ngư chỉ là cái tia tổn thương yếu đáng thương chỉ có thể coi là làm có chút ít còn hơn không a quái ngư nhìn chằm chằm cao cỡ một người bạch tuộc lộ ra thần sắc sợ hãi vậy mà xoay người rời đi không đợi nó quay đầu một cái xúc tu sưu vạch phá sóng biển trực tiếp đưa nó gắt gao chói buộc chặn khát xúc tu lại bắt đầu một vòng mới công kích rất nhanh quái ngư thi thể từ từ chìm vào đáy biển hứ đem d à i hơn một thức quái ngư thi thể vớt lên bắt đầu nuốt trứng huyết nhục của nó đỗ cường cũng nào tới dùng sức đang quái ngư trên thân thể căn xé đó cũng không phải bởi vì bọn hắn nói bụng mà là nuốt luôn những thực lực cường đại này h ả i thú vậy mà cũng có thể để t h ằ n g tố chất thân thể đem con này nhị t i n h quái ngư giết chết hứa phong thu được hơn tám mươi điểm điểm kinh nghiệm mà đỗ cường cũng thu được mười mấy điểm rất nhanh cỗ này quái ngư cũng chỉ còn lại có một bộ không xương huyết nhục đều bị nuốt trứng không còn một ngống hứa phong tăng trưởng ba điểm sức mạnh thuộc tính đỗ cường tăng lên bốn điểm thể lực thuộc tính xem như một lần tốt đi săn hai người một mực dạng này phối hợp từ biển căn vực bắt đầu c h ậ một dài hướng về biển hướng càng về sâu quét, u c c sống ngày ngày r ô i qua, hứa h p o ngày lẹ vẹo Rất nhanh, đấu cường n đấu đầu này, tiểu kim v ă này cá đẳng cấp cũng tại chậm đẳng tại này, hai người đang đuổi theo một cái nhỏ hải xa con này hải xa là một cái lục tinh tinh anh buốt mà hứa phong đẳng cấp cũng đã đạt tới lục tinh đỗ cường đầu này kim văn cá đẳng cấp cũng trèo lên đến rồi ngũ tinh liền tại đây chỉ hải xa chỉ còn lại không tới một ngàn lượng máu lúc đỗ cường đột nhiên hô hứa minh hứa minh người mau nhìn bên kia hứa phong theo kim văn cá chỉ dẫn phương hướng nhìn lại b ỗ n nhiên nhìn thấy dưới đáy biển một khối to lớn trên đá ngầm có một khoả màu trắng long ánh giống san hâu ngọc thụ gốc cây này màu trắng trên ngọc thụ mang theo bốn năm quả màu đỏ thất quả tản ra hào quang một cái to bằng cái thất d ù a biển đang l i ề u mạng hướng về gốc kia ngọc thụ bơi đi nhìn thấy đuổi theo hải xa hứa phong cùng đ ấ u cường d ù a biển trên mặt vậy mà hiện ra thần sắc lo lắng gốc kia ngọc thụ t r u n g quanh tựa hồ có kỳ quái lực trường bảo hộ lấy nó d ù a biển chẳng những không có tới gần ngọc thụ ngược lại khoảng cách ngọc thụ càng ngày càng xa h i ệ n nhiên là bị một cố lực lượng hướng về sau đầy tới thiên tài đều bảo hứa phong nhất xứng sở gốc kia ngọc thụ xem xét cũng không phải là pha phẩm toàn thân n n g ánh phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật trên cây màu đỏ thám quả nhìn cũng là rực rỡ dị thường chỉ là không biết là dùng làm gì có hiệu quả gì chỉ là quả ẩn ẩn tàn m á t ra một loại mùi h ư ơ n g thoăn thoảng khuyết tán đến phương viên mấy chục thức chỗ tại ra bên ngoài mùi thơm liền s ắ p nhập vào trong nước biển n g ư ờ i không thấy hứa phong nhìn cái tia rùa biển một mắt cũng không hề để ý chỉ là một nằm tinh thực lực hải thú có lẽ là bị màu đỏ thám quả hấp dẫn tới hai người lập tức từ bỏ tiếp tục đuổi g i ế t cái tia tàn huyết hải xa quay đầu hướng về ngọc thụ lao đến cái tia rùa biển nhìn thấy hai người quay đầu giống to lan đi đây là ta phát hiện trước đỗ cường nhãn t ỉ n h sáng lên h ứ a phong hơi n é t khỏe môi lên lên liếc mắt nhìn nhau lại ở nơi này lại phát hiện một cái người cạnh tranh h ứ a phong không nói hai lời hướng thẳng đến cái kia rùa biển phun ra ra một cỗ mực nước lập tức đem phương viên trong phạm vi trăm mét toàn bộ bao phủ ở bên trong đẳng cấp sau khi tăng lên h ứ a phong phát hiện hắn một cái thiên phú kỹ năng hai cái ban đầu kỹ năng đẳng cấp cũng đều tăng lên đẳng cấp thiên phú kỹ năng ẩn nấp tàng hình tăng lên tới tăng cấp ban đầu kỹ năng mực nước phun túng tóe cũng tăng lên tới t ă n cấp một cái khác vẫn không có đã dùng qua tiềm hành kỹ năng tăng lên tới hai cấp mực nước phun tung tóe kỹ năng phạm vi từ ba mươi m mở rộng đến rồi một trăm m tổn thương từ mỗi giây m ộ ư ơ i điểm tăng lên tới mỗi giây năm mươi điểm bị mực nước bao phủ rùa biển lập tức trở nên kinh hoàng bởi vì ngọc thụ c h u n g quanh lực tràn g duyên cớ khiến cho nó căn bản không thể đã bình ổn lúc bơi lội tốc độ thoát đi chỉ có thể từng chút một chậm rãi rời đi bất quá hắn chọn lựa rùa biển bản thân thể lực thuộc tính liền cao hơn nữa kỹ năng còn có siêu cường k h á n g tính bởi vậy tại hắn né ra lúc lượng máu còn bảo trì tại bảy mươi trở lên hận hận nhìn từ đằng xa liều hứa phong cùng đố cường một mắt rùa biển vậy mà không có quay đầu nhìn một chú ngươi nói hắn nhận ra chúng ta cũng là người cạnh tranh sao hứa phong nhìn chằm chằm cái tia r ù a biển bóng lưng thấp giọng h ỏ i chắc chắn nhận ra à bằng không cuối cùng cũng sẽ không gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta một mắt giống như muốn đem chúng ta nhớ k ỹ một dạng đỗ cường một bộ dáng vẻ không sao cả nói một cái bát trào bạch tuộc một cái kim văn cá vậy mà liên thủ dết quái chỉ cần hơi có chút đầu óc đều có thể nhận ra chúng ta à nói cũng đúng mặc kệ hắn hay là t r ư ớ c xem gốc k i a cây nhỏ tiểu thụ lại nói hứa phong nhìn chằm chằm xa xa gốc tia ngọc thụ nói Sáu, bảy trăm bảy mươi bảy thứ bảy trăm bảy mươi bảy chương truy đuổi hứa phong đầu tiên là nhìn một cái cái kia to bằng cái thất ngũ tinh thực lực rùa biển ngắn ngủi mấy phút công phu cái kia rùa biển vậy mà đã bơi ra tầm mắt bên ngoài rõ ràng chạy trốn bảo toàn tánh mạng công phu tuyệt không so hứa phong cùng đấu cường hai người kém hh ắ c ắ c e rằng hiện tại có thể sống sót người cạnh tranh đều có một tay cường hãn chạy trốn thủ đoạn bảo mệnh hứa phong cười nói đại dương diện tích thế nhưng là lục địa mấy lần bên trong hải thú số lượng thậm chí là lục địa monster mười mấy lần thậm chí hơn trăm lần muốn ở chỗ này sinh tồn không có một tay thủ đoạn bảo mệnh sao được đ ấ cường cả cái kia số 4 đến thứ cùng c ọ n ban sinh biển, tiến biển không liền một mà vật phút, trực tiếp bị đào thải. cái cả có vài gì bị vừa đầu đào h vậy vào a phong cười nói đô c vung vẩy tám con thể trở h c xúc p địa c tu hướng về gốc kia sinh trưởng ở trên đá ngầm màu trắng ngọc thụ bơi đi vừa bơi tới khoảng cách ngọc thụ còn có một hơn trăm mét thời điểm lúc này hứa phong đã kiệt lực nay hữu lực khí lại trở về chỉ có thể lẳng lặng không nhúc ních kết quả ngọc thụ phụ cận phiến khu vực này tựa hồ bị động lại đồng dạng liền nước biển di động đều cùng địa phương khác không giống nhau hứa phong chỉ có thể chậm ra hướng về đáy biển lặn xuống đỗ cường nhìn thấy hứa phong bơi một đoạn phía sau vậy mà hướng về đáy biển lặn xuống không khỏi khẩn trương vung vẩy cái đ g ô i hướng về hứa phong lao đến còn không co tới gần chỉ nghe thấy hứa phong ngăn cản thanh âm của hắn đ ừ n g tới đây t r u n g quanh nơi này có gì đó quái lạ đi vào lại nghĩ ra ngoài khó khăn hứa phong thanh âm tại đỗ cường trong đầu vang lên đỗ cường không khỏi ngừng lại trơ mắt nhìn hứa phong chìm đến đáy biển đã biến thành hoàn toàn mơ hồ bóng tối lúc này hứa phong thật giống như một khối đá lớn chậm rái chìm vào đáy biển đến rồi đáy biển mới phát hiện chung quanh lại có không thiếu sinh vật thi hải có chút đã hư tối chỉ còn lại hải da thịt đều duy trì tươi non có r ã n xem ra những thứ này hải thú cũng là bị gốc kia trên ngọc thụ xích hồng trái cây hấp dẫn tới kết quả lại toàn bộ tán g thân đáy biển hứa phong cảm thắng nói mặc dù mình giống như bọn họ nhưng chỉ cần hơi nghỉ ngơi một chút khôi phục sức mạnh liền có thể từ nơi này lao ra ngược lại cũng không quá lo lắng đúng lúc này hứa phong đột nhiên phát giác có một bộ hải thú thi thể tựa hồ đ ố n g núp đ í t trong lòng dưới kinh ngạc chậm rãi rội ra xúc tu nhẹ nhàng p i ê n động một chút cỗ kia hải thú thi thể a đây là cái gì hứa phong kinh ngạc phát hiện tại nơi cỗ hải thú mặt dưới thi thể lại có một ít tiết đầu ngón tay kích thước giống rễ cây một dạng thứ màu trắng đâm thật sâu vào đến hải thú thi thể thể nội dường như đang lấy c ố này hải thú vì chất dinh dưỡng hứa phong giật này cả mình lập tức liên tưởng đến gốc kia ngọc thụ chẳng lẽ nói gốc kia ngọc thụ trên thực tế chính là dựa vào xích hồng quả mùi thơm hấp dẫn nhiều như vậy hải thú tới tiếp đó vây ở chỗ này chết đi sau đó đưa chúng nó thi thể xem như chất dinh dưỡng động vật t a n thực vật loại chuyện này không thể bình thường hơn nhưng thực vật ăn đ ộ vật cũng không phải là cái gì hiếm sự tình bất quá còn tốt gốc kia ngọc thụ tựa hồ chỉ đem chú ý đánh vào những cái kia vừa mới chết đi hải th cũng sẽ không dùng dễ cây công kích hứa phong tạm thời an toàn nhưng bên cạnh mỗi giờ mỗi khắc lực lượng thần bí lại giam cầm hắn nhường hắn mỗi xây dịch một bước đều phải tiêu hao rất lớn khí lực hứa phong lẳng lặng dưới đáy biển không n ú c đ í c h cũng không lâu lắm ẩn nấp tàng hình kỹ năng sinh ra hiệu quả thân thể của mình bị phát giác tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm giác một mực quanh quần tại chính mình chung quanh thân thể vẻ này lực lượng thần bí đột nhiên biến mất không khỏi kinh hãi sau đó trong lòng cuồng h đứng lên xem ra cái này thần bí lực lượng là gốc tiê ngọc thụ tản mắt ra sở dĩ tới gần nó sinh v cũng là bởi vì ngọc thụ phát giác có người muốn tới gần bây giờ nó cảm giác không đến ta tồn tại tự nhiên nó tán phát cố lực lượng này sẽ không tại tràn ngập tại chung quanh của ta đó là một cơ hội hứa phong tâm trung kinh hỉ nói nghĩ tới đây hắn không khỏi lại sử dụng một cái khác kỹ năng tiềm hành đây là một cái giống đạo tặc tiềm hành kỹ năng chỉ bất quá đạo tặc tiềm hành kỹ năng thi triển phía sau tốc độ di chuyển sẽ giảm xuống rất nhiều mà hứa phong chọn lựa con này bắt trả h ồ t r ư ơ n g tiềm hành phía sau tốc độ di chuyển chỉ hạ xuống m ư cơ h ộ không có ảnh hưởng gì hơn nữa bị phát giác tỷ lệ cũng so thông thường tiềm hành thấp xuống rất nhiều rất nhanh hứa phong chỉ dựa vào tiềm hành kỹ năng này đến gần ngọc thụ chỗ ở khối kia cực lớn đ ã ngầm phốc mực nước phun tung tóe thời gian k h ú ấn độ hoàn tất hứa phong hướng về gốc kia ngọc thụ phun ra một cái mực nước lập tức t h a n h n ồ n g mực nước đem gốc kia ngọc thụ bao phủ lại để cho người ta kinh ngạc chính là tại tối đen như mực mực nước bên trong ngọc thụ mặt ngoài vậy mà tản mát ra một vòng hào quang sáng tỏ đem mực nước ngăn cản ở bên ngoài không nhận mực nước tổn thương quả nhiên thần kỳ chỉ b ấ t quá nó rốt cuộc là thực vật vẫn là động vật tại sao có thể có trí tuệ như vậy hứa phong kinh ngạc nhìn qua mực đoàn bên trong phản phất đèn hứa phong đột nhiên cảm nhận được đá ngầm phát ra từng đ ợ t tan vỡ âm thanh cẩn thận nhìn lại ngọc thụ cắm rễ khối kia đá ngầm vậy mà từ nội bộ lan tràn ra phía ngoài ra vô số nhỏ xíu khe hở nhìn kỹ lại lại là từng cái màu trắng dễ cây từ đá ngầm bên trong chậm rãi b ò đi tựa h ồ ngọc thụ đang t ạ i đem bộ dễ toàn bộ thu nạp đây là phát hiện nguy hiểm chuẩn bị tụ tập sức mạnh chống c ự sao hứa phong suy đoán nói kết quả cũng không lâu lắm ngọc thụ vậy mà lung lay từ trên đá ngầm bay lên trắng loăn trong suốt dưới ngọc thụ một đại đoàn dễ cây lẫn nhau quấn quấn ở cùng một chỗ thật giống như một cái trắng tinh đại c không ngừng co rút lại giống như dưới biển sâu sâu dưới biển hải mẫu một dạng chậm dại hướng về biển sâu phương hướng rời đi mặc dù còn không có thoát ly mực nước phạm vi bao phủ nhưng mà ngọc thụ t r ú n g quanh bạch quang lại vẫn luôn ngăn cản mực nước ăn mòn mặc dù du động tốc độ rất chậm nhưng không bao lâu nữa gốc cây này ngọc thụ liền muốn trốn đến miệng con vịt còn có thể để cho ngươi chạy không thành hứa phong tâm trung cười lạnh tám con xúc tu b ắ n ra cơ thể phảng phất tiến vậy hướng về ngọc thụ bán tới kim văn cá đô cường nhìn thấy hứa phong truy đổi ngọc thụ cũng theo thật sắc đằng sau、6. 778 t h ứ 778 t r ư ơ chương thoát thai hoán cốt kim văn cá vừa tới gần ngọc thụ trăm m é t p h ạ m vi lại đột nhiên cảm giác một cố đại lực hướng về chính mình đẩy tới nhất thời không quan sát vậy mà trực tiếp hướng phía sau s ố c cái té nã nhìn phía xa theo thật s á t ngọc thụ sau lưng hứa phong kim văn cá đô cường không khỏi bộ i phục trong lòng lúc này hứa phong khoảng cách ngọc thụ đã không đủ ba mươi m nhưng lại mảy may cảm giác không thấy ngọc thụ tản mát ra sức mạnh hứa phong tiềm hành nguyên bản tốc độ di chuyển giảm xuống mười phần trăm nhưng mà mực nước phun tung tóe kỹ năng phóng thích phía sau tốc độ di chuyển lại sẽ đề thăng ba mươi phần trăm một cộng một giảm phía dần dần hướng về gốc kia c h ậ m dai chạy trốn ngọc thụ tới gần đợi đến hứa phong khoảng cách ngọc thụ còn có hai ba mét thời điểm ngọc thụ tựa hồ phát giác cái gì tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều nhưng mà hứa phong lúc này tám con xúc tu thế xuất năm cái xúc tu hướng về năm mai màu đỏ thân quả bao phủ mà đi còn lại ba cây xúc tu nhưng là kéo chặt lấy ngọc thụ bản thể vô luận nó như thế nào dễ ruộng cũng không t u ộ t tay bằng b ă n g b ă n g sáu năm mai màu đỏ thân quả từ trên ngọc thụ bị hứa phong méo một cái tới vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm năm mai quả rời tất thể ngọc thụ đột nhiên run dày lên tiếp đó chậm rãi bình tĩnh trở lại liền q u a n xoắn lấy dây dưa thành một đoàn dễ cây cũng chậm rãi ra lan tràn dài mấy mét thật giống như một đống loạn phát hứa phong công kích ngọc thụ nguyên bản ẩ n hình trạng thái tiêu thất thân ảnh dần dần nổi lên nhưng lúc này lại không cảm giác được bất luận cái gì bài xích sức mạnh rõ ràng ngọc thụ đã bỏ đi chống cự hoặc có lẽ là đã đã mất đi thần t r í hứa minh lão đại người thật là ngư bê cái này đều có thể đoạt tới tay lợi hại lợi hại đỗ cường nhanh chóng bơi tới liên tục tán thưởng bởi vì một mực là tổ đội trạng thái hứa phong lẫn lúc ngọc thụ không phát hiện được nhưng đỗ cường lại có thể nhìn thấy một cái rơi bóng người trong suốt nhìn thấy hứa phong đem ngọc thụ bắt được đỗ cường vội vàng đi lên một trận khen tặng muốn cho hứa phong phân hắn một hai cái màu đỏ quả hứa phong nhìn đỗ cường một mắt năm cái quấn quanh lấy màu đỏ thám quả xúc tu chậm dại hối lượn đem năm mai quả toàn bộ nhét vào trong miệng của mình lão đại sáu tốt xấu phân ta một cái a kim văn cá đỗ cường vẹ mặt đưa đám làn da đều nhăn lại với nhau hứa phong do dự hai giây gật gật đầu đem chọn gốc ngọc thụ đưa tới nói hảo huynh đệ gặp mặt phân một nửa cho đây là của ngươi cái kia một nửa nói thật có thể kết xuất màu đỏ thám quả ngọc thụ tuyệt đối cũng là một món bảo vật bất quá lúc này bọn họ đều là sinh vật biển ba khỏa lại bị phong ấn gốc cây này tới tay ngọc thụ cũng không chỗ cất giữ hứa phong sẽ đem gốc ngọc thụ ném cho đ ỗ cường đ ỗ cường n gây ngốc nhìn trước mắt cái này tính cả ngọc thụ căn so với hắn cơ thể còn rất dài chiếu lấp lánh ngọc thụ trận mắt hốc mồm mà hứa phong lúc này đã đem năm mai màu đỏ thám quả toàn bộ n u ố t vào vừa vào miệng quả liền biến thành nhiệt lưu tràn vào trong dạ dày hai cái vây cá vậy mà ông ngọc thụ hướng về sau bơi xa mười mấy mét một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hứa phong a cái quả này lại có thể bài trừ kiếp liên hứa phong đại hỷ khép hờ hai mắt cảm thụ được kiếp liên mang cho hắn sức mạnh đầu này kiếp liên bài trừ bên trong đan điền phi kiếm ông ông tác hưởng một bộ nhao n h a u muốn thử bộ dáng nhưng lập tức vô căn cứ hiện ra một cỗ cường đại sức mạnh đem phi kiếm một lần nữa phong ấn đứng lên hứa phong tâm bên trong kẽ h động xem ra theo chính mình từng cái kiếp liên bị phá trừ mà cầu ý chí sức mạnh đã càng ngày càng khó lấy phong ấn mình nếu như mình tiến vào hành tinh cấp E r đây là đầu thứ hai kiếp liên mang cho tùy hứa phong năng lực h thổ à n tính cấp, mới thật siêu cấp tái sinh đây là đầu thứ hai kiếp liên mang cho hứa phong năng lực thiên phú hứa phong hơi có chút thất vọng hiện tại hắn cần chính là thủ đoạn công kích mà không phải thủ đoạn phụ trợ siêu cấp tái sinh nghe không tệ chỉ cần xuất hiện vết thương liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ hồi phục dù là trái tim đại não bị thương tổn cũng có thể tại mấy giây thời gian khôi phục cơ hội có thể nói là bất tử c h i thân chỉ bất quá hồi phục cũng là cần đại lượng năng lượng một khi năng lượng hao hết năng lực tái sinh cũng sẽ không còn tồn tại kim văn cá đ ỗ cường nhìn xem trong tay tựa như tác phẩm nghệ thuật ngọc thụ yên lặng không nói bao khỏa cột bị phong ấn hắn cũng không cách nào cất giữ lớn như vậy một cái vật thể vứt bỏ lại cảm thấy đáng tiếc ngay tại đô cường không biết làm sao thời điểm ngọc thụ đột nhiên hơi hơi rung động từ một cái nhánh cây bên trong bài tiết một cái tích nhũ bạch sắt tinh thể dọn này tinh thể tựa như bảo thạch đồng dạng ở trong nước biển ngưng kết không tiêu tan đồng thời đỗ cường còn cảm nhận được từ ngọc thụ trên thân t à n mát ra một c ố khẩn cầu chi ý mặc dù ngọc thụ không thể nói chuyện nhưng lại có thể biểu đạt tâm tình của mình cái này khiến đỗ cường cảm thấy có chút ngạc nhiên ngươi là chuẩn bị dùng nó tới cùng ta trao đổi tha cho ngươi một mạng sao đỗ cường vẫn đạo ngọc thụ không nói gì nhưng trên thân t à n mát ra bi thương cầu xin tha thứ ý niệm càng nồng nặc lên t ố t ta đỗ cường nghĩ nghĩ trực tiếp đem dọn kia tựa như ngọc thạch vậy chất lỏng lấy xuống đưa vào trong miệm vung lòng tay đem ngọc thụ hướng về đáy biển lúc này hứa phong vừa mới hiểu rõ xong đầu thứ hai kiếp liên mang cho hắn năng lực nhìn thấy đố cường đem ngọc thụ ném tới đáy biển vấn đạo như thế nào ngươi không muốn nó sao đố cường hé miệng lộ ra ngậm trong miệng giọt k i a n g ọ c thạch một dạng chất lỏng hàng hồ nói nó dùng vật này hướng ta cầu xin tha thứ đó là cái gì có thể ăn không ngươi liền dồn vào trong miệng hứa phong vấn đạo ta cũng không biết hơn nữa ta cũng không biết đây là đồ vật gì bất quá nhìn hẳn là có thể ăn đố cường nói cẩn thận một chút chớ ăn hỏng bụng hứa phong cũng không thèm để ý liết mắt nhìn chìm vào đáy biển ngọc t ụ không có màu đỏ thám quả ng n ó n g quá kim văn cá đ ỗ cường đột nhiên quay cùng lên cả người bốc ra ti ti nhật khí thật giống như một cái bị nấu chín kim văn cá thời gian thật lâu đ ỗ cường mới dần dần bình tĩnh trở lại hứa phong nhất thẳng bảo vệ ở một bên trong thời gian này đ ỗ cường cơ thể vậy mà tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hoa mai để cho người ta muốn ăn đại trấn không thiếu hải thú bị cỗ này hoa mai hấp dẫn hướng về đ ỗ cường mới tới bị hứa phong nhất nhất kích giết theo đẳng cấp cao hải thú càng ngày càng nhiều đ ỗ cường cuối cùng tỉnh lại a đẳng cấp của ngươi vậy mà cũng tăng lên tới lục tinh định phong hứa phong kinh ngạt nói phải biết đ ấ cường thuộc tính thế nhưng là chỉ là có bảy trăm bảy mươi chín thứ bảy trăm bảy mươi chín trường trộm săn năm a i màu đỏ thảm trái cây nhường hứa phong phá trừ một đầu kiếp liên tương đương với một cái phá kiếp đan hiệu quả trước đây hứa phong thu được cái này phá kiếp đan thế nhưng là phí hết rất nhiều công phu chủ yếu tài liệu kim linh quả là gạt thiên thần trong hoa viên một k h ỏ a nắm giữ thần trí cổ thụ bên trong thu được ngoài ra phụ dược cũng là hứa phong hao tốn đại lượng thời gian và tinh lực một chút s i ê u tập tiếp đó còn cần hứa tiểu tiên dạng này một cái luyện đan đại tông sư thất bại hai lần đem tất cả tài liệu toàn bộ tiêu hao hoàn tất cuối cùng mới thành công một lần dạng này so ra thu được cái này năm mai màu đỏ thám trái cây nên tính là hứa phong chiếm đại tiện nghi nhưng hòa đỗ cường so ra hứa phong lại có chút phiền muộn đây chính là có thể bổ khuyết bổ khuyết vốn sinh ra đã kèm cõi thần dịch a nói không chừng chính là ngọc thụ bản mệnh tinh nguyên không biết còn có thể hay không gạt ra dọa thứ hai, nhưng rõ ràng, giọt này tinh nguyên so với năm mai màu đỏ thám quả tới nói hẳn là giá trị lớn hơn nữa hứa minh ta ta tựa hồ vừa được một loại kỹ năng kim văn cá đô cường đột nhiên kinh h ỉ nói hứa phong tâm tình lập tức thật buồn b ự c phóng một đạo kim sắc lơi dao từ đỗ cường trong miệng phun ra đi ra hướng về nơi xa một khối đá ngầm vào tới một tiếng ngầm vang khối kia cao cỡ một người đá ngầm vậy mà trực tiếp nổ bể ra tới đã biến thành một chỗ đá vụn hơn nữa đá ngầm vị trí cũng bị nổ ra một cái to lớn cái hố ta đạt đến lục tinh đỉnh phong sau đó hệ thống nhắc nhở ta thu được kim văn ngư nhất tộc thiên phú thân thông đỗ cường hưng phân nói thiên phú thân thông thần kỳ như vậy sao hứa phong kinh ngạc nói đồng thời nhớ tới chính mình chính mình thế nhưng là bát trào hồ t r ư ơ n g a cũng coi như là sinh vật biển bên trong hy hữu trung tộc vì cái gì chính mình lục tinh tột cùng thời điểm chưa từng xuất hiện cái này cái gọi là bát trào hồ t r ư ơ n g thiên phú thần thông chẳng lẽ nói giống loài càng hy hữu thiên phú thần thông xuất hiện tỷ lệ lại càng nhỏ còn là bởi vì giọt kia ngọc thụ tinh nguyên quan hệ bất quá kim văn cá đ ỗ cường thu được thiên phú thần thông phía sau hai người bọn họ săn giết quái vật tốc độ thoáng cái để thăng lên rất nhiều đố cường cũng không ở là trí năng làm mùi nhử mà là trở thành công kích chủ lực ông đỗ cường cùng hứa phong trên thân đồng thời dâng lên hai đến kim quang nhưng mà nhường đỗ cường cảm thấy bất ngờ là đã biết lần đề thăng lại còn là chỉ đề thăng ba loại chủ thuộc tính còn lại hai hạng thuộc tính dừng lại ở lục tinh đ ỉ n h phong hứa minh vì cái gì ta lần này đề thăng vẫn là chỉ đề thăng ba loại thuộc tính không phải hẳn là năm hạng cùng một chỗ đề thăng sao chẳng lẽ nói giọt t i a ngọc thụ t i n h nguyên chỉ có thể đề thăng một cái đẳng cấp toàn thuộc tính đỗ cường có chút buồn b ự c hứa phong lắc đầu loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất gặp cũng không rõ ràng đỗ cường chính mình suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn từ bỏ có thể đem còn lại hai hạng t h u tính tăng lên tới lục tinh đã coi như là niềm vui ngoài ý m u ố n nếu như không phải giọt kia t i n h nguyên hiện tại hắn cảm giác cùng tinh thần thuộc tính còn dừng lại ở nhất tinh trình độ ngay tại ba người không ngừng săn giết sinh vật biển để thăng đẳng cấp thời điểm đột nhiên nhìn thấy phía trước một đoàn bóng đen hướng về hai người bọn họ bơi tới nhìn kỹ lại là một cái to lớn hồ xa đi theo phía sau mấy trăm tên hình dạng khác nhau hải thú nhìn tựa như một đội quân h ứ a minh mau tránh chúng ta nhưng đối phó không được nhiều như vậy hải thú đố cường vội vàng hô phía trước dẫn đầu lại là một cái bắt tinh lanh chúa cấp bột sau lưng mấy trăm tên hải thú đẳng cấp lại không giống nhau yếu nhất chỉ có năm tinh thực lực mạnh nhất cũng có thất tinh cấp tinh anh bột h ự c lực không còn kịp rồi bọn chúng tốc độ quá nhanh hứa phong lắc đầu nói cái kia bắt tinh lanh chúa cấp hổ s a bơi tới hứa phong bên cạnh hai người trên giới quan sát một chút cho hai người chuyển qua một đạo ý niệm thần phục hoặc chết hứa phong hòa đỗ cường liếc mắt nhìn nhau hai vội vàng gật đầu hướng hổ s a chuyển một đạo thần phục ý niệm hổ s a hướng về hai người gật gật đầu hô đuổi kịp đội ngũ nói hổ s a nôn một khối tanh hôi mù dịch hướng về hai người v à tới không đợi hai người phản ứng lại dịch n h u n liền dán kể đến thân thể của bọ bên trên một hồi thiêu đốt phía sau hứa phong h ò a đỗ cường trên thân hai người đều xuất hiện một cái kỳ quái ký hiệu hổ s a hướng về phía hai người gật gật đầu quay người rời đi hai người vội vàng đuổi theo lẫn vào đến trong đội ngũ tiến vào đội ngũ mới phát hiện càng đến gần hổ s a lanh chúa thực lực càng mạnh đội ngũ càng đến gần phía sau thực lực càng yếu hai người cũng là lục tinh đỉnh phong thực lực thế là cũng lẫn vào đến sáu tinh thực lực cái kia gầy ra hải thú là muốn đi nơi nào đỗ cường thắp giọng hỏi hứa phong nhìn đỗ cường một mắt một bím môi hướng về bên cạnh một cái to lớn hải thú ra hiệu nói ngươi đi hỏi nó đỗ cường liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia răng đều so với mình thân thể lớn hải thú nhịn không được dùng mình một cái hướng về sau lui vài mét t r u n g quanh hải thú mặc dù cũng là sáu tinh thực lực nhưng hình thể một cái so một cái khổng lồ đỗ cường mặc dù bây giờ cũng từ lớn chừng bàn tay dài đến một người bao dài nhưng so với bên cạnh những cái kia hải thú tới nói vẫn là quá nhỏ n h é t kẽ răng đều không đủ hướng về biển sâu bơi không biết bao xa phía trước to lớn hổ xa lanh chúa giống lớn một tiếng nghỉ ngơi r i ê n g phần mình săn ngồi âm một cái sau lưng nó hải thú lập tức hướng về bốn phương tám hướng bơi đi bắt đầu săn giết trong hải dương khác hải thú làm đồ ăn đây chính là hải thú thế giới mạnh được yếu thua nếu như không phải hứa phong hòa đỗ cường thực lực đã đạt đến lục tinh đình phong e rằng h ổ xa lanh chúa cũng không khả năng nhường hai người bọn họ thần phục mà là trực tiếp xem như đồ ăn ăn hứa phong t r o n g mắt hơi h í p nhìn chằm chằm một cái mới vừa rồi còn ở bên cạnh lục tinh hải thú hướng đỗ cường báo cho biết một chút hai người vụ n trộm đi theo con này lục tinh hải thú sau lưng bởi vì cũng là đẳng cấp khá cao hải thú chung q u n h có thể được làm thức ăn rất ít đại gia lẫn nhau khoảng cách đều rất xa hứa phong hòa đỗ cường một mực theo mười mấy trong biển hải lý. c hai người đến c h vây quanh lục tinh hải thú thân thể cao lớn không ngừng cắn xé hải thú bắp thịt một khi bị nước vào liền trực tiếp hoa thành nhiệt liêu nước vọt khắp toàn thân biến thành hai người thuộc tính chỉ chốc lát công phu khổng lồ hải thú liền biến thành một bộ hải cốt hướng về đáy biển lặn xuống nấc ta tăng lên hai mươi sáu một ít thể lực mười tám điểm lực lượng sáu đ ỗ cường ở một cái nói không sai bị lắm ta đã gia tăng gần tới năm mươi điểm thuộc tính hứa phong liếc mắt nhìn tự thân thuộc tính nói lúc này liền thể hiện ra toàn thuộc tính thêm đ i ể m hòa đ ỗ cường ba thuộc tính thêm đ i ể m khác nhau tới hứa phong thuộc tính cơ hội là bình quân thêm ở năm hạng trên thuộc tính mà đ ỗ cường nhưng là cường điệu thêm tại ba loại thuộc tính nếu như không có gì bất ngờ xảy ra e rằng đ ỗ cường lại so với hứa phong sớm một bước tăng lên tới bảy tinh thực ự c l cái này khiến hứa phong lần lần cảm thấy có chút uy hiếp dù sao hai người bây giờ còn là người cạnh tranh quan hệ đỗ cường vừa mới thu được một cái siêu cường kỹ năng công kích một điểm cấp bậc của hắn vượt qua l i ề u hứa phong khó tránh khỏi sẽ không sinh ra tâm tư khác hứa phong tâm bên trong lần lần đối với đỗ cường sinh ra một tia cảnh giác cảm xúc sáu bảy trăm tám mươi thứ bảy trăm tám mươi trương thủy tinh cung hai người săn giết một cái lục tinh hải thú phía sau lại hướng về những phương hướng khác bơi đi ta vừa rồi tựa hồ i nhìn thấy một cái sáu tinh thực lực gián biển hướng về cái phương hướng này bơi tới đỗ cường nói cẩn thận một chút tìm tiếp nhất định liền tại đây phụ cận nó sẽ không lội quá xa hứa phong nhìn trái phải tìm kiếm lấy rắn b i ể n dấu vết đúng lúc này hai người dưới thân một đầu bóng đen to lớn v ú t qua màu vàng thụ đồng chăm chú nhìn hai người một mắt tràn đầy sát ý là cái k i a to lớn b i ể n khơi x à cẩn thận một chút hứa phong thấp giọng nói kết quả cái k i a cực lớn rắn b i ể n chỉ là nhìn bọn hắn một mắt liền xoay người rời đi hướng về khắc hải thú n h à o tới tùy ý bắt giết lấy khắc hải thú làm đồ ăn hô có thể là bởi vì chúng ta trên thân con dấu quan hệ nó không có săn giết chúng ta đỗ cường trong lòng chột dạ đến v sau, sau hai rắn n giờ n trước b ọ hứa ắ n n phong cùng đố cường trên người ấn ký bắt đầu ẩn ẩn nóng lên hai người biết đây là hải xa lanh chúa đang triệu hoàn bố trí、Hô. cái này so với chúng ta khắp thế giới tìm hải thú nhanh hơn nhiều đ ỗ cường vẻ mặt tươi cười bình thường hai người săn giết lúc nào cũng muốn đi vào biển sâu tìm kiếm lạc đàn sáu tinh thực lực hải thú đánh giết có đôi khi tìm một ngày cũng chỉ có thể có hai ba lần cơ hội ra tay mà bây giờ bên cạnh bọn họ tất cả đều là sáu tinh thực lực hải thú thời gian hai tiếng hứa phong cùng đ ỗ cường hai người hết thể đánh chết chín cái hải thú thu được trên trăm điểm điểm thuộc tính đồng thời điểm kinh nghiệm cũng tăng lên gần một nửa lại tới một lần nữa dạng n à y cơ hội hứa phong chỉ sợ cũng có thể tăng lên tới thất tinh đình phong mà đố cường cũng có thể trước một bước tăng lên tới bảy tinh thực lực rất nhanh hai người căn cứ vào con dấu chỉ dẫn đi tới chế định vị trí trên trăm con hải thú hải xa l ã n h chúa cũng không khả năng mỗi một cái đều nhớ kỹ lại đợi một lát phía sau hải xa l ã n h chúa phát ra rít lên một tiếng tiếp tục hướng phía trước bơi đi bởi vì trên người có con dấu duyên cớ nếu như không có kịp thời chạy tới hải thú đều sẽ huyết dịch toàn thân sôi chảo mà chết hải xa l ã n h chúa cũng không có để ý đội ngũ của nó đã thiếu đi mấy cái lục tinh hải thú cứ như vậy sống ngày này trôi qua trong nháy mắt một tuần lễ đi qua lúc này hứa phong thậm chí cũng không biết bọn chúng đi theo hải xa lanh chúa đến rồi địa phương nào bất quá mấy ngày nay hai người săn giết hải thú động tác cũng rất nhiều. chầm rất bây giờ hai người cũng đã đạt đến tám tinh thực lực hứa phong là mới vừa bước vào bắt tinh đ ỉ n h phong mà đỗ cường nhưng là đã nửa bước cựu tinh chỉ cần lại săn g i ế t mấy cái bắt tinh hải thú liền có thể tiến hóa đến cựu tinh cùng hải xa lánh chúa một cái cấp bậc mà hứa phong khi tiến vào bắt tinh đ ỉ n h phong thực lực phía sau cũng đồng dạng lĩnh ngộ bắt trào hổ trương một cái thiên phú kỹ năng đ o ạ t m ệ n h rào sát cận thân trạng thái dưới tám con xúc tu sẽ trong nháy mắt quấn quanh thân thể đối phương trên xúc tu giác hút thì sẽ hấp thu đối phương lượng máu cùng năng lượng đồng thời phóng thích tê liệt hiệu quả hấp thu lượng máu cùng năng lượng sẽ lấy nhất định tỷ suất phản hồi tự thân có thể nói là công hứa phong đã từng vụ n trộm thí nghiệm một chút kỹ năng này vi lực đồng dạng một cái tám tinh thực lực hải thú chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể đem một cái đầy máu tám tinh thực lực hải thú đánh cho tới tàn huyết trạng thái h ư n h ư ợ c có thể xưng kinh khủng cái này lại chính là ta một đòn sát thủ hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ đương nhiên hắn thí nghiệm thời điểm đỗ cường cũng không tại bên cạnh bởi vậy đỗ cường cũng không biết hứa phong thu được cái kỹ năng này hải s a lanh chúa dọc theo đường đi lại thu không thiếu năm tinh thực lực trở lên hải thú bởi vậy mặc dù hứa phong cùng đỗ cường không ngừng săn riết đội ngũ số lượng không giảm trái lại còn tăng đội ngũ số lượng càng bằng đại từ lúc đầu hơn hướng về một ngàn con hải thú số lượng rào bước tiến lên một ngày này hải xa lanh chúa cuối cùng mang theo đại gia đi tới chỗ cần đến đây là một chỗ biển sâu đáy biển khoảng cách mặt biển phòng chừng khoảng ngàn mét đặt ở tận thế phía trước ở đây tuyệt đối là rất hiếm vết người ẩn bí chi địa nhưng bây giờ ở đây lại trở thành hải thú đại bản g doanh ta ta tựa hồ cảm nhận được một cố cường đại sức mạnh ngay tại phía trước sáu đ ấ cường có chút run sợ nói tại đếm trong biển hải lý bên ngoài hứa phong liền cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này đây là vượt qua cựu tinh tồn tại đã là hành tinh cấp t ư n g giả tản mát ra khí thế đó là song đầu hồ xa hải hoàng là hải thú bên trong cái thứ hai hải hoàng hứa phong nói hứa hứa minh đây chính là chúng ta lần này tranh đoạt chiến mục tiêu nhưng mà chúng ta bây giờ nhưng không có năng lực giết chết đối phương đ Đố ỗ cường vẻ mặt đưa đàm nói hai cái tám tinh thực lực hải thú không có bất kỳ cái gì trang bị tăng thêm không có vũ khí chỉ có mấy cái hải thú có kỹ năng liền vọng tưởng giết chết một cái hành tinh cấp hải thú quả thực là si t â m vọng tưởng hứa phong tự nhiên cũng không có lập tức giết chết hải hoàng dự định mà là muốn trước tiên lẫn vào trong đó lại nói người nói k h c người cạnh tranh có thể hay không cũng đã tại phụ cận thậm chí so với chúng ta còn muốn trước một bước gia nhập vào hải hoàng trong bộ đội hứa phong đột nhiên vấn đạo đ ỗ cường s ư n g sở lập tức gật gật đầu nói rất có thể bất quá ta muốn thực lực của bọn hắn phải cùng chúng ta cha không được tuyệt đối không thể nào là cái kia hải hoàng đối thủ một đám hải thú đi theo hải xa lanh chúa hướng về phía trước bơi đi chỉ thấy phía trước một chỗ cắt ngang một cái đoạn trên dây núi một tòa to lớn thủy tinh c u n g dưới đáy biển chiếu lấp lánh phảng phất kỳ tích đồng dạng vây quanh ở tòa này thủy tinh cung phụ cận là một đám nhóm to lớn biển khơi thú số lượng vô biên không ở thực lực yếu nhất tại tít ngoại rịa càng đến gần thủy tinh cung chỗ hải thú thực lực càng mạnh hứa phong xa xa nhìn lại tôi tới gần thủy tinh cung lại là một nhóm người hình h ả i thú chỉ bất quá khoảng cách quá nhìn xa mơ hồ hình dạng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái hình người hải x a lanh chúa cho tất cả mọi người phát một đạo tại chỗ chờ lệnh ý niệm phía sau l i ề u mạng hướng về thủy tinh cung mới đi xem bộ dáng là đi giao nộp ai hứa minh ngươi xem nơi đó đỗ cường đột nhiên thấp giọng nói đồng thời hướng về bên trái vị trí báo cho biết một chút hứa phong quay đầu nhìn lại ở giữa một cái phòng kích cỡ tương đương rồi biển lảng lặng nằm sấp ốn tại một khối to lớn trên đá ngầm nguyên bản màu xanh đen mai rùa cùng đá ngầm màu sắc vậy mà không kém bao nhiêu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện trên đá ngầm lại còn nằm sấp ổ lấy một cái to lớn biển khơi quy con này rùa biển diện mục dữ tợn hơi hơi dương lên trong miệng lộ r a sắc bén răng nanh hắn tựa hồ cũng phát giác được liêu hứa phong cùng đ ỗ cường nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn phát hiện hai người phía sau ánh mắt bên trong lộ r a thần sắc tức giận hướng về hai người làm ra một cái đe dọa động tác xem ra là lúc trước cái kia trốn chạy rùa biển hứa phong thấp giọng m ấy đạo hứa minh đây chính là chúng ta người cạnh tranh hơn nữa còn cùng chúng ta có thủ tìm một cơ hội xử lý hắn đố cường thấp giọng nói hứa phong khẽ gật đầu liếc mắt nhìn bốn phía hải thú, không nói gì. lẳng lặng nhắm mắt lại sáu bảy trăm tám mươi mốt thứ bảy trăm tám mươi mốt trương ngư nhân s á u trang hứa phong nhất bắt đầu cũng không có nhận ra cái k i a đại hải quy là ai dù sao một đường đi tới hứa phong gặp được không thiếu dáng dấp không sai biệt lắm rùa biển nhưng mà ánh mắt của đối phương lại một lần câu lên liều hứa phong ký ức lúc đó hai người đuổi theo rùa biển lúc cái k i a rùa biển quay đầu hướng hai người oán hận nhìn c h ă m c h ă m hai mắt ánh mắt cùng hiện tại giống nhau như lúc người này không thể lưu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nhưng bây giờ t r u n g quanh cũng là hải thú dù cho muốn giết chết cái tia đại hải quy người cạnh tranh cũng không có biện pháp chỉ có thể kiên nhận chờ đợi hứa m i n h ngươi nói triệu tập nhiều như vậy cường đại hải thú có phải hay không bọn chúng lại muốn vào công lục địa đố cường nhỏ i ọ n g v ấ n đạo hứa phong hơi hơi gật gật đầu cũng không nói lời nào trên thực tế kiếp trước cũng giống như vậy mỗi cách một đoạn thời gian hải hoàng đều sẽ triệu tập một nhóm lớn hải thú tiến công lục địa dù là hải thú tại lục địa căn bản là không cách nào lâu dài sinh hoạt nhưng hải hoàng vẫn là kéo dài không ngừng tiến công kiếp trước hải thú t hai gương gần với tận thế mới bắt đầu t r ù n g tộc hai gương cùng tận thế trung kỳ máy móc hai gương hơn nữa mỗi một cái hải thú trở thành hải hoàng phía sau chuyện làm thứ nhất chính là triệu tập đại lượng hải thú tiến công trên đất bằng thành thị mục tiêu của bọn nó không phải nhân loại mà là trên đất bằng hết t h ể sinh vật chỉ cần là sinh hoạt tại trên đất bằng sinh vật toàn bộ là bọn chúng tiêu diệt đối tượng loại hiện tượng này nhường rất nhiều nhân loại cảm thấy không hiểu nhưng những người sau này phân tích đây cũng là hải thú muốn trở thành địa cầu cử tri từ đó làm ra đ ổ d i ệ t khác lục địa chủng tộc cách làm chỉ có đem trên lục địa tất cả sinh vật toàn bộ d i ệ t sát mới có thể ép buộc mà cầu ý chí thừa nhận hải thú vì địa cầu cử tri bất quá tiếp trước mười năm hải thú cũng chỉ là tại gần biện trên lục địa tàn phá bừa bãi rất nhiều bờ biện thành thị toàn bộ lọt v à hủy diện nhưng mà vừa tiến vào đất liền ngay h ữ n thứ n tại chúng hải thú tất cả đều lẳng lặng chờ tại thủy tinh cung phụ cận đáy biển lúc nơi xa đột nhiên chuyển đến một cỗ mánh liệt năng lượng bạo động khí tức cùng thủy tinh cung bên trong vẻ này khí tức cường đại rất giống chỉ bất quá thủy tinh cung bên trong cỗ khí tức cường đại rất giống mà xa xa cố năng lượng kia bạo động lại cực kỳ khoa trương ta tên là giao long Từ hứa ô m ta phong i h chúng hải tâm h lúc này lấy ta t ô trung thầm nghĩ cái thứ ba đột phá hành tinh cấp hải hoàng sau khi xuất hiện thủy tinh cung chỗ sâu xong đầu hổ xa hải hoàng tựa hồ có chỗ xúc động khi tức trở nên sóng gió nổi lên hứa minh ngươi xem phía trước đang kia nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm ra hỏa trên người bọn họ có áo giáp đố cường đột nhiên ra hiệu hứa phong hướng phía trước nhất nhìn lại trên thực tế hứa phong đã sớm cẩn thận quan sát qua phía trước đám kia giống nhân loại ra hỏa tiếp trước hắn chỉ thấy qua chỉ nhớ đám người kia hẳn là ngư nhân tộc nhưng chúng nó lại tự xưng là hải tộc ngoại trừ đứng thẳng hành tậu nắm giữ tư chi khác không có giống nhau là cùng nhân loại một dạng đầu của bọn nó cũng là từng cái cá đầu gương mặt tới gần chỗ cổ có má trên người có một t ầ n g v ả y dày đặc có chút ngư nhân phía sau cái mông còn có một đầu to lớn cái đôi thậm chí có chút ngư nhân liền hai chân cũng không có cùng trong truyền thuyết ngư nhân một dạng nửa đoạn dưới thân thể là đôi cá bọn này hải、tộc. hình thể càng giống nhân loại thực lực càng thêm cường hãn cùng nhân loại kinh ngạc càng lớn thực lực càng yếu giống những cái kia nửa đoạn dưới là đôi cá ngư nhân thực lực chưa từng có có thể đột phá bắt tinh mà hứa phong trước mắt bọn này hải tộc không có một cái nào thực lực thấp hơn cựu tinh nếu như bọn này hải tộc cũng tham gia chiến đấu sợ rằng phải tụ tập toàn bộ hoa hạ sức mạnh mới có thể đem bọn chúng đánh lui hứa phong tâm bên trong có chút trầm trọng kiếp trước cũng là bởi vì những hải tộc này gia nhập vào khiến cho nhân loại trên địa cầu liên tục bại lui từ bỏ duyên hải tất cả thành thị bọn này hải tộc bây giờ đẳng cấp chỉ có bắt tinh mặc trên người một bộ chỉnh tề thanh đồng áo giáp. phía trước nhất có mấy cái ngư nhân nhìn dường như là đầu lĩnh khôi giáp trên người nhìn muốn uy vũ rất nhiều hơn nữa màu sắc cũng là màu đen hứa phong nhìn xem những hải tộc này khôi giáp trên người khoe miệng lộ ra một nụ cười k i ế p t r ư ớ c những ngư nhân này khôi giáp trên người bị gọi đùa là ngư nhân s á o trang mặc dù nhìn từ bề ngoài là thanh đồng s á o trang nhưng mỗi một cái bộ kiện cũng là bắt tinh hoàng kim phẩm chất mà cả một bộ ngư nhân s á o trang hợp lại nhưng là có thể cùng ám kim phẩm chất trang bị sánh ngang đến nội những cái tia đầu lĩnh mặc màu đen sao trang nhưng là trọn vẹn có thể cùng chuyển kỳ phẩm chất sánh ngang sao trang trang bị như vậy Ở kiếp trước một mực là hứa phong muốn lấy ấ được, chỉ b thử quá t u quá lớn, muốn thu thu hoạch nhân khó nhân nhất thiết phải thanh khôi hải theo thân không một khi giết chết hải tổ người, trên người bọn họ thanh đồng trang bị, liền sẽ tùy theo hóa thành cho tản, căn bản là không có cách thu được. Kiếp trước hứa phong h sáo sáo được mặc tộc tộc căn có ngư trang lớn, ngư trang, đồng sống, bọn nó trên bằng người, trên người bọn đồng trang liền tàn, bản giáp giết được. trước sẽ bắt tiếp rút một tùy t ra, độ đem đó Kiếp là bị, qua mấy lần phía sau liền từ bỏ thu hoạch ngư nhân sáo trang ý nghĩ thật sự là quá khó khăn Đúng lúc này, một hứa phong bay đầu liếc mắt nhìn đố cường đố cường trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi mới vừa rồi còn đang suy đoán hải hoàng tụ tập nhiều như vậy hải thú mục đích cuối cùng sẽ không đem đại gia t i ê u đến là muốn mời đại gia ăn một bữa à quả nhiên hải hoàng là dự định lần nữa tiến công lục địa hứa minh chúng ta làm sao bây giờ đố cường lập tức trở nên có chút hoảng loạn lên mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là hải thú hình tượng nhưng trên thực tế nhưng đều là nhân loại nếu như phải lấy hải thú hình tượng đi trên lục địa giết nhân loại từ trên tâm lý bọn hắn liền qua không được đã biết một quan đừng hoảng chúng ta trước tiên tạm thời bất động đi theo xem đến lúc đó lại nói hứa phong ă n u ổ i bất luận là kiếp trước vẫn là một thế này hứa phong giết chết nhân loại đều không có ở đây s ố ít, nhưng mà bị giết cũng là muốn giết chết hắn nhân loại nếu quả như thật phải lấy hải thú hình tượng đi giết chết người vô tội hắn thật đúng là không xuống tay được hải thú tiến công lục địa ta cũng từng gặp cũng là như ô n g vỡ tổ hướng phía trước dung mánh lao tới căn bản không có cái gì chiến thuật đội hình các loại đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò liền tốt thừa cơ săn giết một chút hải thú mau chóng đem đẳng cấp tăng lên hứa phong nhẹ nói đô cường nghe hứa phong tiểu nói này trong lòng an tâm một chút gật gật đầu không nói thêm gì nữa mà hứa phong ánh nói không chừng thừa cơ hội này có thể làm một bộ ngư nhân áo giáp mặc một chút hứa phong tâm trung tâm h nghĩ lúc này ngoại trừ hai cái kiếm tiên đỉnh cấp trang bị bên ngoài hứa phong trên người trang bị cũng là bừa bộn phẩm chất có thất tinh hoàng kim bắt tinh b ạ n h ngân thậm chí còn có lục tinh ám kim phẩm chất tại không có làm đến kiếm tiên đỉnh cấp sáu trang phía trước bộ này ngư nhân sao trang có thể nói là hành tinh cấp trang bị phía dưới tốt nhất trang bị sáu bảy trăm tám mươi hai thứ bảy trăm tám mươi hai chương liên hợp hứa phong vốn là muốn đi hải hoàng thủy tinh cung trong điện nhìn một chút nói không chừng bên trong có cái gì tốt đồ vật cất giấu nhưng mà hải hoàng ra lệnh một tiếng tất cả hải thú bắt đầu bắt đầu chuyển động hướng về tây nam phương hướng chậm rãi bơi đi x ô n g lên phía trước nhất cũng là ngũ tinh lục tinh thực lực hải thú bọn chúng chính là đợt thứ nhất phá hôi hứa phong cùng đ ỗ cường là đợt thứ hai hứa m i n h cái t i ê u đại hải quy vẫn đang ngó chừng chúng ta nhìn cảm giác không có hảo ý lát nữa một khi chiến đấu chắc chắn hỗn loạn vô cùng cẩn thận hắn đánh lén chúng ta đ ỗ cường thấp giọng nói ân ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đánh lén chúng ta nếu như hắn ở dưới con mắt mọi người đánh lén nói không chừng hải hoàng sẽ đích thân ra tay giết hắn hứa phong nói nếu là như vậy vậy chúng ta kế hoạch、6. đỗ cường có chút lo lắng nói nguyên bản bọn hắn liền định thừa dịp loạn đánh lén bên người hải thú nếu như bị khắc hải thú nhìn thấy nói không chừng sẽ chọc tới chúng nộ vạn nhất khắc hải thú lại còn công mở ra cái khác hứa phong cùng đỗ cường đã bắt tinh đến lúc đó trốn đều không cách nào trốn đừng quên kỹ năng của ta mực nước phun tung tóe bây giờ đã tăng lên tới cấp năm có thể bao trùm phương viên sáu trăm m m p h ạ m vi kéo dài nửa giờ đến lúc đó thần không biết quỷ không hay nếu có cơ hội chúng ta liền đem cái k i a đại hải quy dính ngược luôn bị hắn nhìn chằm chằm ta cũng cảm thấy phiền chắn hứa phong thấp giọng nói quay đầu nhìn đại hải quy một mắt đáy mắt thoáng qua một tia sát ý đ ấ u cường không nói gì chỉ là gật gật đầu thiên phú của hắn thần thông theo đẳng cấp đề thăng uy lực cũng lớn không thiếu một đạo kim sắc quang nhận bắn đi ra có thể miễu sát so với mình thấp một cái tinh cấp hải thú hơn nữa thời gian cun đầu còn thiếu chỉ là tiêu hao năng lượng hơi nhiều một khi năng lượng dùng khánh hắn đòn công kích này thủ đoạn cũng liền phế đi một đoàn hải thú lít nha lít nhít một mảnh đen kịt hướng về tây nam phương hướng bơi nửa ngày thời gian cuối cùng thấy được xa, xa lục địa bãi biển lúc này trên bờ biển còn có không ít nhân loại tại biển cạn phụ cận săn giết hải thú nhìn thấy trong hải dương một mảnh đen kịp tới lập tức vạn phần hoảng sợ từng cái hướng về nơi xa bỏ chạy hứa phong nhìn một chút những nhân loại này hình dạng cùng con rồng cháu tiên khác biệt nhìn t i ế n đại lục này hẳn là châu mỹ đại lục chỉ là không biết cụ thể tới gần tòa thành thị kia tiếp tục hướng phía trước bơi đi rất mau tiến vào đến biển cạn vực hứa phong lúc này thân thể đã có cao năm sáu mét nhìn giống như ba tầng lầu phòng một dạng khổng lộ tám con xúc tu mỗi một cây đều có dài mười mấy mét tiến vào biển cạn phía sau cả người đều lộ ra mặt biển nhìn hết sức dữ tợn đáng sợ. t ạ s a u khi lên bờ như thế nào xuất hiện một cái bất lương bờ uff tên cứ gọi suy yếu tất cả thuộc tính giảm xuống 10%, h ơ n nữa cái này quỷ bờ uff còn có thể đập ra đấu cường đột nhiên buồn bực nói hứa phong liếc mắt nhìn trạng thái của mình cũng không có đấu cường nói loại kia bất lương trạng thái lắc đầu không nói gì tiếp tục cùng lấy đại bộ đội đi về phía trước đi hải thú đại bộ phận rời đi biển sâu phía sau đều sẽ có tương tự bất lương trạng thái tồn tại chỉ bất quá có xuất hiện muộn có xuất hiện sớm có chút nghiêm trọng có chút không nghiêm trọng lắm nhưng mà đều sẽ theo rời đi biển sâu thời gian mà tăng thêm đến cuối cùng càng ngày sẽ càng trọng trọng th cũng không lâu lắm hứa phong trước mắt c ự u ra hiện một tòa thành thị lại là một tòa cấp ba tỉnh lỵ cấp thành thị tường vây trí ít có cao hơn ba mươi m toàn bộ là xi、si、măng cốt thép kết cấu mặt ngoài khắc l ấ y phức tạp ma pháp đường vân ẩn ẩn để lộ ra hào quan g màu tím trên tường thành lit nha lit nhít rất nhiều người thủ hộ lấy mấy chục ổ hỏa pháo cùng tiến tháp đang giữ nghiêm mà đối đãi t tỉnh lỵ cấp thành thị cái này muốn điển vào đi bao nhiêu hải thú tính m ệ n h mới có thể đánh hạ tới đỗ cường hít một hơi lãnh khí đi theo đại bộ đội bước chân không khỏi chậm lại trước mặt hải thú chen chúc hướng tường thành đánh tới bọn chúng dùng thân thể của mình cùng n anh vớt đụng chạm lấy tường thành trên tường thành t i ễ n tháp hỏa pháo phát huy liên miên liên miên tổn thương từ hải thú trên đỉnh đầu sông ra phước hứa phong hướng về tường thành căn hạ phun ra một cái mực nước lập tức phương viên sáu trăm m mờ pha vi đều bị bao phủ lên một tầng mực sương n mù vô số bị bao phủ hải thú trên đỉnh đầu toát ra từng cái lên trăm điểm tổn thương nhưng mà chút thương hại này sen lẫn trong phòng thủ loài người trong công kích căn bản làm cho không người nào có thể phát giác chỉ chốc lát công phu hứa phong trước mắt liền đánh răng rồi như thác nước hệ thống nhắc nhở toàn bộ đều là thu được điểm kinh nghiệm nhắc nhở đ ỗ cường nhìn xem hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc â m mộ hắn cũng không dám vào lúc này dùng kỹ năng công kích tổn thương những cái kia hài thú ngươi có thể vọt tới trong hát vụ tiếp đó tìm những cái kia tàn huyết công kích hứa phong thấp giọng nói đ ỗ cường nhãn tình sáng lên mặc dù hứa phong mực nước phun tung tóe cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng hắn bây giờ đã bắt tinh thực lực mỗi giây hơn một trăm điểm tổn thương còn có thể tiếp nhận một đoạn thời gian chỉ bất quá phải cẩn thận trên tường thành công kích gan nhỏ chết đói gan lớn chết no đố cường cắn răng một cái hướng về một mảnh đèn kịt mực nước bao phủ khu vực vào tới chỉ chốc lát cơ vu chỉ nghe thấy mực nước phạm vi bao phủ bên trong truyền gia hải thú tức giận tiếng gào thét trên thực tế hứa phong mực nước phun tung toé kỹ năng hiệu quả lớn nhất che chắn địch nhân tầm mắt và cảm giác thừa cơ đào tẩu đến nỗi tổn thương nhưng là thứ yếu chút thương hại này đối với ngũ tinh lục tinh thực lực hải thú còn có chút nguy hiểm đối với những cái kia bắt tinh trở lên hải thú tới nói liền cùng cù lét không có gì khác biệt nhưng mà công thành lúc d ầ m d ạ p c h ẳ n g trị hải thú cơ hồ chồng chất lại với nhau đối mặt thủ thành phương tổn thương mực nước phun tung toé tức một lần cuối cùng tỷ lệ vẫn là rất lớn mấy chục con bên trong có thể cướp được một cái thế là tốt rồi dù sao mực nước phun tung tóe có thể bao phủ sáu trăm m mờ p h ạ m vi đỗ cường khiêng tổn thương nhìn chuẩn một cái tàn huyết thất tinh hải thú đột nhiên há miệng một đạo kim sắc quang mang từ trong miệng bắn đi ra trực tiếp đem cái k i a tàn huyết hải thú đánh thành hai đoạn nhìn xem lấy được điểm kinh nghiệm đỗ cường nhất thời hưng phấn đứng lên cái này có thể so sánh hai người tại trong hải dương liên thủ săn riết cần phải nhanh nhiều nhưng mà cũng không lâu lắm h ắ n cũng cảm giác được sau lưng có một đạo tràn ngập ánh mắt t c ý gác gao nhìn chằm chằm hắn quay đầu nhìn lại là cái tia to lớn biển khơi quy hắ hơn nữa xem ra tựa hồ muốn đối với đấu cường phát động công kích ta nói n g ư ơ i xử lý ta là có thể đem cái kia hải hoàng giết chết sao không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào đến lúc đó cùng một chỗ vây công hải hoàng đều bằng bản sự ai tạo thành tổn thương cao người đó liền chiến thắng kim văn cá đấu cường giả vờ một bộ không nhịn được bộ rằng nói huynh đệ ta thế nhưng là ở bên ngoài trông coi đâu cái này mực xương mù chính là của hắn kỹ năng so sánh ngươi cũng thấy đấy cấp bậc của hắn đã nhanh muốn cự u tinh đ i n h núi ta cũng sắp muốn cự tinh ngươi thật xác định muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao nghe được đ ấ cường nói như vậy rùa biển ngược lại có chút chần、chờ. trở nên chủ t r ừ đố cường nhìn giữa biển đã có chút tâm động trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại giả vờ làm không nhịn được bộ dáng hé miệng hướng về bên cạnh một cái tàn huyết hải thú phun ra ra một đạo kim sắc quang mang v è o một tiếng kim sắc quang mang như lưỡi d a o một dạng trực tiếp đem cái kia tàn huyết hải thú đánh chết nhìn thấy đố cường công kích như thế cường hãn giữa biển sợ hết hồn nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước trên giới đánh giá một phen phía sau gật đầu nói vậy thì tạm thời liên hợp lại cùng một chỗ giết hải thú để thăng đẳng cấp sau đó liên thủ xử lý xong đầu hổ xa hải h o à sáu bảy trăm tám mươi ba thứ bảy trăm tám mươi ba chương đ o ạ t m ệ n h rào sát đỗ cường khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười n h ợ m nhạt cho dù là hắn thân ở mực trong sương ngủ mỗi giây cũng là muốn rơi xuống hơn một trăm điểm hp lại thêm trên đỉnh đầu công kích không ngừng cho dù hắn đã vạn phần cẩn thận lúc này đã qua hơn hai mươi phút lượng máu của hắn đã hạ thấp một nửa phía dưới lúc này cùng con này rùa biển liều mạng hiển nhiên là một kiện rất chuyện có hại lại thêm cái kia rùa biển trên thân vừa dày vừa nặng mai rùa trong miệm nhọn răng nhanh bốn cái máuốt cũng có dài hơn nửa thước toàn thân tản ra khí thế bé nhọn xem ra tại trong hải dương làm không ít đi ngang gia nhập vào đã biết phương trận danh o đỗ cường đương nhiên sẽ không đổi ý cười hh t t phía sau hướng về rùa biển gật đầu nói ngươi trước ở đây săn giết hải thú có ta đồng bạn mực sương m g che lớp khát hải thú không nhìn thấy ngươi công kích đồng bạn bất quá phải cẩn thận một chút mực sương m g nhiều nhất còn có mười phút liền sẽ tàn đi chính mình k h ô n g chế tốt thời gian rùa biển gật gật đầu nghe được mực sương m g tàn đi thời gian hắn nhìn về phía đỗ cường trong mắt không khỏi mang theo mấy phần thiện ý ở đây săn giết hải thú lo lắng nhất chính là đang cùng hải thú đánh nhau đột nhiên mực sương n g tàn đi bị khát hải thú nhìn thấy Phải biết, cái kia song đỗ ầ u sau xấu tiêu hổ xa hải hoàng, thế nhưng là ở phía sau nhìn chằm chằm thị chiến hắn gặp lại người không phân xa Ta ca giám đi đại nói tiếng, lại người tiên người diệt. toàn là trường. cùng đừng đến gặp một tốt trước lấy lúc ở đem bộ đó đ cường nói d u a biển gật gật đầu hứa phong lựa chọn hộ trường hình thể to lớn cho dù là con này đại hải quy nhìn qua hứa phong lúc trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi dù là mình và hứa phong nhất dạng cũng là bất tinh nhưng t ừ hứa phong trên thân tản mát ra khí tước lại cùng cái k i a xong đầu hổ xa hải hoàng m ộ dạng ẩn ẩn có một loại để cho người ta sợ hãi hàn ý trên thực tế hứa phong đã đột phá hai đầu kết liên lúc này thực lực của hắn xa xa so với cái gọi là bắt tinh phải mạnh mẽ hơn nhiều dù là chính diện cùng con này đại hải quy đối kháng cũng có thể dễ dàng giết hắn nói xong đỗ cường bày phía dưới cái đôi hướng về mực sương mủ bên ngoài b ỏ đi đi tới lục địa phía sau đỗ cường cũng cảm thấy mười phần không tiện trên đất hạt cắt bùn đất theo hắn di động cuối cùng sẽ khảm vào đến vảy cá phía dưới nhường hắn tuyệt không thoải mái lúc này hứa phong đang cơ múa lấy tám con xúc tu từ từ hướng về tường thành phương hướng di động chỉ bất quá tốc độ kia cực chậm e rằng mấy ngày nữa hắn cũng không đạt được công phòng chiến chỗ ở khu vực nhìn thấy đỗ cường trở về. hứa phong mỉm cười lúc này đỗ cường khí tức trên người lại mạnh mấy phần xem ra qua không được bao lâu đỗ cường liền có thể tăng lên tới cựu tinh thực lực lão đại ta tại mực trong x ư ơ n g mù gặp phải cái kia đại hải quy hắn cũng thừa cơ hội lại săn g i ế t hải thú đỗ cường đi đến hứa phong bên cạnh thấp giọng nói hứa phong nhấc nghe trong mắt không khỏi mang theo mấy phần sắt khí cái kia rủa biển trước đây ánh mắt cựu hận một mực bị hứa phong ghi ở trong lòng địch nhân như vậy vẫn là nhanh chóng tiêu diệt hảo hơn nữa hiện tại hứa phong cũng có đem hắn giết chết năng lực tiếp trước mười năm đã sớm đem hứa phong tâm ma luyện như thép như sát đối với địch nhân, đánh thắng được. cái này hơn một tháng qua hứa phong lần lượt lại nghe được ba lần người cạnh tranh tử vong thất bại hệ thống nhắc nhở đến bây giờ tăng thêm hai người bọn họ hết thể cũng chỉ có sáu tên cao cấp địa cầu c r i tử còn tại tham dự trận chiến tranh đoạn này nếu như có thể lôi kéo cái kia đại hải quy như vậy bọn hắn bây giờ nhân số đã chiếm người cạnh tranh một nửa đến lúc đó đối với hải hoàng phát động công kích sẽ chiếm rất nhiều tiện nghi ít nhất công kích thời gian và địa điểm có thể từ bọn hắn tới quyết định đúng lúc này nửa giờ đến rồi mực sương mù dần dần tán đi ai cũng không có phát hiện tại mực sương mù phía dưới đã có không thiếu hải thú ngoài ý muốn đánh giết bất quá dù cho hứa phong ba người bọn họ không đi công kích hải thú những thứ này hải thú cũng sắp chết ở trên tường thành loài người trong tay bởi vậy cũng không có người phát hiện hứa phong ba người hành vi Lúc này, d ù a biển cũng chầm c h ầ m lui xuống hứa phong tận mắt thấy có hai phát đạn pháo ở giữa d ù a biển lại đều bị hắn vừa dày vừa nặng giáp sắc ngăn cản thậm chí có một phát đạn pháo còn không có bắn ngược ra ngoài n g n vào trên tường thành đối với tường thành tạo thành mấy ngàn điểm thương tổn hứa phong trong mắt hơi h í p không biết cái lựa chọn này d ù a biển vì ban đầu sinh vật biển ra hỏa công kích như thế nào nhưng chỉ là mặt ngoài đi ra ngoài phòng ngự liền hết sức kinh người e rằng kim văn cá đô cường thần thông cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương đại hải quy lộ ra rất là thành khẩn hướng về hứa phong hai người nói ta gọi đố cường hắn là hứa phong hứa đại ca đố cường vội vàng trả lời hứa phong đố khắc trong mắt hơi hít tựa hồ nghĩ tới điều gì thận trọng hỏi cái tên này rất quen thuộc dường như là con rồng cháu tiên tên ta nhớ được giết chết cái tia bạch thuộc hải hoàng nhân tựa hồ cùng cái tên này rất giống tia chính là ta hứa phong nói đố khắc toàn thân chấn động lộ ra càng cung kính hải hoàng giết chết bạch thuộc hải hoàng các ngươi đang nói cái gì đố cường hơi nghi hoặc một chút tựa hồ cũng không biết hứa phong đánh giết bạch thuộc hải hoàng sự tình hứa phong mỉm cười lắc đầu các hạ đánh chết bạch t u ộ c hải hoàng lần này ban đầu sinh vật biển lại lựa chọn hồ t r ư ờ n g giữa hai bên có phải hay không có liên hệ gì đố khác thận trọng hỏi tham đạo hứa phong cười nói không có cái gì liên hệ chẳng qua là cảm thấy sinh vật này đảo mệnh kỹ năng không tệ bởi vậy t u y c nó n h ắ c hứa ắ c h m u n h hai ta mạch suy nghĩ một d ạ n g à chỉ bất quá ta chỉ nhìn mấy trăm chung ban đầu sinh vật không nhìn thấy như ngươi vậy hồ t r ư ờ n g nếu như ta cũng thấy nói không chừng cũng sẽ chọn lựa giống như ngươi sinh vật ha ha đúng vậy à trước tiên phải bảo đảm sinh tồn sau đó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ta lựa chọn ban đầu sinh vật lúc cũng là cường đ i ệ u phòng ngự cùng đ ả o mệnh thuộc tính bởi vậy tuyển r dựa b i ể n thú loại sinh vật này đ ố khác cười nói đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng lựu đạn lanh mình một cái to lớn b i ể n khơi thú phát ra bi thương tên mình bị tạc đánh khí lãng trực tiếp vén đến giữa không trùng hướng về hứa phong vị trí bay tới hứa phong linh quang loại lên vậy mà trực tiếp đưa ra ba cây xúc tu hướng về cái kia hải thú bắn tới nhìn giống như là muốn tiếp lấy hải thú không để nó trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất một dạng nhưng trên thực tế h ứ a phong lại âm thầm thi triển đoạt mệnh r à o sát kỹ năng ba cây xúc tu hung hăng đem cái kia tàn huyết hải thú q u a n quanh trên xúc tu rác hút không ngừng lúc đ í c h một cỗ sinh mệnh năng lượng chuyển lại đi hứa phong trên thân h ứ a phong dùng ba cây xúc tu kéo lấy hải thú lấy một loại rất chậm tốc độ chậm rãi đưa nó bỏ trên đất đợi đến hải thú sau khi hạ xuống cũng biến thành một cái bộ thi thể lúc này h ứ a phong mới chậm rãi thu hồi ba cây xúc tu đỗ cường kinh ngạc hướng bốn phía nhìn hai mắt vậy mà phát hiện không có một cái hải thú chú ý tới một mặt này còn có thể dạng này đỗ cường kinh ngạc nói mực nước p h u n tung t ó e kỹ năng còn tại để ngu hai người các ngươi chính mình cẩn thận hứa phong nói xong huy động tám con xúc tu bắt đầu hướng về bom dạy đặt chô lao đi sáu bảy trăm tám mươi b ố thứ bảy trăm tám mươi bốn trương xúc tu phi kiếm đoạt mệnh r i o sát kỹ năng thời gian cũ ấn độ rất ngắn hơn nữa còn có thể hấp thu mục tiêu sinh mệnh năng lượng bổ sung tự thân bởi vậy hứa phong mặc dù xâm nhập đến khu giao chiến vực trên người lượng máu vẫn bảo trì tại tám mươi trở lên mỗi lần có tan huyết hải thú bị tập bay hắn lúc nào cũng thứ nhất sông đi lên dùng xúc tu đem nổ bay hải thú tiếp lấy tiếp đó chậm rãi bỏ trên đất rất nhiều hải thú thấy cảnh này nhưng ì n phong ánh mắt, đều lộ ra một tia thiện n về đều phía hứa h ra tia mắt, một lộ ý, nhưng mà là, bọn bị chúng không hiện phong xuống, vẫn khó tránh khỏi tử vong. Nhưng có phát hứa hải thú, khi hạ khó khỏi tiếp tử lấy sau đây là chiến trường tử vong không phải một chuyện rất bình thường sao tại hải thú trong mắt bọn chúng chỉ có thể cho là những thứ này hải thú là bị bom nổ trọng thương bất trị mà sẽ không hoài nghi là hứa phong giết chết bọn chúng cứ như vậy h ứ a phong lấy được kinh nghiệm lại muốn so thi triển mực nước phun tung t ó i lúc tăng trưởng nhanh hơn không đến một c a n h giờ h ứ a phong vậy mà quyên góp đủ từ bắt tinh tăng lên tới cựu tinh kinh nghiệm kim quan nói lên h ứ a phong đẳng cấp trực tiếp tăng đến cựu tinh đình phong hứa phong ánh mắt chất động không khỏi quay đầu nhìn một cái sau lưng trong hải dương song đầu hổ xa hải hoàng cũng cùng ban đầu bạch t u ộ c hải hoàng một dạng phảng phất một ngọn núi một dạng phiêu phủ ở trên biển rất xa ánh mắt lạnh vô cùng nhìn qua chiến trường nếu như ta bây giờ có được trang bị cùng phi kiếm còn có đ ã n g kiếm thập tam thức bây giờ liền có thể đem đầu kia hổ xa trực tiếp diệt đi hứa phong trong mắt lướt qua một đạo sát ý đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là một cái bát trả hổ trường ngoại trừ hình thể trở nên càng thêm cực lớn bên ngoài không có bất kỳ cái gì kỹ năng có thể đối với hành tinh cấp hải thú tạo thành tổn thương nghĩ tới đây hứa phong hận hận hướng về thành tường xa xa căn lại phun ra một cái mực nước lập tức sắp thành bảy hải thú bao phủ ở bên trong có lẽ là bởi vì hứa phong tới gần tường thành quá gần trên tường thành rất nhiều người nhìn thấy to lớn như vậy một cái cựu tinh thực lực b ạ c h thuộc từng cái toàn bộ đem hỏa lực nhắm ngay hắn lập tức hứa phong trên thân máu bắn tung tóe từng nhánh trường tiện hướng hắn bay tới lít nha lít nhít phản phất trời mưa một dạng bất quá hứa phong siêu cấp khôi phục rất nhanh có tác dụng không ngừng đem cắm sâu vào đến bên trong thân thể trường tiện chen ra ngoài tiếp đó nhanh chóng khôi phục vết thương mà hứa phong năng lượng giá trị cũng bắt đối phương cũng là loài người cũng không thể công kích bọn hắn hơn nữa bây giờ tới gần tường thành chính là chết rất nhiều phòng thủ vũ khí nhất định phải tại tường thành chung quanh mới có thể có tác dụng khoảng cách xa như vậy cũng chỉ có viễn trình nghề nghiệp cùng c u n g t i ế n có thể thương t ồ n tới hắn sưu sưu sưu hứa phong cảm thấy phiền c h á n nhịn không được vung vẩy xúc tu đem từng nhánh phi tiễn cản lại bành bành bành đ ảo qua chính là cây chi phi tiễn bị cản lại hứa phong cười hắc hắc trực tiếp đem hai cái xúc tu xem như hai cái đùi chống đỡ lấy thân thể cao lớn khắc sáu con xúc tu bắt đầu không ngừng vung vẩy trong lúc nhất thời vậy mà đem bắn về phía hắn phi tiễn toàn bộ c ả lại coi chi cũng nhiên như ngẫu nhiên bỏ sót mấy kiếm h Huy ô n cần g yếu. vũ m ư ờ mấy một phút, phong nhiên hứa phong nghe đột t được i n ken g k i thiết giao kiếm í c h thanh âm, theo âm thanh nhìn âm, âm l ạ vậy mà phát hiện mình một cái xúc mặt mịt mở một ngoài, phát hiện cái tu tản tầng i ngân quang. xúc ra k khí i ế m k hứa phong kinh ngạc nói làm sao lại xuất hiện kiếm khí hiện tại hắn biến thành bạch t u ộ t phía sau năng lượng trong cơ thể cũng đều là màu xanh nhạt năng lượng sinh vật cùng phía trước không có thu được kiếm nguyên chân khí chi phía trước rất giống nhưng bây giờ sáu chẳng lẽ nói mà cầu ý chí đối t á phong ấn bắt đầu gian ra hứa phong tâm n lập tức hắn đem sáu con xúc tu trở thành sáu thanh t r ư ờ n g kiếm bắt đầu thi triển cơ sở kiếm pháp bây giờ chạm tay huy động cũng không tiếp tục n g h ị phía trước như thế phản phất mãng phu đ ồ n g dạng cầm đại côn đảo qua một mảng lớn bây giờ xúc tu mỗi một lần va chạm đều trực tiếp đụng vào trường tiễn trên đầu tên mà mỗi một lần va chạm chạm tay mũi nhọn cũng sẽ xuất hiện một tia ngân sắc quá mang vừa mới bắt đầu hứa phong lộ ra rất là vụ về một chút khống chế sáu con xúc tu có chút lực có không đủ phi tiễn cắm vào trên người mình số lần một chút trở nên nhiều hơn nhưng hắn ỉ vào siêu cấp khôi phục kỹ năng căn bản không có đem những này để ở trong mắt vẫn như cũ cố gắng rèn luyện sáu con s ú c tu xem như sáu thanh trường kiếm thời gian từng giờ từng phút quá khứ chiến tranh một mực kéo dài dưới tường thành đã chất đầy đại lượng hải thú thi thể thật cao không sai biệt l ắ m c ó mười mấy mét phía sau hải thú dẫm lên phía trước hải thú thi thể hướng về trên tường thành nhảy xuống chết ở dưới tường thành hải thú số lượng đã vượt qua mười vạn nhưng từ trong hải dương vẫn như cũ liên tục không ngừng tuân ra đại lượng hải thú phản phất một cái động không đáy đồng dạng hứa phong cũng không có quản những thứ này vẫn như cũ đem chiến trường xem như hắn luyện kiếm chỗ bên cạnh đã chất đống một tầng thật sáu con xúc tu mặt ngoài tản mát ra ánh kiếm màu bạc cũng càng nồng n ặ t lên thật phong đâm thẳng hứa phong đột nhiên linh cơ động một cái trong đó một cây cường tráng xúc tu đột nhiên hướng phía trước bắn ra trong chốc lát ba đạo giống nhau như lúc hư ảnh xuất hiện ở phía trước đồng thời đem ba cây trường tiễn điểm hạ tới ha ha ta vậy mà thật sự làm được làm được hứa phong hưng phấn lên cười ha ha tật phong đâm thẳng ba ba ba sáu con xúc tu đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ánh kiếm màu bạc lập tức đem phương viên mấy t r ụ thức chỗ toàn bộ bao phủ lại trong lúc nhất thời m ư ơ i tám con xúc tu xuất hiện tại hứa phong cơ thể b ộ t phía l a n g liệt kiếm phong q u ấ y động thậm chí đem chúng quanh sáu bảy con hải thú trực tiếp đánh giết lúc này hứa phong đứng yên chỗ đã ở vào chiến trường trung bộ một cử động kia đưa tới chúng quanh hải thú bất mãn nhưng chúng nó nhưng chỉ là hướng về hứa phong phát ra một tiếng gào chầm chầm liền tiếp tục hướng về tường thành phương hướng bỏ đi đây là đang chiến trường chung quanh hải thú chen trở thành một đoàn nội thương khó tránh khỏi xuất hiện lấy hải thú thiếu thốn trí tuệ cũng không cách nào nhìn ra hứa phong phải chăng có ý định công kích nhưng cử động như vậy có thể chỉ lần này thôi nếu như tiếp tục công kích chung quanh hải thú mà nói khó tránh khỏi sẽ bị khác hải thú căm thủ nói không chừng bọn hắn sẽ bung tha cho tiến công tường thành ngược lại vây công hứa phong đem xúc tu xem như trường kiếm đây cũng là một hạng tiên phong chỉ lần này hứa phong năng lực công kích tăng lên đầu chỉ gấp mười chỉ một chiêu thông thường tật phong đâm thẳng liền để hắn trực tiếp diện sát sáu bảy con bắt tinh hải thú nếu như sáu con chạm tay mục tiêu công kích là một cái hải thú mà nói e rằng cùng hứa phong ngang cấp cựu tinh hải thú cũng sẽ bị hắn nhất kích biểu sát đúng lúc này trên tường thành đột nhiên xuất hiện một danh tiểu nữ trên người nàng khoác lên ngũ thải h ạ ý ỉa trong tay cơm một cây toàn thân đỏ thâm p h á p trượng hướng về phóng tới thành tường một cái bắt tinh hải thú v u n g lên lập tức một đạo màu hồng sương ngủ hướng về cái kia hải thú bao phủ tới màu hồng sương ngủ rất nhạt nếu như không cẩn thận quan sát mà nói rất khó phát hiện nó nhưng mà bị nó bao phủ hải thú cơ thể đột nhiên cứng đờ hai con mắt bên trong lộ ra thần sắc mê mang trên mặt hiện ra thống khổ dãy r u ộ t chỉ thấy nó hét lớn một tiếng vậy mà quay người hướng về bên cạnh hải thú và tới một chút trở nên cồn bạo lên bắt đầu công kích bên cạnh hải thú、6. t hứa chương hoặc hoặc thuật mê hoặc thuật. h mê mê ứ phong tâm trung kinh ngạc cẩn thận hướng về trên tường thành nhìn lại cái tia người mặc ngũ thải hà y t h i ế u nữ lại là một cái cựu tinh c ự n giả g xem ra dường như là huyễn thuật sư các loại nghề nghiệp có thể mê hoặc địch nhân khống chế địch nhân hôn loạn địch nhân tư tưởng làm việc cho ta hứa phong nhìn xem nàng khống chế cái kia đã bị mê hoặc tâm trí hải thú hướng về bên cạnh hải thú công tới lập tức linh quang l ó e lên quay đầu nhìn lại hứa phong vậy mà kinh ngạc phát hiện ngoại trừ cái kia bị mê hoặc hải thú công kích cái kia hải thú đang ra sức đánh trả bên ngoài khác hải thú vậy mà nhao nhao đi vòng hai người bọn họ tựa hồ cũng không có đối với cái k i a chủ động phát động công kích hải thú cùng mà thôi chẳng lẽ nói bọn chúng có thể cảm nhận được cái k i a hải thú là chịu đến mê hoặc lực ảnh hưởng mới có thể công kích đồng bạn hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nếu thật là như vậy chỉ sợ hắn kế hoạch cũng không tốt áp dụng rất dễ dàng bị nhìn tấu h nghĩ tới đây hứa phong cẩn thận quan sát lên cái k i a bị mê hoặc hải thú phát hiện nó ngoại trừ hai con mắt mê mang bên ngoài mặt ngoài thân thể tựa hồ bao phủ một tầng màu hồng khí tức chính là cô khí tức này n h ư ờ n tất cả hải thú đều rối rít rời s a n ó nhưng lại sẽ không hướng nó công kích các động vật biện biết nó là bị mê hoặc bởi vậy sẽ không công kích nó hứa phong xác định nói nghĩ tới đây hứa phong bắt đầu hướng về cái kia có thể thi triển mê hoặc thuật thiếu nữ c h ô ở tường thành tới gần lúc này hứa phong đứng tại mặt đông mặt này trên tường thành mà thiếu nữ kia nhưng là thủ hộ lấy phía nam tường thành lẫn nhau cách biệt ít nhất hơn ngàn mét xa nhìn thấy hứa phong chậm dãi hướng về phía nam tường thành phương hướng di động phía đông trên tường thành mọi người thở dài một hơi bởi vì hứa phong phía đông trên tường thành mũi tên tiêu hao là khác vài lần trên tường thành gấp mấy lần hơn nữa vừa rồi hứa phong sáu con s ú c tu đồng thời thi triển tật phong đâm thẳng tiêu diệt chung quanh hải thú một m à n g kia bị rất nhiều người đều thấy được lập tức bị cái kia kinh người tổn thương d a sợ nếu quả như thật nhường hứa phong leo đến trên t ư ờ n g thành e rằng dưới một chiêu này đi phương viên mấy trục thức khu vực sẽ không có một người sống tồn tại đến lúc đó thành tường trên không ra một m à n g lớn nhất định sẽ thất thủ nhìn thấy hứa phong chậm dai hướng về mặt phía nam tường thành di động tất cả phòng thủ phía đông thành tường người sách theo tâm cuối cùng để xuống một mực công kích hứa phong những cái kia xạ thủ nhóm cũng đều ngừng lại một mặt may mắn đưa mắt nhìn hứa phong rời đi hứa phong đi tới phía nam tường thành lúc này cái kia bị mê hoặc hải thú đang cùng một cái to lớn con cua loại hải thú đánh nhau ở cùng một chỗ cái kia con cua loại hải thú tựa hồ ngăn cản không nổi c u ầ n bạo bị mê hoặc hải thú liên tục bại lui mê hoặc phía sau hải thú tựa hồ một chút đem tiềm lực toàn bộ khai quẩn ra lấy hao tổn cái giá bằng cả mạng sống k í c h phát trạng thái c u ầ n bạo sức chiến đ ấ u thoắng cái để thăng lên mấy lần nhìn thấy cái kia biến dị con cua liên tiếp lui về phía sau hứa phong trực tiếp cắm v à o c h ắ n biến dị con cua sau lưng bị mê hoặc hải thú toàn thân tràn đầy màu xanh đen lân p i ế n nhìn giống như một cái to lớn thằn t ằ n trên đỉnh đầu có một chi con sừng thú nhìn thật giống như một thanh loan đao lúc này nó hai mắt tinh hồng ẩn ẩn tản mát ra quan g mang trói mắt toàn thân bị một tầng màu đỏ nhạt khí tức bao phủ năng lượng cùng bạo cơ hồ đưa nó l à n ra đều phải nứt vỡ lân phiến tiếp theo t í ti dòng máu màu xanh chậm rãi chạy ra nhìn thấy hứa phong chắn trước người của mình nó cũng mặc kệ đối phương là ai có phải là hay không vừa rồi truy đánh hải thú trực tiếp nào về phía liêu hứa phong hứa phong hung vẩy xúc tu cùng nó chiến là một đoàn mà cái kia đã tàn huyết biến dị con cua lại thừa cơ hội này hướng về bên cạnh bỏ chạy thật phong đâm thẳng lập tức, Hứa h p mà đem treo ở chính mình trên xúc tu con này hải thú hung hăng hướng về sau vung đi hứa phong đứng thẳng đứng thẳng người phảng phất nhà nhỏ ba tầng đồng dạng lớn nhỏ thân thể lại thêm gần tới dài hai mươi mét xúc tu nhường hứa phong nhìn tựa hồ có thể cùng tường thành đều bằng nhau thấy cảnh này tại phía nam tường thành phòng thủ mọi người sắc mặt đại biến trước mắt con này bạch t u ộ c hình thể quá lớn cơ hồ một bước liền vẫn có thể vượt qua đến trên tường thành tới tập trung hỏa lực xử lý trước con này đại bạch t u ộ c trên tường thành có người lớn tiếng giống to cái tiêu viễn thuật sư tựa hồ cũng bị hứa phong hấp dẫn ánh mắt ánh mắt lấp lóe vung v ẩ y p h á p trượng vậy mà hướng về hứa phong thi triển lên mê hoặc thuật tới lập tức một cỗ màu hồng sương mù hướng về hứa phong bao phủ tới lập tức hứa phong cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn nhưng sau một lát liền t h a n h tỉnh lại cái h ảo thuật này sư đẳng cấp chỉ có bất tinh mà hứa phong lúc này đã đạt đến cựu tinh đình phong tinh thần thuộc tính hoàn toàn nghiền ép cái h ảo thuật này sư mê hoặc c h i thuật thất bại tỷ lệ rất lớn đối với tinh thần thuộc tính đã nghiền ép hứa phong tới nói căn bản vốn không tồn tại bị mê hoặc có thể mặc dù không có bị mê hoặc nhưng gió màu đỏ khí thức lại như c ũ bao phủ tại hứa phong trên thân đối với hắn hành vi sinh ra ảnh hưởng cái ảo thuật này sư mê hoặc c h i thuật là một hạng dạ dở s ở kỳ hiệu nếu như mê hoặc thất bại sẽ cho mục tiêu tạo thành một cái bất lương trạng thái mỗi mười giây sẽ kiểm định mục tiêu thuộc tính từ thể lực nhanh nhẹn tinh thần sức mạnh bốn hạng trên thuộc tính kiểm định một khi có một hạng thuộc tính không có khả quan liền sẽ làm cho mục tiêu lần công kích sau vô hiệu c á c h u y ê n thuật sư mê hoặc c h i thuật một khi thất bại chẳng những không cách nào đối với mục tiêu tạo thành ảnh hưởng h u y ê n thuật sư còn muốn tiếp nhận nhất định pháp thuật phá vệ mà cái n u y ê n thuật sư mê hoặc tri thuật nhưng là tiến có thể công lui có thể thủ hoàn mỹ đến cực điểm cái này cũng là nàng tại một lần trong mạo hiểm lấy được dạ dở s ở kỳ h ệ u nhưng bây giờ kỹ năng này lại hoàn mỹ đối với hứa phong làm ra hiểm hộ tác dụng đáng chết kỹ năng thất bại t ô toa anna nhún mày thấp giọng mắng tới một câu ánh mắt lộ ra không cam lòng thân sắc chính hắn một kỹ năng mặc dù hoàn mỹ nhưng mà mê hoặc tỷ lệ quá thấp so thông thường mê hoặc chi thuật tỷ lệ còn thấp nhưng mà một khi mê hoặc khống chế thời gian lại là phổ thông mê hoặc chi thuật mấy lần hơn nữa còn có nhỏ bé tỷ lệ đem mê hoặc quái thú biến thành chính mình lĩnh cựu triệu h o à vợt mắt nhìn thời gian cụm đồ tô toa anna vẫn đại hải thú để cho nàng thèm nhỏ n ư c rãi nếu như có thể đem đối phương biến thành chính mình vĩnh cựu triệu hoán v ậ t như vậy thực lực của nàng sẽ nhảy lên trở thành cả tòa thành phố đứng đầu nhất một nhóm người nhỏ kia người là ta không trốn thoát được bà bối nhanh trở thành ta triệu hoán v ậ t ta tô toa anna thấp giọng nói nhưng mà đúng vào lúc này toàn bộ mặt phía nam thành tường nhân loại đột nhiên nghe được một tiếng c u ồ n g bạo gào ghét cái kia to lớn b ạ c h tuộc vậy mà vung vẩy cánh tay hướng về bên cạnh hải thú dùng sức quật đi qua trong lúc nhất thời nam sáu con hải thú bị quất đánh ra chóc thịt bong gào lên đau đớn liên tục một màn này choáng tất cả mọi người những người khác là bởi vì bắt trào hổ trương kinh không mà tô toa anna nhưng là kinh ngạc chính mình rõ ràng mê hoặc thất bại vì cái gì trước mắt con này b ắ t trào hồ t r ư ờ n g một bộ đã bị mê hoặc bộ dáng hướng về điên cùng công kích cái này cái này thực sự quá làm cho người ta khó hiểu chẳng lẽ ta kỹ năng này có cái gì ẩn tàng hiệu quả tô toa anna không hiểu ra sao nhưng trước mắt một màn này nhưng là làm cho tất cả mọi người loại đều cảm thấy vui vẻ nguyên bản nhắm chuẩn hứa phong chuẩn bị công kích nó người loại cũng đều nhao nhao rời đi mục tiêu bọn hắn nhìn về phía tô toa anna trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục sáu bảy trăm tám mươi sáu thứ bảy trăm tám mươi sáu chương muốn làm gì tôi toa anna không hiểu ra sao hệ thống đã nhắc nhở mê hoặc thuật kỹ năng thất bại vì cái gì trước mắt con này hải thú nhưng thật giống như đã bị mê hoặc m ư ợ dạng hướng về bên cạnh hải thú không muốn mạng c h é m giết hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đã kích phát tiềm lực của thân thể trở nên c u ồ n g bạo lên hạt đơn giản đột nhiên một nhóm hứa phong liếc mắt nhìn ẩn mình hải thú hưng ơ phấn trong lòng đến cực điểm vung vẩy cánh tay hướng về cách mình gần nhất một cái hải thú nào tới con này hải thú đẳng cấp chỉ có bất tinh nhìn liêu hứa phong một mắt vậy mà xoay người bỏ chạy không cho hứa phong đến gần cơ hội siêu siêu siêu ba cây cường tráng xúc tu phảng phất phi kiếm đồng dạng hướng về cái kia trốn chạy hải thú bao phủ mà đi đoạt mệnh g i o sát kỹ năng phát động ba con xúc tu từ phía sau đem cái kia hải thú gắt gao quân quanh trong nháy mắt một cỗ khổng lồ sinh mệnh năng lượng theo xúc tu tràn vào hứa phong thể nội thoải mái hứa phong suýt chút nữa rên dỉ đi ra siêu cấp khôi phục tiêu hao năng lượng lập tức bổ sung đầy đủ hơn nữa còn có còn thừa còn lại năng lượng toàn bộ khuyết t á n đến bạch tục thể nội mỗi một khỏa trong tế bào chứa đựng đứng lên kích thích tế bào hướng về cường đại hơn phương hướng tiến hóa giả giống chịu đến công kích con này hải thú với cái mũi hung hăng hướng về gò bó nó ba con xúc tu còn đi qua nhưng không có bất cứ tác dụng gì s i ê u lại là một cái xúc tu như bay cắm và o ở trong đầu của nó lập lọi kiếm khí màu bạc xúc tu trong nháy mắt hoa thành sắc bén nhất phi kiếm dễ dàng đâm rách hải thú cứng rắn xương đầu thuận tiện tại nó trong đại náo r à o động một chút một cái to lớn sát thương bạo kích từ nơi này chỉ hải thú trên đỉnh đầu xông ra lập tức con này hải thú cơ thể cứng đờ mềm nhún ngã xuống khác hải thú nhìn thấy hứa phong giết chết con này hải thú từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng n h o nhao hướng về bên cạnh tránh đi nhìn về phía hứa phong ánh mắt, cũng mang theo vẻ nhưng không có bất luận cái gì sát ý bắt chảo hồ t r ư ờ n g k h o miệng nổi lên một tia nhân tính hóa nụ cười sau đó lại mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ điên cuồng hét lên hướng về khắc hải thú đánh tới loại này tại hải thú bên trong qua n g minh chính đại săn giết hải thú cảm giác thật sự quá tốt rồi tốc độ cũng là cực nhanh liền phảng phất tiến vào một cái sẽ không chủ động công kích đại lượng trong bầy q u á i vợt đơn giản không cần quá sảng khoái hứa phong kinh nghiệm là tả dâng đi lên lấy đỗ cường cùng đỗ khắc hai người kinh ngạc nhìn điên cuồng tùy ý giết chết hải thú hứa phong vốn cho là hắn nội điên nhưng mà cũng không lâu lắm hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc Bên n c ạ hai những cái i k h ả thú người thấy được sao? cũng sao, lòng à dạ biết rõ nếu như bọn hắn thật sự dám động thủ cái kêu bên cạnh hải thú tuyệt đối sẽ liên hợp lại đem hắn hai sẽ thành mảnh nhỏ ngắn ngủi mười mấy phút hứa phong giết hai mươi mấy con bắt tinh hải thú còn có một chỉ c ử u tinh hải thú nhiều như vậy điểm kinh nghiệm hướng về hứa phong trả tới thanh điểm kinh nghiệm đều tăng lên một ít t i ế t dạng này săn g i ế t thực sự quá hiệu suất đúng lúc này hắn chuẩn bị nào về phía một cái khác hải thú thời điểm đột nhiên cảm thấy chung quanh thân thể tầng kia nhàn nhạt màu hồng phân khí tức tựa hồ bắt đầu tiêu tán lập tức hắn đánh ra trước động tác cứng đờ bởi vì hắn đã phát hiện chung quanh hải thú ánh mắt bắt đầu như có như không nhìn phía hắn nếu như hắn thật sự còn dám công kích khác hải thú mà nói chung quanh hải thú nói không chừng liền muốn bắt đầu đập thủ hứa phong g ơ thẳng lên trời gào thét một tiếng giả vờ vừa Tiếp đ nhưng p h mà tô toa n anna h h phát n loại, r trận tiếng tức g g mắt hốc mồm nhìn qua hư phong căn bản vốn không biết hắn muốn biểu đạt có ý tứ gì nó nó tựa hồ là đang nói chuyện với ta tô toa anna chỉ vào dưới tường thành phán g phất một tòa núi nhỏ một dạng bát trào hổ trường đối với người bên cạnh nói đây chẳng qua là cái quái thú làm sao có thể nói chuyện còn là nói ngươi biết được hải thú ngôn ngữ bên cạnh một cái phòng ngự chiến sĩ lường cái kia dương nhanh múa vớt đại bạch tuột một mắt dễ cật nói tô toa anna sắc mặt đỏ lên trong lòng ẩn ẩn có chút tức giận nhưng hứa phong lúc này đúng là con mắt chăm chú phong tỏa lại tô toa anna muốn cho nàng lại hướng chính mình thi triển một cái mê hoặc thuật khí tức kinh khủng bao phủ tô toa anna để cho nàng dùng mình có phải hay không ta mới vừa mê hoặc thuật đem nó chọc giận tô toa anna thầm nghĩ trong lòng nghĩ tới đây nàng lại không dám hướng về hứa phong thi triển mê hoặc thuật hứa phong chờ không nổi nữa b trên tường thành người nhìn thấy hứa phong tới gần lập tức từng cái sắc mặt đại biến mặc dù tường thành rất cao nhưng mà hứa phong cơ hồ có thể bình thường bọn hắn thành tường phòng ngự tại hứa phong trong mắt căn bản vốn không tồn tại mở dạng khoảng cách tường thành còn có mười mấy thước thời điểm hứa phong trực tiếp r ô i ra một cái xúc tu hướng về tô toa anna vị trí rút đi ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn to lớn xúc tu hung hăng đập vào trên tường thành trực tiếp đem một tòa tiến tháp phá hủy người bên cạnh bốn phía ẩn nút hỗn loạn không chịu nổi tô toa anna cũng liền vội vàng hướng về bên cạnh tháp lâu, đi, nhưng nàng vừa tới gần tháp lâu cửa ra vào một cái to lớn xúc tu trực tiếp chắn trước mặt của nàng đem tháp lâu lối vào chắn cực kỳ chặt chẽ t ô t o anna a nhanh hướng nó thi triển mê hòa thuật khống chế nó rời xa tường thành bên cạnh một người trung niên nam tử lớn tiếng gầm r ú đạo tiếp tục nhường con này hổ trương đến gần lời nói phía nam tường thành chỉ sợ cũng muốn l u ô n hãm t ô t o anna a cắn răng một cái hai mắt nhắm lại hướng về hứa phong vị trí phóng ra một cái mê hòa thuật phó thác cho trời a t ô t o anna a trong lòng bị thương thầm nghĩ nhưng mà để cho nàng kinh ngạc chính là nàng phóng ra một cái mê hoặc thuật hậu mặc dù hệ thống v ẫ n t r u y ề n đến mê hoặc thuật kỹ năng phóng thích thất bại nhắc nhở thế nhưng chỉ to lớn bắt h u ộ c tựa hồ lấy được thỏa mãn mang theo một thân màu hồng khí thức hướng về sau lưng hải thú vào tới t ô toa anna n g ư ơ i thành công n g ư ơ i đã cứu chúng ta đại gia tất cả mọi người đều hoan hô lên cho là tô toa anna mê hoặc thuật có hiệu lực nàng khống chế con này cựu tinh đ ị n h phong thực lực hồ trường hướng hải thú đánh tới nhưng mà chỉ có tô toa anna trong lòng tin tưởng trên thực tế cái tia to lớn hồ trường căn bản không phải nàng có thể khống chế nó đến cùng muốn làm gì tô toa anna trong lòng tràn đầy nghi hoặc 6. 787 trên h ứ 787 t ư n thành g thừa phá dịp m hứa phong lại là tường trận thành phòng thủ nhân đốn cảm giác nhẹ nhõm thậm chí còn có thể rút sạch nói chuyện phía một hồi t ô t o a a n n a không nghĩ tới nghề nghiệp của ngươi đã vậy còn quá cường hãn ta nhìn ngươi một người liền có thể bảo vệ chính diện tường thành có một p h o n g ngự chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói chủ yếu là cái kế hải thu thật lợi hại mặc dù là cựu tinh đình phong nhưng mà lại có thể đồng thời đối phó bảy tám cái ngang cấp tồn tại đơn giản đáng sợ ta xem cái tiếp theo trở thành hành tinh cấp hải thú chắc chắn chính là cái này đại gia hỏa có người chỉ vào đang tại đồ sát hải thú h ứ a phong thấp giọng nói muốn hay không thừa cơ trước tiên đem nó xử lý nếu như nó cuối cùng trưởng thành lên thành hành tinh cấp tường giả e rằng nó một cái liền có thể h ủ diệt đi chúng ta tòa thành thị này có người lo lắng nói trước tiên đừng tô toa anna kỹ năng này có nhất định tỷ lệ có thể đem mê hoặc quái thú biến thành lính cựu triệu h o a n vật nếu như tô toa anna thật sự có thể đem con này đ ạ i bạch tuộc biến thành mình lĩnh cựu triệu h o á n vật e rằng thực lực sẽ thoang cái để thăng lên mấy lần đến lúc đó thành phố chúng ta cũng sẽ trở nên an toàn hơn tô toa anna bằng hữu vội vàng ngăn cản nói phải không tô toa anna kỹ năng này vẫn còn có cái tác dụng này thực sự là lợi hại người bên cạnh sợ hãi t h á n g phục nếu quả như thật có thể đem trước mắt cái này kinh khủng ra hỏa biến thành mình triệu h o á n vật vậy đơn giản liền cùng ôm cái kim đại thối một dạng nam là có thể đem đẳng cấp tăng lên đến lúc đó trang bị bảo vật còn không phải có thể chạm tay nhưng mà chỉ có、tô、toa anna trong lòng phát khổ nếu như nàng nói cho người khác biết nàng thi triển mê h o ặ c thuật hai lần đều thất bại e rằng không ai sẽ tin tưởng tô toa anna ngơ ngác nhìn lên trước mắt con này kinh khủng đại bạch tuộc trong miệng tự lẩm bẩm n g ư ờ i rốt cuộc là muốn làm gì lần này hứa phong trực tiếp bông sáu con xúc tu không ngừng thi triển tật phong đâm thẳng không có một cái hải thú là của hắn địch lần này giết chết hải thú số lượng càng nhiều vượt qua hơn năm mươi đầu cơ hồ so với hắn cùng đố cường liên hợp săn giết một tuần lễ hải thú số lượng còn nhiều đợi đến trên thân màu hồng phấn khí tức sắp tiêu tán thời điểm hứa phong trực tiếp quay đầu hướng trên tường thành nhìn một cái tô toa anna nhìn qua hứa phong màu đỏ tím con mắt nhìn không được dùng mình một cái vội vàng nâng lên p h á p trượng hướng về hứa phong thi triển mê h o ặ c thuật thi triển xong phía sau tô toa anna vậy mà nhìn thấy bát trào hổ trường hướng nàng khẽ gật đầu ánh mắt bên trong toát ra cảm xúc rõ ràng chính là nói nàng biết chuyện trong lúc nhất thời tô toa anna sắp muốn tan vỡ rồi nàng cơ hồ muốn nhận định con này bạch tuộc trên thực tế là một cái khoác lên bạch tuộc ra nhân loại bằng không tại sao có thể có vẻ mặt như thế trên thực tế nàng đoán cũng không có sai trước mắt con này lại bạch tuộc trên thực tế thật là một nhân loại chỉ bất quá thân thể là hải thú mà thôi trận này công phòng chiến hết thể kéo dài ba ngày ba đêm phía nam tường thành bởi vì hứa phong tồn tại cơ hồ điều đi một nửa nhân thủ đi ba mặt khác trên tường thành thủ hộ mà phía đông tường thành cũng bởi vì đỗ cường cùng đỗ khắc tồn tại thỉnh thoảng sẽ vụ trộm săn g i ế t một chút tàn huyết hải thú đúng vậy phía đông thành tường phòng ngự áp lực cũng không phải là bao lớn ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh dưới tường thành chất đống hải thú thi thể đã nhanh muốn cùng tường thành đều bằng nhau có chút hải thú thậm chí đạp thi thể có thể trực tiếp vượt qua đến trên tường thành trong lúc nhất thời phòng thủ áp lực gia tăng mãnh liệt chỉ có hứa phong vẫn không nhanh không chậm mượn dành nghĩa lấy mê hoặc thuật c h á lớp không chút kiên kỵ săn g i ế t hải thú chỉ là chết ở trong tay hắn hải thú liền vượt qua một ngàn con hứa phong kinh nghiệm khoảng cách cựu tinh đỉnh phong mắt cấp đã chỉ còn lại một năm thanh điểm kinh nghiệm nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể thăng đấy mà hắn sáu con xúc tu bây giờ đã hoàn toàn có thể coi như phi kiếm sử dụng kiếm khí màu bạc tựa hồ thấm vào đến xúc tu hắn mỗi một t ấ c da thịt mỗi một khỏa trong tế bào dù cho không thi triển kiếm thuật nó sáu con xúc tu cũng tản ra ánh sắt màu bạc nhàn nhạt, nhạt mà trong cơ thể hắn nguyên bản năng lượng màu xanh lâm trở thành kiếm nguyên chân khí một dạng tồn tại cấp bậc của ta càng đến gần hành tinh cấp mà cầu ý chi đối với phong ấn của ta cũng liền căn g lỏng nếu như có thể bằng vào kinh nghiệm đột phá đến hành tinh cấp nói không chừng ta có thể mượn nhờ cái này sáu con xúc tu thi triển đáng kiếm thập tam thức hứa phong tâm trung tâm h nghĩ hắn đã từng len lén muốn nếm thử sử dụng xúc tu thi triển đáng kiếm thập tam thức bên trong kiếm chiêu nhưng chỉ thi triển một ba kiếm chiêu xúc tu liền trực tiếp sụp đổ nổ thành huyết vụ đầy trời may mắn có siêu cấp khôi phục kỹ năng này bằng không hứa phong bát trả hồ trương liền muốn biến thành bảy trả hồ trương hải thú số lượng càng ngày càng ít trên tường thành không ngừng có thánh quang pháp sư thi triển tỉnh hóa thuật tiến hóa hải thú thi thể thế nhưng số lượng quá nhiều căn bản tỉnh hóa không qua tới hứa phong giết vui vẻ tô toa anna thậm chí cũng không dám phía dưới tường thành nàng sợ một khi nàng rời đi không có ai thi triển mê hòa thuật con này to lớn mạch tuột sẽ bạo t ẩ u trực tiếp phá hủy tường thành bởi vậy ba ngày ba đêm nàng cũng là gắng lượng không ngừng cho hứa phong trên thân phóng thích mê hòa thuật hứa minh trên người ta giờ f f f đã điệp ra đến m ư ơ i hai tầng thuộc tính đã giảm xuống năm mươi lăm l i ê n tại hứa phong điên cùng săn giết hải thú thời điểm một cái kim văn cá cùng đại hải quy chậm rãi rời đến khoảng cách hứa phong mười mấy thước chỗ cái gì hứa phong nhắc xứng sở lập tức hiểu được hải thú một khi lên bờ trên thân sẽ xuất hiện một cái bất lương trạng thái hơn nữa theo thoát ly nước b i ể n thời gian càng dài cái này bất lương trạng thái cũng sẽ trồng càng ngày càng nhiều đến cuối cùng thậm chí sẽ trực tiếp nhường hải thú tử vong người đây trên người, người xuất hiện tương tự hiệu quả sao hứa phong quay đầu hỏi đố khắc đạo cũng có chỉ bất quá không có trên người của hắn lợi hại như vậy ta bây giờ là tất cả thuộc tính hạ xuống mười lăm phần trăm mỗi giây thiệt hại năm điểm hp đỗ khắc nhìn liêu hứa phong một mắt thấp giọng nói lúc này hứa phong toàn thân bao phủ màu hồng khí tức bởi vì săn giết hải thú số lượng quá nhiều trên thân tràn đầy bạo ngược khí tức màu đỏ tím con mắt tràn đầy sợ ý đỗ khắc thậm chí nhịn không được hướng về sau lui hai bước hắn từ đ ấ y l ò n g lại có chút sợ tới gần hứa phong trận này công thành e rằng sắp kết thúc hứa phong hít sâu một hơi thời gian kéo càng lâu đối với thủ thành một phương càng có lợi hải thú thuộc tính giảm xu cơ hồ tương đương với thực lực tổng hợp giảm xuống một đến hai tinh đã không cách nào đối với thành thị đưa đến uy hiếp bây giờ chẳng qua là mất mạng mà thôi chẳng thể trách càng đi về phía sau ta giết càng nhanh còn tưởng rằng là chính mình kiếm pháp thông thạo nguyên lai là bởi vì các động vật biện trạng thái quá kém hứa phong tâm trung tâm h nghĩ đúng lúc này đột nhiên phía bắc thành thị t r u y ề n đến một hồi ùng ùng tiến g vang rất nhanh một đoàn bụi mù phát tiết trùng thiên thành phá hứa phong nhất xứng sở làm sao có thể ở thời điểm này công phá t ư n g thành phải biết nhiều nhất lại kiên trì nửa giờ hứa phong đoán trường hải hoàng liền muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui kết quả ở nơi này trong lúc n ấ chốt phía bắc tường thành cư nhiên bị công phá đây cơ h ộ i làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ sáu bảy trăm tám mươi tám thứ bảy trăm tám mươi tám trường kỹ năng phóng thích thành công hứa minh chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đố cường có chút khẩn trương thật giống như hắn là thủ thành một phương qua xem một chút đi hứa phong lắc đầu thở dài phía đông cùng mặt phía nam cái này hai mặt tường thành thiệt hại không lớn hơn nữa cơ h ộ i điều đi một nửa nhân thủ đi k h á c hai mặt tường thành kết quả cuối cùng vẫn là không có giữ vững đây chính là tỉnh lỵ cấp thành thị làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị phá thành ba người theo chen trúc hải thú hướng về phía bắc tường thành dũng mánh lao tới mặt phía bắc tường thành vừa vỡ vây công khắc thành tường hải thú đều chen chúc hướng về mặt phía bắc tường thành dũng mánh lao tới bởi vậy ba người cử động cũng không thể nào nổi bật xen lẫn tại đại lượng hải thú bên trong cơ hồ lượn quanh nửa cái thành thị cuối cùng thứ phong thấy được mặt phía bắc bị công phá tường thành lúc này thành tường chính giữa có một hơn ba mét chiều rộng lỗ hổng lỗ hổng cũng không lớn mấy chục cái phòng ngự chiến sĩ đang thủ hộ tại chỗ lỗ hổng k h ắ p khuôn mặt là thần sắc k i ê n nghị xem ra cho dù chết cũng sẽ không lui về sau một bước tất cả hải thú đều chen chúc hướng về cái tia lỗ hổng d ũ mánh lao tới hải thú số lượng q u á nhiều hình thể lại một cái so một cái khổng lồ. cùng một chỗ t r a n q u a ngược lại khiến cho càng khó thông qua bị mười mấy phòng ngự chiến sĩ bảo vệ gắt đ a o lúc này nếu như thi triển tật phong đâm thẳng e rằng có thể trực tiếp giết chết bốn năm mươi cái hải thú hứa phong nhìn xem đám kia cơ hồ muốn trồng chất ở chung với nhau hải thú thầm nghĩ trong lòng hứa phong cùng đ ỗ khắc đ ỗ cường ba người cũng không có hướng phía trước g ó c ngược lại đứng cách hơn một trăm em ở chỗ t h ơ ơ lạnh n lạnh i thú, không căn có góc, bản này bây giờ tất cả hải thú như ong vỡ tổ hướng về cái kia hơn ba mét chiều rộng lỗ hổng dũng mánh lao tới cái kia mười mấy phòng ngự chiến sĩ cơ hồ mỗi lần chỉ đối mặt một đến hai chỉ hải thú những thứ khác đều bị ngăn ở bên ngoài ngược lại so tại trên tường thành phòng thủ dễ dàng rất nhiều kiên trì những thứ này hải thú càng ngày càng yếu rời đi hải dương bọn chúng sẽ càng suy yếu chỉ cần kiên trì thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta một cái trung niên chiến sĩ vung vẩy tấm c h á n hung hăng đem một cái cao hơn ba m ở hải thú là bay giống to cho bên cạnh các chiến sĩ khác kích động yên tâm đi đội trưởng chỉ cần có chúng ta tại bọn chúng những đại gia hòa này bị muốn đi phía trước một bước bên cạnh đồng đội từng cái cũng là sĩ khí tăng vọt trên tường thành vô số năng lượng ma pháp hướng về hải thú lũ lượt mà tới đủ mọi màu sắc năng lượng trên không trung s ẹ t qua từng đạo đường vòng cung phố thiên cái địa phảng phất mưa thiên thạch đồng dạng đem vô số hải thú đập té xuống đất đáng tiếc thật là đáng tiếc nhiều như vậy tàn huyết hải thú nếu như toàn bộ xử lý chỉ sợ ta lại có thể để thăng một cái tinh cấp đ ố k h á c ánh mắt lộ ra thần sắc tiết mới thấp giọng nói hứa phong lắc đầu lúc này sông đi lên chính là tự tìm cái chết tàn huyết hải thú nhiều nhưng đẩy máu bạo ngược hải thú càng nhiều sơ ý một chút chính là bị vây công bỏ mình hạ chẳng đúng lúc này hứa phong đột nhiên thấy được tô toa anna thân ảnh xuất hiện ở phía bắc trên tường thành chỉ thấy nàng đem pháp bảo mũ trùm để xuống gò má đẹp đẽ một mặt lo lắng nhìn t r u n g quanh tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì đột nhiên trên mặt của nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ ánh mắt phong tỏa lại hơn một trăm em mở ra ngoài hứa phong vung vẫy pháp trượng tựa hồ là đang thi triển kỹ năng gì đáng giận khoảng cách quá xa thi pháp thất bại vậy phải làm sao bây giờ tô toa anna dậm chân vội la lên lại thử mấy lần mỗi lần màu hồng phân khí tức mới vừa xuất hiện liền trực tiếp giải tán k h xa xa đố, đố khác nhìn ngưng một cái hứa phong lúc này hứa phong đẳng cấp đã đạt đến cựu tinh đình phong mà hai người bọn họ đẳng cấp cũng chỉ là vừa mới bước vào cựu tinh bây giờ cùng hứa phong tranh lệch càng kẹo càng lớn đố khác trong lòng đã có cảm giác nguy cơ hứa minh ta và ngươi cùng đi chứ đố khác cắn răng nói cậu phú quý trong nguy hiểm mặc dù phía trước hải thú cùng như thủy triều nhưng mà trong nguy hiểm dựng dụng cơ hội tốt đỗ khác cũng không cho rằng hứa phong là x ô n g đi lên tự tìm cái chết hứa phong nhìn đỗ khác một mắt mỉm cười thấp giọng nói không sợ chết liền cùng lên đây đi nói xong hứa phong di chuyển hai cái cường tráng xúc tu hướng về phía trước t r ê n vào nhìn thấy hứa phong hướng chính hắn một phương hướng đi tới tô toa anna trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ chính là như vậy gần chút nữa gần chút nữa lần này thành thị có thể hay không giữ vững liền toàn bộ nhờ người tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng tô toa anna trong miệm tự lẩm bẩm bên cạnh nàng đồng đội cũng là một mặt khẩn trương bộ dáng anna vì cái gì không chọn lựa một cái những thứ khác h ả i thú cái k i a bạch tuộc mặc dù lợi hại nhưng m à cách chúng ta quá xa bên cạnh đồng đội thấp giọng hỏi ta một lần chỉ có thể mê hoặc một cái nếu như mê hoặc khác h ả i thú cái k i a trên người có màu vàng nhạt và bạch tuộc khi đi tới ta liền không cách nào mê hoặc nó dù sao mê hoặc thuật cũng có thời gian cùn đồ tô toa anna hồi đáp trên thực tế trong lòng nàng có một loại trực giác chỉ cần cái k i a đại bạch tuộc nhìn thấy chính mình liền sẽ chủ động tới để cho mình đối với nó thi triển mê hoặc thuật làm hứa phong chầm dại hướng tưởng thành tiếp cận tô toa anna trong lòng cảm thấy vui sướng nàng đã đoán đúng tại người khác xem ra dường như là cái k i a đại bạch thuộc muốn công kích tường thành nhưng mà tô toa anna trong lòng tin tưởng cái k i a đại bạch thuộc là thấy được chính mình mới hướng về tường thành đến gần gần một chút gần một chút gần chút nữa sáu tô toa anna trong miệng lẩm bẩm chậm rãi giơ lên p h á p trượng lúc này nàng toàn thân toàn ý đem pháp lực chậm rãi rót vào p h á p trượng bên trong trong hư không v ẻ ngoài mê hoặc thuật ma p h á p trận một chút màu vàng ánh sáng tại trong ma p h á p trận kích động từng vòng từng vòng nhỏ vụn tia sáng tắc kho kéo đã tháp ra sổ khi t h ủ tác tư kho khăn ha đa sáu liên tiếp thâm ảo chú ngữ từ tô toa anna trong miệm miệm tụng mà ra trong không khí tràn ngập một cỗ điểm hương hương vị mê hoặc thuật tô toa anna vung vẩy pháp trượng hướng về hứa phong nhất chỉ một cỗ đậm đà màu hồng phân khí tức hướng về hứa phong bao phủ tới tại tô toa anna phong thích mê hoặc thuật một s á t na hứa phong nhất thời cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác tựa hồ chuyện gì không tốt tình xảy ra l i ê n tại hứa phong n g â y người một lúc công phu màu hồng mê vụ đem hắn bao phủ lập tức hứa phong đột nhiên cảm thấy trong ý nghĩ trở nên hỗn độn đứng lên thật giống như ác n g ở một dạng đúng lúc này tô toa anna đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở ngài kỹ năng mê hoặc thuật phong Tô Toa bảy trăm tám mươi chín thứ bảy trăm tám mươi chín chương hành tinh cấp ta kỹ năng phóng thích thành công ta kỹ năng phóng thích thành công tô toa anna hưng phấn nhảy dựng lên ba ngày nhiều thời giờ chỉ cần thời gian cũ nộ đ vừa đến nàng liền sẽ hướng về b ắ t c h ả o h ổ t r ư ơ n g phong thích mê h o ặ c thuật cơ hồ thả ra hơn trăm lần mê h o ặ c thuật lại không có một lần thành công qua nhưng lần này nàng thả ra mê h o ặ c thuật đẳng cấp đột nhiên để t h ă n g vậy mà thật sự phóng thích thành công bây giờ nàng đã có thể cảm thấy mình có thể điều khiển con này b ắ t c h ả o h ổ t r ư ơ n g ngăn tại tường thành lỗ hồng phía trước giết chết tất cả đến gần hải thú tô toa anna ra lệnh b ắ t c h ả o h ổ t r ư ơ n g huy động tám đầu cường tráng xúc tu hướng về lỗ hồng c h ạ n tới nhìn xem nhà lầu một dạng cao hồ chương hướng về lỗ hồng lao đến phòng thủ hơn mười người chiến sĩ sắc mặt chắm bệnh duy ra rừng khắc đây là ta mê hoặc hải thú nó sẽ ngăn tại các ngươi phía trước chia sẻ áp lực của các ngươi trên tường thành thô toa anna là lớn đâu tiểu cô nương k i a n ó i là sự thật sao con này hải thú là của nàng triệu hoán vật sao quá quá kinh khủng bên cạnh một cái tuổi trẻ chiến sĩ toàn thân run dậy nếu như không phải ý chí coi như kiên cường é、e、rằng liền trong tay vũ khí đều nắm không yên anna tất nhiên nói như vậy vậy chúng ta liền muốn tin tưởng nàng đại gia cảnh giác mê hoặc thuật là có thời gian hạn chế đã đến, đến giờ vạn nhất anna thi pháp thất bại vậy chúng ta liền muốn tiếp nhận con này hải thú vòng thứ nhất công kích đội trưởng trầm giọng nói bất quá trước đó đại gia có thể hơi nghỉ ngơi một chút con này cựu tinh đ ỉ n h phong hải thú nhìn đúng là một to con đầu hẳn rất lợi hại lúc này hứa phong p h ả n phất linh hồn một dạng nổi đồng bể giữa không t r ù n g nhìn m ì n h bạch tuộc cơ thể bước nhanh chắn lỗ hổng trước mặt vung vẩy tám đầu x ú c tu đem bốn vương tám hướng hải thú cố lại rào sát hay là p h ả n phất phi kiếm một dạng trực tiếp đâm thùng năm sáu con hải thú cơ thể có chút lại e ngại bắt trả hồ trường ký thức nao n a o hướng bên cạnh tránh đi trong lúc nhất thời hải thú đội ngũ trở nên hối loạn không thiếu hải thú va chạm lại với nhau giữa hai bên sờ nát lẫn nhau xé đánh nhau đây là có chuyện gì nàng vậy mà thật sự có thể mê hoặc ta bất quá xem ra chỉ có thể mê hoặc thân thể của ta linh hồn của ta nàng là không có cách nào khống chế nỗi b ồ n g bệ ề giữa không trung hứa phong đã khôi phục hình người hắn s ở lấy cảm của mình suy tư phát sinh trước mắt một màn cấp bậc của ta cao hơn nàng thuộc tính hoàn toàn nghiền ép nàng vì cái gì nàng còn có thể đem ta mê hoặc hứa phong tâm trung n g h i hoặc hắn không biết là tô toa anna cái này mê hoặc thuật nếu như là đối với cùng một cái sinh vật tiến hành mê hoặc mỗi lần thất bại đều sẽ có ẩn núp sát xuất thành công tăng thêm mặc dù không nhiều nhưng nhiều lần điệp ra phía dưới cũng có thể nhường sát xuất thành công tăng lên tới mức độ cực cao ự c c ba ngày nhiều thời giờ tô toa anna thất bại hơn trăm lần ẩn núp sát xuất thành công tăng thêm đã cao đến rồi một cái cực hạn bởi vậy một lần này thi pháp trực tiếp đem cựu tinh tột cùng bát t r o hồ trương mê hoặc l i ê n tại hứa phong cảm thấy buồn bực thời điểm tô toa anna thao túng bát trả hồ trương đã săn giết trên trăm đầu chỉ hải thú nhìn thấy bát trả hồ trương như thế ra x ư c trên tường thành phòng thủ người nhất thời hoan hô lên phía dưới không thiếu kiến trúc loại nghề nghiệp người thừa cơ hội này bắt đầu tu bổ tường thành mười mấy phút thời gian trôi qua tường thành hơn ba mét chiều rộng lỗ hổng đã hoàn toàn đi ề n vào tại lỗ hổng điền vào sau đó tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra phiêu phủ ở giữa không trung hứa phong đột nhiên cảm thấy một cỗ hấp lực từ bát c h ả o hổ trương trên thân t à n mắt ra đem hắn hút vào đến hổ trương trong thân thể đáng tiếc mê hoặc thời gian quạng n ắ n tô toa anna trong lòng t i ế ệ t đối nếu như có thể đưa nó mê hoặc thành chính mình vĩnh cựu triệu hoán vật liền tốt hứa phong một lần nữa đã khống chế bát trả hổ trương cơ thể n g ầ n đầu nhìn tô toa an nam ộ t mắt tô toa an n a vội vàng lại hướng nó b ổ một cái mê hoặc thuật rõ ràng vừa rồi thành công một lần phía sau tất cả ẩn tàng tăng thêm toàn bộ biến mất lần này không thể tránh khỏi xuất hiện thi pháp thất bại mà hứa phong lại mượn cơ hội tiếp tục tán sát chung quanh hải thú bây giờ rất nhiều hải thú nhìn thấy hứa phong hoặc là trực tiếp nào lên muốn đưa nó xử lý hoặc chính là trực tiếp tránh né trốn rất xa bây giờ cho dù có mười mấy cái ngang cấp hải thú cùng một chỗ vây công hứa phong hứa phong cũng không sợ hắn bây giờ thậm chí có thể trực tiếp vung vẩy tám đầu xúc tu xem như tám thanh phi kiếm cùng chung quanh hải thú chém giết cùng một chỗ hứa phong kinh nghiệm tăng nhanh chóng rất nhanh thanh điểm kinh nghiệm đã đến đỉnh đúng lúc này nơi xa hải dương đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng gào ghét s o n g đầu hổ xa chậm rãi trả giá mặt nước lộ ra thân thể cao lớn trong mắt của nó tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm hứa phong hận không thể lập tức đưa nó xé thành m à n h ỏ lần này tiến đánh thành phố kế hoạch có thể nói là h ủ ở liệu hứa phong trong tay nếu như không phải là lời của hắn tòa thành thị này chỉ sợ sớm đã bị công phá hứa phong nhìn một chút điểm kinh nghiệm chỉ còn lại một phần trăm liền có thể tăng lên lúc này trên người hắn màu hồng mê hoặc khí tức bắt đầu dần dần tán đi hứa phong thậm chí cũng không có hướng trên tường thành l i ế c mắt một cái liền trực tiếp đánh về phía bên cạnh một cái hải thú lúc này khác hải thú cũng phát hiện liều hứa phong khác t h ư ờ n g nao nhao hướng hắn gào thét gầm hét lên nhưng dám xông lên cùng hắn chiến đấu lại không có mấy cái hứa phong v u n g vẩy xúc tu trực tiếp giết chết chung quanh mấy cái hải thú bên hai đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ đinh chúc mừng ngươi đẳng cấp của ngươi đã vượt qua cự tinh trở thành hành tinh cấp cừng giả oanh trong lúc nhất đúng h n lúc ầ n mỗi một cây này từ trên trời đột nhiên rớt xuống một vệ kim quang trực tiếp đập nện tại năm đầu mẫu xám kiếp liên bên trên trong đó một đầu kiếp liên mặt ngoài mở mở ám sát thật giống như một tầng áo khoác bay một tiếng vỡ vụn ra lộ ra bên trong giống như di động hoàng kim vậy kim sắc kết liên còn thưa bốn cái kết liên bị kim quang đánh trúng phía sau cũng phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn âm nhưng không có hoàn toàn bài trừ ưu ám s ắ c mặt ngoài đã nứt ra từng vết nứt từ bên trong để lộ ra kim hoàng màu sắc nhìn qua thật giống như kim sắc đường vân đ ồ n g dạng đáng tiếc ta thu nạp kiếp liên quá nhiều nếu như chỉ là hai ba đầu kiếp liên chống không thừa cơ hội này liền có thể trực tiếp vỡ vụn ra nhưng mà năm đầu kiếp liên sáu hứa phong tâm trung tâm nghĩ bất quá có thể hoàn toàn bài trừ một đầu k ế p liên cũng coi như vận khí không tệ nhìn thấy hứa phong đột phá đến hành tinh cấp song đầu hổ xa xức sở trong đó một cái đầu người vẫn tức giận gào thét tựa hồ muốn khống chế cơ thể hướng nó xung lại một cái khác đầu người nhưng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng chuyển tới một đạo thần nghiệm nghĩa như là đã trở thành hải hoàng lúc này lấy hải thú làm trọng có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ đánh vỡ tòa thành thị này hứa phong khỏe miệng hơi nhét lên nhìn chằm chằm cái kia s o n g đầu h ổ xa sờ nạt đứng lên tới chiến sáu bảy trăm chín mươi thứ bảy trăm chín mươi trương chú ý vừa mới trở thành hành tinh cấp cực giả liền dám khiêu chiến chính mình s o n g đầu h ổ cá mập hải hoàn g lập tức nổi giận hai cái đầu sọ đồng thời giơ thẳng lên trời phát ra gà o thét phảng phất một hòn đảo nhỏ đồng dạng phiêu phủ ở trên biển hướng về lục địa bơi tới hứa phong vung vẩy cánh tay từng chiếc xúc tu mặt ngoài tản ra kiếm khí mù bạc hơn trăm mét dáng dấp xúc tu hướng thẳng đến bốn phương tám hướng b hắn bây giờ vị trí thế nhưng là tụ tập cơ hồ tất cả hải thú mặt phía bắc tường thành các động vật biển cơ hồ đều t r ồ n g chất lại với nhau hướng về ba m không tới lỗ hổng vọt tới mặc dù lỗ hổng đã bị đền bào nhưng mà những thứ này hải thú lại không có t ắ n đi hứa phong lần này trực tiếp dọn dẹp ra một cái phương viên trăm mét bán kính lọ sát sinh phóng tầm mắt nhìn tới hải thú thi thể tầng tầng lớp lớp hứa phong chậm rãi thu hồi x ú c tu một cách này cơ hồ diện sát nhiều hơn phân nửa hải thú lần công thành này hiển nhiên đã thất bại sinh ra hải thú từng cái cũng đều mang theo thuộc tính giảm phân nửa thậm chí mất máu đất căn bản không có thể nhất、kích. hứa phong cười ha h a lấy quay đầu hướng về hải dương phong đi trên tường thành người trận mắt hốc m ộ m từng cái nhìn qua bắt c h ả o hổ trương bóng lưng không dám tin vào hai mắt của mình cái này đây là cái tình huống gì cái kia bắt c h ả o hổ trương đột phá hành tinh cấp mở thế nào bắt đầu lục đục ta cảm thấy chết ở cái kia bắt c h ả o hổ trương thủ hạ chính là h ả i thú so với chúng ta muốn săn g i ế t nhiều hơn nhiều bên cạnh tô toa anna đồng đội hướng về bên cạnh một cái chiến sĩ thấp giọng nói cái chiến sĩ này là từ đầu đến đôi mắt thấy tô toa anna mê hoặc bắt trả hổ trương khống chế hắn săn rết hải thú ngay xong đồng bạn lời nói trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhưng là tán đồng gật đầu một cái mọi người ở đây luận d ố i rít thời điểm hai cái hành tinh cấp hải thú đã chiến lại với nhau song đầu h ổ cá mập bên trái cái kia đầu người nhìn thấy hứa phong còn có bốn năm m é t lúc hướng về nó phun ra ra một cái thủy tiễn con này thủy tiễn toàn thân trong suốt lập lọe vầng sáng màu t r ắ n g đoãn phi hành trên không t r u n g lúc không ngừng hấp thu chúng quanh thủy nguyên tố hình thể càng lúc càng lớn khoảng cách hứa phong còn có một hơn trăm mét lúc thủy tiễn bành một tiếng nổ bể ra biến thành vô số mưa tên hướng về bạch t u ộ c thân thể khổng lồ bắn qua hứa phong lúc này thân thể không thích hợp tranh né chỉ có thể ngày tháng bất quá hắn cũng không nguyện ý cư như vậy thừa nhận tất cả thương hại. nhìn thấy mưa tiễn bay tới hứa phong vung vẩy tám đầu xúc tu trên xúc tu ngân quang lấp lóe không ngừng vung vẩy chọn điểm quét t r e o chọc liên timis từ xúc tu cùng mưa tiễn v à chạm trô dâng lên cũng có ngẫu nhiên lọt lưới mưa tiễn bắn t r ú n g liều hứa phong cơ thể nhưng ở siêu cấp hồi phục kỹ năng phía dưới c h ú t thương hại này cũng không thể đối với hứa phong sáng sớm ảnh hưởng gì một cái hồ xa đầu phun ra mưa tiễn phía sau một cái khác tựa hồ cũng tại tích góp ma lực muốn lại phun ra một cái mưa tiễn nhưng nhìn thấy trước mắt một mặt này lập tức cứng đờ đem ngưng tụ thủy nguyên tố trực tiếp tàn đi một lần nữa ngưng tụ lại phong nguyên tố phun ra ra hướng về hứa phong bay đi mưa tiến đi qua hứa phong trên mặt lộ ra một tia nhân tính hóa n ở nụ cười trào phúng nhìn thấy phong nhận không khỏi lườm xong đầu h ổ cá mập một mắt đối với kiếm tiên tới nói chỉ cần phi kiếm l ơ i tay vô luận ma pháp gì đều có thể một kiếm p h á chi hứa phong bây giờ không có phi kiếm nhưng tám đầu xúc tu cùng phi kiếm không có bất kỳ cái gì hai loại xúc tu không ngừng run run liên tiếp tiếng kim tiết chạm nhau vang lên phong nhận cũng không thể đối với hứa phong tạo thành tổn thương gì hứa phong cùng xong đầu hồ cá mập hải hoàng ở giữa khoảng cách không ngừng rút ngạt lấy cuộc chiến đấu này cũng tại mà cầu ý chí can thiệp phía dưới t ì n một người tại mỹ châu chiến sĩ gật gù đắc ý phân tích nói thế nhưng là ta rất muốn nghe nói là cái kêu bát trả hổ trường đột phá hành tinh cấp phía sau trước tiên tìm xong đầu hổ cá mập hải hoàng phiến phước sáu bên cạnh có người trần trờ nói lân sáu vậy thì đúng rồi vừa mới đột phá hành tinh cấp khẳng định muốn thẳng đứng quyền uy của mình có cái gì so đánh tới một cái lao hải hoàn g c ả n g có thể thẳng đứng chính mình quyền uy xem ra con này bát trả h ồ trương muốn trở thành hải thú bên trong duy nhất hoàng giả sáu hoa hạ đi lên kinh thành đỉnh lũ nhữ mày chăm chú nhìn giữa không t r ù n g như biển thành phố thận lâu vậy cảnh tượng đỉnh lũ thượng tướng ngươi có phát hiện gì không quân ủy một vị tóc t r ắ n g phơ lao giả nhìn đỉnh lũ một mắt phát hiện hắn như có điều suy nghĩ bộ dáng đột nhiên vấn đạo vương đại soái ta là phát hiện con này vừa mới đột phá đến hành tinh cấp bát trả hổ trương vung vẫy xúc tu tựa hồ là đang thi triển kiếm pháp sáu đỉnh lũ cung kính nói vương đại soái là hoa hạ chín đại nguyên soái một trong cái này cũng là tận thế sau đó bởi vì quân công tấn thăng đi lên mặc dù đã qua tuổi sáu mươi nhìn giống như một cái bình thường l ã o giả trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức c ự n giả g nhưng đỉnh lũ biết nếu như mình cùng đối phương đánh nhau cuối cùng thất bại rất có thể là chính mình ha ha ha hồng thượng tướng ngươi sẽ không phải hoa mắt ta hải thú sẽ kiếm pháp cái này truyền đi sợ rằng sẽ đ ạ i loạn mọi người đều biết hải thú chỉ có thể bằng vào năng lượng trong cơ thể mô phỏng ra một chút giống ma pháp thủ đoạn công kích kiếm pháp dạng này nhắn nhủi tinh kỹ thuật chiêu thức lấy hải thú dạng như trí thông minh e rằng rất khó học được ca bên cạnh một cái cũng là quân hàm thượng tướng quân nhân cười ha ha cắt đứt đỉnh lũ mà nói đỉnh lũ lúc này đã là cựu tinh đ ỉ n h phong mà một vị đánh gậy hắn lời nói thượng tướng vậy mà cũng là cựu tinh đ ỉ n h phong xem ra trong nhân loại đẳng cấp cao người cũng chầm chậm nhiều hơn tên kia bị đỉnh lũ xưng là vương đại soái lao dạ không nói gì chỉ là trầm ngâm nửa ngày cẩn thận nhìn chằm giữa không chung hình ảnh hơn nửa ngày ánh mắt l lý thượng tướng ngươi nhìn kỹ cái kêu b ắ t c h ả o bạch thuộc hải hoàng tựa hồ thật là đang thi triển thi triển kiếm pháp vương đại x o á i thấp giọng nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nguyên bản rất nhiều không có để ý định lũ lời nói c ô n nhân cũng từng cái nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trùng hơn nửa ngày tiếng kinh hô liên tiếp cái này đây là cơ sở kiếm pháp đối với đây là kiếm khách loại nghề nghiệp thứ nhất kỹ năng điểm đâm quét trêu t r ọ c trời ạ nó vậy mà thật là đang thi triển kiếm pháp không dám tin hải thú sẽ kiếm pháp cái này cái này sao có thể sáu đ ì n h lũ đối xử lạnh nhạt quét những người khác một mắt hướng về phía vương đại xoáy thấp giọng nói hải thú trí tuệ trên thực tế tuệ y t không thấp chẳng qua là bọn chúng không thích đứng ngôn ngữ của nhân loại bởi vậy khi nói chuyện có một loại cả l ò m cùng t r ì độn cảm giác nhưng mà trí tuệ của bọn nó trên thực tế một chút cũng cũng không so với nhân loại thấp vương đại xoáy khẽ gật đầu đạo lý này trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu nhưng mà lại trí tuệ cũng không khả năng sẽ thi triển kiếm pháp cái này đã không thể dùng không kém nhân loại trí tuệ để giải thích nghiêm mật chú ý con này bạch t u ộ c hải hoàng vương đại xoáy đột nhiên ra lệnh 791 t h ứ 791 t r ư ờ n g đã kiếm thập tam thức hứa phong cũng không biết mình và s o n g đầu h ổ cá mập hải hoàng chiến đấu cũng tại toàn thế giới trong thành thị chiếu phim bất quá coi như hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý thành thị ngoại vi đỗ khắc cùng đấu cường liếc mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy khổ tâm nguyên bản còn muốn cùng hứa phong nhất lên săn giết hổ xa hải hoàng nhưng là bây giờ nhìn hai người bọn họ tựa hồ đã sớm đào thải không riêng gì hai người bọn hắn những thứ khác người cạnh tranh chỉ sợ cũng đều sớm đào thải nhìn trước mắt tới trừ liêu hứa phong bên ngoài e rằng không có một cái nào người cạnh tranh tăng lên tới hành tính cấp nếu như không có hành tinh cấp, liền nhúng tay hứa phong cùng hổ xa hải hoàng ở giữa năng lực chiến đấu cũng không có chớ nói chi là cấp cao nhất mức thương tổn hứa phong cùng s o n g đầu hổ cá mập hải hoàng ở giữa chiến đấu kịch liệt tiến hành từ biển c ạ n một mực đánh tới biển sâu tại đại dương c h ỗ sâu nhấc lên từng đợt sóng lớn mánh liệt sóng biển phước vô số thủy tiễn phô thiên cái địa hướng về hứa phong bay tới khoảng cách gần như thế dù cho sẽ thi triển kiếm pháp hứa phong cũng không khả năng tránh thoát ba nghìn sáu trăm sáu mươi ba bốn nghìn năm trăm tám mươi lăm từng cái tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra mấy ngàn điểm tổn thương đối với từ phong tới nói cũng không tính là cái gì mặc dù rất nhiều nhưng có siêu cấp khôi phục hứa phong chỉ cần tiêu hao điểm năng lượng liền có thể hoàn toàn khôi phục mà hứa phong tám chui xúc tu phi kiếm đối đầu đầu h ổ cá mập tạo thành tổn thương cũng không phải h ổ sa có thể tiếp nhận từng cái mấy vạn điểm tổn thương trị số từ h ổ sa hải hoàng trên đỉnh đầu sông ra lập tức nhường h ổ sa hải hoàng hai cái đầu sọ đồng thời phát ra một hồi g à o thét thẳng thiết ngay tại s o n g đầu h ổ cá mập hải hoàng chuẩn bị phong thích đại c h i ê u thời điểm hứa phong tám con xúc tu xuất hiện trong tích tắc dừng lại lập tức xuất hiện hơn hai mươi đầu xúc tu hư ảnh mỗi một đầu đều mang kiếm khí bén nhọn phốc, phốc phốc gần tới ba mươi vạn điểm tổn、thương. Cho song dù là đ ầ một chiêu á mập h này g nhìn thật quen mắt tựa hồ dường như là sáu đỉnh lũ con mắt trận lão viên đơn giản không thể thích được bắt trào hồ trường lại có thể thi triển ra một chiêu này mặc dù tám đầu xúc tu đồng thời thi triển để cho người ta có chút nghi hoặc nhưng mà nếu như chỉ nhìn một cái chạm tay lời nói cùng người kia thi triển tật phong đâm thẳng đơn giản giống nhau như lúc không thể nào hắn mặc dù đã có hơn một tháng không có lộ diện nhưng mà làm sao lại biến thành một cái hải thú cùng s o n g đầu h ổ cá mập hải hoàng chiến lại với nhau ha ha ta nhất định là đầu góc bị hư mới có thể suy nghĩ lung tung hồng phong tâm trung c ư ờ i thầm nhưng ý nghĩ này lại tại trong đầu một mực xoay quanh đuổi đi không xong phóc một đại đoàn mực nước từ bát trả hồ t r ư ơ n g trong miệm phụt lên mà ra đem chính mình cùng xong đầu hồ cá mập cùng một chỗ bao phụ lại lúc này mực nước phun tung tóe kỹ năng này đã lên tới mắt cấp tại hứa phong đẳng cấp tăng lên tới hành tinh cấp sau đó kỹ năng này cũng sẽ ra d ị biến kỹ năng năng hiệu quả trở nên càng cường h g ắ n hơn ngoại trừ mỗi giây giảm xuống mục tiêu lượng máu bên ngoài đồng thời còn sẽ giảm xuống đối phương tỷ lệ chính xác nếu như tự thân cũng ở vào mực nước phạm vi bên trong tự thân né tránh thuộc tính sẽ có được đề thăng một cộng một giảm phía dưới song đầu h ổ cá mập một nửa công kích đều sẽ xuất hiện mỹ hiệu quả chiến đấu tiến nhập trạng thái rằng co nhưng mà bát trảo hồ chương rõ ràng đứng trên ưu thế một p ư ơ n g nếu như không phải song đầu hồ cá mập hải hoàng lượng máu vượt qua một nghìn vạn bây giờ đã sớm bị hứa phong giết chết. s o n g đầu h ổ cá mập cũng cảm thấy khuyết điểm của mình hét lớn một tiếng trên thân kim s ắ c tiếp liên chất động s o n g đầu h ổ cá mập cơ thể đột nhiên khoảng cách điều động trở nên rất là mơ hồ kim quang l ó i lên hứa phong trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái hồ xa mặc dù mỗi một cái đều chỉ có một đầu người nhưng nguyên bản một cái đã biến thành hai cái hiệu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy quả thực là hiện lên cấp số nhân tăng lên hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống cái này tương đương với nhường hắn cùng hai cái hành tinh cấp hải thú đồng thời chiến đấu kỹ năng vừa mới phong thích hoạt tất trong đó một cái hồ xa liền không kịp chờ đợi hướng về hứa phong lao đến mở ra miệm rộng lộ ra hàm răng sắp b oanh hứa phong bung vẩy xúc tu dùng sức quật đi qua vừa mới đem một cái hổ xa quất bay một cái khác hổ xa cũng nào tới mặc dù hứa phong xúc tu nhiều nhưng hắn vẫn chỉ có một người chiếu cố một đầu không để ý tới đầu này bị hổ xa hung hăng cắn lấy trên xúc tu lập tức một cái hơn vạn điểm tổn thương từ trên đỉnh đầu hắn xông ra hứa phong tâm bên trong cả kinh vốn là ma pháp công kích xong đầu hổ cá mập biến thành hai cái phía sau vậy mà tất cả đều đã biến thành vật lý tổn thương hơn nữa tổn thương lại còn cao như vậy trong lúc nhất thời vì hai cái hổ xa vây công hứa phong lại có một loại cảm giác ứng phó không kịp hổ xa một k í c h thành công vậy mà gắt gao cắn hứa phong xúc tu không thả liên tiếp tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu x u n g ra thương tổn như vậy dù cho tỷ lệ chính xác lại thấp tự thân né tránh thuộc tính lại cao hơn cũng không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì hứa phong còn lại mấy cái xúc tu đột nhiên hướng về con này cắn xé mình hổ xa bắn ra p h ả n g phất lưới dao đồng dạng cắm vào hổ xa trong thân thể nhưng mà vừa mới tiếp xúc đến hổ xa cơ thể hứa phong cũng cảm giác chính mình tựa hổ cắm vào tấm sắt bên trong m ở dạng hổ xa phòng ngự chỉ một cái tăng lên gấp mấy lần nhìn xem hổ xa trên đỉnh đầu t o á t ra mấy cái hơn một nghìn điểm tổn、thương. hứa phong sắc mặt tâm trầm tiếp tục như vậy hắn sẽ bị hai cái hổ xa sống sờ sờ mải chết đ ã n g kiếm thập tam thức long ngâm c h ả m hứa phong cuối cùng lại một lần nữa tính toán dùng xúc tu thi triển long đ ã n g kiếm thập tam thức trong đó long ngâm c h ả m là hắn sử dụng nhiều nhất cũng là lĩnh ngộ sâu nhất một thức kiếm chiêu lúc này hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở đ ã n g kiếm thập tam thức bên trên hy vọng có thể dùng xúc tu thi triển đi ra chỉ có dạng này hắn mới có cơ hội chiến thắng vung vầy cánh tay vạch ra từng đạo kiềm khí quá trình này đối với hứa phong tới nói đau đớn và phần kiếm khi ăn mòn hắn con này chạm tay mỗi một khỏa tế bào toàn bộ xúc tu cũng hơi run hướng hắn truyền lại cảm giác đau đớn tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụt xúc tu làn ra mặt ngoài nước t o á t ra từng đạo miếng máu màu xanh nhạt tiên huyết không ngừng chạy ra nhưng mà một chiêu này kiếm thức lại tại chậm rãi ngưng kết một đoàn sáng tròi ánh kiếm màu bạc cuối cùng hình thành ngang một tiếng thanh thúy tiếng long âm vang vọng đất trời từ một đoàn trong kiếm quang một cái to lớn ngân sắc trường long đột nhiên này ra hướng về trong đó một cái hải xa nhào tới liền tại đây đầu ngân sắc trường long thành hình trong nháy mắt hứa phong con này xúc tu bành một tiếng biến thành huyết vụ đầy trời nhưng mà đây hết thể cũng là đáng giá hứa phong vậy mà thật sự bằng vào xúc tu, bảy trăm chín mươi hai thứ bảy trăm chín mươi hai trương huyền q u ý hải hoàng ta vậy mà thật sự thi triển đi ra đáng kiếm thập tăng thức hứa phong nhìn xem chậm rãi n ú c đ í c h lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi sinh trường x ú c tu trong lòng kinh hỷ dị thường phải biết hứa phong lớn nhất sức mạnh chính là đáng kiếm thập tăng thức mặc dù đây chỉ là đáng kiếm tông trúc cơ kiếm pháp nhưng tại hứa phong xem ra nhưng là có thể tu luyện cả đ ờ i đỉnh cấp kiếm pháp quanh một cái h ổ xa cơ thể bị ngân sắc trường lòng hung hăng bắt một móng ớ t lập tức trường lòng nổ bể ra tới vô số kiếm khí màu bạc ngăn dọc vô số sóng biển bị kiếm khí vắt phế nát con này hổ xa tức thì bị kiếm khí hất bay màu trắng phần bụng xuất hiện một đạo kiếm thật lớn ư ấn không ngừng phun ra lấy tiên huyết chỉ một kiếm sẽ đem chỉ hổ xa đánh thành tàn huyết giống con này tàn huyết hổ xa hướng về cách đó không xa một cái khác hổ xa nhìn một cái sờ nạt đứng lên vốn chuẩn bị công kích hứa phong một cái khác hổ xa bất đắc dĩ nhìn đối phương một mắt hướng về bên cạnh trọng thương hổ xa bơi đi hai cái hổ xa rốt cuộc lại dung hợp lại với nhau đã biến thành song đầu hổ xa hải hoàng lúc này song đầu hổ xa trắng trên bụng vẫn có một đạo vết máu nhưng lại so vừa rồi đạo kia vết kiếm nhẹ đi nhiều dung hợp phía sau có thể giảm b đây là tổn thương chia sẻ sao hứa phong khỏe miệng mịt cười vũ động lại vừa mới mọc ra từ xúc tu con này vừa mọc ra xúc tu so với k h á c xúc tu tới màu sắc muốn cạn rất nhiều nhìn rất là giòn non e rằng trong thời gian ngắn cũng không cách nào thi triển đ ả n g kiếm thập tam thức bất quá hứa phong còn có bảy con xúc tu diễn s á t một cái hành tinh cấp hải hoàng căn bản vốn không đang nói phía dưới chúng ta cùng là hải hoàng dạng này tự giết lẫn nhau cuối cùng chỉ có thể tiện nghi lục địa sinh vật Song hoàng thanh âm, tại hứa phong trong đầu hổ hải xa x o n g đầu hổ xa hải hoàng lượng máu đã tổn thất tiếp cận một nửa nhưng bát trả o hổ chưa lượng máu lại chỉ tổn thất một phần m ư ờ i bộ dáng lại tiếp tục đ ấ u nữa x o n g đầu hổ xa hải hoàng đã có thể dự liệu được chính mình chắc chắn vất lạc nhưng mà nó không biết là hứa phong mặc dù coi như là hải thú nhưng trên thực tế như n g là chân chân chính chính nhân loại giữa lẫn nhau căn bản vốn không tồn tại hòa giải có thể chịu chết đi đ n g kiếm thập tăng thức l o n g ngâm chảm bát trả o hổ c h ư ơ n g phát ra một tiếng nhọn quát trói t a i một cái cường tráng xúc tu hung hang hướng về song đầu hổ xa đập tới đi lên kinh thành đỉnh lũ trận mắt hốc m ộ n nếu như nói bắt chảo h ổ trương thi triển cơ sở kiếm pháp còn nhường trong lòng của hắn có chút do dự nhưng nhìn thấy long ngâm c h ả một m thức này kiếm chiêu hắn như thế nào có thể không biết đã kiếm thập tam thức thế nhưng là hứa phong độc môn kiếm kỹ hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy những người khác thi triển qua tương tự kiếm pháp hứa phong bắt chảo h ổ trương hải hoàng là hứa phong cái này sao có thể đỉnh lũ đầu ông ông trực hưởng căn bản không dám tin tưởng mình ngờ tới hơn nữa cái suy đoán này nếu như nói ra sợ rằng sẽ dọa sợ một nhóm người lớn vay một đạo dài chừng m ư ơ i triệu kiếm khí màu bạc giống như bồ như biển hướng về s o n g đầu hổ xa bay đi tử vong uy hiếp bao phủ tại s o n g đầu hổ xa trên thân ngoan cố chống cự húng chi là s ư ơ n g bá đại dương hải hoàng s o n g đầu hổ xa hít sâu một hơi nước biển vô tận toàn bộ tràn vào trong miệng của nó trên thân kim sắp tiếp liên lập lòe lúc này đã sức liều toàn lực s o n g đầu hổ xa trong lòng tin tưởng nếu như một chiêu này không tiếp nổi mà nói e rằng nó cũng sắp không còn tồn tại mạnh liệt năng lượng ba động từ s o n g đầu hổ xa trên thân tản mắt ra thao thiên cự lãng nhấc lên hướng về bát trảo h ổ trương mạnh liệt mà đến ngay sau đó một c băng lanh khí t ư c hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán sóng lớn mạnh liệt m ặ biển một s ắ vậy mà đã biến thành cứng rắn t ầ n g băng băng phong thiên lý song đầu hổ xa phóng thích xong một chiêu này phía sau khi tức lập tức bệ bại trực tiếp chui vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa nguyên bản mười mấy t r ư ợ n g sóng lớn trong chốc lát đóng băng thành băng giống như một bức thành tường cứng rắn kiếm khí màu bạc trực tiếp đem đông sóng lớn chém thành mảnh vụn nguyên bản vốn đã đông lại gần tới một e m m ở sau t ầ n g băng trực tiếp bị long ngâm chạm chém nát toàn bộ mặt biển thật giống như một phân thành hai mở dạng trực tiếp nứt ra biển sâu bên trên phương biên trong phạm vi ngàn mét tất cả đều là một mảnh hà băng phảng p t trong nháy mắt tiến vào mùa đông tại cứng rắn trên mặt băng một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại hứa phong trước mặt đối diện s o n g đầu hồ xa đã không thấy dấu vết ẩn giấu vào bên trong biển sâu ngoài thành hải thú bắt đầu lui bước thủ hộ thành phố mọi người vọt ra khỏi thành thị bắt đầu săn giết hải thú bình thường những thứ này thất tinh bắt tinh thực lực hải thú căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó nhưng là bây giờ những thứ này hải thú thậm chí ngay cả ngũ tinh lục tinh thực lực quái vật cũng công bằng nhưng giết chết bọn hắn lại có thể thu được thất tinh bắt tinh thu tinh đây đối với trong thành phố mà nói nhất định chính là một hồi tàn sát t h yến thứ a phong quét một vòng mặt biển phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là giá rét mặt bằng thứ a phong cơ thể chậm rãi chìm vào đáy nước bắt đầu t r a tìm xong đầu hổ xa dấu vết không thể cứ như vậy để nó chạy thoát chỉ có giết chết nó ta mới có thể một lần nữa biến trở về nhân loại thứ a phong mở to hai mắt dưới đáy biển tìm kiếm xong đầu hổ xa dấu vết đúng lúc này đột nhiên nơi xa t r u y ề n đến một khí thế khổng lồ hải hoàng thứ a phong quay đầu hướng về v ẹ này n khí tức cực lớn bơi đi kết quả cố khí tức kia chẳng những không có đào tẩu ngược lại đón hắn lao đến không phải xong đầu hổ xa là một cái khác hải hoàng h ứ a phong tâm bên trong rất nhanh n hứa phong xuất hiện trước mắt một cái chỉ to lớn đầu rắn quy người quái vật tại sau lưng nó có mấy chục cái cựu tinh thực lực hải thú chính là ngươi vừa rồi tại cùng hổ sa hải hoàng chiến đấu sao đầu rắn quy người hải thú âm thanh chấm thấp tại hứa phong trong đầu quanh quẩn không tệ ngươi là ai hứa phong đồng dạng truyền tới một đạo thần nghiệm ngươi có thể gọi ta huyền quy hải hoàng to lớn biển khơi thú nói ngươi tới nơi này là sáu giống như ngươi ta cũng là muốn xử lý cái kia xong đầu hồ xa hải hoàng có thể chúng ta có thể liên thủ huyền quy hải hoàng đột nhiên nói ngươi liên thủ với ta hứa phong lập tức lan g loạn phía trước con này hải hoàng tại sao có thể có loại ý nghĩ này chẳng lẽ đối phương cũng là s ư ơ n g hào tranh đoạt chiến người cạnh tranh hứa phong cẩn thận cảm thụ cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được loài người khí tức nhưng mà ở nơi này chỉ huyền quy hải hoàng sau l ư n g đ ắ n kia hải thú bên trong hứa phong lại cảm nhận được trong đó có mấy cái trên thân tựa hồ có nhân loại khí tức hơn nữa mấy cái này hải thú nhìn thấy chính mình trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tựa hồ không thể tin được hơn nữa ẩn ẩn đối với mình tản ra địch d sáu 793 t h ứ 793 c h ư ơ n g ránh biển đối với cái này chỉ đột nhiên toát ra huyền quy hải hoàng hứa phong tâm chung một mực cảnh giác khi hắn cảm nhận được sau l ư n g đối phương mấy cái k i a có nhân loại hơi thở hải thú lúc lập tức minh bạch những người này suy nghĩ trong lòng nguyên lai、like, bọn hắn những thứ này hải thú chậm chạp không cách nào đột phá hành tinh cấp hay là cảm giác coi như đột phá hành tinh cấp mình cũng không phải xong đầu hổ xa đối thủ bởi vậy vậy mà đầu đọc huyền quy hải hoàng muốn bằng vào lực lượng của nó tới làm đi xong tại hai cái còn đổi trong chiến đấu dù là có một người ra tay tạo thành tổn thương liền có khả năng giành được lần này tranh đoạt chiến lần này tranh đoạt chiến người thắng cuối cùng là giết chết xong đầu hổ sa hải hoàng hơn nữa đối với nó tạo thành tổn thương cao nhất người kia lại là người thắng cuối cùng ở những người khác cũng không có đối với hổ sa hải hoàng tạo thành tổn thương mà có một người tạo thành một chút thương tổn cuối cùng hổ sa hải hoàng bị khác hải thú giết chết như vậy cái này tạo thành một chút thương tổn nhân liền sẽ trở thành người thắng không thể không nói bọn hắn ý tưởng những người này cũng có nhất định chỗ thích hợp hứa phong nếu như không phải tự động l ĩ n h ngộ dùng xúc tu thi triển kiếm pháp cái này nhất việt chiêu e là cho dù là đột phá đến hành tinh cấp cũng không cách nào d i ệ t sát xong đầu hồ xa một chiêu kia băng phong thiên lý có thể trực tiếp đem hứa phong đóng băng ta một người liền có thể giết chết nó không cần liên thủ với ngươi hứa phong trực tiếp cự tuyệt nói thế nhưng là bây giờ nó trốn đi ngươi căn bản tìm không thấy tung tích của nó huyền quy hải hoàng ánh mắt lộ ra đùa cợt thần sắc sáu hứa phong bất đắc dĩ mặc dù chiến lực của hắn muốn so hổ xa hải hoàng cao không thiếu nhưng lại không thể ngăn cản đối phương đào tẩu hơn nữa đối phương ở trong biển bơi lội tốc độ rõ ràng muốn so bắt chảo hồ chương nhanh rất nhiều thôi ta chúng ta có thể liên t h ủ diễn s á t nó hứa phong đành phải đáp ứng nói ha ha ta cần nhục thể của nó nuốt vào nó ta liền có thể hướng về cao hơn một tầng tiến hóa huyền quy ha ha cười nói quay đầu hướng về một cái hải thú liếc mắt nhìn cái kia hải thú lập tức bơi lên phía trước phản phất cầu một dạng bốn phía n g ư ờ i hai cái ngược lại hướng về một phương hướng bơi đi đi theo nó chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới cái kia hai đầu quái huyền quy hải hoàng cười ha ha trước tiên đi theo cái kia hải thú sau lưng hứa phong cũng hướng về cái hướng kia bơi đi hai cái hành tinh cấp hải hoàng phía sau cái mông đi theo mười mấy cái hải thú tại một cái cầu hải thú dẫn đầu dưới hướng về biển cả chỗ sâu bơi đi chỉ chốc lát công phu chúng hải thú xuất hiện trước mắt một đạo đại hải câu cái này đại hải câu nếu như đặt ở trên lục địa chính là lệch trời vậy tồn tại lan tràn mấy trăm km sâu không thấy đáy danh biển bên trong ẩn ẩn để lộ ra quỵ dị đỏ sẫm tiết sáng phía dưới dường như là vô tận nhằm tường nhưng mà chung quanh nhiệt độ nước nhưng như cũng lạnh buốt rét thấu xương song đầu hổ xa hải hoàng vậy mà không có chạy trốn tới nước của nó tinh cung lại chạy trốn tới ở đây rõ ràng nó là cho rằng ở đây muốn so thủy tinh cung càng thêm an toàn hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ nghĩ tới đây tốc độ của hắn không khỏi chậm mấy phần rơi vào huyền quy hải hoàng sau lưng một đám hải thú hướng về gánh biển bơi đi vừa tiến vào đại hải câu phía trước nhất cái kia chỉ có lấy linh mận cứu rác hải thú trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng cơ thể cứng đờ tựa hồ cảm giác được chuyện nguy hiểm gì đúng lúc này thứa phong cũng đột nhiên cảm thấy dưới thân thể mặt ránh biển chỗ sâu tựa hồ có cái gì có thể uy hiếp được sinh mạng mình tồn tại đang nhanh t r o n g hướng về phía trên phun ra ngoài trốn thứa phong hét lớn một tiếng tám con súc tu p h ả n g phất lò so đồng dạng đột nhiên ở trong nước giấm mạnh lợi dụng phản xung lực đem thân thể cao lớn hướng về phía trên đầy đi nguyên bản là rơi vào đám người sau lưng thứa phong lúc này khoảng cách ránh biển biên giới cũng không xa tốc độ cực nhanh liền hướng về rời xa ránh biển chỗ bơi đi oanh p ư ơ n g viên mấy ngàn mét đột nhiên như chấn động đồng dạng bộ phát ra một hồi oanh minh ránh biển bên trong xông ra một cô trùng thiên khí t nhưng cũng băng lãnh rét tấu xương t r u n g quanh hải vực tựa hồ đã xuất hiện thật nhỏ trong suốt băng lăng cũng không lâu lắm hứa phong nhìn thấy từng cái đại tảng băng từ ránh biển bên trong bay ra cái kia sông lên phía trước nhất hữu r ắ c bén nhảy hải thú đã bị một tầng thật dày màu đỏ thám tảng băng bao vây lại nửa trong suốt tảng băng giống như giống như hộ phách lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong hải thú vẻ mặt sợ hai chi tiết nhưng mà tảng băng bên trong không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức toát ra tới con này hải thú tại bị màu đỏ thâm tảng băng bao trùm trong né mắt liền đã đã mất đi tính mệnh tựa hồ sau một khắc liền muốn bước vào cái thứ nhất hải thú theo gót giang g i á c và ảnh một tiếng thanh thúy tiếng nổ tung lớn nhất một đống tảng băng trực tiếp vỡ vụn ra huyền quy hải hoàng tránh thoát màu đỏ thám tảng băng gò bó nguyên bản vốn đã rút vào thật d ậ y vỏ rùa tứ chi cùng đầu người cũng trầm trầm giãn một đôi ánh mắt đỏ thắm g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong một tia sắt ý tại đáy mắt t r ợ t lóe lên hứa phong liếc mắt mất một ba hơn nữa để cho người ta kinh ngạc chính là lượng máu của nó một chút cũng không có hồi phục dấu hiệu tựa hồ bị lực lượng thẩm ý phong ấn lượng máu hạn mức cao nhất đồng、dạng. k h á c hải thú lượng máu đã toàn bộ biến thành tán huyết hơn nữa bằng vào lực lượng của chính bọn họ căn bản là không có cách từ màu đỏ thám băng đoàn bên trong tránh ra từng cái trong mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng huyền quy hải hoàng thay đổi thân hình hướng về sau lưng há mồm phát ra rít lên một tiếng vô hình sóng âm trực tiếp làm vỡ nát tất cả hải thú mặt ngoài thân thể màu đỏ thám băng đoàn từng cái khi tức vẻ loại hải thú lay động cơ thể hướng về huyền quy hải hoàng vây quanh liếc mắt nhìn hứa phong huyền quy hải hoàng quay đầu hướng về gánh biện tiếp tục bơi đi khắc hải thú lúc này chỉ còn lại một ngụm tán huyết căn bản không dám tiếp tục cùng lấy hải hoàng Tụ lại cùng một chỗ, chờ đợi phong. ấn lượng máu vẹn à y lực lượng thần bí tiêu thất hứa phong nhìn những cái k i a hải thú một mắt đi theo huyền quy hải hoàng sau lưng cũng hướng về đánh biển bởi đi hứa phong phát giác chỗ này đánh biển rất là thần bí vẹn à y màu đỏ tấm h băng lanh khí tức hiện nhiên là mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ dâng trào một lần song đầu hổ xa hải hoàng là muốn dựa vào cỗ này băng lanh khí tức ngăn cản hứa phong truy kích thậm chí là diện sát hứa phong rất nhanh hai cái hành tinh cấp hải thú phát hiện đánh biển một bên vách núi thẳng đứng có một to lớn động song đầu hổ xa khí tức đang từ cái hang lớn kia bên trong tản mắt ra huyền quy hải hoàng cùng hứa phong hướng về cái hang lớn kia bơi đi vừa bơi vào l ỗ lớn vừa rồi v ẻ này để cho người khiếp đảm uy hiếp cảm giác lại từ sau l ư n g truyền đến ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn sau l ư n g ránh biển lại phun mạnh ra một cỗ kịch liệt màu đỏ thám văng lanh khí lưu nếu như hai cái hải thú chậm thêm vài giây đồng hồ tiến vào l ỗ lớn mà nói sợ rằng sẽ bị cỗ này dòng suối phun vừa vặn các ngươi là tới g i ế t ta sao một cái thanh âm chấm thấp tại hai cái hải thú trong đầu văng lên phía trước s o n g đầu hổ xa thân ảnh chậm rãi từ chỗ bóng tối bơi ra tràn đầy sát y ánh mắt bên trong lộ ra điên cùng thân xác bảy trăm chín mươi bốn thứ bảy trăm chín mươi bốn t h ư ơ n g viễn ảnh thế thân hứa phong ngạc nhiên phát hiện nguyên bản vốn đã chỉ còn lại một ba lượng máu s o n g đầu h ổ cá mập lúc này lượng máu đã vượt qua một nửa hơn nữa còn đang chậm rãi khôi phục trên thân tựa hồ có một kéo dài khôi phục bờ ưu ff hơn nữa s o n g đầu h ổ cá mập cơ thể mặt ngoài xuất hiện từng vết n ư ớ c từ vết dạng bên trong để lộ ra quỷ dị hào quang màu đỏ sợm thật giống như ránh biển bên trong phun ra ngoài màu đỏ khí tức một dạng băng lanh tâu xương hứa phong tâm bên trong cả kinh xong đầu hồ cá mập lúc này hình tượng đã hoàn toàn không giống như là một cái sinh vật ngược lại có mấy phần cơ giới thú cả trong đầu lúc nhất thời ba con hành tinh cấp hải thú liền tại đây cái hải trong động ra tay đánh nhau chung quanh nam thạch bị dư kình xung kích từng khối băng liệt đập về phía gánh biển vực sâu một hồi chiến đấu kịch liệt hứa phong đột nhiên phát hiện s o n g đầu h ổ cá mập tựa hồ một chút cường hãn không thiếu nguyên bản tự mình một người đều có thể đem đối phương xử lý hiện tại hắn cùng huyền quy hải hoàng cùng một chỗ trong chiến đấu vậy mà ẩn ẩn có một loại bị s o n g đầu h ổ cá mập áp chế cảm giác không có khả năng như vậy ngắn ngủi mấy chục phút thời gian nó chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục hơn nữa thực lực liền vượt mấy cái bậc thang cái này sao có thể hứa phong hiếp đôi mắt một cái ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng đồng thời s o n g đầu h ổ cá mập trên thân thể biến hóa cũng làm cho hứa phong cảm giác có chút quỷ dị đặc biệt là hai cái h ổ xa đầu người ánh mắt ngốc trệ tựa hồ đã mất đi những ngày qua linh động cũng cảm giác giống như một cái khôi lỗi một dạng hướng về sông đầu hồ cá mập sau lưng nhìn lại cái này hải động sâu không thấy đáy bên trong một mảnh đèn kịt chỉ là thỉnh thoảng sẽ chớp động một chút từ sắc qua n mang một chút phảng phất trong bầu trời đêm quần tinh rực rỡ long ngâm chạm hứa phong n h ấ t đầu xúc tu đột nhiên hướng phía trước hất lên một đạo kiếm khí màu bạc hướng về s o n g đầu hồ cá mập hải hoàng bay đi chiêu này vừa ra khuôn mặt bên huyền quy hải hoàng đều kinh ngạc quay đầu mong l i ế u hứa phong m ộ t mắt đáy mắt thoáng qua một tiệ kim kỵ long ngâm chạm chạm tại sông đầu hồ cá mập trên thân lại phát ra kim tiết giao kích t m thanh hổ xa hải hoàng trên đỉnh đầu toát ra cái hơn ba vạn điểm tổn thương một chiêu này vẹn vẹn đưa nó đẩy lui xa 3, suy soát hứa phong đầu này trên xúc tu lập tức đã nứt ra mấy chục đạo miệng máu màu xanh nhạt tiên huyết bừng lên hứa phong lập tức cảm thấy một hồi toàn tâm đau đớn bất quá lúc này đã so mấy lần trước muốn tốt rất nhiều ít nhất con này xúc tu cũng không có lập tức bể nát xem ra hứa phong lúc này cơ thể đã bắt đầu chậm rãi thích hướng kiếm khí xâm nhập các ngươi đều phải chết song đầu h ổ cá mập đờ đã nhìn chằm chằm hứa phong thật giống như đang nhìn một người xa lạ trong đầu hiện lên h ổ xa hải hoàng thanh âm để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run cẩn thận một chút nó tựa hồ có chút không đúng hứa phong thấp giọng nhắc nhở. Ừ, không đúng. có cái gì không đúng coi như nó dù trong chiến đấu tạm thời đột phá thì phải làm thế nào đây huyền quy hải hoàng tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận hai cái hành tinh cấp hải hoàng vây công đối phương một người đã vậy còn quá lâu còn không có đem đối phương giết chết cái này khiến huyền quy hải hoàng có chút tức giận nhịn không được thả ra đ ạ i chiêu chỉ thấy trên người nó lập lòe ra một đạo kim sắc kiết liên mai rùa bên trên từng khối giáp sắc nhít lên biến thành biên giới sắc bén như lưới dao vậy cốt n h ậ n siêu siêu siêu vô số lớn chừng bàn tay cốt nhật từ mai rùa lên đạn xạ mà ra hướng về sau đầu hổ cá mập bay đi trong nước biện vạch ra từng đạo màu trắng vỡ nước khen ken ken s o n g đầu h ổ cá mập mặt ngoài thân thể vậy mà bước lên liên tiếp hỏa hoa lập tức rất nhanh trôn v ù i ở trong nước biển phát xong một chiêu này phía sau huyền quy hải hoàng ánh mắt lộ ra một tia vẽ mệt mỏi nhưng song đầu h ổ cá mập vẫn như c ũ một bộ sinh long hoạt h ổ bộ dáng không có khả năng nó làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy huyền quy hải hoàng ánh mắt lộ ra khó tin t h ầ n sắc vậy mà gào thét lớn huy động tứ chi hướng về song đầu h ổ cá mập vào tới hai cái cá mập đầu há mượn máu phân biệt cắn huyền quy hải hoàng hai bên trái phải mai rùa dùng sức cắn xe có két có két vừa dày vừa nặng mai r ù a chuyển đến không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát huyền quy hải hoàng không ngừng giấy rủa muốn thoát khỏi s o n g đầu h ổ cá mập hải hoàng gò bó hứa phong vung vẩy tám đầu xúc tu hung hăng nện ở s o n g đầu h ổ cá mập trên thân mỗi một lần nện ở h ổ xa trên thân lực phản chấn đều sẽ nhường hứa phong cảm thấy xúc tu tựa hồ muốn gãy nước đồng dạng đau đớn s o n g đầu h ổ cá mập cuối cùng chịu đựng không nổi hứa phong công kích hai cái đầu sọ đột nhiên hất lên đem huyền quy hải hoàng quăng sau lưng tiếp đó tung người hướng về hứa phong nào tới thật phong đ ô n thẳng ba ba ba lập tức mấy chục đầu xúc tu. xuất hiện ở h ổ s a trước mặt mỗi một kích đều có thể tạo thành hơn vạn điểm thương tổn đồng thời để nó căn bản là không có cách tới gần hứa phong h ổ s a hét lớn một tiếng nguyên bản đờ đẫn trong con người vậy mà lóe ra hảo quan g kinh người bốn đạo màu đỏ tím tia sáng đột nhiên từ h ổ s a trong mắt bắn đi ra bất ngờ không kịp đề phòng hứa phong thân thể cao lớn trực tiếp bị xuyên thủng ra bốn cái cỡ thùng nước lô lớn đau đớn kịch liệt trong chốc lát trải rộng hứa phong tất cả tế bào trong nháy mắt hứa phong lượng máu vậy mà trực tiếp hạ xuống một nửa nhưng mà đúng vào lúc này hứa phong cơ thể vậy mà trực tiếp vỡ v ụ n ra phản phát huyền ảnh chung chung vì điểm, điểm trong su Huyết ảnh, ảnh, một một ảnh, ảnh tồn h h ế t tại ba giây thời gian ba giây đi qua huyền ảnh tiêu thất lúc này hứa phong xuất hiện ở hải động chỗ sâu thuấn di một trăm linh m khoảng cách là ngẫu nhiên đồng thời dưới trạng thái ẩn thân đó trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị song đầu hồ cá mập phát hiện nguy hiểm thật hứa phong tâm bên trong cả kinh s o n g đầu h ổ cá mập lại còn cất dấu lợi hại như vậy đón sát thủ bốn đạo t ử s á t quan tuyến lại có thể đánh dụng chính mình mấy chục vạn điểm lượng máu may mắn mình có huyền ảnh thế thân kỹ năng bảo vệ tính mạng bằng không lần này liền có thể nhường nguyên bản lượng máu bất mãn hắn trực tiếp tán huyết lúc này hứa phong lượng máu vẫn như cũ bảo trì tại s o n g đầu h ổ cá mập phóng ra t ử sắc quan tuyến trước đây lượng máu đang lúc nó chuẩn bị hướng ra ngoài lao ra cùng h ổ xa tiếp tục chém rết thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen to lớn tại ránh biển chỗ sâu không ngừng mà nằm chung một chỗ nham thạch bên trên đảo xới cái gì một bên đả hứa phong nhím mày lúc này trạng thái ẩn thân chính hắn chậm dại hướng về cái bóng đen kia bơi đi quả nhiên cái bóng đen kia chính là mới vừa rồi bị s o n g đầu hộ cá mập đặt vào tới huyền quy hải hoàn g chỉ thấy nó một mặt nét mặt hưng phấn không ngừng nuốt trừng nham thạch bên trên một tầng thật g i ấ y tạo tầng này tạo mặt ngoài làm à u đen trong đó điểm s u y ế t lấy vô số điểm sáng màu tím thật giống như ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng không ngừng lập lọe tia sáng sáu cảm tạ sao bắc cực lúc thư hữu khen thưởng năm trăm kỷ đi ẩn tiền cảm tạ hạ tỷ dừng thư hữu khen thưởng một nghìn kỷ đi ẩn tiền bảy trăm chín thứ bảy trăm chín mươi lăm chương kiếp trận hứa phong nhìn xem huyền quy hải hoàng không ngừng nuốt trường lập loại hào quang màu tím giống như rong những mày bốn phía nham thạch bên trên mọc đầy tương tự tạo hứa phong chậm rãi bơi tới một khối trong đó nham thạch bên trên chạm đến loại này tạo lập tức trong đầu nổi lên loại này tạo thuộc tính tinh thần tạo thức ăn phía sau có thể để thăng hải thú thực lực gia tốc hải thú dị hóa có mãnh liệt gây h à o ảnh tác dụng đối với hải thú nắm giữ lực hấp dẫn c ự c lớn quá lượng thức ăn phía sau hải thú sẽ lâm vào trạng thái đơ đẫn công kích phòng ngự tăng lên gấp bội nhưng thần chí sẽ tạm thời lâm vào che hứa phong thử xé rách một cái tinh thần tạo nuốt vào trong bụng lập tức tinh thần tạo hóa thành một dòng nước cấm tuôn hướng toàn thân t á m đầu xúc tu không ngừng co cắp tựa hồ trở nên càng thêm cứng cỏi đứng lên hệ thống n g ư y i n u ố t trừng ư tinh thần tạo thăng cấp kinh nghiệm thu được một nghìn điểm hứa phong hít sâu một hơi vậy mà thật sự có thể nhanh chóng tăng cao thực lực nhưng mà trên thuộc tính nói mãnh liệt gây h à o ảnh tác dụng cùng cực lớn sức hấp dẫn tại sao không có xuất hiện hứa phong có chút một mực xem không xa xa huyền quy hải hoàng lúc này nó mai rùa bên trên cũng đã nước ra từng đạo khe hở màu đỏ tím t i sáng từ trong cái khe h i ra liền nó hai con mắt cũng biến thành màu đỏ tím nguyên bản thanh l ư ợ n g ánh mắt cũng dần dần trở nên ngây dại ra nhưng khí tức t r ê n thân lại càng nồng đ n g tựa hồ trở nên càng thêm cường đại đúng lúc này đột nhiên n g h e được phía trước chuyển đến giống to một tiếng song đầu hổ xa tựa hồ phát giác được h u y ề n quy hải hoàng đang ăn trộm tinh thần tạo vậy mà quay người hướng về trong động h u y ề n quy hải hoàng nào tới h u y ề n quy hải hoàng lúc này thần chí đã bị che đậy nhìn thấy s o n g đầu hổ xa nhào tới cũng là gầm t h é t vào tới hai cái hành tinh cấp hải thú liền tại đây cái hải động chỗ sâu đánh nhau ở cùng một chỗ mỗ một kích đều sức liệu toàn lực đánh đất dung núi chuyển hứa phong thận trọng nữu nhét vào trong miệng bởi vì tinh thần tạo thuộc tính bên trong có gây h à o a n h cùng dụ hoặc cùng che đậy trạng thái bởi vậy mỗi một chiếc hứa phong đều cẩn thận không ngừng dò xét lấy tự thân thuộc tính phải trang xuất hiện dị thường cứ như vậy phía trước hai cái hành tinh cấp hải thú đánh nhau ở cùng một chỗ mà hứa phong không ngừng nuốt trừng ư tinh thần tạo trên một khối nham thạch tinh thần tạo sau khi ăn xong hắn lại từ từ trôi hướng một khối khác nơi này tinh thần tạo số lượng quá nhiều tựa hồ tích lũy mấy ngàn và năm hứa phong không ngừng nuốt t r ư n g điểm kinh nghiệm cũng tại cấp tốc để thắng ngắn ngủi mười mấy phút hứa phong đẳng cấp liền chiều dài cũng kéo dài đến 150-160 m é t bộ dáng dần dần hứa phong trở nên cũng không tiếp tục xem xét thuộc tính của mình một mực đầu đầy nuốt chứng tinh thần tạo sự tình gì đều ném ra sau đầu chỉ còn lại nuốt luôn tinh thần tạo chuyện này rất nhanh hứa phong tám đầu xúc tu cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết dạng từng đạo mấy thức dài vết dạng xuất hiện ở xúc tu mặt ngoài vết dạng bên trong để lộ ra hào quang màu tím thấm đồng thời hứa phong to lớn trong thân thể cũng xuất hiện một cái to lớn ám tử sát hình t o i tinh thể khảm nạm tại hai con mắt ở giữa giống hứa phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ có một ngọn núi lửa đang không ngừng tích xúc năng lượng. cuối cùng có một loại không nhà ra không thoải mái cảm giác nhịn không được sợ nạt đứng lên lập tức h ứ a phong gào thét hấp dẫn đang tại đánh lẫn nhau cùng nhau hai cái hành tinh cấp hải thú chú ý của lực nhịn không được hướng hắn nhìn sang mà hứa phong tựa hồ cũng là đột nhiên phát hiện vẫn còn có hai cái hải thú tại chính mình bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra một cỗ phiền não giết cảm xúc sông lên đầu muốn đem trước mắt cái này hai cái hành tinh cấp hải thú sẽ thành mảnh nhỏ lập tức h ứ a phong tám con xúc tu đột nhiên dẫn mạnh hướng về hai cái hải thú nhỏ tới cứ như vậy ba con hành tinh cấp hải thú dưới đáy biển một đầu đại hải câu chỗ sâu không ngừng xoay đánh kịch liệt rung động từ ránh biển một mực hướng ra ngoài l a n tràn mấy ngàn thước chỗ đều có thể cảm nhận được nơi này có ba cố năng lượng khổng lồ tại đụng vào lẫn nhau kích phát ra vô cùng vô tận xung kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán đúng lúc này cơ hồ cách xa nhau một khối đại lục tại mặt khác một vùng biển một cái trên đỉnh đầu mọc ra một cái kim sắc độc rác bốn trào giao long đang ăn tĩnh nằm út sấp dưới đáy biển một khối cực lớn thanh sắc nham thạch bên trên lúc này nó tựa hồ có cảm ứng chậm rãi ngẩng đầu lên ngắm nhìn hứa phong cùng hai cái hải thú chiến đ lộ ra nhân tính hóa bất đắc dĩ t h ầ n sắc thật sâu thở dài đáy mắt thoáng qua vẻ vẻ vải chi s ắ c nguyên bản đầu ngầm cao sọ lại chậm rãi nằm xuống một tiếng thở dài nặng nề từ đáy biển dâng lên hứa phong cảm giác lưu manh nặng nề tựa hồ mới từ một hồi trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại trong lúc ngủ mơ hắn tựa hồ đã biến thành một cái bát trào h ồ trương sau đó cùng hai cái hành tinh cấp hải thú lẫn nhau sẽ đánh một cái hai cái đầu hổ xa một hồi hắn lại cùng hổ xa liên hợp lại đánh cái kia đại hải quy lại qua một hồi cái kia hai cái hải thú liên hợp lại đánh chính mình cuộc chiến đấu này đánh rất là hỗn loạn hứa phong, phong, phong lắc địa t h lư cúi đầu dây rụa đứng lên nâng đem nước biển rơi tại trên mặt lập tức cảm giác thanh tỉnh rất nhiều đúng lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt màu đỏ hệ thống nhắc nhở hệ thống chúc mừng người tại địa cầu thánh tử s ư n g hào tranh đoạt chiến bên trong ngươi đối với song đầu hổ xa hải hoàng tạo thành tổn thương đạt đến tám mươi chín phần trăm song đầu hổ xa hải hoàng chết đi thương tổn của ngươi trong tất cả mọi người chiếm giữ đệ nhất bởi vậy ngươi thu được địa cầu thánh tử s ư n g hào s ư n g hào tranh đoạt chiến hứa phong nhất xứng sở trong chốc lát ký ức giống như nước biển đồng dạng hướng về hắn chạm tới đầu não hơi hơi phát trướng hứa phong nhịn không được phát ra một tiếng rên dị thống khổ nâng đầu ngồi s ồ m x u n dưới hơn nửa ngày hứa phong mới chạy vớt dễ nhớ ngôi lai、like, hắn tại nuốt trừng tinh thần tạo phía sau vậy mà cũng xa vào đến thẳng đến bắt t r ả o hổ trường cơ thể cũng lại không chứa được tinh thần tạo sức mạnh m ớ i rốt cuộc kết thúc nhưng lúc này hắn gia nhập hai cái hải thú chiến đấu ba con hành tinh cấp hải thú lẫn nhau sẽ đánh một đoàn cuối cùng hứa phong vẫn là dựa vào lấy đáng kiếm thập tam thức đem còn lại hai cái đã thần chí không rõ hải hoàng giết chết vừa rồi hắn tưởng rằng trong ngộng tình cảnh trên thực tế cũng là hắn tại thậm chí che đậy sau chiến đấu còn sót lại ký ức hô cuối cùng kết thúc hứa phong mọc ra một ngụm trọc ký mở ra thuộc tính xem xét đẳng cấp của mình vẫn là cựu tinh tinh phong nhưng mà sáu cái này đây là cái tình huống ì như thế nào tại sao có thể có chiến đầu kiếp liên hứa phong cực kỳ hoảng sợ toàn thân năng lượng l â y động lập tức mặt ngoài thân thể xuất hiện chín đầu kiếp liên trong đó có ba đầu kiếp liên lộ ra kim hoàng s á c còn thừa hai đầu là ám h ắ t s á c còn có bốn cái mặt ngoài đầy kim sắc vết dạng tựa hồ lập tức phải phá thoái nhưng mà cái này chín đầu kiếp liên lúc này lại lẫn nhau đan vào một chỗ phảng phất lồng giam đồng dạng đem hứa phong gắt gao khóa ở trung ương kiếp trận hứa phong sắc mặt âm trầm xuống thậm chí ngay cả địa cầu thánh từ danh hiệu thuộc tính đều không đi nhìn chỉ là nhìn chằm chằm chung quanh thân thể đã lẫn nhau quấn quýt lấy nhau k ế p liên trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất đ 796 t h ứ 796 c h ư ơ n g lôi v ư ợ t xưng ơ h à o địa cầu thánh tử thuộc tính đeo phía sau tất cả thuộc tính tăng thêm một nghìn điểm vật sở hữu lý phòng ngự pháp thuật kháng tính tăng thêm một nghìn điểm thu được kỹ năng một mà cầu ý chí chi ngưng thị triệu hoán mà cầu ý chí xuất hiện đối với mục tiêu tiến hành mười giây ngưng thị trạng thái nên trạng thái dưới chỗ mục tiêu tại trạng thái p h ò n g ấn không cách nào di động không cách nào chiến đấu không cách nào sử dụng kỹ năng tự thân phòng ngự pháp thuật kháng tính xuống làm không kỹ năng này một ngày chỉ có thể thi triển một lần thi triển lúc nhất định phải là trên mặt đất cầu ý chí phạm vi bao phủ bên trong khu vực kỹ năng hai địa cầu địch xác nhận tùy ý một mục tiêu vì địa cầu địch trở thành địa cầu địch phía sau trên mặt đất cầu ý chí bao phủ khu vực nên mục tiêu đem lọt vào mà cầu ý chí phỉ nổ hiệu quả này kéo dài 2 4 h lần nữa t h i triển c ầ n khoảng cách ba ngày hô hứa phong thật sâu thở dài xương hào thuộc tính rất cường đại đặc biệt là hai cái kỹ năng quả thực là t h ầ n kỹ trên địa cầu bất luận cái gì cùng hứa phong là địch người cuối cùng hạ trảng e rằng đều sẽ rất thê thảm xương hào thuộc tính cường đại hơi hòa dịu liêu hứa phong lúc này tâm tình buồn bực đáng chết ta như thế nào đem cuối cùng hai cái hành tinh cấp hải thú toàn bộ giết chết cái này đây quả thực là một hồi t a i nạn hứa phong mang bộ mặt sầu thảm trong lòng âm thầm ảo nào không thôi nguyên bản chỉ tính toán cướp đoạt ba đầu kiếp liên đặt đến tám đầu kiếp liên là được rồi nhưng là không nghĩ đến cuối cùng vậy mà mất đi t h ầ n chí cùng hai cái hành tinh cấp hải thú đánh lẫn nhau cùng một chỗ cuối cùng lại còn giết chết hai cái hải thú nguyên bản là có bảy đầu kiếp liên hứa phong đang vô ý thức trạng thái lần nữa thu được hai đầu kiếp liên đã biến thành chín đầu kiếp liên nguyên bản không can thiệp chuyện của nhau kiếp liên bây giờ lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau tạo thành giống lồng giam vậy kiết trận t r i để phong tỏa ngăn cản liều hứa phong bước vào hành tinh cấp có thể hứa phong hít sâu một hơi trạng thái như vậy thật sự là quá tệ nguyên bản vốn đã phá trừ ba đầu k i ế p liên hành tinh cấp có thể đụng tay đến nhưng bây giờ chỉ sợ hắn chỉ có thể dừng bước tại cựu tinh đỉnh núi tại trên bờ cắt trầm mặc đường này hứa phong lắc đầu mở bọc ra lúc này hắn tình trạng đã khôi phục lại tất cả phong ấn toàn bộ giải trừ từ ba o khỏa bên trong lấy ra một bộ trang bị mặc vào tiếp đó lấy ra máy truyền tin tiểu quy có đây không hứa phong mặt tâm trầm kết nối thông tin khí vấn đạo ông một tiếng v a n g nhỏ máy truyền tin trên màn hình xuất hiện bạch t r pháp sư hình tượng tiểu quy chủ nhân chào ngươi tiểu quy hướng về hứa phong hành một cái pháp sư lễ nghiêm trang nói tiểu quy lùng tìm ngươi một chút kho số liệu xem kiếp liên tạo thành kiếp trận phía sau là có hay không không ai đột phá đến hành tinh cấp hứa phong vấn đạo hùng hữu cựu đầu kiếp liên nhân được xưng là hành tinh cấp phía dưới người mạnh nhất nhưng cái danh xưng này chỉ là một chế cười dù là có thể cùng hành tinh cấp cường giả s a n h ngang nhưng là chỉ có thể cùng đồng dạng bài trừ một hai đầu kiếp liên hành tinh cấp cường giả s a n h ngang nếu như là phá trừ tám đầu kiếp liên hành tinh cấp cường giả đối mặt chín đầu kiếp liên nhân một cái tay liền có thể đem đối phương giết chết chủ nhân xin chờ một chút tiểu u y lập tức vì ngươi lùng tìm kho số liệu sáu trong màn hình tiểu quy mắt đã biến thành màu lam nhạn tháp nước một dạng số liệu từ trong ánh mắt của hắn vạch một cái mà qua cũng không lâu lắm tiểu quy kết thúc lùng tìm rất xin lỗi chủ nhân tại ta trong kho số liệu không có tìm được c ù n g hữu cựu đ ấ u kiết liên cuối cùng còn đột phá trở thành hành tinh cấp cường giả h n lệ hứa phong nhất nghe k h t sâu một hơi phải biết tiểu quy trước đây thế nhưng là xem như băng ngục tộc hành tinh cấp phi thuyền trưởng k h ố n g quang nao tồn tại nó trong kho số liệu cất g i ấ u băng ngục tộc một cái tồn tại hàng ngàn vạn năm đế quốc thu thập số liệu tất nhiên tại nó trong kho số liệu tìm không thấy một ví dụ như vậy theo lý thuyết ngàn vạn năm tới không có một cái nào chín đầu kiếp liên người sở hữu đột phá đến hành tinh cấp này làm sao nhường hứa phong không cảm thấy tuyệt vọng chủ nhân mặc dù không có một cái ủng hữu cựu đầu kiếp liên trở thành hành tinh cấp ví dụ nhưng mà ta trong kho số liệu nhưng lại có trên lý luận đột phá chín đầu kiếp liên trở thành hành tinh cấp c ư ờ n g giả phương pháp tiểu quy đột nhiên nói trên lý luận hứa phong nhúng mày lập lại đúng vậy trên lý luận đây là b ă n g ngục tộc thái tháp cắt nhã đế quốc đại học một cái trận pháp đại sư nói lên quan điểm tiểu phá quy nói đem hắn quan điểm nói cho ta một chút hứa phong lúc này đã là con nước còn nước con tác chín đầu kiếp liên tạo thành kiếp trận bài trừ bất luận cái gì một đầu đều sẽ lôi kéo khác mấy cái kiếp liên chia sẻ áp lực trừ phi là dùng mấy lần tại bài trừ chín đầu kiếp liên năng lượng đi x u n g kích mới có thể nhất cử đem tất cả kiếp liên toàn bộ bài trừ nhưng mà cường đại như vậy năng lượng không nói đến như thế nào thu được dù cho thu được hứa phong tự thân cũng không cách nào tiếp nhận tại không có bài trừ kiếp liên phía trước thân thể của mình liền đã trước tiên bị cố này năng lượng cường đại sẽ rách thành m ạ n h vụn tại sâu trong vũ trụ sẽ hình thành lôi vực trong đó có một loại đặc thù lôi vực tại nội bộ chỗ sâu nhất sẽ hình thành màu tím lôi trợn loại này thiên nhiên lôi t r ậ n uy lực cực mạnh cho dù là hàng tinh đều có thể sẽ rách thành m ạ n h vụn ủng hưu cựu đầu kiếp liên nhân chỉ cần xâm nhập màu tím lôi trong trợn dựa vào lôi trợn uy lực liền có thể bài trừ kiếp liên tiểu quy tiếp tục nói tại ta trong kho số liệu có thể tạo t h à như màu tím mạnh mẽ bà chiếm, mặt mẹ, bà là hành là thu cung trận hết thể trong trong trụ tộc trụ tộc tinh thể lôi lôi lôi lại nơi, nơi, chủng còn cũng n vực, vũ vũ có chỗ khác chỗ có cấp đó g bị ờ i tự do ra vậy à o lôi vực. v Như vậy, tại n g ư ờ i trong kho số liệu có người tiến vào qua màu tím lôi trận hoặc có lẽ là lôi vực sao có mấy người đi ra mấy người hứa phong liền vội vang hỏi tiến vào lôi vực rất nhiều người có không ít công pháp cần tiến vào lôi vực tẩy luyện cơ thể hơn nữa coi như không có bất kỳ cái gì công pháp chỉ cần tại lôi vực bên trong đợi thời gian đủ dài liền có thể thu được nhất định lôi kháng tính vận khí tốt n g i thậm chí có thể khai phát ra lôi thuộc tính siêu năng lực tiểu quy nói nhưng mà tiến vào màu tím lôi trận người trước mắt trong kho số liệu chỉ có sáu cái cũng là ủng hữu cựu đ ấ u kiếp liên nhân nhưng mà bọn hắn tiến vào lôi trận phía sau liền sẽ không có tin tức truyền ra có chín mươi tám xác suất bọn hắn đã chết ở lôi trong trận t ê hứa phong hít một hơi lanh khí khó trách phương pháp này được xưng là trên lý luận cái kia lôi vực chỉ sợ cũng không đơn giản đến nội chỗ sâu nhất lôi trận e là cho dù là lôi thú tộc cũng không dám tiến vào bên trong đi thôi hứa phong do dự lượng à y cuối cùng vẫn lắc đầu quá nguy hiểm bây giờ còn là chiếp bay vệ tế tự chi thành a hơn một tháng không có trở về không biết hiện tại thế nào hứa phong tâm trung tâm h nghĩ rất nhanh năm ngôi thuyền buồm bị hứa phong triệu h o á n đi ra bước vào năm ngôi thuyền buồm hứa phong khống chế năm ngôi thuyền buồm hướng về tế tự chi thành bày đi sáu bảy trăm chín mươi bảy thứ bảy trăm chín mươi bảy chương tín hiệu cầu cứu lúc này tế tự chi thành mặc dù chỉ là tam cấp thành thị cấp doanh địa nhưng mỗi ngày người ra vào rất nhiều tuyệt không so tỉnh lỵ cấp thành thị kém bao nhiêu hắn nguyên nhân chính là tại tế tự chi thành lại có đ ạ cặp mở tiệp vô bên trong dùng rất nhiều trên địa cầu không có nắm giữ nồng đậm tinh linh phong cách vật phẩm hiệu thuốc tiệm thực phẩm tiệm vũ khí đ ặ c mở tiệc vô cơ h ộ i bao gồm nhân loại cần mỗi cái phương diện mặc dù bán ra hàng hóa phẩm chất cũng không so những thương nhân khác bán ra tốt nhưng bởi vì thuộc tính đặc biệt có phần bị người mạo hiểm yêu thích thậm chí ở công hội lính đánh thuê còn có thể thuê đến đạt gặp dong binh hiệp trợ chiến đấu cái này khiến rất nhiều nhân loại mạo hiểm giả mừng rỡ có dong binh hiệp trợ chiến đấu tính nguy hiểm rất là giảm xuống hơn nữa còn không có ai sẽ phân mỏng chiến lợi phẩm quan trọng nhất là thời điểm mấu chốt còn có người thay ngươi đoàn h ậ bởi vậy bởi vì đạt đến tế tự chi thành trở nên s o những thành thị khắc càng thêm phần binh hứa phong không chế năm ngôi thuyền bừ to lớn thân thuyền dừng sát ở tế tự chi thành quảng trường đưa tới không ít người vây xem hứa phong tâm tình lúc này không tốt trở lại tế tự chi thành phía sau trực tiếp đem năm ngôi thuyền b u ồ n thu vào hướng về phụ thành chủ b a y đi thanh chủ đại nhân ngươi cuối cùng đã trở về lý mẫn thứ nhất đi tới phụ thành chủ nhìn thấy hứa phong nàng tựa như nhẹ nhàng thở ra gần nhất hơn một tháng cũng không có hứa phong tin tức để cho nàng một mực nơm nớp lo sợ tế tự chi thành p h n vinh có thể nói duy trì tại hứa phong trên người một người mặc dù hứa phong bản thân cũng rất cường đại nhưng mà tận thế sau đó ai cũng không thể cam đoan sẽ không gặp phải vượt qua bản thân phạm vi năng lực ra nguy hiểm lý mẫn cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ trở về lại tận thế lúc buộc phát thời gian gần nhất có cái gì đặc biệt sự t ì n h phát sinh sao h ứ a phong vấn đạo tháng gần nhất thương thuế so dĩ vãng để cao còn nhiều gấp đôi chủ yếu là đ ặ c được khai trương rất nhiều cửa hàng mặt khác hộ thành quân ra ngoài tiêu diệt phụ cận mòn sập ở thời điểm đánh tới một cái đặc thù kiến trúc thương minh thấp lâu hấp dẫn lưu lãng thương nhân tỷ lệ tăng thêm bốn mươi hai ngày này đã hấp dẫn không thiếu lưu lãng thương nhân đến đây chúng ta cũng thừa cơ mua một chút đạo cụ trân quý đều chứa đựng tại thành thị trong kho hàng còn có sáu lý mẫn kết nối thông tin khí từng mục một đem chuyện phát sinh gần đây tình hồi báo cho hứa phong hứa phong khẽ gật đầu hắn rời đi cái này hơn một tháng tế tự chi thành cùng sáu trụ chi thành phát triển đều rất tốt sáu trụ chi thành đã phát triển đến nhất cấp thành thị cấp doanh trại mà tế tự chi thành đang chuẩn bị lấy hướng tỉnh l ị cấp thành thị tân cấp đoạn thời gian gần nhất bắt đầu thu thập lôi kháng trang bị ta cần đại lượng lôi kháng trang bị hứa phong phân p h ố nói lý mẫn xứng sở sau đó lập tức đáp đúng vậy thành chủ lại nhân sau đó đem đầu này ghi lại ở trên máy vi tính sách tay bút k h hứa phong bình thường sẽ rất ít đưa yêu cầu nhưng chỉ cần hắn nói ra lý mẫn đều sẽ làm làm đại sự hạng nhất tới xử lý đúng lúc này lý mẫn máy truyền tin đột nhiên loay lên túi đầu liếc mắt nhìn lại là khẩn cấp nhất thông tin t ì n h cầu lý mẫn biến sắc vội vàng kết nối rất nhanh một cái thanh âm r ồ n dập từ trong máy bộ đàm truyền đến phó thành chủ chúng ta tiếp t h ụ lấy một cái kỳ quái tín hiệu dường như là từ trong vũ trụ truyền tới sáu trong vũ trụ truyền tới tín hiệu lý mẫn s ư ớ n g sở ngầm đầu nhìn liêu hứa phong một mắt hứa phong do dự một hồi nói đem tín hiệu phát tới rất nhanh một đoạn kỳ quái tín hiệu thông qua lý mẫn truyền lại cho liều hứa phong mở ra n g h e xong đây là một đoạn dòng cá heo âm tín hiệu lấy giải ngắn sóng âm truyền lại tin tức nghe rất quái dị tiểu quy đoạn này tín hiệu có thể phá dịch sao hứa phong v ấ n đạo máy truyền tin trong màn hình tiểu quy ngáp một cái t h u ậ n tay từ bên cạnh kéo một cái ghế bành ngồi lên nhét lên chân b ắ t chéo nói đây là một đoạn cầu cứu tín hiệu là vũ trụ nguyên tố tộc ngôn ngữ ta có thể cho ngươi phiên dịch tới sáu c một hồi dòng điện tạp âm đi qua hứa phong trong máy bộ đàm chuyển ra một cái thanh âm trầm thấp đây là kho tháp liên hợp quốc hạm đội th chúng ta ở trong tối vũ trụ gặp hạn phong bạo bị thúc ép khởi động cứu sống truyền thống hệ thống nhưng mà tại trong gió lốc phi thuyền hệ thống động lực hoàn toàn bị phá hủy chỉ có thể ở trong t i n h tế dựa vào sóng dẫn lực vì động lực tiến hành phiêu lưu hy vọng thu đến đoạn này tín hiệu sinh vật có thể dôi ra viện trợ tri thủ ngươi sẽ thu hoạch được kho tháp liên hợp quốc hỏa diễm kinh tức gia tộc hữu nghị chúng ta bây giờ tọa độ là hoang dã tinh vực t i n h tế duy bốn nghìn năm trăm năm mươi tám m ộ t sáu kho tháp liên hợp quốc hớ phong âm kho tháp liên hợp quốc là nguyên tố sinh vật xây dựng liên hợp đế quốc trong đó hỏa diễm kinh c ư c gia tộc là liên hợp quốc bên trong hỏa nguyên tố đại biểu một trong những gia tộc nghe nói hỏa diễm kinh c ư c trong gia tộc ủng hưu vũ trụ cấp cường giả bọn hắn cứ như vậy lấy minh mã thông tin phương thức truyền lại tín hiệu cầu cứu chẳng lẽ không sợ hấp dẫn hải tặc vũ trụ các loại đi ăn cướp sao hứa phong cười nói hệ thống động lực hoàn toàn phá hủy chỉ có thể mượn nhờ tình cầu ở giữa sóng dẫn lực tại trong vũ trụ phiêu lưu thật giống như biện rộng bao la một chiếc thuyền vỏ cao su lúc này dù sao cũng là hỏa diễm kinh c ư c gia tộc người bọn hắn sẽ trả ra đại bút tiền t h ủ lao xem như cảm tạng hải tặc vũ trụ cũng đều vì lợi ích mà cứu bọn họ bọn hắn sẽ không sợ gặp phải hỏa diễm kinh tức gia tộc hoặc có lẽ là gặp phải kho tháp liên hợp quốc địch nhân sao hứa phong hiếu kỳ nói nguyên tố nhất tộc tại trong vũ trụ thuộc về trung lập nhất tộc hơn nữa thực lực cường đại cùng bọn chúng là địch lợi bất cập hại đồng dạng sẽ rất ít có người đắc tội bọn hắn Minh tiểu ngươi Phong vấn Bạch! Hứa đạo, gật gật đầu, vấn đạo, quy, vậy đầu, quy, Cái thứ i n c phong phân phối nói h cức a lập tức t lãnh địa. thứ a phong ậ trước gật mặt màn ảnh giả tưởng xuất hiện vũ trụ mô phỏng hình ảnh chiếc kêu họa diễm kinh tức gia tộc phi thuyền toa độ xuất hiện ở trong tấm hình nơi này cách thái dương hệ sáu mươi chín năm ánh sáng phải trăng tiến vào ám vũ trụ nhanh chóng đi thuyền tiểu q u ý nói tiến vào ám vũ trụ rất nhanh năm ngôi thuyền b u ồ n không gian chung quanh bắt đầu chấn động đứng lên lóe lên ánh sáng đen k ị m môn xuất hiện ở năm ngôi thuyền b u ồ n phía trước phảng phất một t r ư ơ n g miệng lớn đem năm ngôi thuyền b u ồ n toàn bộ lướt hết sáu bảy trăm chín mươi tám thứ bảy trăm chín mươi tám chương eo yên t ĩ n h trong tinh không một đoàn như màu đỏ thám tinh vân một dạng phi thuyền tại trong vũ trụ chậm rãi phiêu lưu lấy trong phi thuyền hai cái chiều cao vượt qua hai em mở hình người sinh vật đang một mặt vẻ u sầu nhìn màn ảnh bên ngoài đen nhá chúng ta phát ra tín hiệu có thể được người tiếp thu được sao một cái khoác lên ngọn lửa màu đỏ thám áo khoác ngoài người tại không chế trong phòng nhìn qua một mảnh đèn kịt vũ trụ thấp giọng hỏi cái này khoác lên màu đỏ thám áo khoác ngoài là chiếc này hỏa diễm tinh vân phi thuyền thuyền trường tên là eo hơn nữa bản thân vẫn là một cái liên hiệp quốc nam tước hắn có được một đầu màu đỏ thâm tóc phảng phất thiêu đốt lên h ỏ a diễm rực rỡ trói mắt mi tâm n ạ m một khối màu đỏ thâm tinh thạch phảng phất con mắt thứ ba đồng dạng hắn lúc này đang một mặt vẻ h sầu hay thanh thở dài cảm thán vận khí của mình nam tước đại nhân đây là hoang dã tinh vực c h ỗ sâu e rằng chỉ có những cái kia không sợ chết vũ trụ g i n g binh mới có thể đến nơi đây mạo hiểm cho dù bọn họ thu đến tín hiệu chỉ sợ cũng bất lực giao địch đá liếc mắt nhìn e o thuyền trưởng khuôn mặt anh tuấn do dự rất lâu c h ậ m rãi nói vũ trụ g i n g binh tới lui tự nhiên có được thời không truyền t ố n g năng lực nhưng lại chỉ có một lần đi tới đi lui cơ hội hơn nữa là một người đi tới đi lui căn bản không có khả năng đem hai người mang ra phiến khu vực này đúng vậy à hoang dã tinh vực toàn bộ tinh vực cũng không có một khỏa sinh mệnh tinh cầu tồn tại đây là bị tất cả chủng tộc bỏ phế tinh vực làm sao lại có người thu đến chúng ta tín hiệu cầu cứu có lỗi với giao địch á là ta hạ i ngươi nếu như không phải là bởi vì sáu ngại âu nam tức mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ một quyền nện vào đài điều khiển bên trên b ị n h một tiếng một đám lửa bay lên giao địch á sợ hết hồn vội vàng ngăn cản ngại âu nam tức đạo nam tước đại nhân chuyện này cũng không thể trách ngươi ta cũng là bởi vì sáu h ạ m trường đại nhân có người đáp lại chúng ta phát ra tín hiệu khống chế trong đại sảnh đột nhiên chuyển tới một tiếng máy đây là phi thuyền trưởng không quăng nao phát giác được có người đáp lại lập tức hồi báo nam tước cái gì có người đáp lại chúng ta tín hiệu cầu cứu hai người toàn thân chấn động liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỷ là ai là là vũ trụ dong binh sao ngài âu nam tức giọng nói thoáng có chút run rẩy hắn cũng không hy vọng là mấy cái dong binh nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn họ đây đối với bọn hắn tới nói không có chút ý nghĩa nào không đại nhân là một chiếc hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ nó đang thông qua ám vũ trụ hướng chúng ta tọa độ chạy tới tiếng máy hồi đáp có thật không quá tốt rồi lại ở nơi này gặp một chiếc thám hiểm hành tinh cấp phi thuyền vũ trụ giao đ í á vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt ha ha ngài âu nam tức ha ha cười nói đại nhân vận khí của ngươi luôn, luôn không kém giao địch đá xu nịnh nói sáu hứa phong khống chế năm ngôi thuyền buồm ở trong tối trong vũ trụ nhanh chóng lướt qua chủ nhân mục tiêu vị trí lập tức phải đến, đến rồi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thoát ly ám vũ trụ tiểu quy nói hứa phong gật gật đầu nói hệ thống vũ khí bắt đầu bổ sung năng lượng tùy thời chuẩn bị chiến đấu là chủ nhân tiếp trước mười năm hứa phong minh bạch một cái đạo lý không nên có tâm hạ i người tâm phòng bị người không thể không một cái người chết chìm nếu như ngươi muốn đi cứu hắn rất có thể sẽ bị đối phương xem như một cọng cỏ, cỏ cuối cùng nằm kéo ngươi cùng một chỗ chìm vào đáy nước rất nhanh năm ngôi thuyền buồm từ trong ám vũ trụ đi ra tiến vào tâm h thúy trong thái không chủ nhân phía trước cái kia chính là hỏa nguyên tố nhất tộc phi thuyền mô phỏng cảm ứng trên màn hình tiểu quy tiêu xuất một cái k h u n g không cái này cái này nhìn qua giống như một đoàn sao thiêu đốt mây a hứa phong kinh ngạc nói nguyên tố nhất tộc phi thuyền cũng là bên ngoài hình hoa lệ mà n ổ i danh bây giờ chiếc phi thuyền này hệ thống động lực đã hoàn toàn mất linh bằng không mà nói khi nó khởi động lúc bốn phía động lực hỏa diễm sẽ căn cứ vào ngoài phi thuyền tinh mà xoay tròn bay múa liền cung diễm hỏa một dạng đó mới gọi hoa lệ tiểu quy nói chủ nhân chiếc phi thuyền kia người trên phát hiện chúng ta đang tại thỉnh cầu cùng chúng ta thiết lập trò chuyện kết n tiểu quy nói thiết lập a hứa phong gật gật đầu lập tức mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện một cái đầu đầy như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám hình người sinh vật mới đầu ngài âu nam tước hưng phấn dùng hỏa d i ễ m nguyên tố nhất tộc ngôn ngữ hướng hứa phong vân an nhưng rất nhanh ngài âu nam tước phát hiện đối phương tựa hồ cũng không hiểu h ỏ a d i ễ m nguyên tố nhất tộc ngôn ngữ sau đó lập tức đổi dùng vũ trụ tiếng thông dụng chào n g ư ờ i ta là kho tháp liên hiệp quốc hỏa diễn bùi gai gia tộc ngài âu nam tước rất cảm kích các hạ có thể đến đây cứu chúng ta thỉnh tiếp nhận ta mười hai vạn cảm tạ ngài âu nam tước hướng về hứa phong thi lễ một cái nói cái này không có cái gì. không biết ta có thể vì ngươi cung cấp như thế nào trợ giúp hứa phong vấn đạo hắn sở di đến đây cứu chính là hy vọng nhận được hỏa diễm b ù i gai gia tộc một phần hữu nghị có thể đi tới lôi đỉnh tinh vực tiến vào lôi vực bên trong rèn luyện cơ thể bài trừ trên người kiếp trợ tiên sinh tôn kính không biết ngươi phi thuyền phải t r ă n g mang theo sửa chữa bờ lạnh cờ rằng nếu như có thể mà nói ta hy vọng có thể sáu ngài âu nam tức vẫn chưa nói xong bên cạnh giáo địch tá nhẹ nhàng kéo e o một chút ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói đối phương điều khiển là băng mục tộc phi thuyền đây là có thể bản thân chữa trị phi thuyền e rằng không có khả năng có sửa chữa người máy. Eo như mày, nếu như không có sửa chữa người máy lời nói e rằng không có cách nào sửa chữa phi thuyền hệ thống động lực có lỗi với tiên sinh ta không có chú ý tới phi thuyền của ngươi là bang ngục tộc phi thuyền hiện tại xem ra e rằng chỉ có thể tạm thời ngồi phi thuyền của ngươi mang bọn ta đến gần nhất tinh cầu eo bất đắc dĩ nói phải biết chiếc này hỏa d i ễ m tinh vân phi thuyền nhưng khi sơ thành năm lễ phụ thân hắn đưa cho hắn lễ vận không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ đến lúc đó e rằng còn muốn thuê một nhóm người tới sửa chữa hảo chiếc phi thuyền này đây cũng là một số lớn tiêu xài nghĩ tới đây eo không khỏi có chút đau đầu nguyên bản đi ra mạo hiểm người trong nhà li bây giờ gặp phải chuyện như vậy e rằng về sau muốn vụ n trộm đi ra càng không có thể ta đang muốn đi lôi đ ỉ n h tinh vực có thể tiện đường đem ngươi phóng tới tử vân tinh thượng ngươi xem coi thế nào hứa phong tại tiểu quy dưới sự nhắc nhở tùy ý nói tử vân tinh eo sát mặt đầu tiên là vui mừng sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó vui mừng đã biến thành vẻ mặt bồn u hiệu do dự nửa ngày thở dài nói tốt ta đó là ta cậu linh tinh hy vọng hắn còn không biết ta vụ n trộm chạy ra hứa phong mỉm cười phải biết lôi đình tinh vực thuộc về nguyên tố nhất tộc địa bàn chúng t ộ khác tiến vào lôi đình tinh vực sẽ rất phiền thức nếu có eo dẫn đường lời nói đoạn đường này sẽ thông rất nhanh eo cùng giáo địch đá rời đi phi thuyền của mình tiến vào năm ngôi thuyền bùm trong phòng điều khiển sáu bảy trăm chín mươi chín thứ bảy trăm chín mươi chín chương lễ vật năm ngôi thuyền bùm ở trong tối trong vũ trụ phi hành gần tới mười ba giờ vũ trụ xuyên toa mới rốt cục đến khoảng cách địa cầu hai trăm ba mươi lăm năm ánh sáng bên ngoài lôi đỉnh tinh vực eo cùng c ớ lau đi à ở trong tối vũ trụ xuyên toa lúc một mực rất khẩn trương thẳng đến thoát ly ám vũ trụ tiến vào lôi đỉnh tinh vực mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra ở trong tối trong vũ trụ xuyên thẳng qua thật sự là quá mạo hiểm chắc chắn sẽ có không giải thích được nguy hiểm đột nhiên xuất hiện sáu eo thấp giọng nói đúng vậy à không nói những cái kia đáng sợ hạt phong bạo nghe nói có người ở ám vũ trụ xuyên thẳng q u a lúc còn chứng kiến tinh không cự thú kia thật là quá tệ cỡ nào đi à cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu l ộ không có cách nào muốn tiến hành tinh tế xuyên thẳng qua nhất thiết phải ở trong tối trong vũ trụ tiến hành bằng không mà nói chúng ta căn bản là không có cách rời đi mình t i n h vực đi tới những tinh vực khác mạo hiểm eo cười nói so với có thể lánh hơi đến những tinh vực khác muôn màu muôn vẻ sinh hoạt ở trong tối trong vũ trụ bốc lên điểm hiểm cũng là đáng cỡ lau đi à nhỏ r ộ n g thì t h ầ m eo biến sắc tựa hồ ý thức được cái gì liền vội vàng xoay người đối với hứa phong nói xin lỗi đối với cứu ân nhân của ta ta tựa hồ còn không có chính thức hướng ngươi nói cảm ơn mời ngươi tiếp nhận hỏa diễm kinh c ư c gia tộc eo phủng cỡ lũ tắc bảy chân thành tha thiết lòng biết ơn từ hôm nay trở đi ngươi chính là hỏa diễm kinh c ư c gia tộc bằng hữu vô luận thân ngươi chỗ chỗ nào hỏa diễm kinh c ư c gia tộc đều sẽ là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn ngươi khắc khí ta cũng rất vinh hạnh có thể trở thành hỏa diễm kinh c ư c gia tộc bằng hữu hứa phong cười nói đương nhiên trên đầu môi cảm t ạ hơi bị quá ta, ta g nói, nói eo từ trên cổ lấy xuống một cái dây chuyền nhẹ nhàng mở ra liên truy từ bên trong lấy ra một khoảng màu đỏ thâm tinh thể viên này tinh thể bị chia cắt thành nhiều cái mắc cát thật giống như kim cương một dạng rực rỡ trói mắt eo đây chính là người dùng để đột phá cựu tinh tội cùng sinh mệnh kết tinh làm sao có thể tặng người sáu bên cạnh cớ lau đi ạ hoảng sợ nói mặc dù ta đã đạt đến cựu tinh đình phong thế nhưng là chỉ có năm đầu kiếp liên đây là ta thân là h ỏ a diễm kinh c ư c gia tộc một thành viên không thể chịu được mục tiêu của ta là tám đầu kiếp liên bởi vậy đột phá đối với ta mà nói còn quá xa xôi hơn nữa cái này cũng là ta trên người bây giờ vật chân quý nhất ta muốn dùng nó tới xem như cảm tạ hứa phong phần thứ nhất lễ vật e o một mặt chân thành biểu lộ đem sinh mệnh kết tinh đưa tới hứa phong trước mặt nói ta có thể cảm nhận được các hạ cung sử vô cựu tinh đình phong chỉ cần sử dụng cái này sinh mệnh kết tinh liền có thể trực tiếp đột phá đến hành tinh cấp hơn nữa sử dụng hòa diễm nguyên tố nhất tộc sinh mệnh kết tinh tại đột phá lúc có rất lớn tỷ lệ có thể lánh nộ một môn hòa diễm hệ thần thông Nếu như đúng ặ t trước ở đó, vậy nguyên c bản mục đích của ta giống như ngươi chỉ là tám đầu kiếp liên nhưng mà tại thu được điều thứ tám kiếp liên lúc đột nhiên lại toát ra một cái hành tinh cấp quái thú nếu như ta không giết chết đối phương đối phương liền muốn giết chết ta sáu hứa phong nhắc khuôn mặt khổ tâm vận khí của ngươi có thể sáu eo một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ bởi vậy ngươi cái này sinh mệnh kết tinh đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng cũng là ngươi bảo lưu lấy à. t hứa phong nói vậy được rồi bất quá ngươi yên tâm chỉ cần đến tím vân tinh ta nhất định sẽ báo đáp ngươi eo nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đem sinh mệnh kết tinh lại thu về bên cạnh cớ lao đi a gặp eo thu hồi sinh mệnh kết tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra nếu như bị gia tộc người biết eo muốn đem sinh mệnh kết tinh đưa ra ngoài nhưng nàng lại không có kịp thời ngăn lại e rằng liền nàng cũng phải bị trừng phạt phải biết nguyên tố nhất tộc sinh mệnh kết tinh Là mỗi rất cái đạt nhanh t năm h cấp trở ngôi thuyền buồm đi tới lôi đình tinh vực tím vân tinh tại kết nối thông tin eo báo ra thân phận của mình năm ngôi thuyền buồm thu được qua lại cho phép chậm rãi lái về phía tím vân tinh bắc bộ tím vân tinh là một khoả màu xanh trắng tinh cầu bao khoả tím vân tinh tầm khí quyển tràn ngập một tầng màu tím nhàn nhạt, nhạt liền đá mây trên trời nơi danh giới cũng mang theo một tiêu màu tím bởi vậy mệnh danh là tím vân tinh năm ngôi thuyền b u ồ n rừng s á t ở một cái cực lớn cổ b ả o biên giới đâu đứng bởi vì nhân loại duyên cớ hứa phong thậm chí không cho phép tiến vào cổ b ả o một bước mặc dù eo không ngừng xin lỗi nhưng mà nguyên tố nhất tộc mấy ngàn vạn năm truyền thừa xuống quy tắc không phải eo một người có thể thay đổi nguyên tố nhất tộc, là trong vũ trụ loài trường thọ tộc dù cho hành tinh cấp phía giới thực lực nguyên tố nhất tộc tuổi thọ đều ở đây đã ngoài ngàn năm vì vậy đối với những chủng tộc khác sinh vật nguyên tố nhất tộc một mực duy trì kính sợ tránh xa nhưng trên thực tế cũng rất xem thường thái độ cho dù là đối mặt eo ân nhân cứu mạng nguyên tố nhất tộc cũng sẽ không phá hư truyền thống hứa phong cũng không thèm để ý những thứ này hắn mục đích tới nơi này là vì tiến vào lôi vực cũng không phải cùng nguyên tố nhất tộc chạm đối kết giao bằng hữu đã tiến vào lôi đ ỉ n h tinh vực hứa phong liền phát hiện trong không khí nơi này tựa hồ cũng tràn ngập một cố khí tức quần bạo k hít sâu m ộ t hơi đều có thể điện phế tạng hơi hơi tê dại phải biết hắn thân thể hiện tại tố chết trên địa cầu đã không có gì có thể thương tổn tới hắn dù là thân ở trong nham tương cũng có thể sinh tồn Chủ nguyên h â n n h tố thiết nhất tộc có thể nói là trời sinh mà dáng dấp chủng tộc xa nhất khẩu nguyên tố nhất tộc thậm chí có thể truy tố đến vũ trụ sơ khai giai đoạn cũng chính là địa cầu trong thần thoại hỗn độn thế giới tiểu quy trầm mặc một hồi giải thích nói bây giờ loại hoàn cảnh này đối với những sinh vật khác còn nói đã có thể tính là cấm địa nhưng đối với nguyên tố nhất tộc tới nói chỉ là hơi có chút nghèo nàn mà thôi hứa phong gật gật đầu cứ như vậy ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua cuối cùng eo rời đi c ổ bảo mang theo một nhóm lớn bảo vật trân quý đi tới hứa phong trên phi thuyền sáu tám trăm thư tám trăm trương ban đầu thủy tinh hứa phong tiên sinh đang rất xin lỗi để cho ngươi ở đây lợi l ợ i lâu eo một mặt tay náy biểu lộ đối với hứa phong nói không có gì eo tiên sinh ta tới lôi đỉnh tinh vực nguyên bản cũng là có chuyện mang ngươi chỉ là tiệ đường hứa phong cười nói hứa phong tiên sinh ngươi cũng không phải tiện đường mang ta mà là đã cứu ta eo lập lại vì cảm tạ ân cứu mạng của ngươi ta vì ngươi chuẩn bị một chút tiểu lễ vật hy vọng ngươi có thể ưa thích hứa phong ở đây chờ đợi ba ngày cũng chính bởi vì đối với eo lễ vật chờ đợi hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết h ỏ a d i ễ m bùi gai gia tộc dòng chính truyền nhân đến cùng sẽ dùng dạng gì lễ vật tới cảm tạ hắn ba ngày này hứa phong tra duyệt không thiếu tư liệu cái này eo cũng không phải h ỏ a d i ễ m bùi gai gia tộc phổ thông tộc nhân mà là dòng chính truyền nhân phụ thân của hắn tại tộc trưởng người thừa kế danh sách bên trong xếp hàng người thứ mười hai đây đã là rất cao bài vị eo mở ra trong tay một mực sách theo vali sách tay bày ra ở phía trên nhất là một sấp kim phiếu hứa phong tiên sinh đây là ngũ bách vạn vũ trụ kim tiền kim phiếu có thể từ bất luận cái gì một nhà vũ trụ trong ngân hàng rút ra eo đầu tiên là đem cái này một sấp kim phiếu lấy ra tiện tay để ở một bên nhìn hắn biểu lộ tựa hồ đối với cái này ngũ bách vạn vũ trụ kim tiền giá trị cũng không để ở trong mắt đây chính là vũ trụ kim tệ không phải trên địa cầu phát hành vận mệnh điểm số mặc dù đang trên địa cầu vận mệnh điểm số cùng vũ trụ kim tiền hối đoái giá tiền là hai trăm tám mươi x một trước mắt cái này ngũ bách vạn vũ trụ kim tệ c hứa, hứa, hứa. hứa phong lần trước ngươi không muốn ta hỏa diễm nhất tộc sinh mệnh tinh hoa lần này món bảo vật này nhưng không một chút nào nhất định v i ệ n kia hỏa diễm nhất tộc sinh mệnh tinh hoa kém bao nhiêu đối với ngươi mà nói thậm chí muốn so hỏa diễm nhất tộc sinh mệnh tinh hoa càng hữu dụng eo từ trong dương lấy ra một cái tản r a chất lỏng màu xanh lam nhạt ống thủy tinh đây là vũ trụ trường thọ nhất tộc đại thụ tộc sinh mệnh tiến hóa dược tề đối với nhân loại t ớ i nói là có thể hoàn toàn thay đổi tế bào kết cấu khiến cho ngươi cơ thể cường đại hơn dược tề eo cười đem màu xanh nhạt dược tề đưa cho liều hứa phong hứa phong nắm chi này dược tề vậy mà cảm giác mình cơ thể mỗi một khoả tế bào tựa hồ cũng nhảy cấm hoan hô đứng lên k hứa á t t vọng lập c chứng chi nuốt này dược tề. Hơn n tề. dược ữ hứa phong từ nhân ơ i này c i sinh dược tề bên trong, cảm nhận được lượng. cảm lực tề trong, bên nhận mênh mông sinh mệnh lực lượng. Hứa phong, n Hứa loại các ngươi được xưng là có tiềm lực nhất chủng tộc nguyên nhân chính là các ngươi g e n là song xoắn ốc cơ cấu g e n loại này song xoắn ốc kết cấu là không ổn định nhất một loại g e n hình thái hơi có chút ngoại lực cũng sẽ bị thay đổi đến nội sẽ cải biến thành bộ rắn gì vậy cũng chỉ có trời mới biết eo nói con này dược tề có thể đưa cho ngươi g e n lại tăng thêm một đạo xoắn ốc kết cấu tạo thành ổn định ba xoắn ốc cơ quan để thằng sinh mệnh của người bản chất ba xoắn ốc cơ quan hứa phong tâm bên trong cả kinh liền vội vàng hỏi cái kia vậy ta còn xem như một nhân loại sao cái này sáu eo có chút do dự nói ở bên ngoài ngươi không có bất kỳ thay đổi nào nhưng mà bên trong lại xảy ra long trời lỡ đất thay đổi ngươi có thể không là người bình thường loại lại biến thành trong nhân loại siêu cấp nhân loại sáu hứa phong g ậ t gật đầu đem chi này dược tề thu vào rõ ràng chi này dược tề muốn so cái kia ngũ bách vạn vũ trụ kim tệ chân quý hơn cái này đệ tam kiện lễ vật là chân quý nhất một kiện eo thận trọng từ cái dương phía dưới bưng ra một cái mai tản ra cực nóng năng lượng thủy tinh cầu đây là một cái hỏa diễm tinh linh ban đầu kết tình ngươi có thể dùng tiên huyết cùng nàng ký kết đồng bạn khế ước từ nay về sau nàng sẽ trở thành ngươi trung thành nhất đồng bạn ngươi chết nàng chết ngươi sinh nàng sinh eo nhìn chằm chằm hứa phong mắt từng chữ từng câu nói hứa phong toàn thân chấn động hỏa diễm tinh linh hắn cũng biết đây là trạng thái mới bắt đầu hỏa diễm nhất tộc tộc nhân cũng chỉ có tại không lúc sinh ra đời mới có thể cùng những chủng tộc khác người ký kết khế ước có thể nói tất cả hỏa diễm nhất tộc người cũng là từ hỏa diễm tinh linh lớn lên lấy nguyên tố nhất tộc đối đại những chủng tộc khác thái độ đến xem bọn hắn làm sao có thể đem chính mình tộc nhân xem như lễ vật đ eo tất cả lễ vật cũng không sánh nổi một quả này hỏa d i ễ m tinh linh ban đầu thủy tinh eo phần lễ vật này thực sự quá quý trọng ta không có thể tiếp nhận hứa phong cự tuyệt nói hứa phong không biết cái này ban đầu thủy tinh là eo vụn trộm lấy r a vẫn là trải qua hắn trưởng bối đồng ý nếu như là eo vụn trộm lấy r a tặng cho hắn như vậy hắn liền sẽ chọc một cái đại phiền mái trước đó hứa phong đã từng đánh tới qua tinh linh thủy tinh thế nhưng dạng tinh linh thủy tinh c h ứ n g nợ đi ra ngoài tinh linh chỉ có vừa đến năm năm cái đẳng cấp địa vị chỉ là phụ trợ chiến đấu mà eo lấy ra cái này hỏa diễn tinh linh ban đầu thủy tinh nhưng là có thể trưởng thành tính chất tinh linh thủy tinh trên thực tế cùng một cái hỏa nguyên tố nhất tộc tộc nhân không hề khác gì nhau có thể cùng hứa phong nhất dạng một mực trưởng thành tiếp cơ hồ không có phần gối nhưng mà dạng này ban đầu thủy tinh hỏa diễm nhất tộc làm sao có thể lấy ra đưa cho chủng tộc k h á c sinh vật cái này rất giống là đem mình hài tử đưa ra ngoài một dạng ai sẽ cầm lòng hơn nữa còn là đưa cho tự nhìn không d ậ y nổi chủng tộc k h á c sinh vật、Bởi、vậy hứa phong mới hoài nghi eo là vụ trộm từ trong gia tộc cầm một cái ban đầu thủy tinh đưa cho hắn nếu quả như thật là như thế này eo cũng không phải là cảm tạ hắn mà là hại hắn một khi chuyện này bị người ta biết e rằng hỏa diễm bùi gai gia tộc cừng giả sẽ lập tức đem hứa phong đổi bắt cầm tù cả một đời hứa phong ngươi yên tâm ta sẽ không hại ngươi cái này đã thông qua được ta gia tộc đồng ý cái này cũng là vì cái gì ta hao tốn ba ngày thời gian mới tới cảm tạ nguyên nhân của ngươi ta nói ăn xong trong gia tộc trường bối bọn hắn số đông đã đồng ý thỉnh cầu của ta ngươi có tư cách nắm giữ một vị hỏa diễm tinh linh trở thành mình chiến đấu đồng bạn e o một mặt nghiêm túc nói hứa phong nhìn chằm chằm e o mắt chuyện này cũng không phải đùa dỡn một khi xảy ra chuyện e rằng hỏa diễm bùi gai gia tộc sẽ tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã trong gia tộc hệ chủ cấp cấp vực chủ cường giả sẽ lũ lượt mà tới sáu tám trăm linh một thứ tám trăm linh một trương âm lưu hứa phong ngươi có thể không trực tiếp ở đây cùng cái này ban đầu thủy tinh ký kết chiến đấu tính hợp quần eo đột nhiên nói ở đây phải chăng có chút thảo suất hứa phong lông này dâng lên khó hiểu nói không có gì ở đây đều là của ta tộc nhân tại ta và tộc nhân ta chứng kiến phía dưới ký kết chiến đấu hỏa diễm ra đ ợ i hỏa diễm tinh linh sẽ có được hỏa diễm kinh tức gia tộc c h ú c phúc eo ánh mắt có chút lấp lóe tựa hồ có chuyện gì che giấu đi tốt h ta hứa phong mỉm cười cũng không có hoài nghi cắn ra ngón tay của mình nhỏ giọt máu tươi tại ban đầu thủy tinh bên trên nhìn thấy hứa phong đem tiên huyết nhỏ tại thủy tinh bên trên eo sau lưng tộc nhân lộ ra rất là kích động từng cái trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn chăm chú nhìn viên kia thủy tinh rất nhanh nguyên bản màu đỏ thấm ban đầu thủy tinh trở nên càng thêm đỏ t t r u n g quanh có một tầng trong suốt ngọn lửa đang cháy hương hực eo nhìn so hứa phong thậm chí đều phải khẩn trương hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ban đầu thủy tinh hai tay nằm đấm tựa hồ rất dùng sức bộ dáng d a n g dắt d a n g d á c một k i a nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn từ thủy tinh nội bộ văng lên ấp trứng vậy mà thật sự ấp trứng ha ha vậy mà thật sự ấp trứng eo nhìn tựa hồ so hứa phong còn muốn vui sướng còn muốn hưng phấn vậy mà hô to lên eo người đây là sáu hứa phong n h ũ n mày có chút không hiểu xem ra cái này ban đầu thủy tinh không hề giống eo nói như vậy có lỗi với hứa phong cái này ban đầu thủy tinh đã cất giữ mười và năm từ đầu đến cuối không cách nào c h ứ n g nợ đi ra trong gia tộc một vị trí giả đưa ra cùng những sinh vật khác ký kết đồng bạn h i ệ p nghị có khả năng nhường hắn c h ứ n g nợ đi ra cho nên mười sáu eo ngượng ngùng nói chuyện như vậy vì cái gì không nói sớm đi ra dù cho nói ra h ứ a phong cũng không khả năng cự tuyệt h ứ a phong nhữ n g mày đang chuẩn bị hỏi thăm thứ gì nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng tựa hồ bắt đầu liên tục không ngừng hướng về viên hướng kia ban đầu thủy tinh chuyển vợ nguyên bản thịnh vượng sinh mệnh năng lượng cũng bắt đầu vào tiết á p hồng thủy đồng dạng toàn bộ tràn hướng viên kia thủy tinh h ứ a phong cai chắn vậy mà xuất hiện mịn nếp nhăn tóc đen gốc cũng xuất hiện một tiêu màu xám nó vậy mà tại hút tính mạng của ta h ứ a phong kinh ngạc nói eo trên mặt cũng lộ ra kinh sợ sao tại sao có thể như vậy dường như là nghĩ tới điều gì eo đột nhiên quay đầu hướng về đi theo phía sau hắn cùng tới đến trên phi thuyền tộc nhân nhìn lại lại trông thấy bọn hắn mặt không biểu tình tự a hồ trước mắt một màn này bọn hắn đã sớm dự liệu được các ngươi các ngươi không phải nói xấu eo tự a hồ một chút đều biết tới tức giận chỉ vào bọn hắn eo đây là ngươi yêu cầu hơn nữa chúng ta cũng khuyên ngăn qua nhưng mà ngươi không nghe nhân loại là tư chất kém nhất sinh vật mặc dù tiềm lực vô tận nhưng mà ngươi cũng biết đây chẳng qua là chuyện tiếu lâm chỉ có được song xoắn ốc gen sinh vật vẹn vẹn so đơn xoắn ốc gen sinh vật cao cấp một chút mà thôi k h i sinh hắn một cái lại có thể cứu vớt một cái tộc nhân của ngươi ta muốn hắn cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo đứng ở trong đám người một vị hỏa diễm kinh tức lão g i ả c h ầ m dãi nói hô hô ý tứ nói đó là một âm mưu hứa phong cảm giác mình cơ thể tựa hồ c h ầ m dãi mục nát tất cả năng lượng toàn bộ tràn hướng viên kia ban đầu thủy tinh âm mưu ha ha ngươi không có tư cách để chúng ta hỏa diễm nhất tộc sử dụng âm mưu tên lão giả kia khinh thường nói tốt, eo. đem ngươi tộc nhân mang đi à không nghĩ tới chúng ta thử nhiều như vậy sinh vật cuối cùng vậy mà tại một nhân loại trên thân thành công nhất định chính là cái kỳ tích lao giả đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi thán phục các ngươi các ngươi ba ngày này các ngươi cũng là đang diễn trò sao các ngươi tất cả đều lừa ta eo giống to trong mắt tràn đầy thần sắc thống khổ những người trước mắt này tất cả đều là của hắn tộc nhân nhưng lại hợp lấy hỏa tới lừa gạt hắn eo ngươi yên tâm đi ngươi cái này nhân loại bằng hữu cũng sẽ không chết đi hắn cùng tát na là quan hệ cộng sinh hắn sẽ một mực sống ở trong pháo đài cổ lao giả bên cạnh một người trung niên nữ sĩ quê lơn không các ngươi không thể d ạ n g này eo thống khổ lớn tiếng g à o thét một mặt tức giận xông về vị lao giả kia eo nam tức có chút thần t r í mơ hồ dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi lao giả thấp giọng phân phò nói là đại nhân hai tên hộ vệ tiến lên kẹp lấy eo hai tay rời đi phi thuyền lao giả này là eo cậu q u ả n g i a đã hơn một nghìn sáu trăm tuổi cũng là một cái hành tinh cấp c ư ờ n g giả chỉ bất quá rất đáng tiếc trên người hắn chỉ có ba đầu k ế t liên tốt nhân loại vừa rồi eo đưa cho ngươi vật phẩm ngươi cũng có thể bảo hiểm lưu nhưng mà từ hôm nay trở đi ngươi đem chỉ có thể dừng lại ở lôi đình của bảo không thể rời đi một bước lao giả một mặt tiêu căng biểu lộ ha ha ai nói muốn cùng các ngươi bọn này ra hỏa xào trả đi hứa phong ha ha cười tóc đã hoa r â m nếp nhăn trên mặt cũng như bảy tám mươi tuổi lao nhân một dạng nhưng một đôi mắt lại sáng dọa người cũng không có giống con mắt của ông lão như thế v ẫ n đủ chống cự là không có hữu dụng chúng ta nơi này có ba tên hành tinh cấp cứng giả mà ngươi chẳng qua là một cái thực lực sẽ một mực dừng lại ở nửa bước hành tinh cấp cựu tinh cứng giả ta khuyên ngươi vẫn là không nên phản kháng bằng không sẽ con nếm mùi đau k ổ lao giả một đầu tiêu đốt lên tóc đỏ bắt đầu không do phiêu động đứng lên ba tên hành tinh cấp cứng giả ha ha, nực cười hứa phong miễn cưỡng đứng thẳng người lên chỉ vào trước mắt m ư ờ i l ă m m ư ờ i sáu cái hỏa diễm kinh tức độc nhân thấp giọng hô tiểu quy giết bọn hắn ông một tiếng âm thanh nhỏ nhẹ p h o n g điều khiển chung quanh ba mươi tôn chiến sĩ pho tượng vậy mà đồng thời bắt đầu chuyển động hành tinh cấp vậy mà vậy mà toàn bộ đều là hành tinh cấp lão giả trên mặt cuối cùng lộ ra thất kinh t h ầ n sắc lão giả ánh mắt n g o a n lệ đang chuẩn bị tiến lên muốn trước tiên đem hứa phong khống chế lại kết quả một đạo quan trụ từ phòng điều khiển nóc nhà chậm lại đem hứa phong bao phủ ở bên trong ba mươi tôn hành tinh cấp pho tượng bắt đầu vung vẩy trong tay cự kiếm hứa ư ớ n g phong giàn n mua ánh mắt tinh quang loay lên nhìn chằm chằm vị lao giả kia quản gia chậm rãi nói giết chúng ta ngươi sẽ bị hỏa d i ễ m kinh thức gia tộc vĩnh viễn truy nã không chết không thôi lao giả khỏe mắt lỡ tiếng gào thét hứa phong nhắm mắt lại lúc này trong cơ thể hắn trôi mất năng lượng tốc độ tựa hồ chậm lại phòng điều khiển s á t lục đang tiến hành nhưng tất cả những thứ này đã cùng hứa phong không có quan hệ gì 6. 802 thứ trương thành phút, tổng quét không còn một ngống, chỉ để lại từng viên tiêu đốt lên nhàn nhạt ngọn lửa kết tinh. 3 tên hành tinh cấp cường giả, tại gấp 10 lần trước mặt bình không hỏa không chỉ nhàn hành địch nhân, không ra được người, cường san vẹn vẹn vững đến liền càn còn ngống, viên lên ngọn lần căn bản gai giả, gấp s địa lửa bùi bị để dự cấp có diễm lại nguyên bản nhìn tựa hồ chỉ là vật phẩm trang sức chiến sĩ phó tượng vậy mà tất cả đều là hành tinh cấp thủ hộ giả nếu như bọn hắn biết chỉ sợ cũng không dám cư như vậy nên ngang tiến vào hứa phong trong phi thuyền bọn chúng lưu lại hòa diễm kết tinh là hỏa nguyên tố nhất tộc sau khi chết lưu lại tinh hoa một loại rất tốt rèn đúc tài liệu vô luận chế tạo trang bị gì đều có thể tăng thêm để thăng trang bị thuộc tính hứa phong lúc này không để ý tới thu thập những thứ này khoanh chân ngồi ở trong phòng điều khiển nguyên bản không nhận hắn trưởng khống trôi mất năng lượng cùng sinh mệnh lực trôi qua cũng dần dần lan xuống lúc này hứa phong hình dạng đã cùng một cái bảy tám mươi tuổi lão nhân không hề khác gì nhau. lúc này viên kia ban, càng càng ban đầu thủy tinh mặt ngoài đã hiện đầy giống như mạng nhện vết dạ tại hứa phong cặp mắt chăm chú thủy tinh toàn bộ phá thoái bên trong lộ ra một đoàn màu đỏ nhạt hỏa diễm một cái nhỏ nhắn h xinh xắn thân thể chậm dãi giãn sau lưng một đôi lưu làm vậy hỏa diễm cánh hơi hơi lay động giống như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm thủy tinh hóa thành tinh anh điểm sáng hội tụ đến cánh nàng bên trên tại nàng cánh trung ương tạo thành một cái phủ văn màu vàng chính là ngươi cùng ta ký kết chiến đấu đồng bạn khế đ ớ c sao một cái nữ đồng thanh â m từ hỏa diễm tinh linh trong miệng phát ra trên dưới giỏ xét liệu hứa phong một mắt hỏa diễm tinh linh khẽ cho mày thấp giọng nói rất yêu à. vì cái gì ta muốn cùng một cái kém như vậy người ký kết chiến đấu đồng bạn khế đ ớ c tắt na có thể hay không không cùng kém như vậy sinh vật ký kết chiến đấu đồng bạn khế đ ớ c hỏa diễm tinh linh một mặt biểu tình bất mãn nhỏ giọng thì thầm hứa phong sáu phe phẩy cánh hỏa diễm tinh linh q a y chung quanh tại hứa phong bên cạnh một lát sau sắc mặt của nàng hơi dễ nhìn một chút n g ư ờ i trên thực tế rất mạnh đúng hay không h ỏ a diễm tinh linh v ấ n đạo nàng có thể cảm nhận được người trước mắt này loại mặc dù nhìn bề ngoài rất suy yếu nhưng trên thực tế bên trong thân thể của hắn ẩn chứa một cỗ cường đại sức mạnh hơn nữa nàng cũng minh bạch chiến đấu đồng bạn khế ước nếu ký kết thành công liền không khả năng giải trừ đập cánh h ỏ a diễm tinh linh tát na vây quanh phòng điều khiển bay lên ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào phòng điều khiển trên mặt đất cái kêu một đống lửa tinh thể bên trên lại có nhiều như vậy tộc nhân hy sinh vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì tát na sao hòa diễm tinh linh ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạ vẻ m ặ hứa, hứa phong đem i sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói cho hỏa diễm tinh linh mặc dù chỉ là mới vừa sinh ra hỏa diễm tinh linh nhưng lại có không kém gì người trưởng thành trí tuệ tatna thực sự là tội nhân của gia tộc chẳng những vẫn là mười mấy tộc nhân hơn nữa còn hại ngươi tatna lúc này cũng hiểu rõ ra hứa phong sở dĩ yếu như vậy là bởi vì đem sinh mệnh lực toàn bộ chuyển vận cho nàng cái này không có cái gì hứa phong hơi n ế t khỏe môi lên lên, trên thân một đầu kiếp liên đột nhiên hiện hiện ra kim sắc kiếp liên quan hoa di động hứa phong nguyên bản mặt mũi g i à n mua vậy mà bắt đầu dần dần khôi phục trưởng thành nhẹ bộ dáng sức mạnh lại lần nữa khôi phục lại trên người hắn siêu cấp khôi phục đây là đầu thứ hai kiếp liên mang cho hứa phong thiên phú thần thông vô luận gặp phải thương tổn như thế nào chỉ cần năng lượng phong phú đều có thể cuối cùng khôi phục lại tối tưởng trạng thái đỉnh cao nhất nhìn xem hứa phong từ một bộ mặt mũi dàn u a khôi phục trưởng thành nhẹ bộ d tựa hồ không thể tin được hết thể phát sinh trước mắt ngươi ngươi vậy mà nắm giữ n ị c h c h u y ể n thời không năng lực tắt na kinh ngạc kêu to lên n ị c h c h u y ể n thời không không đây chỉ là siêu cấp khôi phục mà thôi cũng không có ngươi nói mạnh mẽ như vậy hứa phong m ỉ m cười giải thích nói n ị c h c h u y ể n thời không dính đến lực lượng p h á p tắc hơn nữa còn là p h á p tắc bên trong khó khăn nhất lĩnh nộ g thời gian không gian p h á p tắc cho dù là z univer lẹ vẹo c ứ n g giả cũng không dám dễ dàng đề cập tới hai loại quy tắc tắt na bờ môi khẽ nhúc ních tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ chỉ là có chút bi ai nhìn xem một chỗ họa diễm tinh linh ketting hứa p h o n g nhất p h ớ t tay đem những cái kia kết tinh thu sạch tiến vào bao khỏa bên trong tiếp đó khống chế năm ngôi thuyền b u ồ g chậm dãi bay lên không lúc này trong t h á o đài cổ cũng tại chuẩn bị nên đón một vị mới tộc nhân h ế n hội cho dù là eo cứu cứu một vị hành tinh cấp đỉnh phong c ứ n g giả cũng là ý cười đầy mặt nhìn xem hiến hội long trọng c h ẳ n g diện trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc y eo bây giờ như thế nào tắc khố lạp t ừ tức thấp giọng hỏi hạ thân cái khác người phục vụ eo nam tước bây giờ tại trong phòng nghỉ ngơi vất quá tâm tình của hắn có chút kích động sáu người phục vụ châm trước nửa ngày câu nói nhện ó i hừ vì một nhân loại thật không ngờ đầu góc ch chẳng lẽ tăng thêm một cái tộc nhân không giống như hẳn m cái k i a nhân loại bằng hữu có trọng yếu không đơn giản không biết m ù i vị tắc khố lạp t ừ tức lạnh lên một tiếng tựa hồ rất là bất mãn đúng lúc này tắc khố lạp đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút chấn động hắn nhũ mày đi đến bên cạnh cửa sổ vậy mà kinh ngạc phát hiện rừng s á t ở cổ b ả o bên ngoài năm ngôi thuyền buồm bắt đầu khẽ chấn động hướng về trên không bay đi đây là có chuyện gì xô d a là thế nào làm việc hắn người quản gia này có còn muốn hay không làm tắc khố lạp lạnh lên một tiếng phát giáp được một tia không ổn từ cửa sổ vừa nhảy ra hướng về năm ngôi thuyền buồm bay đi ngay tại t ắ c khố lạp bay đến giữa không trung lại đột nhiên cảm thấy một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ hướng nó c h à n tới làm sao có thể viên tinh cầu này còn có cái gì có thể uy hiếp được ta một cái hành tinh cấp cựu dai cường già sinh mệnh t ắ c khố lạp trong lòng cả kinh nhưng cơ thể lại sớm đã t ạ i ý thức phía trước sớm né tránh bành t ắ c khố lạp hóa thành một đoàn diễm hỏa trực tiếp biến mất ở trên không ngay tại hắn vừa biến mất không đến một giây thời gian một đạo sáng chói bạch quang hướng về cổ bảo vọt tới rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ vang lên tác khố lạp t h tức tu luyện hơn ngàn năm c ủ bảo cứ như vậy trơ mắt bị cái này buộc bạch quang s a n thành bình địa cổ bảo chỗ cũ xuất hiện một cái phương viên mấy cây số lô lớn sâu không thấy đáy thứ nếu như không phải là không muốn tạo nhiều sắc nhiệt người cái này tử vân tinh ta đều nghĩ một pháo cho người đánh bể hứa phong lạnh lùng nhìn mô phỏng cảm ứng trên màn hình cái kia sâu không thấy đáy lô lớn đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng sáu tám trăm linh ba thứ tám trăm linh ba trương hỏa diễm thế giới chúa tể hứa phong không chế năm ngôi thuyền bụng u rời đi tử vân tinh hướng về khoảng cách tử vân tinh chỉ có một trăm sáu năm ánh sáng lôi vực đi tới ám thế giới bên trong hứa phong k h a n h chân ngồi ở trong phòng điều khiển mà p h lạ dễ ổng tắt na thì ăn tính phi ô phủ ở một bên Cùng phi trong h u chủ n đầu tiểu quy thanh em đột nhiên vang lên tiềm lực rất lớn hứa phóng nhất xứng sở cái này cất giữ mười vạn năm cũng không có chứng nợ đi ra ngoài hỏa diễm tinh linh vậy mà tiềm lực rất lớn đúng vậy chủ nhân nếu như cho nàng cơ hội nói không chừng nàng có thể trưởng thành lên thành hỏa diễm tri chủ tiểu quy nói Tại hứa phong tâm trung chân kinh mạnh mẽ như vậy thuộc tính đã có thể sánh ngang hơi yếu một chút tinh không cự thú nghe nói có chút tinh không cự thú vừa ra đời liền có thể đạt đến hành tinh cấp cường độ thế nhưng dạng tồn tại tại tinh không cự thú bên trong cũng là thiên tài đứng đầu một loại động dạng tinh không cự thú lúc sinh ra đời thuộc tính cũng chính là bắt tinh cựu tinh gián vẻ chẳng lẽ nói trước mắt cái này hỏa diễm tinh linh vậy mà nắm giữ sánh ngang tinh không cự thú tư chất ngươi biết như thế nào bồi dưỡng hỏa diễm tinh linh sao hứa phong v ấ n đạo k i ế p trước hắn cũng không có tiếp xúc qua nguyên tố nhất tộc cũng không biết hỏa diễm nguyên tố nhất tộc phải làm như thế nào bồi dưỡng chủ nhân trên thực tế ngươi nắm giữ một cái hoàn mỹ bồi dưỡng thế giới t h i ể u quy nói ngươi nói là sáu hứa phong linh quang l ó ạ i lên trên mặt lộ ra vui mừng ngươi nói là linh lung bảo tháp sao không tệ chỉ cần đem tác na bỏ vào linh lung bảo tháp đến lúc đó linh lung bảo tháp liền sẽ tự thành một giới tất na cũng có thể trở thành một giới c h i chủ nàng có thể lợi dụng bảo tháp thế giới tài nguyên trưởng thành mà ngược lại bảo tháp thế giới cũng sẽ bởi vì nàng cường đại mà không ngừng mở rộng sáu hứa phong vừa mới chuẩn bị nói chuyện trong đầu lại vang lên tô tạp phá thanh âm hứa phong ngươi còn chuẩn bị giới thiệu cho chúng ta một cái mới đồng bạn sao tô cấp tạp hiếu kỳ vấn đạo hứa phong hứa phong lần này là không muốn cho chúng ta giới thiệu một cái tiểu nội mội sao thủy thế giới không bây giờ đã trở thành băng thế giới băng thế giới bên trong chính là cái tia tiểu nội mội quá lạnh mỗi lần cùng nàng nói chuyện nàng cũng không để ý tới nhân ra hứa tiểu tiên thanh âm Cũng n đột hứa i cái hỏa diễm tinh linh mội mội nhập vào linh lung tháp. Đến lúc đó, tự thành giới.、Các、ngươi không thể khi ê n chen lần này đoán chừng nhập lung Đến thành không nàng có lúc Các Ha ha, hỏa tháp. hợp thể bảo. bảo vào ra à. đó sẽ một một tự dễ phong cười nói quá tốt rồi chúng ta lại có đồng b à n mới tô cắp tạp rất là vui vẻ k h ì hỉ đến lúc đó ta mời nàng ăn kim quả quả h ứ a tiểu tiên cười nói đó là của ta là ngươi dựa dâm vào ta cướp đi tô cắp tạp đột nhiên khí đạo tại ta chỗ này chính là ta ngươi dám đoạt lại đi không cẩn thận ta đánh ngươi h ứ tiểu tiên uy nói tô cắp tạp đột nhiên trầm mặc xuống h ứ phong mỉm cười tâm nghiệm vừa động một tòa màu vàng tầng mười bốn bão tháp từ mi tâm chui ra tatna linh lung b ả o tháp ở đây lúc này không vào chờ đến khi nào hứa phong quắc khẽ tatna một mặt mờ mịt không biết hứa phong đang nói cái gì đúng lúc này linh lung b ả o tháp tầng thứ hai đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ một vệ kim quan g từ b ả o tháp bên trong bắn đi ra đem hỏa diễm tinh linh tatna thu vào v u a n h một tiếng v a n g nhỏ tầng thứ hai nguyên bản hỏa thế giới đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa h ư n g h ự c hỏa diễm thậm chí từ tầng thứ hai cửa sổ bên trong để lộ ra tới tản ra vô cùng nhiệt năng hòa tầng thứ hai hỏa diễm thế giới bên trong nguyên phát ra từng đợt thê thảm g h é t tê một cỗ mánh liệt y áp tràn ngập hỏa diễm thế giới mỗi một cái xó x ỉ n h mà hoặc nghiêm túc tát na một mặt thần sắc mê mang lảng l ạ g phiêu phủ ở thế giới bầu trời giống như một vòng mặt trời đỏ đồng dạng tản ra sôi trào mánh liệt khí tước ta ta đây là thế nào tát na nhìn mình hai tay ngọn lửa c u ầ n bạo năng lượng không ngừng ở trên người nàng hội tụ lực lượng như vậy nếu như đặt ở những sinh vật khác trên thân nhất định sẽ đem hắn cơ thể xe rách thành t r ư ờ n g đầu ngón tay mạnh vụn h ư n g ở tát na trên thân lại giống như mánh liệt quần bạo trường giang hoàng hà chi thủy tụ vào biển cả tát na khí tức cường hàn đứng lên đẳng cấp cũng bắt đầu cựu tinh cựu tinh đỉnh phong sáu ba ba ba tát na mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện tám đầu kiếp liên lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau chầm chậm lưu động lấy nguyên bản ưu tối kiếp liên đang không ngừng hấp thu hỏa diễm thế trong giới năng lượng phía sau vậy mà bốc cháy lên lửa lớn rừng rực kiếp liên mặt ngoài một chùm trong suốt hỏa diễm không ngừng thiêu đ ố t lên thiêu nướng kiếp liên giang giác giang giác một chút ưu tối cho không ngừng rơi xuống kiếp liên để lộ ra màu vàng ánh sáng cái này đây quả thực quá kinh khủng hứa phong kinh ngạt nói vừa đột phá cựu tinh đỉnh phong tiến vào hành tinh cấp liền tự động xuất hiện tám đầu kiếp liên mà không cần giống hứa phong như thế. khổ bức c ò nàng m u đi c phi đoạt n n hành t n h khắc ấ phù i n vật t r ê ở giữa không trung hành tinh cấp cường giả khí tức khuyết tắn đến toàn bộ thế giới tựa như thần minh trong mắt của nàng tản ra thất thải qua mang một mặt lạnh lùng cùng vừa mới bắt đầu lúc sinh ra đời u、um、mê bộ dáng khả ái hoàn toàn không giống hứa phong đứng tại phe thứ ba góc nhìn nhìn xem hỏa diễm thế giới bên trong phát sinh hết thảy nhìn xem tatna từ một cái mới vừa sinh ra hỏa diễm tinh linh trực tiếp trưởng thành lên thành một cái hành tinh cấp thần chi t i ê n tĩnh nhìn một hồi tatna đã bắt đầu cùng thế giới dung hợp thần uy dần dần biến mất tatna bản thân cũng biến mất ở thế giới bên trong nhưng hứa phong lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng hứa phong ngươi ngươi vậy mà cho chúng ta tìm đến một cái tỉ tỉ tô cắp tạp tựa hồ có chút sinh khí chúng ta có yếu nói chuyện cùng nàng nhân ra đều không để y ta ừ ta cũng muốn thăng cấp từ giờ trở đi ai cũng không nên q u ấ y r â y ta ta muốn luyện chế một đống lớn đ ă n g lượng mau chóng tăng lên tới hành tinh cấp thử thứ tiểu tiên cũng là một mặt tức giận bộ dáng ta ta cũng muốn bế quan tu luyện tô cắp tạp dậm chân đạo thứ phong mỉm cười ý thức tử linh lung bạo tháp bên trong lui ra sáu tám trăm linh bốn thứ tám trăm linh bốn chương sinh mệnh tinh hoa dược t ề ể năm ngôi thuyền buồn rời đi tử vân tinh hướng về khoảng cách tử vân tinh gần nhất lôi vực bay đi thứa phong không biết là tử vân tinh lôi đỉnh cổ bạo chủ nhân các khố lạp tử tức cũng chưa chết nhìn thấy gia viên của mình bị hủy diện các khố lạp tử tức tức giận toàn thân phát đáng chết nhân loại ngươi vậy mà hủy diệt ta lôi đỉnh của bảo không thể tha thứ không thể tha thứ tắc khố lạp khí tức vệ vải phiêu phủ ở giữa không chung giống to cứu cứu đây hết thể đều là ngươi không nghe ta khuyên cáo hạ tràng nhân loại kia thực lực phi thường cường đại mặc dù nắm giữ chín đầu kiếp liên nhưng mà ta cảm giác hắn nhất định có thể đột phá kiếp trận gò bó trở thành một tên chân chính hành tinh cấp cường giả đến lúc đó sự cường đại của hắn chỉ sợ cũng liền hàng t i n h cấp cường giả đều có thể tới tranh đấu một hai eo mặt tâm trầm nhìn xem trên không lơ lửng tắc k ố lạp tử t ư c thấp giọng nói eo nhân loại kia là ngươi dẫn tới chuyện này ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn tắc khố lạp trong mắt phun ra l ử a giận nhìn chằm chằm eo lạnh lùng nói ha ha cứu cứu là ta đem nhân loại kia dẫn tới không sai nhưng mà là ai bội bạc chọc giận hắn là ngươi đây hết thể đều là ngươi sai ta sẽ đem chuyện này chân tướng toàn bộ nói cho gia tộc tộc trưởng đến lúc đó tự có gia tộc tộc trưởng đánh giá eo cười lạnh một tiếng quay người hướng về tử vân tinh truyền tổng trận bay đi hừ đ ừ n g tưởng rằng như vậy thì coi xong thân là hỏa diễn bùi gai gia tộc một thành viên thân là liên hiệp quốc tử tức quý tộc ta thế nhưng là nắm giữ tuyên bố vũ trụ lệnh truy nã quyền lợi đến lúc đó ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào tắc khố lạp thấp giọng nói cổ bảo đã không thể ở tắc khố lạp liếc mắt nhìn cái hang lớn kia không nhịn được run một chút hang tinh cấp d i ệ t tinh tháo mặc dù hắn tránh thoát phần lớn công kích nhưng lại bị dư ba quẹt vào bản thân bị trọng thương h ừ chờ ta chữa khỏi vết thương ta nhất định đích thân tìm đến ngươi tiếp đó giết chết ngươi tắc khố lạp trong mắt hơi h í p trong lòng âm thầm thể lập tức hướng về tử vân tinh một tòa khắc thành thị bay đi sáu hứa phong tại năm ngôi thuyền bùm trong phòng lái nhìn xem tắt na trở thành hỏa diễm trong thế giới trường không giả khẽ gật đầu đem linh lung bảo tháp thu hồi lại lấy r a e o cho hắn chi k i a n g h e nói có thể thay đổi g e n sinh mệnh tinh hoa dược thể vũ trụ loài trường thọ tộc đại thụ tộc sinh mệnh tinh hoa dược thể hứa phong nhìn xem trong tay giải nhỏ trong bình thủy tinh màu xanh nhạt dược thể chất lỏng bên trong liền phảng phất lưu động bảo thạch màu lam tản ra không có gì s á n h k i ệ m bị lực thuốc như vậy tề e rằng toàn bộ địa cầu cũng sẽ không tìm được một chi hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ bắt đầu đi để cho ta tới xem chi này dược thể rốt cuộc có bao nhiêu công hiệu hứa phong không chút do dự mở ra bình thủy tinh đem chất lỏng bên trong một ngũ nước vào chất lỏng màu xanh lam nhạt cửa vào thanh lương theo thực quản tiến vào hứ làm chất lỏng hoàn toàn tiến vào trong dạ dày lúc tựa hồ một chút đã thức tỉnh ý chí đồng dạng bắt đầu giống như mạch t u ộ c mượn dạng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hứa phong thậm chí có thể cảm thấy có chút chất lỏng tựa hồ trực tiếp xuyên thấu dạ dày bích tiến vào nội tạng bên trong nguyên bản mát mẻ chất lỏng bắt đầu dần dần trở nên nóng dựng lên cùng hứa phong cơ thể bắt đầu hòa làm một thể cỗ này màu xanh nhà sinh mệnh tinh hoa chất lỏng phảng phất như là một đội binh sĩ bắt đầu điên cùng cướp đoạt hứa phong tế bào thân thể tài nguyên phảng phất tế bào ung thư đồng dạng hướng về toàn thân quyết tán ra hứa phong lập t thân thể từng t ấ c một đều chịu đ ự n g lấy thiên đao vạn quả một dạng đau đớn làm sao lại thống khổ như vậy hứa phong hé miệng từng nốn từng nốn hút lấy d ư ỡ n g khí thật giống như một đầu lên bờ cá cả người đau đớn đã để hứa phong đã mất đi k h ô n g chế đối với thân thể cơ thể bắt đầu kịch liệt co góc cơ thể giống như bị nấu chín đại tôm hùng đồng dạng q u a n xoắn lấy nằm trên đất trên bảng phúc một ngụm tản ra hôi thối tiên huyết từ hứa phong trong miệng phục tới hứa phong nghiến chặt hầm răng phát ra kéo kẹn kéo kẹn thanh âm hảo đau quá、à. hứa phong phát ra rên dỉ thống khổ tích tích tích trong phòng lái chuyển ra một bay đến liêu hứa phong trước người hai con mắt bên trong bắn r a màu xanh lá cây t h i ế sáng đem hứa phong từ đầu đến chân quét nhìn một lần phía sau sắc mặt đại biến chủ nhân bây giờ tế bào thân thể đang nhanh chóng sụp đổ cấp cứu hệ thống khởi động tiểu quy trong miệng phát ra máy móc giống như thanh âm lạnh như băng thao túng phi thuyền cấp cứu hệ thống bắt đầu đối với hứa phong tiến hành cấp cứu trong phòng lái vô căn cứ dâng lên một cái dinh dưỡng cái ránh đem hứa phong để vào dinh dưỡng trong ránh mấy chục chi có kịch liệt kim loại kim tiêm mảnh quản cắm vào hứa phong thân thể h u ệ t vị bên trong một cái thủy tinh trong suốt cái nắp từ hứa phong đỉnh đầu chậm rất nhanh hứa phong cả người đều bị màu xanh nhạt chất lỏng đắm chìm vào thân thể của chủ nhân đang bị không minh năng lượng ăn mòn phải t r ă n g thanh trừ tiểu quy thanh âm tại hứa phong trong đầu quân quần không không muốn hứa phong cắn răng cự tuyệt nói nếu quả như thật bị tiểu quy thanh trừ lời nói vậy hắn cái này đau đớn liền n h ậ n không hứa phong tin tưởng eo thì sẽ không hại hắn tùy thời d o xét thân thể của ta xem xét cô năng lượng này còn bao lâu sẽ ăn mòn toàn thân của ta hứa phong đã đau nói không ra lời chỉ có thể đem tâm thần toàn bộ đắm chìm tại trong tinh thần hải phản phất bên thứ ba m ư t dạng nhìn thân thể của mình không ngừng cóp có áp con mắt lỗ thai Cái mũi, lúc này g i hứa phong g thân ư thể mỗi một khóa tế bào đều trở thành chiến trường chất lỏng màu xanh lam nhạc không ngừng ăn mòn từ cấp độ gen sửa chữa lấy hứa phong tế bào nguyên bản song xoắn ốc kết cấu g e n lại tại tầng ngoài cùng thêm một tầng màu xanh nhạt chuỗi gen lẫn nhau quấn quanh song xoắn ốc lập tức đã biến thành lẫn nhau quấn quanh ba xoắn ốc kết cấu loại kết cấu này càng thêm ổn định nhưng mà thay đổi đứng lên cũng là thống khổ dị thường tại hứa phong không thấy được nội tạng nguyên bản khí quan đã biến thành một đoàn máu đen thay vào đó là một cái mới tinh nội tạng nhìn cùng trước kia không hề có sự khác biệt nhưng mà vô luận là từ công năng vẫn là bản thân chất lượng đều so trước kia muốn cường hãn mấy chục lần hứa phong yên tinh chờ đợi dinh dưỡng trong máng màu xanh nhạt dinh dưỡng tể h lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu hao nhưng ở tiểu quy dưới sự k h ô n g chế lại không ngừng tăng thêm đi vào hứa phong cơ thể dần dần trở nên càng thêm cường tráng đứng lên làn ra mặt ngoài thậm chí lóe ra một tầng mịt mở h à o quang chủ nhân đã đến giờ tiểu quy thanh âm cũng biến thành vững vàng nó đã từ giám sát số liệu bên trong xem xét đến liêu hứa phong cơ thể đang từ từ khôi phục loại này hơn nữa tố chất thân thể so trước đó cường hãn mười mấy lần khu cụ từ dinh dưỡng trong rãnh bọ da hứa phong nhất trận ho khan lại nhìn thân thể của mình trong thân thể tựa hồ có vô cùng năng lượng Đang sôi tám r à o cuộn c u ộ trăm a a Hứa hơi phong h tới. t linh năm thứ tám trăm linh năm trương đi theo lôi vực cũng không phải hứa phong tưởng tượng như thế một mảng lớn trong khu vực tràn đầy vô cùng vô tận lôi điện lôi vực trên thực tế cũng là một tinh vực bên trong cũng có đủ loại đủ k i ể u tinh cầu chỉ bật quá tại tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa tràn ngập sấm chớp liền tinh cầu cũng đều bị vô cùng vô tận lôi điện bao vây tại dạng này trong tinh vực phổ thông sinh vật căn bản là không có cách sinh tồn chỉ có những cái k i a lôi thuộc tính nguyên tố sinh vật mới có thể ở bên trong sinh tồn bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể tại lôi vực ngoại vi tinh cầu bên trên sinh tồn không dám xâm nhập tiểu quy phía trước chính là lôi vực đi hứa phong nhìn xem mô phỏng cảm ứng trên màn hình một mảnh trắng lam xen nhau khu vực phiến khu vực này cơ hồ bao phủ hơn phân nửa màn hình đúng vậy nơi đó chính là lôi vực tiểu quy nói phía trước có cái không gian vũ trụ đứng chúng ta có thể tạm thời ở nơi đó đặt chân tiểu quy tiêu xuất trên màn hình một cái chấm nét nhỏ nói không gian vũ trụ đứng hứa phong nhắc xứng sở không nghĩ tới ở đây vẫn còn có loại vật này cũng không phải trên địa cầu loại kia trạm không gian tiểu quy giải thích nói trong vũ trụ có rất nhiều người ưa thích tiến vào lôi vực rèn luyện cơ thể đồng thời lôi vực bên trong tinh cầu thời gian dài tiếp nhận sấm xét ă n mòn sẽ sinh ra một loại gọi là lôi đình thạch tinh thể rèn đúc lúc gia nhập vào lôi đình thạch có thể làm cho trang bị nắm giữ kháng lôi thổ tính hay là mang theo lôi điện công kích thổ tính rất chân quý có không ít người cũng tới ở đây thu thập những thứ này lôi đình thạch trạm không gian chính là chỗ này một số người tự phát kiến tạo tương đương với một tòa trong vũ trụ thành thị năm ngôi thuyền buồn càng ngày càng gần vốn chỉ là một cái chấm đen nhỏ c h ạ m không gian chậm rãi đem toàn cảnh hiện ra tại hứa phong trước mặt đây quả thực là một cái cự hình vũ trụ thành lũy hứa phong kinh ngạc nói không tệ trong này có thể dung nạp mấy chục triệu người tiểu quy nói năm ngôi thuyền buồng chậm rãi lái về phía trạm không gian vừa tới gần thu vào dẫn dắt tín hiệu bị dẫn dắt tín hiệu dẫn tới một chỗ đô bến cảng tiến vào trạm không gian hứa phong liền đem năm ngôi thuyền buồng thu và o ở đây có thể b à y sao hứa phong vấn đạo trạm không gian phải không cấm phi hành nhưng lại cấm đánh nhau muốn đánh nhau lời nói nhất thiết phải rời đi trạm không gian ít nhất một trăm tinh bên trong chỗ mới được tiểu quy nói hứa phong gật gật đầu đàng không mà lên hướng về trạm không gian bên ngoài bay đi hắn mục đích của chuyến này chính là tiến vào lôi vực muốn bằng vào lôi vực bên trong chỗ sâu nhất màu tím lôi trận phá vỡ trên người kết trận l i ê n tại hứa phong bay ra trạm không gian lúc xa xa nhìn thấy một chiếc quá không phi thuyền vậy mà không có ngừng tựa ở trạm không gian trực tiếp xông về phía lôi vực kết quả chiếc phi thuyền kia vừa tới gần lôi, vực bên giới, vô số lôi điện thật giống như n g ư i được mùi máu tươi cá mập hướng về phi thuyền lũ lượt mà đến rầm rầm rầm vô số lôi điện đập nện tại phi thuyền mặt ngoài một tầm năng lượng màu tím nhạt màn sáng nhưng là vẹn vẹn giữ vững được không đến ba mươi giây thời gian liền bị vô số lôi điện đánh tan phi thuyền chỉ giữ vững được mười mấy hô hấp động cơ liền bị lôi điện đánh trúng thậm chí ngay cả quay người rời đi đều không thể làm đến chỉ có thể phi ê u p h ù ở tại chỗ thừa nhận vô cùng vô tận lôi điện công kích rất nhanh phi thuyền cửa b u ô n g mở ra mấy tên nam nữ trẻ tuổi từ cửa khoang bay ra mạnh kháng lôi điện hướng về lôi vực bên ngoài bay đi tại lôi vực bên trong trừ phi sử dụng là kháng lôi kim loại chế luyện phi thuyền bằng không tại lôi ngục bên trong nửa bước khó đi tiểu quy vung vẩy pháp trượng chỉ vào mô phỏng cảm ứng trong màn hình trước kháng lôi tinh thạch tại vũ trụ phòng đ ấ u ra giá, giá bán thế nhưng là luận các bán cho dù là trong vũ trụ đỉnh cấp phú hào cũng chỉ có thể dùng kháng lôi tinh thạch chế tạo ra một chiếc dài hơn mười thước phi thuyền loại nhỏ nhưng phi thuyền như vậy dù cho chế tác được cũng không cách nào xâm nhập đến màu tím lôi trong trượt bởi vậy căn bản không có người sẽ tiêu phi đánh đổi lớn như vậy chế tác kháng lôi tinh thạch phi thuyền xem ra bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới lôi vờ ga h ứ a phong suy đ o a n nói hẳn là chỉ là không biết bọn họ là tới rèn luyện cơ thể vẫn là đi khai thác lôi đình thạch tiểu quy lắc đầu đối với cái này chút mạo hiểm giả hắn cũng không như thế nào quan、tâm. hắn bây giờ quan tâm là hứa phong tiến vào lôi vực phía sau an toàn chủ nhân tiến vào lôi vực phía sau nhất định muốn cẩn thận dù là chậm một chút cũng nhất định muốn tiến hành theo chất lượng muôn ngàn lần không thể cậy mạnh tại lôi vực bên trong sơ ý một chút chính là thần hình câu d i ệ t hạ tràng tiểu quy một mặt nghiêm túc nói hứa phong gật gật đầu lôi vực nguy hiểm hắn sớm đã tin tưởng bằng không hắn cũng không dám một người xâm nhập lôi vực muốn bằng vào lôi vực chỗ sâu lôi t r ư ợ phá vỡ trên người mình kết liên hứa phong chậm dài hướng về lôi vực bay đi từ chiếc phi thuyền kia bên trên đi ra ngoài mười mấy thiếu niên trơ mắt nhìn phi thuyền của mình tại một đoàn lôi đỉnh phía dưới bị phá hủy thành vũ trụ c ặ t bã trong đó một cái người trên mặt lộ ra thịt đau t h ầ n s á c đáng chết đây chính là ta từ trong gia tộc mướn hành tinh cấp phi thuyền cứ như vậy tất cả đều bị hủy ta trở về như thế nào hướng tộc trường giao phó tạp tây mạc tự lẩm bẩm một mặt thất hồn lạc phép biểu lộ tạp tây mạc đừng lo lắng chúng ta lần này đi ra rèn luyện mặc dù là nghĩ bằng vào lôi vực bên trong lôi đỉnh chi lực rèn luyện cơ thể nhưng mà lôi vực bên trong tinh cầu bên trong thế nhưng là có lôi đình thạch phía chúng ta rèn luyện cơ thể vừa lái hái lôi đình thạch đến lúc đó chúng ta khai quật đến lôi đình nhất định có thể bù đắp tổn thất của ngươi bên cạnh tạm tây mạc một người bạn an ủi hắn nói đúng vậy a tạm tây mạc đừng lo lắng chúng ta khai quật ra lôi đỉnh thạch đô cho ngươi bên cạnh một đám người cũng đều nhao nhao an ủi nhìn đám người này vẫn có chút đoàn kết À, đại gia mau nhìn nơi đó có một người đang theo lôi vực phi hành hắn là không phải là cùng như chúng ta cũng muốn tiến vào lôi vực một cái nhìn chỉ có một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu nữ bộ dáng người chỉ vào hứa phong la lớn phải là chúng ta lần đầu tiến tới bằng không đi theo phía sau hắn như thế nào chỉ cần có cá nhân dẫn đường chúng ta cũng sẽ không tại lôi vực bên trong lặt đường một cái có được một đầu tóc bạc ngắn thiếu niên nghĩ một lát phụ hòa nói vạn nhất hắn cũng là lần đầu tiên tới làm sao bây giờ có người đưa ra cái nghi vấn hẳn là sẽ không à ngươi xem hắn chỉ có một người nếu như là lần đầu tiên lời nói chắc chắn không dám một người xâm nhập lôi vực có người khẳng định nói không tệ vậy chúng ta liền cùng tại hắn đằng sau à tất cả mọi người cẩn thận một chút lấy thực lực của chúng ta chỉ có thể tiến vào lôi vực danh giới tinh cầu không thể xâm nhập trong đó một cái niên cấp hơi lớn một chút nhân dường như là cái đội ngũ này dẫn đầu do dự nửa n g à y cuối cùng quyết định người xem người kia chẳng qua là một nửa bước hành tinh cấp mà thôi hắn đều không sợ chúng ta sợ cái gì một cái nhìn mập mạp thiếu niên không quan tâm nói cẩn thận xem xét đám người này vậy mà tất cả đều là hành tinh cấp cường giả mặc dù đại đa số cũng là vừa mới bước vào hành tinh cấp chỉ có hành tinh cấp nhất d à i cấp hai bộ dáng cao nhất cũng chính là người cầm đầu kia cũng chỉ có hành tinh cấp tăm giai nhưng mà trong mắt bọn hắn còn không có bước vào hành tinh cấp ghơ phong h i ệ n nhiên là một cái so với bọn hắn còn muốn yếu yếu điệu t u t n h ọ giọng một chút đừng để nhân ra nghe được dù sao chúng ta còn cần người ta trợ giút dẫn đầu người kia n h ư mày thấp giọng nói là lam phong đại ca cái kia mập mạp thiếu niên rõ ràng rất nghe lam phong lời nói lập tức trả lời rất là nhu thuận sáu tám trăm linh sáu thứ tám trăm linh sáu trương tiên lôi tinh hứa phong tự nhiên cảm thấy sau lưng có một đám thiếu niên đi theo nhưng hắn cũng không thèm để ý mặc dù đối phương tất cả đều là hành tinh cấp trở lên thiên tài thiếu niên nhưng đối với hứa phong tới nói chẳng qua là một đám chưa từng gặp qua máu thái điều mà thôi hứa phong chỉ là hơi lường bọn hắn liền đã nhìn ra trên người bọn họ không có chút nào hết sắt chi khí hẳn là cái nào đó học viện đi ra ngoài học sinh ngây thơ chưa thoát không che giấu chút nào trên người mình hành tinh cấp cường giả năng lượng b a đ ộ n dạng n à y người đối với hứa phong tới nói thậm chí chỉ cần một cái tay l ấ y chính mình trả giá một điểm bị thương nhẹ đ ạ i giới liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết tiếp tục bay về phía trước ba bốn km hứa phong đã ẩn ẩn cảm giác phía trước khu vực hướng ra ngoài k h u y ế t tán mánh liệt h u áp thường đạo c h ó i mắt s ấ m xét hoành quán toàn bộ tinh hệ còn không có tiến vào lôi vực liền đã cho người ta một loại hủy thiên diệt địa một khi tiến vào liền sẽ hài cốt không còn uy hiếp cảm giác đây vẫn chỉ là lôi vực khu vực biên giới liền đã khủng bố như thế tên hứa, hứa, tê hứa phong hít một hơi lanh khí trong hư không trực tiếp hướng lui về sau xa năm sáu m trên thân tê dại một hồi trong vài giây thậm chí đã mất đi khống chế đối với thân thể nơi này lôi điện tổn thương khủng bố như thế làm sao còn sẽ có người lựa chọn ở đây rèn luyện cơ thể vẹn vẹn một đạo phổ thông lôi điện đều có tổn thương như vậy nếu như lại tiếp tục xâm nhập người nào có thể chịu nổi hứa phong tâm trung tâm nghĩ trong lòng không khỏi có chút do dự chủ nhân ngươi trước hết tìm một khoả lôi vực danh giới tinh cầu tìm được một chỗ chỗ an thân sau đó mới có thể bắt đầu lợi dụng lôi điện rèn luyện cơ thể nếu như cứ như vậy cứng rắn tiếp nhận lôi điện đánh kích cho dù là hệ chủ cấp cứng giả cũng không biện pháp kiên trì thời gian bao lâu trong máy bộ đàm truyền đến tiểu quy thanh âm thì ra là thế tiểu quy khoảng cách lôi vực biên giới gần nhất tinh cầu là viên kia chỉ dẫn ta đi qua hứa phong nói khoảng cách lôi vực biên giới gần nhất tinh cầu là một khoả tên là thiên lôi tinh tinh cầu ở đây cũng là một khoả hoang phế lôi đình thạch khai thác tinh cầu hướng tay trái phương hướng bay thẳng đến đại khái mười sáu tinh bên trong khoảng cách liền có thể nhìn thấy nó tiểu quy nói rất nhanh tại tiểu quy giới sự chỉ dẫn hứa phong hướng về khoảng cách lôi vực biên giới gần nhất một khỏa tinh cầu bay đi dọc theo đường đi vô số lôi điện không ngừng hoành kích tại hứa phong t r ê n thân hứa phong cắn răng kiên trì nếu như không phải sử dụng sinh mệnh tinh hoa d ự t h lúc này cường độ thân thể tăng lên mười mấy lần e rằng hứa phong căn bản kiên trì không đến thiên lôi tinh liền bị ép trở về địa điểm xuất phát phía trước viên kia tinh cầu màu xám chính là phi hành ước chừng hơn nửa giờ hứa phong cũng chịu được mấy chục đạo sấm xét anh kích cuối cùng nhìn thấy một khỏa màu xám trắng tinh cầu trong hư không yên tĩnh nổi lơ lửng hứa phong vội vàng điều chỉnh phương hướng hướng vệ viên tia tinh cầu màu xám bay đi đã tiến vào tinh cầu màu xám tầng khí quyển hứa phong c h ị u lấy tốc độ kinh người hướng xuống rơi xuống thật giống như một khối không bị khống chế thiên thạch bốn phía là vô cùng vô tận như ngân xà một dạng lôi điện bên thai là gào t h é t kinh phong hứa phong cực kỳ hoảng sợ vội vàng triệu hồi ra hổ xí phong lôi rực mới hơi chậm lại một tia tốc độ rơi xuống vanh hứa phong thật giống như một quả thiên màu sắc cùng viên tinh cầu này màu sắc một dạng hiện ra một loại quái dị màu sắm trắng nơi này tinh thạch cũng là vứt bỏ rơi lôi đ ỉ n h khoáng thạch g i ấ u cắt bã nguyên bản viên tinh cầu này khắp nơi đều là lôi đ ỉ n h thạch tài nguyên khoáng sản nhưng đi qua trên vạn năm khai quật nơi này lôi đ ỉ n h thạch đã toàn bộ bị khai quật không còn một ngống đây đều là phế khoáng cắt bã không có một chút tác dụng nào tiểu quy giải thích nói quanh lúc này trên bầu trời lại hạ xuống đến lôi điện giống như bị hứa phong hấp dẫn trên không trung xẹn qua một đường vòng cung vừa vặn đánh trúng đỉnh đầu của hắn a nơi này lôi điện uy lực tựa hồ một chút giảm bớt không thiếu hứa ph không tệ trên tinh cầu lôi điện muốn so trong vũ trụ lôi điện yếu rất nhiều ai cũng không biết nguyên nhân chỉ có thể thích ứng lôi vực biên giới có thật nhiều giống t i ê n lôi tinh dạng này phế khí tinh cầu muốn dùng lôi điện rèn luyện cơ thể nhất định phải trước tiên ở dạng này tinh cầu thích ứng một đoạn thời gian mới được tiểu quy nói hứa phong g ậ t gật đầu hắn không có khả năng quên chính mình cũng không phải là vì rèn luyện cơ thể mà đến mà là vì tiến vào lôi vực chỗ sâu màu tím lôi trợn bài trừ trên thân kích liên đột phá tới hành tinh cấp nhưng mà nếu như mình trước không lợi dụng lôi điện rèn luyện cơ thể e rằng còn chưa tới lôi trận liền đã bị lôi v ư ợ t bên trong lôi đ ỉ n h cho đánh cho hồn phi phát tán rèn luyện thân thể bước đầu tiên chính là trên thân không thể mặc mang bất luận cái gì trang bị t h i ể u quy nói hứa phong gật gật đầu trực tiếp thân trên lên trang bị toàn bộ c ở i r a thu vào bao k h ỏ a bên trong trang bị làm ộ t người thực lực một bộ phận đem toàn thân phòng ngự trang bị chuẩn bị c ở i r a hứa phong lập tức cảm giác mình yếu đi không thiếu cơ thể thuộc tính cũng xuống hàn g một đoạn vay lại là một tia chớp hạ xuống hứa phong nhất lúc vô ý vậy mà cảm giác toàn thân run dày lên ngực có chút khó chịu nhịn không được nhổ ngụng nhưng lần này cũng làm cho hắn t h ụ chút vết thương nhẹ lượng máu từng cái hàng hơn ba vạn điểm hô ha ha h a n g hái hứa phong cười ha ha nói phải cẩn thận đáng tiếc ngươi không có một bản lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể p h á p tuyệt bằng không mà nói tiến độ sẽ không nhanh thiếu t h i ể u quy nói ha ha không có quan hệ coi như không có công pháp cũng không trở ngại ta dùng lôi điện rèn luyện cơ thể chẳng qua là tốc độ chậm một chút mà thôi hứa phong cười nói bất quá bây giờ đầu tiên là muốn tìm một cái cư trú nơi trốn ta cuối cùng không thể ngủ thời g ã tại lộ tiên bị những thứ này lôi điện d o n h n g chỗ ở rất ít tìm Nơi này có r ấ trong nhiều bò quạt máy chỉ cần hơi thu h t bộ đàm tiểu quy ánh mắt chạy sôi màu xanh nhạt số liệu từng cái phân tích nói tại ta quét xem khu vực hết thể có một mươi sáu chỗ cần mỏ toàn bộ đều đã vứt bỏ trong đó có một mươi ba nơi đã đổ sụp chỉ có ba chỗ bảo tồn tương đối hoàn hảo tám trăm linh bảy thứ tám trăm linh c c bảy trương bão các hứa phong nhanh chóng hướng về phía trước lao đi màu xám trắng tán toái khoáng tinh cặp bã cứng nhọn lại sắp bén dẫm lên trên hứa phong thậm chí có thể cảm nhận được nhỏ nhẹ đau đớn nếu như là chân trần dẫm lên trên e rằng không có chạy hai bước cũng sẽ bị tinh thạch cắt hai chân máu me đầm địa tại hứa phong sau lưng là phô thiên cái điệu màu xám trắng cắt đụi tựa như sóng biển đồng dạng bằng tốc độ kinh người hướng về hứa phong đi tới phương hướng cuốn tới đồng thời tại nơi cắt đụi phía dưới còn có một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang cắn răng liều m ạ n g chạy đáng chết viên tinh cầu này tại sao có thể có khủng bố như vậy khí trời hứa phong sắc mặt đại biến phía sau là đầy trời màu xám trắng phế khoáng cặn bạ cuốn lên bao cát trên đỉnh đầu là tường đạo xấm chớp tùy thời rơi xuống cái này khiến hứa phong có một loại phảng phất giống như thân ở địa ngục cảm giác o a n lại là một tia chấp từ trên trời giang xuống đánh trúng liêu h nhưng m à n g ắ n ngủi tê liệt hiệu quả lại làm cho hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống lúc này chính là cùng sau lưng bão cắt cướp t h ừ a hại gian thời điểm lúc này tới tê liệt hiệu quả nhất định chính là đem hắn hướng về cắt thành bạo bên trong đầy trước mặt đại ca chờ chúng ta một chút cứu mạng a sau lưng đ á m kia nam nữ trẻ tuổi nhìn thấy hứa phong hét to lên lúc này hứa phong tự thân khó đảm bảo làm sao có thể quay đầu lại trợ giúp bọn hắn cơ thể hơi cứng đờ sau đó khôi phục rất nhanh tới lao nhanh hướng về chạy phía trước đi d ầ m d ầ m d ầ m mượn nhờ h ổ xí phong lôi rực hứa phong tốc độ một chút tiêu thăng đến c ự c h ạ n thậm chí vẽ ra trên không trung một cái tàn ảnh rất nhanh đã biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất ở đám tia thanh niên nam nữ trong tầm mắt bọn này đi theo hứa phong đi tới thiên lôi tinh thiếu niên nam nữ chỉ sợ cũng là lần thứ nhất gặp phải dạng này khí hậu từng cái vẻ mặt đưa đám tại các thành bạo truy kích bên trong ra sức hướng phía trước chạy nhanh hảo thật mạnh một thiếu niên sợ hãi thà nói làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy chẳng lẽ lại là cái gì bí pháp thân thông loại này thời gian bất quá có thể chạy thoát cũng xem là không tệ ở đây tại sao có thể có khủng bố như vậy cắt thành bạo đ â y đất lôi đ ỉ n h thạch vứt bỏ tinh thể c ặ t bã đây nếu là bị cuốn đi vào sợ rằng sẽ hải cốt không còn còn có đầu này trên đỉnh lôi điện thật đáng ghét rõ ràng trên người của ta mang theo tránh xét châu tại sao còn muốn tìm ta p h i ề n chết tổn thương lại cao còn có tê liệt hiệu quả ô、oh, ô, ta không nghĩ thi luyện rồi ta muốn trở về học viện một cái hành tinh cấp thiếu nữ c ư ờ n giả g vậy mà trước mặt mọi người khóc lên cái mũi còn tốt nàng không có đặt mông ngồi xuống từ bỏ chạy trốn mà là vừa chạy một bên không ngừng lao nước mắt chúng ta có thể tìm một bỏ hoang q u o n mỏ tạm thời tránh né một chút tất cả mọi người nâng lên tinh thần tới chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì dẫn đầu l a m do lớn âm thanh hô cho đại gia kích động tám trăm mét khoảng cách lấy hứa phong tốc độ chỉ cần mười mấy giây liền có thể đến bởi vì có chính xác chỉ dẫn hứa phong rất nhanh một đầu chui vào một cái rơi tháp vứt bỏ u o n mỏ đứng tại quặng mỏ cửa ra vào hướng ra ngoài nhìn lại đám kia các nam nữ trẻ tuổi tựa hồ cũng nhìn thấy con mỏ từng cái ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn nao nhao quay đầu hướng hứa phong chỗ ở quặng mỏ chạy như bay đến quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi làm g i trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. d ô n g lớn đứng lên ô ô ta chạy không nổi rồi chân đau quá một thiếu nữ chân bên trên đã xuất hiện một màn đỏ thắm mực lâm kiên trì chúng ta lập tức liền an toàn một người mặc áo giáp tiểu mập mạp đỡ lên thiếu nữ cơ hồ là khiêng thiếu nữ chạy về phía trước đi rất nhanh một đoàn người dần dần lẫn nhau kéo dài khoảng cách chạy ở phía sau nhất là một cái đầu đầy tóc bạc ngắn thiếu niên tốc độ của hắn chấm nhất nhưng lại cắn răng không có phát ra cái gì nhờ giúp đỡ âm thanh chỉ là một người được đầu dùng sức hướng phía trước hướng từ vòng bao cát không ngừng tới gần nơi này chỉ trẻ tuổi tiểu đội ngắn màu bạc phát thiểu niên đã cảm nhận được sau lưng báo cát thật giống như một cái to lớn ra thú đang l e đầu lưới liếm láp lấy phía sau lưng của hắn tử vong tiếng bước chân càng ngày càng gần cái này ngân phát thiểu niên không cam lòng g ầ m hết lên cuối cùng bông xuống tự tôn hướng về trước mặt đồng đội lớn tiếng cầu viện đứng lên cứu mạng giúp ta một chút hô hô báo cát như chậm thức nhanh rất nhanh khoảng cách ngân phát thiểu niên chỉ có không đến mười m khoảng cách nghe được ngân phát thiểu niên la lên không ít người kinh ngạc quay đầu nhìn lại có chút thậm chí ngừng lại nhưng nhìn thấy ngân phát t i ể u niên sau lưng báo cát lại là một mặt hoảng sợ tiếp tục chạy về phía trước đi vậy mà không ai nguyện ý quay đầu đi kéo hắn một cái thật sự là hắn cách b a o cắt quá gần bây giờ dừng lại đi kéo hắn tương đương với bồi tiếp hắn cùng một chỗ chịu chết nếu như hắn có thể sớm một chút t kêu cứu nói không chừng còn sẽ có người kéo hắn một cái nhưng là bây giờ cứu hắn chẳng khác nào tự sát suy suy tử vong báo cắt cuối cùng đuổi kịp tên này ngân phát t i ể u niên vô số nhỏ bé cứng rắn lôi đ ỉ n h thạch tinh thể p h ế khoáng hạt tròn giống như mòn s t e r đầu lưỡi đồng dạng liếm láp lấy phía sau lưng của hắp trên người hắp trên người hắn mặc một kiện ngân sắc t ò giáp đổ bạc liền trực tiếp báo hỏng bạo vì màu xám trắng tinh thể hạt cắt bao phủ xuống tên này ngân phát thiểu niên giống như bị quấn vào cối xay thịt đồng dạng cả người trực tiếp biến thành tiên huyết thịt nát mạnh vụn xương cốt cùng tinh thể hạt cắt một dạng lẫn nhau hòa làm một thể hướng về bốn phương tám hướng rơi vãi mà đi làm gió nghe được sau lưng ngân phát thiểu niên tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng trong lòng tự nhiên biết sau lưng xảy ra chuyện gì cái này khiến trong lòng của hắn mông thượng một tầng bóng ma tên thiếu niên kia thế nhưng là học viện trường học chủ tịch n h ĩ tử tại chính mình trong đội ngũ tử vong đến lúc đó người nhà của hắn khó tránh khỏi sẽ giận lây chính mình nhưng là bây giờ cũng không phải cân nhắc cái này thời、điểm. sau lưng tử vong cắt thành bạo bản tiệc của tới chính mình cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này nơi nào có thể trông nom người khác con này tiểu đội người từng cái diện mục dữ tợn cơ hồ lấy ra sức lực toàn thân tại dưới sự uy hiếp của cái chết mỗi người đều bạo phát ra lớn nhất tiềm lực nhanh nhanh nhanh mau t r ố n tốc độ tốc độ một khi bị c u ố n vào liền đầy đủ t h ì cũng không có tại dạng này thiên địa chi uy trước mặt cho dù là hành tinh cấp cường giả cũng nhỏ b é như sâu kiến đồng dạng khoảng cách quặn bỏ chỉ có không đến ba trăm mét khoảng cách cứ như vậy ngắn ngủi ba trăm mét khoảng cách trong đội ngũ lại chết bốn người cũng là đang chạy trốn bị báo cắt bắt kịp cuốn vào báo cắt mà chết lúc này hứa phong sớm đã tiến vào quặng mỏ chỗ sâu trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ quặng mỏ đều ở đây hơi hơi lung lay tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ sụp đồng dạng tại trong hầm mỏ đợi ước chừng ba giờ một cử động cũng không dám mới rốt c ụ c cảm nhận được bên ngoài báo cắt tựa hồ n h ỏ đi quặng mỏ cũng không ở lay động hô nguy hiểm thật kém một chút liền muốn viết di trúc ở đây rồi hứa phong phun ra một mụm trọ khí đứng dậy hướng về quặng mỏ miệm đi đến ô ô đi đến quặng mỏ mi hứa phong chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một hồi trầm thấp thiếu nữ tiếng khóc sáu tám trăm linh tám thứ tám trăm linh tám chương năng lượng sấm xét tinh thạch quặng thô hứa phong từ vứt bỏ quặng mỏ chỗ sâu đi ra ngoài nơi này cách quặng mỏ miệng có hai ba trăm m xa xem ra đám người tuổi trẻ này không dám xâm nhập quặng mỏ sợ gặp phải khác nguy hiểm đám thiếu niên này cầm vài chiếc năng lượng đèn hình quang chen thành một đoàn tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn cảm thấy một tia an toàn một cái chỉ có mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ đang thấp giọng khóc sụi sùi nhưng mà cũng không có người tiến lên an ủi nàng tất cả mọi người đều đ ắ m chìm nghe được hứa phong tử trong hầm mỏ đi ra tiếng bước chân mấy cái cảnh giác thiếu niên biến sắc nhao nhao đứng dậy một mặt cảnh giác nhìn qua trong hầm mỏ là ai lam phong thấp giọng quát đạo nắm chặt vũ khí trong tay khắc vài tên thiếu niên từng cái cũng là một mặt khẩn trương cơ thể đều ở đây run nhẹ nhẹ gắt gao bắt l ấ y trong tay lạnh như băng vũ khí đồng bạn tại báo các bên trong tử vong một màn kia màn cơ hồ đánh nát những thiếu niên này tâm phỏng bây giờ căn bản không có cách nào lấy dũng khí chiến đấu lam phong rõ ràng cũng ý thức được điểm này c hứa ắ hắn n người trước mặt, tại bao các dạng này thiên mình tất trước mặt, tại trước mặt, một cả các chi mọi bao địa huy s c căn bản không có nổi chút tác chỉ có mạnh một mà nhỏ bản không nổi dụng nào, nhưng là bây giờ, nếu như chỉ là một người mà nói, hắn tự tin có thể bảo hộ quá bé, bây bảo giờ, tự là là s u thiếu lưng nên này. đám phong thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên là là ngươi lam phong sắc mặt biến hóa không nghĩ tới đối phương vậy mà cùng mình đám người này chạy trốn tới cùng một cái bỏ h o a n g q u à n mỏ bất quá hơi suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch cái này bỏ h o a n g q u à n mỏ là cách bọn họ người gần nhất tự nhiên sẽ chạy trốn tới ở đây tranh lẽ người rốt cuộc là ai vì sao lại đem chúng ta dẫn tới cái tinh cầu này lam phong trầm giọng vấn đạo nghe xong lam phong mà nói thiếu niên khác từng cái tựa hồ cũng hiểu rõ ra đúng vậy à ngươi người này dụng tâm thực sự là hiểm ác lại đem chúng ta dẫn tới một cái như vậy nguy hiểm tinh cầu ngươi hại chết k h ó kéo hại chết tạp tây mạc còn hại chết sáu Ô ô â một cái rơi đi bộ tinh cấp g i a hỏa cũng dám lừa gạt chúng ta nhiều như vậy hành tinh cấp từng giả ngươi là không muốn sống nữa sao sáu lam phong một câu nói vậy mà đem tất cả người đối với chết đi đồng bạn ấ y n ấ y tự trách toàn bộ chuyện rời đến l i u hứa phong trên thân hứa phong tâm bên trong một người nhưng trên mặt thiếu cũng không có biểu lộ ra rất là lạnh lùng hơi l ư ờ n bọn hắn cứ như vậy từ trong bọn hắn thẳng tắp xuyên ra ngoài kiếp trước cũng là bởi vì dạng này như thế tương tự n ự c cười mượn cớ hứa phong không chỉ một lần g á n h tội bị không thiếu gia tộc thế lực truy sát vừa mới bắt đầu hứa phong còn ủy khuất tức giận thậm chí cùng bọn hắn ra tay đánh nhau nhưng về sau chuyện như vậy gặp nhiều hứa phong ngược lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới liếc mắt nhìn trước mắt bọn sói này bài thiếu niên hứa phong ánh mắt lộ ra miệt thị thân sắc thậm chí không muốn lãng phí mình một chút thời gian đi cùng bọn hắn giải thích một chút ngươi là không cách nào đánh thức một cái liền chính mình cũng lừa gạt người kiếp trước hứa phong liền biết đạo lý này nhìn trước mắt cái này nửa bức hành tinh đẳng cấp người cứ như vậy c h ậ m rãi từ trong bọn hắn rời đi lam phong không chỉ một lần muốn xuất thủ hắn biết một khi tự mình ra tay những người khác chắc chắn cũng sẽ cùng một chỗ công kích cái này chỉ bất quá so với bọn hắn lớn mấy tuổi người trẻ tuổi nếu như người trẻ tuổi này chết như vậy mới vừa rồi c ắ t thành bạo bên trong cứu viện bất lợi hoa liền có thể vung ra người trẻ tuổi này trên thân hơn nữa người chết là sẽ không giải b à y nghĩ tới đây lam phong nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong bóng lưng ánh mắt tràn đầy sợi ý ngay tại lúc hắm muốn xuất thủ thời điểm lại đột nhiên cảm nhận được hứa phong trên thân tản mát ra khí tức khủng b khuôn hơi thở, lam i đợi ề n đến xuất thủ ủ c hắn. Không, tại sao có thể như、vậy? hắn rõ ràng chỉ là nửa bước hành tinh cấp, vì cái gì trên thân ràng nửa trên tản gì tại cái sao có bước cấp, vậy, vì rõ là á t tước, ta ra kia Lam khí chúng những hắn hơn. sư cường so đạo với đều phong sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh dọn d ọ t từ trên trán nhỏ xuống đây là ảo giác nhất định là ảo giác mới đúng lam phong cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua hứa phong bóng l ư n g ước chừng mười mấy phút đợi đến hắn lấy lại tinh thần hứa phong đã từ q u ặ n mỏ cửa ra vào biến mất lam phong không có độc thủ những người khác lại không dám độc thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn hứa phong rời đi hứa phong mặc dù lớn g i a o động xếp đặt từ nơi này nhóm thiếu niên bên trong đi ra nhưng mà cảm giác lại vẫn luôn đặt ở trên người bọn họ thẳng đến rời đi quặn b ỏ mới thu hồi lại dù sao cũng là một đám hành tinh cấp thiếu niên sơ ý một chút nói không chừng sẽ lật t u y ể n trong mương hứa phong trên thực tế một mực đang chờ cái ánh mắt kia tràn ngập sát ý thiếu niên động thủ nhưng thẳng đến hắn rời đi quặn b ỏ đối phương cũng không có động thủ cái này khiến hắn có chút thất vọng chủ nhân vượt qua qua tòa dạng núi này khoảng cách hơn hai trăm cây số chỗ có một mảnh tự nhiên hình thành lôi trì ngươi có thể tiến vào bên trong rèn luyện cơ thể tiểu quy thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên h ứ a phong ngầm đầu nhìn lại dãy núi này tất cả đều là q u o n mỏ cơ hồ không có một mặt cỏ chỉ có l ẻ tẻ mấy bụi màu xám cho bụi cây tô điểm ở trên núi nhìn qua cùng thông thường nham thạch không hề khác gì nhau h ứ a phong gật gật đầu tung người nhảy lên hướng về phía trước bay đi đại khái lại bay hơn nửa giờ cuối cùng vượt qua dãy núi này xuất hiện trước mắt một mạng lớn hoang mạc sa mạc từng khối cao cỡ một người tảng đá cao vút tại trên hoang mạc đây đều là lôi đình bằng thô không thể bên trong lẩn chứa chân chính lôi đình thạch năng lượng tinh thể tỷ lệ quá nhỏ mấy ngàn khối cũng không nhất định có thể khai thác được một khối bất quá thường xuyên c ó người tới đây thử thời vận đạp nát một hai khối xem nếu quả như thật có thể đào ra một khối to bằng móng tay lôi đình thạch liền phát tài tiểu quy đột nhiên nói hứa phong ngươi có muốn hay không cũng thử thời vận nghe nói có thể từ nơi này đào được lôi đình thành người sẽ gặp phải lôi thú lôi thú là cái gì một loại lôi thuộc tính sinh vật sao hứa phong hiếu kỳ v ấ n đạo lôi thú là một loại tường thụy cũng không phải sinh vật ngoại hình có chút giống trên địa cầu truyền thuyết kỳ lân đầu sư tử xứng hưu mắt hổ vải rồng đua trâu toàn bộ là từ m ệ n mọi nguyên tố cấu thành nếu như có thể gặp phải nó hàng phục phía sau có thể dùng nó trực tiếp rèn luyện cơ thể thu được nguyên tố xét chi thể tiểu quy giải thích nói bất quá lôi thú chỉ có thể ở lôi vực bên trong gặp phải xuất hiện tỷ lệ quá nhỏ rất nhiều người cả một đời đều gặp không được nếu như ngươi thật sự có thể hàng phục một cái lôi thú ít nhất có thể tiết kiệm ngươi mười năm dùng lôi điện rèn luyện thân thể thời gian cái gì tiết kiệm thời gian mười năm hứa phong tâm bên trong cả kinh phải biết tiến vào lôi vực rèn luyện cơ thể hắn đã làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị nhưng có thể tiết kiệm mười năm tri công liền xem như hắn cũng không khỏi tâm động đứng lên tốt ta liền để chúng ta tới thử thời vận xem có thể hay không gặp phải lôi thú hứa phong mỉm cười tay phải d ỗ i ra triệu hồi ra phi kiếm đáng kiếm thập tăng thức một kiếm phá vật pháp ba ba ba vô số kiếm khí màu bạc do táp mưa rào đồng dạng hướng về phía trước từng khối to lớn lôi đ ỉ n h thạch nguyên khoáng bay đi sáu tám trăm linh chín thứ tám trăm linh chín trương kiếm kỹ để thang răng rắc răng rắc từng khối cao cỡ một người thậm chí cao ba bốn m lôi đ ỉ n h thạch quảng thô trực tiếp bị cắt chém thành lớn chừng bàn tay cục đá vụn tán lạc một chỗ bày khắp phương viên ba bốn mươi m chỗ những thứ này lôi đình thạch q u ả thô thật cứng rắn a hứa phong sợ hãi thà nói n một cách này đ n g kiếm thập tam thức lấy hứa phong thực lực có thể đủ đem phương viên mấy trăm thước chỗ san thành bình địa nhưng là bây giờ vậy mà chỉ đánh nát mười mấy khối lôi đình thạch q và thô mỗi một khối lôi đình thạch q và thô ít nhất đã nhận lấy mười mấy đấu kiếm khí mới cuối cùng tan giã vỡ vụn những thứ này chỉ là không có hữu lôi đình năng lượng tinh thạch q và thô nếu như ẩn chứa lôi đình năng lượng tinh thạch còn thô độ cứng là những quáng thạch này mười mấy lần t i ề u quy nói không thể bằng vào cái đặc tính này để cho lôi đình năng lượng tinh thạch và thô cùng không có quặng thô phân chia dọ xét ra tới sao hứa phân chia dọ tiểu quy lắc lắc đầu nói nếu một cái hành tinh cựu giai cường giả lực tổn thương là một trăm như vậy không có hữu lôi đỉnh năng lượng tinh thạch quãng thô độ cứng là năm trăm mà hữu lôi đỉnh năng lượng tinh thạch quãng thô độ cứng nhưng là năm nghìn mặc dù lẫn nhau t r ê n lệch rất lớn nhưng mà đối với hành tinh cấp cựu giai cường giả tới nói độ cứng năm trăm cùng năm nghìn trên thực tế cũng là khó mà đánh vỡ độ cứng liên cùng đối với một người bình thường tới nói cựu tinh cường giả cùng hành tinh cấp cứng giả trên thực tế hắn thấy đều là giống nhau cũng là chỉ cần một dây liền có thể giết chết hắn vượt ra khỏi cực hạn phạm vi vô luận vượt qua bao nhiêu cũng là một loại xa không với tới trạng thái hớ phong lắc đầu nói, ngươi nói rất đúng nhưng mà đối với ngươi mà nói có thể có thể bằng vào kiếm pháp khảo thí ra chân chính ủng hữu lôi đỉnh năng lượng tinh thạch q và thô t i ể u quy nói hứa phong cười khổ lắc đầu nếu như hắn kiếm nguyên chân khí là vô hạn ngược lại có thể ở mảnh này hoa nguyên n g dừng lại một đoạn thời gian nhưng là bây giờ chính hắn tối đa chỉ có thể liên tục phong thích bảy tám lần một kiếm phá văn pháp sau đó liền muốn nghỉ ngơi hồi khí đem thời gian lãng phí ở ở đây thực sự quá không có lời còn không bằng mau chóng đến lôi chỉ, rèn luyện cơ thể thử lại mấy lần nếu như hay là tìm không đến lôi đỉnh năng lượng tinh thạch vậy thì từ bỏ hứa phong tâm trung tâm n Bị đánh nát hô hô hô cao cường như vậy độ huy kiếm nhường hứa phong cũng có chút thở hổn hẹn đang kiếm thập tam thức uy lực cực lớn đã vượt ra khỏi hành tinh cấp cường giả năng lực chịu đựng mỗi lần ngăn địch cũng nhiều nhất thi triển hai ba kiếm liền có thể đem địch nhân giết chết lần này hứa phong lại liên tục thi triển vài chục lần mỗi một lần đều dùng đem hết toàn lực liền tại đây lần lượt huy kiếm bên trong hứa phong tự a hồ cảm thấy chính mình đối với đãng kiếm thập tam thức một kiếm phá vạn pháp lý giải tự a hồ lại càng gần một tầng trước mắt thật giống như chỉ còn lại một tầng d â y r á n cửa sổ m ỏ n g m anh chờ lấy hắn thân ở ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái hứa phong hít sâu một hơi lần này hắn cũng không có chiếu vào kỹ năng thi triển mà là thuận theo lấy cảm giác phi kiếm trong hư không chậm rãi lướt qua t ừ n g đạo màu bạc đường vòng c u n g trên không trung ngưng kết không tiêu tan chính là như vậy chính là như vậy sáu hứa phong tự lẩm bẩm tự hồ có một tầng xa chắn trước mắt mình d a n h trong đầu đột nhiên tuôn ra một thân o a n h minh h ứ a phong thật giống như bị sợ hết hồn toàn bộ thân thể l ắ p một cái phi kiếm trong tay thuận thế hướng phía trước hất lên lúc này h ứ a phong phảng phất vừa mới tỉnh táo lại nhìn xem từng k h o a màu bạc hỏa cầu từ giữa không trung rơi xuống bao phủ phương viên hơn năm trăm thước chỗ dầm dầm dầm phảng phất tận thế vậy cảnh tượng tại hứa phong xuất hiện trước mắt trên bầu trời từng k h o a màu bạc thiên thạch hung hăng nện vào trên hoang mạc quặng thô, thô biến thành một đống mạch vỡ đáng kiếm thập tam thức lúc nào uy lực trở nên lớn như vậy h ứ phong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mê man có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt là mình tạo thành tiểu h h n đến g một c quy thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên cơ giới lạnh như băng âm thanh bên trong vậy mà mang theo một chút xíu hưng phấn cùng vui sướng bất quá hứa phong cũng không có chú ý tới cái gì đã nhận lấy ba lần công kích còn có thể bảo trì hình thái lên hoàn chỉnh hứa phong nhất s ứ n g sở phải biết vừa rồi cái nào một k í c h u y lực thế nhưng là lúc đầu gấp bốn năm lần không có một khối lôi đỉnh năng lượng tinh thạch quặng thô có thể tiếp nhận nhất kích mà không nắp ấy một khối này có thể tiếp nhận ba đòn mà không có nắp ấy rõ ràng độ cứng đã vượt qua phổ thông quặng thô mười mấy lần hứa phong tâm bên trong kẽ động hướng về khối kia năng lượng tinh thạch quặng thô bày đi Quả nhiên, tại hứa phong trước mắt khối này năng lượng tinh thạch mặc dù thiếu sót không thiếu mặt ngoài cũng có một đạo gần như sắp muốn lên phía dưới quán thông thật sâu khe hở nhưng khối này quặng thô từ bên ngoài nhìn vào cũng không có cùng khác quặng thô như thế biến thành lớn chừng bàn tay đá vụn oanh hứa phong nhất quyền đập vào khối này quặng thô bên trên cũng chỉ là nhấc lên một hồi cho bụi hứa phong ngón tay của còn cảm nhận được một chút đau đớn quá cứng ha ha cười nói phải biết viên này thiên lôi tình đã sớm bỏ phế mấy trăm năm đều sớm bị khai thác khô kiệt không nghĩ tới chính mình vẫn còn có cơ hội từ nơi này khỏa đã khai thác khô kiệt quán tinh tìm được một khoả lôi đình thạch h ứ a phong v u n g v y phi kiếm hung hăng chém vào tại quảng thô bên trên tia lửa tung tóe phi kiếm chỉ ở quảng thô bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm h ứ a phong mỉm cười huy kiếm theo cái khe kia hung hăng bổ tới bành bành bành pháng phật không biết mệnh mọi đồng dạng h ứ a phong không ngừng cơ phi kiếm đúng lúc này một ít đội người mặc áo giáp màu đen nhân đang từ tây nam phương hướng cấp tốc lướt qua xem ra mục đích của bọn họ cùng hứa phong nhất dạng cũng là cách đó không xa lôi chỉ suy tiêu vân ngươi xem nơi đó lại có cá nhân tại chém vào quảng th chẳng lẽ hắn cho là thật có thể ở đây khai thác ra một khối lôi đình tại sao một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ nghe được liêu hứa phong chém vào q cặm thô thanh âm theo thân ảnh nhìn lại nhìn thấy hứa phong không ngừng huy kiếm lập tức cười ra tiếng tại hắn bên cạnh một cái thiếu niên anh tuấn theo nàng chỉ dẫn phương hướng nhìn lại một lát sau trong mắt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc n h ị n không được dừng bước sáu một trăm mười bốn đề cử một bản bằng h ư u viết tiểu thuyết ma tập đoàn khoa học kỹ thuật đô thị bạn anh hùng vô địch nhìn rất đẹp thư hoang bằng hữu có thể đi nâng cái chẳng cảm ơn mọi người 810 t h ứ 810 c h ư ơ n g ép mua tiếu vân ánh mắt vẹn vẹn khóa chặt tại liêu hứa phong trên phi kiếm hắn thấy đó là một thanh cực phẩm t r ư ờ n g kiếm cùng quặng thô va chạm mấy chục lần vậy mà không có đứt gãy phải biết năng lượng sấm xét tinh thạch quặng thô doanh địa đã vượt qua cái vũ trụ này đại bộ phận hợp kim cho dù là một cái hành tinh cấp cường giả sử dụng vũ khí tại hứa phong dạng này mấy chục lần man lực công kích đến chỉ sợ cũng phải lập tức vỡ vụn nhưng người trước mắt này trừng kiếm lại không chút nào tổn thương đây quả thực là một thanh thần khí đáng chết tại sao có thể có mãnh liệt như vậy vũ khí tại sao có thể có dã man như thế nhân một cái kiếm khách không hiểu được chân quý chính mình vũ khí vậy thì căn bản không xứng là một cái kiếm khách tiếu vân nghiến chặt h à p r ă n g l ử a g i ậ n trong lòng một chút mạnh mẽ mà phát t h ậ t không thể lập tức đem trong tay đối phương trường kiếm cướp đoạt xuống chủ nhân của ngươi đơn giản phung phí của trời vậy mà dùng ngươi đi chém vào năng lượng sấm xét tinh thạch quả thô cái này đây quả thực là trâu gặm mẫu đơn t i ế u vân trong lòng thầm hận cố nén l ử a g i ậ n la lớn dừng tay dưới chân đột nhiên dẫm mạnh tiếu vân cơ thể đằng không mà lên hướng về hứa phong phương hướng lao đi phía sau hắn đồng bạn liếp nhìn nhau đều cảm thấy khác biệt nguyên bản một mực rất tại sao có thể có như thế xung động tự động hứa phong đã sớm chú ý tới đám người này nhìn thấy trong đó một cái mặc áo giáp màu đen nhân lao tới chính mình bộ mặt tức giận lập tức cảm thấy có chút không hiểu đấu k ế n lại là một tiếng kim loại dao kích tiếng vang lên phi kiếm hung hăng chém vào ở quãng thô bên trên tiếu vân lòng đang dìm á u hắn sợ sau một khắc liền thấy trường kiếm bể tan t h à n h bộ dáng lập tức đôi trước mắt người trẻ tuổi này trong lòng dâng lên một cỗ không rõ địch tí răng rắc trên bầu trời vang lên một đạo lôi đình tri âm tiếu vân cảm thấy lúc này nên có một đạo lôi trực tiếp bổ vào người trẻ tuổi trước mắt này đỉnh đầu đạo này lôi âm cũng cho tiếu vân một loại liền ông trời cũng nhìn không được c ả o giác lập tức cảm giác mình phản phất đứng ở đạo đức điểm cao thân là một cái kiếm khách ngươi vậy mà đối xử với mình như thế vũ khí ngươi có dị diện mục sáu tiếu vân chính khí lăng nhân đạo hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn g i a n giác g cứng rắn năng lượng sấm xét tinh thạch q u ò n thô vậy mà trực tiếp bị đánh mở chia hai nửa trong đó một nửa vỡ vụn thành ba bốn khơi lớn một chút đá vụn một nửa còn lại lại hoàn hảo không hao tổn nằm trên đất khối kê hoàn chỉnh đồng dạng quặng thô trung ương nặng một khối to bằng đầu n ắ m tay trắng xanh đan sen tinh thạch khối này tinh thạch dường như là nửa trong suốt bên trong không ngừng lóng lánh ánh sáng thật giống như ẩn chứa một đoàn lôi điện đang không ngừng phóng thích ra năng lượng lôi lôi đình thạch sáu tiếu vân đột nhiên cảm thấy c ổ họng phát khô vừa rồi đồng bạn còn tại chế dễu người trẻ tuổi này giống như mãng phu một dạng không ngừng chém vào lấy lôi đình thạch nguyên khoáng giống như là một chuyện cười hiện tại xem ra đã biết đoàn người mới thật sự là chê cười tiếu vân lúc này mới chú ý tới dưới chân vương viên vài trăm mét phạm vi bên trong vậy mà toàn bộ đều là lôi đ có chút thậm chí chỉ có móng ngón tay nắp lớn nhỏ lập tức trong lòng một b ầ m nếu như những thứ này lôi đình thạch nguyên khoáng cũng là người trẻ tuổi trước mắt này chém nát như vậy thực lực của hắn đã vượt qua ta mong muốn thiếu vân thầm nghĩ trong lòng vân ca ngươi chạy nhanh như vậy làm gì a lôi đình thạch đây chính là trong truyền thuyết lôi đình thạch sao viên như gấm gỏ má đẹp đẽ lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc nhìn xem hứa phong trong tay lôi đình thạch hô cái gì lôi đình thạch viên này bỏ hoang con tinh lại còn thật có thể thu thập được lôi đình thạch nhanh để cho ta nhìn một chút lôi đình thạch là cái dặng gì còn giữ lại mấy cái hắp i á p đồng bạn từng cái cũng đều vọt lên nhìn chằm chằm hứa phong trong tay lôi đình thạch ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam đối với dạng này ánh mắt kiếp trước hứa phong không biết nhìn thấy qua bao nhiêu tùy ý quét những người này một mắt chỉ có trước mắt cái này bị thiếu nữ hô làm vần ca thiếu niên cấp bậc là hành tinh nhị giai còn thừa mấy cái cũng là bắt tinh cựu tinh thực lực hứa phong mỉm cười đem lôi đình thạch thu vào bá k h u a một khối lớn như vậy lôi đình thạch giá trị ít nhất mấy chục vạn vũ trụ kim tệ xem như phát một món tiền nhỏ các loại ngươi khối này lôi đình thạch bao nhiêu tiền chúng ta mua hắp trong đội ng một cái nhìn có hai mươi bảy hai mươi tám người trẻ tuổi đột nhiên là lớn những người khác xứng sở đều quay đầu lại nhìn thiếu niên kia một mắt viên như gấm nhũ mày thấp giọng hỏi cao cường ngươi làm cái gì vậy khối kia lôi đ ỉ n h thạch coi như đem chúng ta toàn bộ bán cũng mua không nổi cao cường nhìn cũng không nhìn viên như gấm một mắt ngược lại đi đến tiếu vân bên cạnh thấp giọng nói vân ca tên kia chỉ có một người hơn nữa chỉ là nửa bức hành tinh thực lực ở đây hoang tàn vắng vẻ cho dù chết bên trên một hai người cũng không có người biết chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn giết không được đối phương sao thấp giọng nói ý của ngươi là giết người và bảo không tệ vân ca ngươi cũng phát hiện à đối phương thanh trường kiếm kia nhất định không phải phám phẩm chém vào lôi đ ỉ n h thạch nguyên khoáng mấy chục lần vậy mà đều không có việc gì hơn nữa còn có thể bổ ra một khối ẩn chứa lôi đ ỉ n h thạch quản thô thanh phi kiếm kia phẩm chất e rằng không kém gì khối kia lôi đ ỉ n h thạch vân ca món vũ khí kia tại cái kia ra hỏa trong tay thực sự là mai một hẳn là ngươi dùng mới đúng cao cường ánh mắt lấp lóe tại tiếu vân chú ý tới hứa phong phi kiếm thời điểm hắn cũng chú ý tới có thể chém vào lôi đình thạch nguyên khoáng vũ khí n h ư n g cao cường trong lòng đã sớm lên tham nhiệm dù cho không có khối kia lôi đình thạch cao cường cũng sẽ giật dây tiếu vân đi rết liêu hứa phong cướp đoạt đối phương vũ khí thất phu vô tội hoài bích kỳ tội ở nơi này không có pháp luật không có ước thúc lôi vực thiên lôi tinh hết thể ác nghiệm đều sẽ bị phóng tới lớn nhất hứa phong hơi nết khỏe môi lên lên đối phương cho là cách hắn rất xa âm thanh t i ể u hắn liền nghe không đến ai có thể biết đi qua mấy lần cường hóa thân thể hứa phong lúc này cơ thể thuộc tính hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người ở đây trừ phi là bọn hắn dùng thân n i ệ m trao đổi lẫn nhau và không căn bản khó thoát hứa phong một đôi lỗ thai các người muốn mua khối này lôi không biết các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền ba mươi vạn vũ trụ kim tệ vẫn là năm mươi vạn vũ trụ kim tệ hứa phong t ừ bao khỏa bên trong lấy ra viên kia lôi đ ỉ n h thạch trong tay không ngừng vớt vớt cao cường ngữ khí trì trệ đừng nói ba mươi vạn năm mươi vạn liền xem như ba vạn năm vạn vũ trụ kim tệ bọn hắn cũng không lấy ra được h ừ ngươi một cái nửa bước hành tinh ra hỏa ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan đem lôi đ ỉ n h thạch cùng vũ khí của ngươi giao ra bằng không mà nói ở đây hoang tàn vắng vẻ chết đến một hai người căn bản không người biết cao cường uy hiện nói ngươi một cái bắt tinh thực lực ra hỏa cũng dám uy hiếp ta đơn giản không biết sống chết hứa phong trong mắt hơi h í p một tia sát ý từ đáy mắt hiện lên tiếu vân vừa cảm thấy không đúng một đạo ánh kiếm màu bạc từ mi mắt vạch một cái mà qua khụ khụ cao cường đột nhiên cảm giác cổ họng đau xót một cô huyết t i ễ n chảy ra mà ra sức lực toàn thân tựa hồ đ ố n g chốc bị rút sạch hai đầu gối mềm n ũ n g cơ thể mềm mại dựa vào trên mặt đất sáu tám trăm mười một thứ tám trăm mười một chương một chiêu hứa phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cao cường nằm dưới đất thi thể k h ắ p khuôn mặt là vẻ trào phúng người nói không sai ở đây hoang sơn giã lĩnh cho dù bỏ mạng một hai người cũng không có người sẽ biết không có người sẽ truy cứu hứa phong lạnh lùng quét còn lại mấy người một mắt hơi nhét khỏe môi lên lên nhẹ nói những người ở trước mắt tại hứa phong trong mắt căn bản liền năng lực hoàn thủ cũng không có mạnh nhất tên kia hành tinh cấp cứng giả sắc mặt non nớt hẳn là liền người đều không có giết qua ngươi vậy mà sáu tiếu vân sắc mặt đại biến cổ họng có chút phát khô mặc dù cao cường chỉ là bắt tinh thực lực mình cũng có thể ở chỉ trong một chiêu đem đối phương giết chết nhưng mà như thế nào cũng không khả năng giống hứa phong làm như vậy giòn lưu loát lúc này tiếu vân trong lòng vẫn hồi tưởng đến vừa rồi một kiếm kia như nhìn thoáng qua tốc độ nhanh đến rồi cực hạn hơn nữa đối phương ra tay v gia hỏa. Gia hỏa ậ không không tiếu vân tâm trung khí phân i không thôi thân tình trên mặt biến hóa không chắc trong đầu suy nghĩ ngàn vạn đối phương lớn lối như thế dám ở trước mặt mình giết người nhất định có chỗ dựa vào không biết tẩn giấu đi bài tời gì trong lúc nhất thời tiếu vân vậy mà đứng chết chân tại chỗ không có chủ ý hứa phong liếc mắt nhìn tiếu vân cảm thấy buồn cười cười ha ha nói các ngươi xuất thủ hay không không xuất thủ vậy ta liền đi nói hứa phong quay người hướng về lôi trì đi đến vân ca cứ như vậy n h ư ờ n g hắn đi rồi sao hắn nhưng là r ế t cao cường có người không cam lòng nói đối phương chỉ bất quá nửa bước hành tinh vừa mới đột phá cựu tinh thực lực mà thôi có gì phải sợ chúng ta nhiều người như vậy vân ca vẫn là một cái hành tinh nhị giai cường giả sáu một cái khắc mặt hấp i á p cựu tinh thực lực thiếu niên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ thực lực đối phương so biểu hiện ra lợi hại vừa rồi một kiếm kia ta đều không có phản ứng kịm cao cường liền bị giết chết nếu như một kiếm kia là hướng về phía ta tới ta nhất định trốn không thoát tại cao cường đồng bạn bên cạnh trà sắt đem mồ hôi lạnh nói vậy thì thế nào lợi hại hơn nữa cũng chỉ là nửa b ư ớ c hành tinh sáu đừng nói nữa tiếu vân mặt mũi tràn đầy tức giận vừa rồi một kiếm kia không cần nói những người khác liền tiếu vân chính mình cũng không có phản ứng lại tất cả mọi người đều an tĩnh lại nhìn xem tiếu vân vân k sáu viên như gấm có chút lo lắng nhìn xem tiếu vân lập tức hung á c trợn mắt nhìn mấy cái xối r i ụ c tiếu vân đi cùng hứa phong đánh người cao cường tự có tham nghiệm muốn giết người đ ả bảo kết quả bị người giết cái này lại có cái gì tốt nói đến nỗi các ngươi muốn thay cao cường báo thù vậy liền tự mình đi tốt tại sao phải xối giục thiếu vân đi viên như c ầ m tâm bên trong tràn đầy không cam l ò n g nhưng lại ngại nói mở miệng tới thiếu vân trầm ngâm chốc lát tung người hướng về hứa phong lao đi xin chờ một chút thiếu vân lớn tiếng hô như thế nào nghĩ thay tên kia báo thủ hứa phong xoay người lại cười hỏi các hạ thực lực rất mạnh ta muốn cùng ngươi luận bàn một hai không biết có thể chỉ cần ngươi có thể tự do rời đi nếu như không được xin đem khối kia lôi đình thạch lưu lại thiếu vân một mặt lạnh lùng nói tại ngươi giới kiếm chống nổi mười chiều mười chiều Ha, ha ha ha hứa a h phong tựa như nghe được một cái thiên đại chê cười lại cười k h ô n g người xuống như thế nào ngươi sợ tiếu vân ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận đối phương hiển nhiên là xem thường chính mình từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là ngươi nếu có thể ở dưới tay ta chống nổi một chiêu liền coi như ta thua hứa phong tròng mắt hơi h í p trong tay nắm chặt phi kiếm khí thế trên người đột nhiên xuất hiện như sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về tiếu vân của tới ầm ầm trên bầu trời lôi đình vang dội tiếu vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi khí thế của đối phương vậy mà để cho mình có một loại không cách nào chống cự cảm giác Cái cái này, cái này sao một vòng ngân quang t h ợ i hiện to lớn tiếng long âm tại giữa đồng trống vang lên to lớn tiếng long âm thậm chí ngay cả trên bầu trời lôi đình tri âm đều che giấu một cái mấy chục triệu ngân long dương nhanh muốn vớt hướng về tiếng vân nhào tới kiếm kiếm tiên kiếm tiên chi thuật cái này sao có thể tiếu vân linh q u a n g l ó e lên tựa hồ nhớ ra cái gì đó sắc mặt đã biến nhìn thấy ngân sắc trường long hướng về chính mình nào tới tiếu vân vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ bài dùng ngón tay xoa một cái chương này từ kim sắc khung sợi tổng hợp bài trong chớp mắt đã biến thành bạt h ấ m thu hộ tiếu vân trên mặt lộ ra thịt đau t h ầ n sắc đây chính là hắn mạnh nhất át chủ bài cũng là hàng dùng một lần dùng qua sau đó liền sẽ tiêu thất ba tấm thẻ bài không ngừng biến đổi màu sắc theo tiếu vân thủ hộ hai chữ lập lên lập tức ở giữa tấm thẻ k ê u bài quang mang đại thịnh mặt khác hai tấm thẻ bài trực tiếp cùng ở giữa tấm thẻ này bài dung hợp cuối cùng hóa thành một c h ư ờ n g tản ra t ử kim quang c h ạ c h lưới lớn đem tiếu vân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ v o a n ngân sắc trường long hung hăng đụng vào t ử kim sắc lưới lớn bên trên long c h ả o vung đầy không ngừng lôi xé lưới lớn t r ư ơ n g này tản ra quang đầy lưới lớn bị ngân long kéo biến hình nhưng cuối cùng vẫn không có chút nào hư hại bộ dáng hớ phóng ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc cũng không phải bình thường hành tinh cũng bà ba bá ngân sắc quang mang lập lòe tiếu vẫn lập tức bị một đoàn ngân quang bao phủ ở bên trong vô số kiếm khí màu bạc không ngừng cùng từ kim lưới lớn va chạm đúng lúc này trong đó một đạo kiếm khí bên liên giới có một tí màu xám khí tức đạo kiếm khí này đột nhiên chạm tại từ kim sắc lưới lớn phía trên xoẹt xẹt một tiếng thanh thúy đứt gậy âm thanh tại tiếu vân vang lên bên hai lập tức tiếu vân sắc mặt đại biến không có khả năng tiếu vân phát ra một tiếng thê thảm tiếng giống vừa dứt lời vẹn vẹn đứt gậy một sợi tơ dệt lưới lớn trong chớp mắt bị kiếm khí xoắn thành n á t b ấy còn lại kiếm khí tất cả đều chém vào tiếu vân trên thân phấp phun ra một n g ụ máu m tươi tiếu vân cơ thể giống như bị một cái cự thú va chạm bay thẳng đến rồi trên không một chùm tiên huyết tuất ra trên không trung tung ra một đoá hoa máu tiếu vân cơ thể hung hăng ngã trên đất không nhúc n tám trăm mười hai thứ tám trăm mười hai chương luyện thể hứa phong cũng không có phát giác được cái gì khác thường cái k i a một k i a kiếm khí bên trên xâm nhiễm một cái ti hỗn độn kiếm khí nhỏ bé lại không dễ dàng phát giác lúc này hứa phong bên trong đan điền cái k i a một k i a hỗn độn kiếm khí giống như định h ả i thần c h â m đồng dạng không nhúc đ í c h hứa phong cũng không biết bản thân có thể đột phá đối phương phòng ngự là bởi vì hỗn độn kiếm khí quan hệ nhìn thấy người kia không nhúc ních nằm trên mặt đất nhưng mà lượng máu vẫn còn có một phần m ư ờ i dáng vẻ không có đem đối phương giết chết hứa phong cũng không có t h ử a thắng truy kích nhìn xa xa mấy người một mắt ánh mắt lạnh lùng mang theo đậm đà cảnh cáo h ư vị nếu như bọn hắn còn không biết trời cao đất rộng hứa phong không ngại đem bọn hắn toàn bộ giết chết ở đây ngược lại thực lực bọn hắn cao nhất người đã tàn huyết nằm trên đất nhìn thấy hứa phong thân ảnh dần dần đi xa viên n h ư ợ c c ẩ m vội vàng chạy đến tiếu vân bên cạnh phát giác tiếu vân cũng chưa chết lập tức nhẹ nhàng thở ra từ trong ngực móc ra mấy hạt đan dược uy phía dư thẳng đến hứa phong biến mất ở lôi trì bên trong mới ngượng ngùng đi đến tiếu vân trước mặt viên ngược cầm đoán hận lừa bọn họ một cái nếu như không phải bọn hắn g i ậ n dây tiếu vân cũng sẽ không cùng hứa phong liều mạng nếu là tiếu vân không có báo mệnh át chủ bài một chiêu kia mới vừa rồi kiếm thức trực tiếp liền có thể đem tiếu vân xử lý nếu như hứa phong hơi xấu bụng một điểm t h i t r i ể n xong một chiêu phía sau bổ khuyết thêm một chiêu tiếu vân cũng sống không tới người kia thực lực cường hãn không phải chúng ta có thể đối phó nếu như các ngươi a y còn không hài lòng liền tự mình đi tìm đối phương báo thủ không quan hệ gì với chúng ta viên ngược cầm ốm ốm nhược cẩm chúng ta cũng không nghĩ đến tên kia đã vậy còn quá lợi hại vân ca thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi một cái hát giáp thiếu niên xoa nhẹ phía dưới cái mũi thấp giọng nói đến bây giờ bọn hắn cũng không tin tưởng hành tinh cấp hai tiếu vân đại ca vậy mà không tiếp nổi một cái rơi đi bộ t ì n h cấp một chiêu kiếm thức nói không nên lời căn bản không có người sẽ tin tưởng người kia là trong truyền thuyết kiếm t i ê n nghề nghiệp thiếu vân lúc này mở to mắt chậm dãi nói kiếm tiên làm sao có thể tam đại kiếm tiên môn phái sớm tại vài ngàn năm trước đồng thời tuyên bố phong sơn bây giờ làm sao còn sẽ có kiếm tiên xuất hiện một cái h ắ c giáp thiếu niên kinh ngạc nói sẽ không sai kiếm khí hóa hình đây là chỉ có kiếm tiên mới có thể thi triển thủ đoạn ta ở gia tộc bí điện t r o n g được đã đến sáu tiếu vân chậm rãi nhắm mắt lại một mặt mệnh mọi bộ dáng tựa hồ không muốn lại nói tiếp khắc h ắ c giáp thiếu niên liếc mắt nhìn nhau thấy được lẫn nhau trong mắt thần sắc kinh ngạc h ứ a phong đối với sau lưng đám thiếu niên kia không hề quan tâm quá nhiều chỉ là đối với tiếu vân địa điểm đến cuối cùng tấm kia bảo mệnh thẻ bài có chút hứng thú đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy sức mạnh như thế duy nhất một lần đạo cụ hơn nữa căn cứ vào quan sát hắn phát hiện tấm thẻ kia bài chắc có ba cái hiệu dụng nhưng mà lúc sử dụng, c h xuất hiện trước mắt là một cái mênh ngông vô bờ hồ nước lớn chung quanh hồ có mảnh đất trồng lớn trong hồ nước tràn đầy màu xanh trắng lôi điện đang không ngừng khuấy động nhìn thật giống như từng tầng từng tầng sóng nước đang dập d ồ n biên giới thỉnh thoảng sẽ có tự do điện tử phản phất xúc tu đồng dạng hướng về trên bờ làm chản nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy a tựa hồ có không ít sinh vật tới qua ở đây a h ứ a phong ngạc nhiên phát hiện lôi trì biên giới lại có không thiếu giá thú dấu vết lưu lại dạng này một k h ỏ a tinh cầu vậy mà cũng sẽ có sinh vật tồn tại chẳng lẽ chính là tiểu quy nói lôi thú h ứ a phong tâm trung tâm h nghĩ nhưng mà nghĩ một lát h ứ a phong lắc đầu không thể nào là lôi thú nhìn lôi chỉ danh giới vết tích chí ít có hàng trăm hàng ngàn con giá thú tới qua ở đây mà lôi thú là tường thụy không cần nói thiên lôi tinh e rằng toàn bộ lôi vực cũng không có mấy cái gặp phải đều phải dựa vào cơ duyên hứa phong hít sâu một hơi chậm rãi hướng lôi trì đi đến thật giống như một cái chuẩn bị ngâm nước người tự sát một dạng hứa phong nhất cái chân bước vào lôi trì lập tức cảm thấy một cỗ dòng điện m á h liệt theo đuổi phải chạy khắp toàn thân t ê hứa phong hít một hơi lanh khí cái này dòng điện uy lực mặc dù không lớn nhưng mà tê liệt hiệu quả lại cường hãn có chút thái quá chỉ là bước một bước hứa phong lại có chút khống chế không nổi thân thể của mình toàn thân đều run dày dữ dội đứng lên rất lâu hứa phong thật dài phun ra một m ụ n trọc khí chậm rãi ngồi xuống lôi chỉ bên trong chạy xuôi lôi điện thấm vào hắn đầu gối hứa phong lúc này cảm giác thật giống như có một vạn con con kiến ở trên người leo trèo cắn xé vừa mới bắt đầu còn tại làn da mặt ngoài từ từ những thứ này con kiến vậy mà vớt lông lỗ tiến vào trong da t h ị t mặt trong lúc nhất thời đau đớn ngừa n g á y cảm giác so trước đó mãnh liệt gấp trăm lần hứa phong nhịn không được phát ra rên gì thống khổ cơ thể không tự chủ co g ó p cả người lông tóc toàn bộ đứng thẳng nhìn dị thường quá dị từng đạo lôi điện bao trùm liều hứa phong toàn thân thật giống như mặc một bộ trắng xanh đan sen áo giáp nhưng mà bộ áo giáp này lại không thể cho hứa phong mảy may bảo hộ ngược lại có lôi điện chi lực không ngừng ăn mòn thân thể của hắn hứa phong bình tĩnh lại tâm thần cứ như vậy phảng phất pho tượng m ộ t dạng ngồi ngay ngắn ở lôi chỉ bên d ư ớ i trên bầu trời từng đạo lôi đỉnh sẽ qua toàn bộ tinh cầu tựa hồ chỉ có lôi điện cái này một cái khí hậu cuộc sống ngày ngày trôi qua viên ngược cầm bồi tiếp tiếu vân ở một cái bỏ hoang trong hầm bỏ chờ đợi dòng giã nửa tháng tiếu vân cơ thể mới tại đan d ư ợ c phụ trợ dần dần khôi phục lại tại tiếu vân cổ đến vị trí ngực vẫn có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương chưa hoàn toàn tiêu thất đó cũng không phải không cách nào tiêu trừ nhưng mà tiếu vân lại đem đạo này kiếm thương cố ý bảo lưu lại tới không có khôi phục đạo này vết kiếm lại hướng lên ba tấ liền sẽ làm bị thương gương mặt nếu thật là nói như vậy nhưng là mặt mày hốc hác nhưng nhìn tiếu vân tựa hồ không ngần ngại chút nào dáng vẻ vân ca bọn hắn đều đi nói là đi lôi chỉ rèn luyện cơ thể muốn thu được lôi điện chi thể viên ngược cầm nhìn xem tiếu vân mở to mắt thấp giọng nói tiếu vân m ặ t không biểu tình nhưng đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng thân sắc nửa ngày tiếu vân lạnh rên một tiếng đạo lôi điện chi thể c h ê c ư ờ i chỉ bằng bọn hắn có thể chịu được lấy lôi điện xâm thể nỗi khổ bọn hắn đã lâu chưa có trở về hẳn là cũng có thể a viên ngược cầm trần trờ nói tiếu vân lắc đầu đi qua lần này sinh tử đại tiếp hồ cũng tỉnh những người kia bình thường nâng chính mình chỉ là bởi vì chính mình đẳng cấp cao thực lực cưỡng hãn muốn lợi dụng chính mình mà thôi chân chính đối với mình tốt chỉ có bên cạnh cái này gọi là viên n h ư ợ c cầm thiếu nữ nghĩ tới đây tiếu vân không khỏi lộ ra một tia ôn nhu t h ầ n sắc nhìn viên n h ư ợ c cầm một mắt viên n h ư ợ c cầm bị tiếu vân nhìn gương mặt từng đỏ cũng không có tránh né chỉ là cúi đầu khẩn trương n u lấy g ó c cáo ngay tại tiếu vân chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm lại đột nhiên nghe được m n g mỏ truyền miệng tới một hồi tiếng bước chân dồn dập từ t đến h à nôi cái thanh tia hành tinh cấp trường kiếm cũng tại cùng hứa phong trong quá trình chiến đấu bị trực tiếp hủy diệt rất nhanh mấy người mặc hát giáp nhân hướng về quặn mỏ chạy vào tiếu vân t r ò n g mắt hơi h í p là trước kia mấy cái k i a đồng bạn bọn hắn biết mình ở đây tu dưỡng khôi phục đã có vài ngày không nhìn thấy bọn họ không biết lần này bọn hắn trở về lại là vì cái gì vân ca vân ca chúng ta nhìn thấy cái tên kia hắn đang tại lôi chỉ t r u n g rèn luyện cơ thể sáu một cái trên mặt có sẹo người trẻ tuổi một mặt hưng phấn chạy vào phía sau hắn còn đi theo bốn năm cái ngay lúc đó hát giáp đồng bạn tiếu vân sắc mặt tâm trầm nhìn chằm chằm người trẻ tuổi này không n ú c ních cái mặt này bên trên có sẹo người trẻ tuổi tên là hoác lạnh nhìn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng ở nơi này trong đám người niên kỷ xem như lớn ít nhất so với tiếu vân tới nói lớn hơn ba bốn tuổi nhưng mà thực lực của hắn chỉ có cựu tinh bởi vậy một mực gọi lấy tiếu vân vì vân ca trong bóng tối tiếu vân mắt sáng dọa người hoác lệnh bị tiếu vân ánh mắt dọa sợ tiếu vân một mực rất ôn hòa vô luận ai nói chuyện cùng hắn cũng là một bộ ung dung bộ dáng cho tới bây giờ cũng không có cùng người nổi giận nhưng mà hôm nay tiếu vân ánh mắt giống như là một cái lơi dao trực tiếp đâm thủng hoác lệnh tâm phòng m ê vân ca sáu hoác lệnh nhịn không được dùng mình một cái hướng về sau lui hai bước như thế nào các ngươi còn nghĩ để cho ta đi thay cao cường báo thù sao thiếu vân trong lời nói lộ ra một chút hơi lạnh dưỡng thương trong khoảng thời gian này hắn từ đầu tới đôi u hồi tưởng một bên mới phát hiện chính mình là một cái đồ đẩn bị một đám đẳng cấp thấp hơn mình người chơi bửa tại hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này đám người này ngoại trừ viên như gấm một mực thủ hộ bên cạnh hắn bên ngoài những người khác chỉ dừng lại hai ba ngày liền mượn cớ rời đi không không phải vân ca người kia đang tại lôi chỉ t r u n g rèn luyện cơ thể đã nhanh muốn chỉnh cá nhân đều không qua lôi chỉ h o ắ c lạnh sau lưng một cái buồn bã thiếu niên gấp gáp nói cái gì thiếu vân toàn thân chấn động trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tung người nhảy lên vậy mà trực tiếp vượt qua đến cái kia mập lùn thiếu niên trước người một cái nắm chặt cổ áo của hắn vấn đạo ngươi nói cái gì cả người hắn đã xâm không tới lôi chỉ đây ã không phải lôi lần đầu tiên tới lôi chỉ. Đây là đầu đ là tiếu vân lần thứ ba đi tới thiên lôi tinh lần thứ nhất lúc tiếu vân chỉ hướng lôi chỉ bước một bước liền trực tiếp ngã xuống đất không d ậ y nổi ước chừng nuôi hơn một tháng mới dùng lấy hết dũng khí tiến hành lần thứ hai nếm thử lần thứ hai muốn so lần thứ nhất tốt hơn nhiều nhưng tiếu vân cũng chỉ tại lôi chỉ biên giới g i vững được ba giờ thì nhịn chịu không nổi rời đi loại kia vạn kiến đốt thân đau đớn đơn giản khiến người ta hồi tưởng lại liền toàn thân nổi da gà bởi vậy tiếu vân nghe t h ế mấy người đi lôi trì rèn luyện cơ thể vừa đi hơn mười ngày cũng không có trở về căn bản không tin tưởng bọn hắn có thể chịu được tại lôi trì luyện thể đau đớn v â n ca không phải mấy ngày nay chúng ta kỳ thực một mực tại lôi trì bên cạnh săn giết độc giác lôi đình thú chỉ là chỉ là hôm nay ngẫu nhiên phát hiện người kia đang tại lôi trì chung rèn luyện cơ thể cho nên chúng ta liền liền trở lại nói với người một tiếng sáu mập lùn thiếu niên thấp giọng nói độc giác lôi đình thú tiếu vân khỏe miệng hiện lên một nụ cười hiện tại hắn mới rõ ràng vì cái gì chính mình nói chuyện này nữa lôi tinh lôi chỉ rèn luyện cơ thể đám người này liền tất cả đều cùng một chỗ theo tới rồi bọn hắn mục đích thực sự chỉ sợ sẽ là săn g i ế t lôi chỉ bên cạnh độc giác lôi đình thú người lai các người muốn cùng đi theo ta nơi này mục đích là vì săn g i ế t độc giác lôi đình thú thiếu vân bừng tỉnh đại ngộ độc giác lôi đình thú là tại lôi vực tinh cầu trung sinh lưu một loại đặc thù sinh vật không sợ lôi điện toàn thân trên giới đều là bảo vật đặc biệt là trên đỉnh đầu cái kia độc giác trên trăm năm trưởng thành lôi đình thú trên đỉnh đầu độc giác có dài hơn ba thước dù là không tiến hành lựa chế cũng là một kiện bảo vật hiếm có lôi đ ỉ n h thú ra có thể luyện chế chiến giáp hai con ngươi có thể luyện chế đang dược liền một thân huyết đục ũ n g là tăng cao tù vì vô thượng thuốc bổ như thế nào nhìn thấy người kia các ngươi không dám săn g i ế t lôi đ ỉ n h thú sao tên kia tất nhiên trước đây không có động thủ giết các ngươi bây giờ tự nhiên cũng sẽ không động thủ các ngươi yên tâm đi thiếu vân cười lạnh nói không phải vân ca tại lôi trì nơi đó chúng ta phát hiện một đầu độc giác lôi đ ỉ n h thú vương thú cách kia cá nhân vị trí không xa nếu như chúng ta đi săn g i ế t lời nói một khi động tinh lớn kinh động đến người kia nói không chừng sẽ dẫn tới người kia tham nhậm sáu hoắc l ệ n h lúc này cuối cùng ổn định tâm thần t h ấ p giọng giải thích nói vương thú tiếu vân quét mắt phía trước mấy cái này ban đầu đồng bạn một mắt lúc này vậy mà không ai dám cùng hắn đối mặt phải biết độc giác lôi đ ỉ n h thú chỉ cần trưởng thành ít nhất cũng là bắt tinh thực lực có chút thậm chí có thể đạt đến cựu tinh đến nỗi lôi đ ỉ n h thú bên trong vương thú nhưng là một cái tộc quần thủ lĩnh đẳng cấp thấp nhất cũng là cựu tinh lanh chúa cấp buôn cao nhất thậm chí có thể đột phá đến hành tinh cấp tiếu vân cũng không tin tưởng bọn hắn này một đám cao nhất chỉ là cựu tinh thực lực ra hỏa có thể đối phó vương thú nếu như bọn hắn thật sự có thể g i ế t chết lôi đ ỉ n h thú bên trong vương thú cũng không khả năng trở về tìm hắn vân ca đây chính là vương thù à chúng ta trong đám người này cũng chỉ có ngươi có thể g i ế t đi nó đến lúc đó ngươi ăn thịt chúng ta đi theo vân ca hút chút nước một cái cái c ầ m hơi nhọn khỏe mắt g ờ cờ bên trên trọn thiếu niên vừa cười vừa nói tiếu vân trong lòng cười lạnh nếu như là trước kia hắn bị những người này khen tặng hai câu nhất định sẽ đáp ứng tiếp đó săn g i ế t xong vương thú nói không chừng chiến lợi phẩm còn muốn chia đều nhưng bây giờ sáu tiếu vân hơi nếch khỏe môi lên lên nhiều ngày như vậy xuống vết thương trên người hắn đã sớm tốt ngoại trừ cố ý lưu lại đạo kia vết kiếm trên thân không có một chỗ vết sẹo thiếu vân u ố t ve trên cổ đạo kia cơ hồ muốn hắn mạng nhỏ vết kiếm trên mặt mang nụ cười d ễ u cợt trong lúc hắn chuẩn bị chế d ê u đám người này mấy câu thời điểm đột nhiên trong đầu hiện ra l i ế u hứa phong cả người tại lôi chỉ t r u n g hình ảnh rốt cuộc là người thế nào mới có thể tại lôi chỉ t r u n g thấm vào toàn bộ thân thể mà có thể chịu được được. thiếu vân thầm nghĩ trong lòng đi đi lôi chỉ xem thiếu vân đột nhiên nói vân ca có thật không một đám người kinh hỉ nói ha ha các ngươi không phải muốn cho ta đi sao vậy thì cùng đi nhìn một chúng t thiếu vân lôi kéo viên như gấm tay hướng quặng mỏ đi ra ngoài một đoàn người nhìn xem thiếu vân lôi kéo viên như gấm tay liếc mắt n h ì nhau n đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng g h é n ghét sáu tám trăm mười bốn thứ tám trăm mười bốn chương rời đi lôi chỉ lôi chỉ bên trong hứa phong đã đem hơn phân nửa cơ thể đều đắm chìm ở bên trong ngứa ngáy đau nhức cảm giác cơ hồ khiến hắn đều sắp chết lặng mà thân thể của hắn cũng tại một chút thích đứng vô số sấm xét t a n mòn hứa phong lúc này huyết mạch đục thể đã từ cấp độ gen cùng người bình thường khác biệt nếu như là nhân loại bình thường dù cho tại lôi bên cạnh cao d u ê n chỉ sợ đem toàn bộ thân thể lớn nửa đều đắm chìm tại lôi trong ao giống giống lôi chỉ biên giới không thiếu toàn thân tản ra màu xanh trắng lôi điện trên đỉnh đầu đứng thẳng lấy một chi kim sắc sừng vạch thú đang hướng hắn không ngừng g á o thét những thứ này lôi đ ỉ n h thú nhìn thấy xa lạ sinh vật tiểu gì cũng sẽ trước tiên tiến lên đem đối phương tiêu diệt chỉ bất quá hứa phong lúc này đã cách lôi chỉ biên giới có một khoảng cách những thứ này lôi đ ỉ n h thú mặc dù bình thường cũng g ứ a thích hấp thu lôi chỉ bên trong lôi điện nhưng lại không dám xâm nhập có một con trưởng thành lôi đình thú thậm chí thử thăm dò tiến vào lôi chỉ đi hai bước nhưng cuối cùng vẫn không chống chống chịu được lôi chỉ ăn mọn, bất đắc hứa phong đối với những cái kia lôi thú gào thét mắt biết a i n g ờ bây giờ hơi chuyển động một chút cũng là một loại hy vọng xa vời cơ thể không ngừng co cấp nhưng hứa phong trước mắt cũng không ngừng xuất hiện như là thác nước chạy xuôi hệ thống nhắc nhở hệ thống thân thể của ngươi thấm vào tại lôi trong ao tiếp nhận lôi điện ăn mòn tổn thương lượng máu thiệt hại năm trăm điểm tạm thời thu được một điểm lôi gia đình trung kiên tính chất tạm thời thu được một điểm lôi công thuộc tính sáu tại mấy chục đầu tạm thời thu được lôi thuộc tính hệ thống nhắc nhở bên trong thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một đầu vĩnh cựu thu được một điểm lôi gia đình trung kiên tính chất vĩnh cựu thu được một điểm lôi công thuộc tính hứa phong cũng là vì cái này vĩnh cựu thu được lôi kháng cùng lôi công thuộc tính mới giữ vững được lâu như vậy cho đến bây giờ hứa phong đã vĩnh cựu thu được sáu mươi bảy điểm lôi gia đình trung kiên tính chất cùng tám mươi chín điểm lôi công thuộc tính nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu như thế điểm thuộc tính e rằng căn bản không đến gần được lôi vực bên trong màu tím lôi trận khu vực chủ nhân có người từ ngươi trái phía sân đến đây tốc độ không phải rất nhanh đoán chừng chừng năm phút thời gian sẽ đến lôi chỉ bên giới tiểu quy thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên hứa phong nhữ mày nhẹ nói giám sát bọn hắn nhìn phải chăng có công kích cử động minh bạch chủ nhân tiểu quy gật gật đầu hồi đáp một lát sau tiểu quy đột nhiên nói chủ nhân đắng người kia phương hướng cải biến hướng về tay trái ngươi sáu mươi độ phương hướng đi chính là ngươi tay trái ngọn núi nhỏ kia đ ồ i đằng sau hứa phong miễn cưỡng mở mắt ra m ô i động một cái đau đớn tê dại cảm giác cơ hồ muốn bao phủ cảm giác của hắn từ một đường nhỏ một dạng trong tầm mắt hứa phong nhìn thấy hắn bên trái tòa kia chỉ có cao hơn ba mươi m gò núi ẩn ẩn có thể cảm thấy ngọn núi kia đổi đằng sau tựa hồ có một con hành tinh cấp quái thú đám người kia hẳn là đi săn giết cái kia hành tinh cấp monster không dùng qua quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chỉ cần không tới quái dày ta liền tốt hứa phong ở trong lòng thì thầm minh bạch chủ nhân tiểu quy gật gật đầu cũng không lâu lắm gò núi phương hướng liền truyền đến một hồi lôi đình thú gào thét â m thanh một c ô mánh liệt khí thức phản p h ấ t sóng biển đồng dạng hướng về hứa phong bên này trào lên mà đến trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập tê tê dại dại cảm giác vô cùng vô tận điện ly tử từ lôi đình vương thú trên thân tản mắt ra hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra đây là vương thú đ có thể chế tạo ra một mảnh nhỏ lôi vực tại lôi vực bên trong lôi đỉnh vương thú sức khôi phục cùng khả năng công kích tăng lên rất nhiều mà địch nhân của hắn tại lôi vực bên trong nhưng phải thừa nhận vô cùng vô tận lôi điện công kích hơn nữa lôi đỉnh vương thú chế tạo ra cái này một khối nhỏ lôi vực cũng có thể hấp dẫn chung quanh nguyên tố xét tụ tập không ngừng tăng cường lôi vực công hiệu dầm dầm dầm phán g p h ấ t chịu đến kích phát trên bầu trời lôi đỉnh từng đạo hướng về gò núi phía sau đập tới liền lôi chỉ cũng bắt đầu chậm rãi sóng gió nổi lên nguyên bản bình tĩnh xanh trắng mặt hồ bắt đầu nổi lên từng cơn sóng gợn lôi chỉ bên trong lôi đ nhưng bình thường lại giống như là một hồ t ự thủy không có chút gợn sóng nào nhưng là bây giờ thu đến lôi đỉnh vương thú lôi vực ảnh hưởng lôi chỉ bên trong lôi điện bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên từng đạo lôi điện thoát ly mặt hồ hướng về trên không không ngừng bắn ra vô tận uy lực lôi chỉ bên trong năng lượng bắt đầu kịch liệt sôi trào giờ khác này lôi chỉ bên trong uy năng một chút tăng lên mấy chục lần cái này khiến tại lôi trong a o rèn luyện thân thể hứa phong lập tức có một loại uy hiếp cảm giác tốc thẳng vào mặt phức hứa phong sắc mặt đã biến n h ị không được nổng tiên huyết dưới chân đột nhiên giỡ mạnh cả người từ lôi chỉ bên trong đi ra ngoài b hứa phong cả người tựa như không bị khống chế đồng dạng hướng xuống đất rơi đi còn t ố t lần này trực tiếp rơi vào lôi chỉ bên giới một cái hơn ba trăm ngàn tổn thương từ hứa phong trên đỉnh đầu sông ra nằm tại lôi bên cạnh ao duyên trên đất trống hứa phong cơ thể không ngừng co g ắ p may mắn chung quanh độc giác lôi đ ỉ n h thú đã bị gò núi bên kia chiến đấu hấp dẫn tất cả đều rơi đi bằng không lúc này hứa phong e rằng lại muốn tiếp nhận lôi đ ỉ n h thú vây công hứa phong cố nén khó chịu từ bao khỏa bên trong móc ra một cái đang d ư ợ n một mạch toàn bộ nhét vào trong miệng tiếp đó nằm ở trên đất trống không núp ních từ từ hứa phong lượm máu một chút kh còn đang k hứa ô n ngừng co nhưng động tác càng ngày càng hoãn, ràng g có tác khắp, trì rõ phong cơ thích thể, đã tự phát bắt hứng đã đầu thích lôi â mới nhiễm, từ hắn lôi kháng mãi mãi tăng trưởng số lần càng ngày càng nhiều cũng có thể thấy được. Hơn nửa ngày,、hứa、phong thể thấy hứa lôi mãi mãi m từ được. số có chậm rãi từ trên đất trống b ò lên lúc này hắn mới cảm giác được không có lôi điện ăn mòn thời điểm là tốt đẹp dường nào nhìn về phía sau lưng lôi trì hứa phong trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần e ngại cùng khiếp đảm thần s á c hô liền để ta xem một chút rốt cuộc là ai đánh quáy rầy ta làm hại ta suýt chút nữa treo ở lôi trì h ứ a phong trong mắt lóe lên một tia lệ khí lúc này lôi chỉ lăn lộn càng thêm kịch liệt lúc này lại vào đi nhất định chính là tự tìm cái chết h ứ a phong tung người nhảy lên hướng về gò núi bay đi ngay tại hắn đằng không mà lên thời điểm trên mặt đột nhiên xuất hiện một màn vẻ khiếp sợ thân thể của hắn tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng thật giống như cảm giác không thấy thân thể mình trọng lượng s i ê u phản phất một đạo thiểm điện h ứ a phong trực tiếp lướt qua gò núi đi tới lôi đỉnh vương thú chỗ ở khu vực trên bầu trời h ứ phong lẳng lặng nổi lơ lửng nhìn qua phía dưới tiếu vân mang theo một đám bắt tinh cựu tinh thực lực h ắ c giáp đồng bạn đang ra sức săn giết con này vương thú bốn phía tất cả đều là trưởng thành lôi đ ỉ n h thú thi thể xem ra bọn họ là trước đem bắt tinh cựu tinh thực lực lôi đ ỉ n h thú toàn bộ giết chết phía sau mới tập kích con này lôi đ ỉ n h vương thú chính là nó dẫn tới lôi trì hỗn loạn sao hứa phong nhìn bên cạnh không ngừng c h ố n g rỗng xuất hiện lôi điện tạo thành phương viên hơn trăm mét lôi vực lôi đ ỉ n h vương thú t h ẩ m nghĩ trong lòng、Sáu. 815 t h ứ 815 chương trốn lôi đ ỉ n h thú là lôi vực bên trong đặc hữu sinh vật thuộc về nửa huyết nhục nửa nguyên tố sinh vật tại lôi vực bên trong lôi đ ỉ n h thú uy lực sẽ gấp bội đ ể thăng tiếu vân trước mắt con này lôi đ ỉ n h v ư ơ n g thú càng là hành tinh l ã n h chúa cấp bột t h i triển lôi vực chẳng những sẽ cho tiếu vân những người này tạo thành thuộc tính suy yếu hơn nữa còn sẽ phóng thích kéo dài tính chất lôi thuộc tính công kích mặc dù không có tiến vào lôi chỉ biến thái như vậy nhưng mà những thứ này lôi điện công kích lại có tỷ lệ rất lớn phát động tê liệt ứ n g ngắc tương đương quả nhường đám người khổ không thể tả vân ca ta lựa máu đã hạ xuống một nửa ta r một thiếu niên cuối cùng chịu đựng không nổi vương thú thả ra lôi vực không đợi tiếu vân đáp lời chính mình liền hướng về lôi vực bên ngoài bay đi tiếu vân mặc không biểu tình vốn là nghĩ đến xem hứa phong như thế nào tại lôi chỉ bên trong tu luyện kết quả lại bị đám người này mang lợn ư quanh lộ trực tiếp đụng phải con này lôi đình vương thú lôi đình thú là lôi vực bên trong đặc hữu sinh vật chỉ cần phát hiện những sinh vật khác liền sẽ điên cuồng công kích lôi đình vương thú nhìn thấy đám người này lập tức hướng bọn họ n h à o tới liền một điểm cơ hội tránh né cũng không có tiếu vân trong lòng thầm hận nhưng không có biện pháp chỉ có thể trước đem con này vương thú giết lại nói nhưng hắn đối với đã từng đồng bạn tình、cảm. đã cứ như vậy từng chút từng chút bị ma diệt giới mất cái này vương thú lôi vực thật là lợi hại ta ta không kiên trì nổi hoắc h à n sắc mặt tái nhợt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hắn không có nghĩ đến độc giác lôi đ ỉ n h thú vương thú thật không ngờ kinh khủng loại tồn tại này e rằng tới một c h i hơn trăm người cựu tinh tiểu đội đều sẽ đoàn diệt tiếu vân trong lòng cười lạnh nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài m ặ t không biểu tình sự chú ý của hắn chỉ đặt ở viên n h ư ợ c cầm trên thân đến nôi cái kia vương thú cũng là hắn vụng t r ồ n đường đem áp lực tất cả đều phân phối cho hắn đồng bạn trên thân cái này cũng là những cái kia bất tinh kiểu tinh thực lực giá hỏa nhanh như vậy ra khỏi chiến đấu nguyên nhân một trong một đám mắt tinh cựu tinh tiểu giá hỏa cũng dám đem chú ý đánh tới vương thú trên thân đơn giản không biết sống chết tử tiếu vân trong lòng cười lạnh cứ như vậy còn nghĩ cùng ta chia đều chiến lợi phẩm thật không biết các ngươi ở đâu ra rũ khí giống lôi đình vương thú lớn tiếng gào thét mở ra miệng rộng một đoàn lóng lánh ánh chấp lôi điện đoàn đang tại trong miệng hắn không ngừng ngưng kết những người còn lại đều bị hủ liên tiếp lui về phía sau chỉ có viên nhựa cẩm xỏa hề hề vậy mà chuẩn bị hướng phía trước tiến lên muốn thừa dịp vương thú ngưng kết lôi điện đoàn thời gian này trở về nói tiếu vân hướng thẳng đến vương thú và tới một cái nắm chặt viên ngược cầm hướng sau lưng ném đi mà hắn vung vậy trường kiếm hướng về lôi đ ỉ n h vương thú châu mi tâm đ â m tới mây tịch tránh tiếu vân trên trường kiếm xuất hiện một tầng hào quang màu tím nhạt trong lúc nhất thời trường kiếm ra chiêu tựa hồ tựa hồ lại tăng lên mấy phần quanh một đoàn gần tới một em mở cực lớn màu xanh trắng điện đoàn hướng về tiếu vân của tới tốc độ phi hành cũng không nhanh nhưng mà đang phi hành quá trình bên trong cái này đoàn lôi điện vậy mà không ngừng hấp thu vương thú chung quanh lôi vực bên trong năng lượng không ngừng mở rộng tiếu vân sắc mặt đại biến hắm không có nghĩ đến v ư ơ n g thú phóng thích vốn tốc độ đã vậy còn quá nhanh vượt ra khỏi hắn mong muốn hơn nữa đoàn k i a không ngừng lớn mạnh vốn tóc vậy mà ẩn ẩn mang theo một cỗ hấp lực tiến hắn hướng về vốn tóc chậm dại h ú t tới nếu là lúc trước tiếu vân lúc này chắc chắn nghĩ là như thế nào đ à o thoát nhưng là cùng hứa p h o n g nhất chiến hậu tiếu vân tựa hồ minh bạch thứ gì chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới trường kiếm trong tay đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung hướng về cái k i a bay về phía lôi điện của hắn cầu hung hăng chém tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn vốn phát ra chói mắt màu xanh trắng tia sáng cơ hồ muốn chọ chỉ cảm thấy một hồi n h ó i nhói nhắm chặt hai mắt lại nghe được bên cạnh viên nhược cầm phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn v â n ca hát hàn trong lòng trầm xuống chẳng lẽ nói t i ê u vân bị lôi đ ì n h vương thú một chiêu này g i ế t chết sao nếu như t i ê u vân đều bị g i ế t vậy bọn hắn những thứ này bắt tinh cựu tinh ra hỏa tại sao có thể là cái k i a vương thú đối thủ nghĩ tới đây hát hàn cố nén cặp mắt đau đớn vậy mà quay người hướng về nơi xa lao đi đợi đến hát hàn hai mắt cảm giác đau nhói giảm bớt một điểm miễn cưỡng mở mắt ra lúc phát hiện mình bên cạnh vậy mà ra viên nhược cầm bên ngoài những thứ khác đồng bạn đều ở đây. Các hoặc hàng gây mẩn cả người nhưng lập tức hiểu được những người này cùng ý nghĩ của hắn một dạng cũng đều là nghe được viên nhược c ầ m âm thanh kinh hai kia dữ liệu được tiếu vân tình huống không ổn liền vượt lên trước trốn không nghĩ tới cái kia vương thú đã vậy còn quá lợi hại liền vân ca sáu không liền tiếu vân đều không phải là đối thủ của nó đúng vậy à làm sao lại mạnh như vậy đáng tiếc cái kia lôi đỉnh vương thú độc giác giá trị liên thành e rằng so lôi đỉnh thạch đô đáng t i ề n hơn nào tính cái gì các ngươi nhìn thấy vương thú hai con ngươi sao biên giới đã p h ế tử mặc dù chỉ có một chút thế nhưng cũng đã bước vào trong truyền thuyết tử kim châu hàng ngũ Đó mới gọi c h â nay chính cả hành, liên giá trị tất đàn Vương thân cũng không kệ, nói không chừng có thể chế tạo ra một bộ hành tinh cấp giáp ra tới. đáng n giáp thú tệ, thể tạo một tới, tiếc chế cái có cấp sáu. kia ra ra ra bộ tất cả mọi người đều tại lắc đầu thở dài không có đem cái kia vương thú giết chết bằng không bọn hắn lần này đi ra thật là phát g i à u dựa theo tiếu vân d ị vãng t i n h khí lần này tuyệt đối sẽ đem chiến lợi phẩm chia đều đây chính là đếm vạn vũ trụ kim tiền tài phú nhưng bây giờ toàn bộ đều là công giá chẳng bọn hắn không ai quan tâm tiếu vân chết sống còn có bây giờ ở lại tại chỗ viên n g ư c cẩm một khi tiếu vân thật đã chết rồi e rằng cái tiếp theo vương thú công kích chính là viên n g ư c cẩm cái này cũng là những người này hy vọng dạng này bọn hắn thì có thời gian trốn vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ có người đột nhiên v ấ n đạo còn có thể làm sao ta dù sao cũng là phải rời đi nơi này đây đều là cái gì phá tinh cầu đ ầ y trời lôi điện sơ ý một chút cũng sẽ bị xét đánh hơn nữa còn có kinh khủng khí hậu nếu là gặp phải bão cắt các, các loại tử vong thời tiết thực sự là ngay cả chạy trốn đều không chỗ trốn một cái hấp giáp thiếu niên phản là nói bất quá mấy ngày nay săn giết lôi đình thú ngược lại là thu được không thiếu tài liệu ít nhất có thể đủ bán hơn mấy ngàn vũ trụ kim tệ này lần này thực sự là thua t h i lớn không có miễn phí phi thuyền ngồi chỉ là trở về đoán chừng liền muốn tiêu phí mấy ngàn vũ trụ kim tệ đúng vậy a đáng tiếc cái kia vương thu không có g i ế t chết sáu một đoàn người v ẻ mặt đưa đám bắt đầu hướng về bên ngoài tầng khí quyển bay đi còn dư lại mấy người này cũng là cựu tinh thực lực dù cho rời đi tinh cầu cũng muốn hao phi không thiếu thể lực còn lâu mới có được trước đây tiếu vân che chở bọn hắn tiến vào tinh cầu lúc tàn nhàn lúc này lôi đình vương thu chỗ tiếu vân quỳ một gối xuống trên mặt đất khoe miệng chảy ra một tia tiên huyết mặt mũi tràn đầy tái nhợt trên người màu đen chiến giáp cũng bị đánh nát chỉ còn lại d à i rác mấy khối mảnh vụn còn treo ở trên người trường kiếm của hắn liếc cắm ở cách hắn mười mấy mét bên ngoài trên một khối nham thạch nguyên bản dài ba thức phong bây giờ lưỡi kiếm cũng biến thành một cái thước bao dài còn lại bộ phận đều bị vốn t ũ n g đã bị đánh nát ấy tiếu vân ánh mắt lộ ra thần sắc tức giận g ắ t gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lôi đình vôn thú răng ngà thầm cắm viên ngược cầm lúc này đang ra sức muốn đem tiếu vân dịu dắt đứng lên, khuôn mặt nhỏ trợt đỏ 816 t h ứ tám ư ờ i s chương bóp nát tiếu vân nhìn qua nơi xa liếc cắm ở nham thạch bên trên trường kiếm ánh mắt lộ ra đau lòng t h ầ n sắc đây chính là trước đây sư phụ đưa cho hắn lễ vật cứ như vậy hủy ở trong tay hắn vân ca vân ca ngươi không sao chứ ô ô viên nhựa cầm trên mặt mang đầy nước mắt chỉ có bắt tinh thực lực nàng lúc này có chút oán hận chính mình vì cái gì thực lực thấp như vậy hơi ngoại trừ cản bên ngoài sự tình gì cũng làm không được nhựa cầm đừng khóc ha ha ta không sao chút thương nhỏ này ta còn chống được tiếu vân giấy rủa đứng lên lúc này lựa máu của hắn vậy mà chỉ giảm xuống một ba cái này khiến hắn có chú ở mảnh này tràn ngập lôi điện năng lượng lôi vực bên trong đợi thời gian lâu dài thật sự có thể tăng thêm lôi gia đình trung kiên tính chất sao thiếu vân thầm nghĩ trong lòng không phải địa cầu cử tri không có mang bên mình hệ thống rất nhiều giống lưu công năng những người này đều không có chỉ có hứa phong mới có thể từ hệ thống nhắc nhở bên trong nhìn thấy mình lôi gia đình trung kiên tính chất cùng lôi công thuộc tính mặc dù thương không trọng nhưng mà không có vũ khí lúc này tiếu h vân đã không phải là con này lôi đình vương thú đối thủ hiện tại h ã n nghĩ là như thế nào mang theo viên ngược ầ m an toàn lý khai nơi này đáng giận đám người kia trốn quá nhanh bằng không ngược lại là có thể dây dưa chút thời gian sáu tiếu vân sắc mặt tâm trầm lúc này hắn đã không đem trước kia đồng bạn xem như đồng bạn bây giờ nghĩ chính là như thế nào lợi dụng bọn hắn nhưng rất rõ ràng đối với cái này một phương diện tới nói hắn trước kia những đồng bạn kia muốn so hắn thông thạo rất nhiều lôi đình vương thú tựa hồ cũng phát giác được tiếu vân lúc này trạng thái cảm nhận được đối phương suy yếu vương thú vậy mà chậm rãi đi đến khoảng cách tiếu vân mười mấy thước khoảng cách ánh mắt hài hước nhìn qua hắn thật giống như một con mẹo tại đối mặt một cái bất lực phản kháng n ó chuộn đúng lúc này trên bầu trời vang lên một cái thanh âm chấm thấp chính là ngươi con xúc sinh này quay dày ta tại lôi chỉ tu luyện sao tiếu vẫn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một người mặc một đời phổ thông trường bào sau lưng hai đôi cánh khổng lồ chậm rãi v u n g gậy khuôn mặt lanh tuấn ánh mắt bên trong lộ ra vô tận lửa giận người trẻ tuổi đang một mặt sát ý nhìn qua cái kia lôi đ ỉ n h vương thú tại hứa phong không có lên tiếng phía trước vậy mà không có bất kỳ người nào phát giác hắn tồn tại liền lôi đ ỉ n h vương thú cũng không có phát giác được cách mình không đến một trăm m ở đỉnh đầu vẫn còn có một người đợi đến hứa phong phát ra âm thanh sau đó lôi đình vương thú ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng hướng về trên không nhìn lại nó như thế nào cũng không nghĩ ra lại có năng lượng sinh vật tại nó thật là phát giác dưới tình huống tới gần nó nhiều như vậy giống thấy là một nhân loại vương thú trong mắt lập tức tràn đầy l ử a giận hướng về hứa phong phun ra một đoàn lôi điện cái này đoàn lôi điện mặc dù không có vừa rồi oanh kích tiếu vân đoàn kia uy lớn ự c l nhưng là không thể khinh thường vô số bất ợ lạc mạ ở nơi này đoàn lôi điện bên trên lăn lộn khuấy động trên không tự do điện ly tử cũng tại không ngừng hướng về nó hội tụ tiếng sét đánh bên thai không d ứ t hứa phong con mắt hiếp lại cái này đoàn đủ để uy hiếp được hành tinh cấp vốn tóp hứa phong lại có một loại không gì hơn cái này cảm giác thậm chí hắn cảm thấy chính mình một cái, tay là có thể đem cái này đoàn nhưng mà cái này sao có thể này làm sao nói cũng là một đoàn hành tình cấp quái thú phát ra chiêu t h ứ c à. hứa phong tâm trung không khỏi nổi lên nghi ngờ vốn chuẩn bị tiếp chiêu động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên cơ thể không nhúc nhích s ư ớ n g sốt u ngay tại chỗ tiếu vân cùng viên ngược cầm nguyên bản nhìn thấy hứa phong tâm bên trong cả kinh nhưng nhìn đến hắn cùng lôi đình vương thú đối đầu lập tức nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là tiếu vân trong lòng lại có một loại sợ hứa phong cảm giác trước đây hứa phong một chiêu kia kiến thức cũng tại trong lòng của hắn tạo thành bóng tối vất quá nhìn thấy hiện tại hứa phong cùng vương thú đối mặt ngược lại nhường hắn có một loại an tâm cảm giác loại cảm giác này thực sự có chút nhưng ờ tiếu, hắn, hắn như tiếu vân biến sắc hắn nhớ tới trước đây chính mình tiến vào lôi chỉ biên giới ba giờ sau đó ước chừng nằm trên giường ba ngày ba đêm mới chậm rãi khôi phục điểm t r í giác mà đối diện cái này danh nam tử tại lôi chỉ bên trong cơ hồ đem toàn thân đều ngâm tiến lôi chỉ hơn nữa đợi thời gian ước chừng l à c ủ a hắn mấy chục lần lúc này cơ thể xuất hiện tình trạng đó là không thể bình thường hơn được đang lúc hai người lo lắng để phòng thời điểm lại nhìn thấy hứa phong đột nhiên chậm rãi đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra một t r ư ờ n g hướng về đoàn kia vồn tóc bắt tới cái gì hán hán đây là đang làm cái gì tiếu vân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình đối phương mặc dù thực lực cường đại nhưng dạng này có phải hay không có chút quá điên cuồng h á n chẳng lẽ là muốn một cái tay liền ngăn cản được một cái hành tinh lãnh chúa cấp bột kỹ năng sao lôi đình vương thú tựa hồ cũng bị hứa phong hành động này chọc giận điên cuồng g ầ m hét trong miệm lại bắt đầu thai n é n mặt khác một đoàn uy lực càng thêm to lớn vốn tóc cái này đoàn nó ngậm trong miệm vốn tóc biên giới vậy mà xuất hiện hơi hào quang màu、tím. v o n h đoàn thứ nhất lập loệ xanh trắng k i a sáng v ộ n t ó g trực tiếp đụng vào liều hứa phong tay trong lòng bàn tay nhưng mà nhường tiếu vân cùng viên nhược cầm kinh ngạc không ngậm miệng được chính là đoàn kia v ộ n t ó g vậy mà tại hứa phong trong lòng bàn tay không ngừng d â y r ù a biến hình cuối cùng vậy mà trực tiếp bị hứa phong nhất trưởng cho b ẻ vụn nhìn thấy bàn tay bên trong nhàn nhạt cháy bỏng vết tích cùng với tổn thất vài chục điểm lượng máu hứa phong tâm chúng kinh hỉ nhịn không được ngửa đầu cười lên ha hả vậy mà vậy mà thật sự dùng một cái tay liền chặn lại lôi đỉnh vương thú công kích tiếu vân lập tức có chút thất hồn lạc phách tận lực h đối phương vậy mà thật sự chỉ bằng mượn một cái tay liền trực tiếp vỗ nát lôi đình vương thú công kích đây chính là một cái hành tinh lãnh chúa cấp vương t h ú a tiếu vân lúc này trong lòng rung động không thua kém một chút nào trước đây hứa phong nhất kiếm chém nát hắn tấm thẻ kêu bài hình thành từ kim mạng lưới phòng ngự vân ca hắn hắn thật mạnh a viên n h ư ợ cầm c nhỏ giọng nói đúng vậy a thật mạnh tiếu vân trên mặt đã lộ ra vẻ cô đơn khủng bố như vậy thực lực khủng bố như vậy trên lệnh nhường trong lòng của hắn cảm thấy tuyệt vọng bất quá ta tin tưởng vân ca ngươi nhất định cũng sẽ giống hắn mạnh như vậy viên nhựa cầm nắm nắm đấm cho tiếu vân động viên đạo tiếu v phải biết tiếu vân bây giờ đã là hành tinh cấp nhị giai mà trước mắt cái này chỉ là nửa bức hành tinh cấp nghiêm ngặt nói đến chỉ là một cái cựu tinh đ ỉ n h phong mà thôi tại tiếu vân gia tộc bên trong lại là thiếu niên căn bản vẫn là một cái thí luyện học đ ồ không có tư cách đơn độc đi ra mạo hiểm nhưng là bây giờ dạng này một cái cựu tinh tột cùng thiếu niên vậy mà trở thành người khác cổ vũ hắn đối tượng cái này khiến tiếu vân có chút rợ khóc rợ cười nhưng mà đúng vào lúc này một mực chú ý hứa phong tiếu vân đột nhiên sắc mặt đại biến vội vàng hét lớn cẩn thận lúc này một cái to lớn biên giới mang theo hảo quan màu tím vô t ó đã hướng về hứa phong mà lúc này h ứ a phong vẫn còn đắm chìm tại một cái tay bóp nát lôi đỉnh vương thú kỹ năng trong sự vui sướng tựa hồ không có phát giác được một cái khắc càng thêm hung mánh công kích đã hướng hắn cô tới、Sáu.